chương hai trăm ba mươi lăm cho gọ do xây định chế xử lý chương hai trăm ba mươi lăm cho gọ do xây định chế xử lý giai đ o n động t ắ t nước chảy mây trôi tràn đầy một loại nào đó thần bí v ậ n luật hắn không có sử dụng những cái kia nhìn cao đại thượng toàn tự động xử lý cơ mà là trực tiếp để gặt đem một ngụm từ thủy tổ cự quy bên trên d ọ n tới từ đó dùng dùng ký ức hợp kim chế tạo to lớn nổi s ắ t gác ở năng lượng lực trưởng phía trên nhiệt độ đ i ề u đến tối cao sau đó cho ta dùng n g ư ờ i lớn nhất khí lực có tiết tấu địa go đ á n ổ i giai đ o n đối gạt hạ thứ một cái chỉ thị được rồi đầu bên trưởng gạt hưng p ấ n địa lên tiếng hắn đem to lớn mỏ neo thuyền làm thành ruộ trống đ ố i chiếc tia cự nổi dưới đáy bắt đầu làm làm làm kích tình diễn đấu mỗi một lần đánh đều ẩn chứa cái k i a ngang ngược hạ kỳ lại thông qua nổi thể cùng năng lượng lực trường sinh ra kỳ diệu cộng hưởng để trong nổi nhiệt độ lấy một loại bất quy tắc mạch sung thức trạng thái kịch liệt kéo lên đây là loạn đà g e n đúc pháp cầm đao gọ giơ xây nhìn xem gạt kia không có kết cấu gì đánh trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ kia là nước b á n nổ trong truyền thuyết g e n đúc đại sư mới có thể nắm giữ thông qua bất quy tắc đánh để kích thích kim loại sâu nhất tầng tiềm năng bí pháp cái này đâu biết lại đều là đều không để ý đến kinh ngạc của, của bọn h hắn đem rổ rủ mải xong lôi điện khuẩn nấm bột phấn cùng mặt khác mấy loại mang theo an thần hiệu quả hương liệu hỗn hợp sau đó đầu nhập trong nồi tại loại này mạch sung thức dưới nhiệt độ cao khuẩn nấm bột phấn trong nháy mắt bị kích phát cùng bạo lôi điện năng lượng càng trở nên ôn hòa lại cùng hương liệu hương vị hoàn mỹ địa dung hợp lại cùng nhau tàn m á t ra một loại kỳ lạ đã để thần tỉnh náo lại làm cho tâm thần người yên t ĩ n h hợp lại hương khí Tốt, gạt dừng tay. tĩ dừng Giai ẩn bình màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây sinh mệnh c h i hỏa ôn nhu địa bao vây lấy đáy n ổ i tia tinh khiết sinh mệnh năng lượng đem hắc cám thực vật bên trong cuối cùng một tia bạo ngược khí tức triệt để tỉnh hóa chỉ để lại thuần túy nhất có thể tư dưỡng linh hồn năng lượng toàn bộ nấu nướng quá trình giai ẩn tượng như một cái cấp cao nhất nghệ thuật ra đem bạo lực cùng ôn nu h t hủy diệt cùng sáng tạo hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng hoàn mỹ địa hôn tạp hợp lại cùng nhau năm vị g ò ruột sẽ t r m mặc mà nhìn xem bọn hắn sống mấy trăm năm nến qua toàn thế giới tất cả cấp cao nhất xử lý nhưng chưa từng thấy qua như thế đây quả thực là đang tiến hành một trận tràn đầy triết học nghị phân biệt hành vi nghệ thuật rốt cục tại đã trải qua gần một giờ bạo lực mỹ học nấu nướng về sau năm đạo nhìn thường thường không có gì lạ nhưng lại tản ra tia sáng kỳ dị xử lý bị bưng đến năm vị gò rột xảy trước mặt mỗi một đạo đồ ăn đều tinh chuẩn địa đối ứng mỗi người bọn họ tình trạng cơ thể cho cầm đao g ò rộ xảy là một bát thanh tịnh thấy đáy kim sắc canh canh đó là dùng mặt trời trái cây thịt quả cùng một loại có thể trung hòa nhuệ khí khoáng vật muối nấu chín mã thành tên là thiên l ư n canh cho tóc vàng gọ rộ xảy là một khối dùng hắc á m thực vật kết tinh cùng an gò rút xây lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được ngưng trọng cùng một tia chờ mong bọn hắn không do dự nữa t h ậ m rãi địa cầm lên bộ đồ ăn cầm đao gò rút xây cái thứ nhất múc một môi thiên luân canh đưa vào trong miệng canh vừa và miệng cái tia trương như là tiểu thụy vỏ cây trên mặt tất cả biểu lộ trong nháy mắt đọng lại một cỗ ấm áp mà bá đạo như là như mặt trời thuần túy năng lượng trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn ẩm vang rất b i o hắn cảm giác mình kia bởi vì lâu dài tu luyện cực hạn kiếm đạo mà trở nên có chút băng lánh cô quản thân thể phảng phất bị rót vào một c ố hoàn toàn mới sinh mệnh lực mỗi một tấp kinh mạch mỗi một giọt máu đều đang hoan hô càng kỳ lạ chính là hắn cảm giác mình trôi này luôn luôn tản ra chẳng lành cùng bán độc khí tức s ô d e o n tờ e g i ờ u lại c ố này ấm áp năng lượng hạ trở nên ôn thuận rất nhiều trên thân đao yêu khí đều thu liễm mấy phần nhưng mà ngay tại hắn vì cái này thần kỳ hiệu quả mà kinh ngạc lúc một cỗ cảm giác hoàn toàn khác biệt từ hắn sâu trong linh hồn dâng lên hắn phảng phất thấy được mình lúc tuổi còn tr khi đó kiếm ý thuần túy sắp bén tràn đầy tinh thần p h â n trấn lại so sánh hiện tại cái tia thân cư cao vị bị quyền lực cùng thuế n g u y ệ tan mòn chỉ còn lại có băng lãnh cùng sát phạt kiếm đạo lại lộ ra như thế thật đáng buồn chén canh này không chỉ có ôn dưỡng thân thể của hắn càng soi sáng ra nội tâm của hắn với gì không chỉ là hắn bốn vị khác gõ ruột xảy đang thưởng thức riêng phần mình xử lý sau cũng đều lộ ra cực kỳ phức tạp biểu lộ bọn hắn đều không ngoại lệ địa cảm nhận được trên thực lực hiệu quả nhanh chóng tăng lên thân thể ám thương được chữa trị tinh thần mọi m ệ n bị quét sạch sành nhưng cùng lúc đó nội tâm của bọn hắn cũng đều bị cái này xử lý bên trong lần chứa kia c ô thuần tùy ý chí tiếp xúc động để bọn hắn thấy được mình sớm đã lãng quên đi qua thấy được mình bị quyền lực chỗ ăn mòn linh hồn thế này sao lại là xử lý đây rõ ràng là năm thể tác dụng tại linh hồn bánh dược được tốt xử lý tóc vàng gọ r ụ t sẽ thả ra trong tay tinh tâm bánh ngọn hắn nhìn xem giai h ầ n ánh mắt phức tạp tới cực điểm ngươi không chỉ có chữa khỏi thân thể của chúng ta càng khảo vấn linh hồn của chúng ta ta chỉ là cái đầu bếp giai h ầ n trả lời vẫn như cũ như thế ta chỉ phụ trách đem nguyên liệu nấu ăn chân thật nhất hương vị b ả y biện ra đến về phần các ngươi nếm đến cái gì kia là chuyện của chính các ngươi lời nói này để năm vị lao giả lần nữa rơi vào trầm mặc bọn hắn nhìn trước mắt cái này bình tĩnh đến không giống phạm nhân thanh niên trong lòng lần thứ nhất sinh ra một tia chân chính phát ra từ sâu trong linh hồn hàn ý cái này nam nhân hắn không phải tại dùng lực lượng đối kháng bọn hắn hắn đang dùng một loại cao hơn c h i ề u không gian bọn hắn không thể nào hiểu được phương thức tại tan giã bọn hắn kia kiên cố thống trị ý chí uy hiếp của hắn xa so với dỗ loại kia thuần túy phá hư còn đáng sợ hơn gấp một vài lần quyền lực ở giữa lâm vào lâu dài làm cho người hít thở không thông trầm mặc năm vị gò rút xây lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó tinh tế địa trở về chỗ kia nam đạo xử lý mang tới thân thể cùng linh hồn song trọng sung kích bọn hắn cảm giác mình phảng phất đã trải qua một trận khắp trưởng mà chân thực mộng cảnh tại giấc mộng kia bên trong bọn hắn tìm về đã sớm bị tuế nguyệt cùng quyền lực ma diệt sơ tâm nhưng lại tại mộng tỉnh thời gian bị hiện thực băng lánh đâm vào mình đầy thương tích loại cảm giác này để bọn hắn đã cảm thấy một trận trước nay chưa có thư thái lại có một loại bị nhìn xuyên hết thể xấu hổ cùng nghĩ mà sợ g i á người n g cao lớn nhất gõ rồi xử lý s ắ c thực danh b ấ t hư truyền hắn nhìn xem g i a i ẩn ánh mắt phức tạp tới cực điểm nói đi người muốn cái gì hắn biết đối phương hao hết chắc trở lại tới đây tuyệt không chỉ là vì thực hiện cái k i a cái gọi là hợp tác hiệp nghị càng không phải là vì khoe khoang chủ nghệ người thanh niên này tất nhiên có cấp độ càng sâu mục đích chương hai trăm ba mươi sáu giải ẩn yêu cầu chương hai trăm ba mươi sáu giải ẩn yêu cầu rất đơn giản giải ẩn bình tĩnh địa ngân tiếp ánh mắt của hắn phản phất đã sớm ngờ tới hắn sẽ như vậy hỏi ta cần một vật đồng dạng chỉ có các n g ư y i n ơ i này mới có đồ vật thứ gì dài ẩn không có trực tiếp trả lời hắn chỉ là dỗi xuất thủ đối không có vật gì mặt bàn nhẹ nhàng một vòng một cỗ vô hình ăn c h i nghĩa khuyết tán ra lại ở trên bàn dùng quang ảnh buộc vòng quanh một bức rõ ràng lập thể hình ảnh kia là một cái cây một gốc to lớn đến không cách nào tưởng tượng phản phất quán xuyên thiên địa đại thụ che trời nó trên nhánh cây không có diệt tử mà là kết lây từng khỏa như là như mặt trời săn chói tản ra nhu hỏa quang mang trái cây nhìn thấy cây này trong nháy mắt năm vị gọ rút sẽ con ngươi đồng thời mánh địa co r ụ t lại trên mặt lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc cây adam eva tóc vàng gọ rút s ả la thất thanh ngươi làm sao lại biết nó tồn tại cầm đao gọ rút sẽ ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng nguy hiểm s o hòn tờ giờ u lần nữa phát ra một trận không cam lòng riêng gì trong truyền trong thuyết nó là cùng đáy biển cây kia chống đỡ lấy ngư nhân đạo cây adam eva đồng căn đồng nguyên sinh trưởng trên đất bằng một nửa khác thần thụ nó tồn tại bản thân liền là một cái kỳ tích hắn trái cây càng là ẩn chứa khổ tinh khiết sinh mệnh năng lượng là bọn hắn những n à y sống mấy trăm năm lao q u á i vật có thể duy trì sinh mệnh thậm chí không ngừng đột phá cực hạn nơi mấu chốt có thể nói cây này liền là bọn hắn thống trị c ă n cơ là bọn hắn bí mật lớn nhất cũng là bọn hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nhúng c h à m độc chiếm ta không chỉ có biết nó tồn tại da cần n ế t miệng lên một vòng nhỏ xịu đường cong nụ cười kia trong mang theo một tia để gõ r i ậ t s ạ y đều cảm thấy tim đập nhanh nghiền ngẫm ta còn biết nó ngã bệnh da c n ngón t r ọ tại quang ảnh hình ảnh bên trên nhẹ nhàng điểm một cái cây kia thần thụ hình ảnh trong nháy mắt bị phóng đại lộ ra gốc rễ một chỗ cực kỳ bí ẩn ngay tại trầm d ã i mở rộng màu đen điểm lầm tấm dễ của nó bị một loại nào đó không biết tràn đầy mục nát cùng kết thúc khí tức lực lượng ô nhiễm mặc dù các người một mực tại dùng các loại phương pháp áp chế nhưng cái này giống ung thư sẽ chỉ không ngừng địa k h u y ế t tán cuối cùng sẽ để cho cả cái cây đều triệt để khô h é o dài hơn mỗi một câu nói cũng giống như một cái nặng nệm hung hăng địa đập vào năm vị g ò r ư ợ t sẩy trong lòng đây là bọn hắn lớn nhất tâm bệnh cũng là bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể giải quyết nan đề bọn hắn thử qua vô số phương pháp vận dụng toàn thế giới tốt nhất nhà thực vật học cùng nhà khoa học thậm chí không tiếc vận dụng một chút sức mạnh cấm kỵ đều không thể ngăn cản cái k i a màu đen điểm lầm tấm lan tràn mà bây giờ bí mật này lại bị một ngoại nhân một cái đầu bếp dùng một loại bọn hắn không thể nào hiểu được phương thức tùy tiện địa l ạ o phá n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm cái gì tóc vàng gọ rô xe thanh â m mang tới một tia không dễ dàng phát giác run r à y ta nói ta chỉ là cái đầu bếp giai ẩn thu hồi quang ảnh bình tĩnh nói nhìn thấy đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn bị bệnh tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi nó người có thể trị hết nó có thể thử một chút giai đ o n ngữ khí vẫn như cũ bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ tự tin bất quá ta tiền xem bệnh rất đắt người muốn cái gì ta không cần nó trái cây giai đ o n lắc đầu ta chỉ cần tại chữa khỏi nó về sau lấy đi trên người nó tự nhiên chóc ra một đoạn giá nhất nhánh cây nhánh cây người muốn v ậ t kia làm cái gì dùng để làm c h i đốt giai đ o n trả lời để g ọ r giữa xe kem chút tại chỗ thổ huyết dùng thân thụ nhánh cây làm c h i đốt đây quả thực là bọn hắn nghe qua điều kỳ quái nhất cũng xa xỉ nhất yêu cầu đương nhiên làm lần giao dịch này món điểm tâm ngọt giai đ o n lời nói xoay chuyển ánh mắt trở nên sắc bén ta còn cần một phần địa đồ một phần ghi chép toàn thế giới tất cả lịch sử chính văn bao quát khối k i u màu đỏ rau bộ nẹ lịp vị trí c h ô ở hoàn chỉnh địa đồ yêu cầu này để quyền lực ở giữa lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết nếu như nói cây adam eva là bọn hắn thống trị căn cơ như vậy lịch sử chính văn liền là treo tại đỉnh đầu bọn họ tám trăm năm thanh kiếm đạm ộ ổ cỡ cái này đâu biết hắn không chỉ có muốn nhúng t r ả g căn cơ của bọn họ còn muốn đụng vào bọn hắn sợ hãi nhất cấm kỵ g a i ân g i tâm của ngươi quá lớn cầm đao gọ giô xe thanh â n băng lãnh thấu x người đây là tại cùng toàn bộ thế giới là địch không jai ân lắc đầu hắn đứng người lên quay người hướng phía cổng đi đến ta chỉ là muốn vì ta thuyền trưởng tìm tới mảnh này trên đại dương bao la cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn mà thôi vậy phần cái kia được xưng là h o n t ỉ hệ sở cuối cùng bảo tàng jai ân bước chân dừng lại nơi cửa hắn không quay đầu lại chỉ là lưu lại một câu để năm vị g ò ruột sảy cũng vì đó sợ hãi ta chỉ là muốn nếm thử lịch sử chân tướng đến cùng làm m ù i vị gì jai ân mang theo hắn ba kiện đồ làm bếp tại chính phủ không thành viên kia ánh mắt phức tạp trung bình tĩnh rời đi bàn cổ thành thánh đ i ệ bên ngoài băng hải tặc dâu trắng tiệc rượu đã tiến nhập hồi cối u liệu gạt nhìn xem tia bốn cái chậm rãi đi ra thân ảnh cất tiếng cười to cô lạp lạp lạp á trở về rồi sao làm cơm tốt làm xong giai đ n nhẹ gật đầu bất quá món chính còn tại ấp ủ cần một chút thời gian hắn đem tia phần từ gõ rồi x ả y nơi đó gõ tới ghi chép toàn thế giới tất cả lịch sử chính văn vị trí địa đồ b ả n dập đưa cho liệu gạt thuyền trưởng chúng ta sau này mạo hiểm sẽ càng ngày càng đặc sắc liệu gạt tiếp nhận địa đồ nhìn xem phía trên kia từng cái tràn đầy truyền thuyết cùng nguy hiểm danh tự trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có con mang thủy tổ cự quy phát ra một tiếng du trường kêu to thân thể cao lớn chậm rãi thay đổi phương hướng tại hải quân bản bộ đám người kia trong ánh mắt đờ đẫn mảnh này di động quốc thổ chở một đám coi trời bằng vùng quái vật bắt đầu nó hoàn toàn mới đi thuyền thủy tổ cự quy chở băng hải tặc dâu trắng rời đi mạ gì hệ và tin tức như là một trận không cách nào bị che giấu siêu cấp biển động tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền quét sạch toàn thế giới thế giới kinh tế thông tấn xã đồng bộ xã trưởng lớn tin tức mọt gàng kích động đến lông chìm đứng đấy cái kia xong luôn lué ra khôn khéo hoang mang trong mắt giờ phút này tràn đầy trước nay chưa có cuộc nhiệt cùng hoang mang làm cái quỷ gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? thông báo nội g t a dung đơn giản đến gần như qua loa băng hải tặc dâu trắng bởi vì không biết nguyên nhân xuất hiện tại mạ dị hệ do a ngoại hải trải qua hữu hảo hiệp thương sau tự động rời đi hữu hảo hiệp thương mặc cảm giác mình chim đầu góc đều nhanh muốn bị bốn chữ này cho đốt thủng đây chính là băng hải tặc dâu trắng là đã từng rột tàn đảng là có thể cùng dô dơ địa vị ngang nhau quái vật chính phủ thế giới lúc nào học được cùng hải tặc hữu hảo hiệp thương rồi càng kỳ quái hơn chính là căn cứ hắn xếp vào tại hải quân nội bộ nhãn tuyến tình báo truyền về băng hải tặc dâu trắng lần hành động này không chỉ có toàn viên hoàn hảo không chút tổn hại thậm chí ngay cả thuyền không là đầu kêu i cự quy mai rùa đều không rơi một khối sơn đây cũng không phải là đơn giản bất khả tư nghị đây quả thực là thiền phương giả đàm chương 237, nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn ký ức chương 237, nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn ký ức không được trong này nhất định có kinh thiên động địa lớn tin tức mặc cả trong mắt loe ra một cái tin tức người đối chân tướng cực h ạ n khát vọng hắn tự mình chấp bút dùng khoa trước nhất rồi rào nhất kích động tính tiêu đề đem quy tắc này tràn đầy bí ẩn tin tức đẩy lên toàn thế giới trang đầu đầu đề t r â n kinh thánh địa chuyến du lịch một ngày băng hải tặc dâu trắng thần bí mạ di hệ và chi hành báo chí một khi phát hành toàn bộ biển cả cũng vì đó nghẹn nào tân thế giới đảo bánh gà tổ mà mà mà thôi đi hữu hảo hiệp thương c h ặ t lót kẹn lìn đem kia phần báo chí tính cả bên cạnh bơ bánh xù kem cùng một trội nhét vào miệng bên trong trong mắt lóe ra tham lam cùng tính toán qua mang liệu gạt lao ra h o ặ kia lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy vẫn là nói mạ di hệ v trong phòng bếp cất giấu ngay cả hắn đều không thể cự tuyệt đỉnh cấp món điểm tâm ngọn tân thế giới toàn nào đó hòn đ o bách thú cái đồ đem trong tay to lớn bắt rượu uống một hơi cạn sạch nhìn xem trên báo chí tấm kia thủy tổ cự quy mơ hồ mặt bên phát ra khinh thường gào thét nô lạc lạc l ạ t lạc nhàm chán thật sự là nhàm chán cực độ ngay cả đỡ cũng không đánh tính là gì hải tặc b ấ t quá cái kia đầu bếp tựa hồ càng ngày càng thú vị hải quân bản bộ mạ dĩ nệ phò nguyên xoáy trong văn phòng cương quốc công nhìn xem báo cáo trong tay sắc mặt â m c h ầ m đến có thể chạy ra nước xen gỗ cụ ngươi thấy thế nào s e n g o cù đẩy k í n h mắt t h ầ n s ắ c ngưng ơ trọng tới cực điểm gò r ú s x các đại nhân quyết định chúng ta không có quyền phỏng đoán nhưng từ kết quả đến xem đây không thể nghi ngờ là chính phủ thế giới một lần to lớn nội bộ hoặc là nói giao dịch giao dịch cương cốt công một quyền nện trên bàn giận dữ hết chúng ta hải quân chính nghĩa lúc nào cần cùng hải tặc làm giao dịch có lẽ là bởi vì cái kia đ ầ u b ế p s e n g o cù thanh âm chấm thấp một cái có thể để cho gò r ú s x đều lựa chọn thỏa hiệp đ ầ u b ế t uy hiếp của hắn khả năng đã vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng của mọi người thế giới trung tâm phong bạo thủy tổ cự quy trên lưng bầu không khí lại cùng ngoại giới khẩn trương hoàn toàn tư n g phản thậm chí có thể nói có chút quá nhàn nhã một trận t ị n h đại tiệc ăn mừng ngay tại c ử hành chúc mừng bọn hắn thành công đ ị a từ thế giới tối cao quyền lực c ổ n g toàn thân trở ra hoa ha ha ha các ngươi là không thấy được kia mấy lao già biểu lộ gặt chính ô m một con to lớn s ử a i ấm bụi gà khoa tay múa chân địa suy hư đầu bếp trưởng mang sang chén kia canh thời điểm trên mặt bọn họ nếp may đều do bình không sai không sai rô du ở một bên chất pháp đ i ệ phụ họa ta, ta cảm giác kim cương thân thể tại kia mấy lao già trước mặt đều ảm đạm p a i mờ đỏ dùn thì ô n hắn sẽ nhỏ lòng còn sợ hãi địa kiểm tra cự quy mai rủa miệng bên trong tự lẩm bẩm con tốt không có đánh nhau con tốt không có đánh nhau những người k i a n ế u là rơi khối ra tiền sửa chữa đều đủ tái tạo một chiếc mới mổ bị giờ ý cờ cờ nữ gạt tựa ở hắn vương tọa bên trên uống rượu nhìn xem bọn này tràn đầy sức sống người nhà trên mặt là phát ra từ nội tâm thỏa mãn tiếu dung hắn biết lần này mạ dỉ hệ dọa chuyến đi nhìn như gió hêm sóng l ặ n g kỳ thực hung hiểm và phần nhưng dần lại dùng một loại tứ lạng bạt tiên cân phương thức không đánh mà thắng địa giải quyết tất cả vấn đề thậm chí còn vì bọn họ tranh thủ đến khó có thể tưởng tượng l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 mà là dùng các loại hình tượng giản bút họa tiêu ký lấy khác biệt nguyên liệu nấu ăn bản đồ phân bố lịch sử chân tướng mặc dù mỹ vị nhưng vậy cần thời gian đến chậm rãi nấu nướng giải ẩn ngữ khí bình tĩnh ở trước đó ta ngửi thấy một cỗ càng thú vị hương vị ngón tay của hắn vượt qua gờ răng lại nạ vượt qua dở v ờ mùn bẻn cuối cùng rơi vào trên bản đồ kia phiến được xưng là yếu nhất c h i hải khu vực tây hải tây hải hai mặt nhìn nhau không sai giải ẩn trong mắt lõe lên một tia không dễ dàng phát giác nóng bỏng căn cứ cổ đại nguyên liệu nấu ăn văn hiến ghi chép tây hải h hạ dạ phụ cận sinh trưởng một loại t loại này hoa lan bản thân không cách nào dùng ă n nhưng nó phấn hoa là chế tắc một loại đặc thù đồ gia vị chủ tài ta xưng là thành thật chi mối bất luận cái gì xử lý chỉ cần giải lên một điểm liền có thể để nhấm nháp người trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nói dối đồng thời có thể nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn bản thân chân thật nhất ký ức nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn ký ức gặt cảm giác đầu góc của mình có chút không đủ dùng đúng vậy giai đ o n nhẹ gật đầu ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy ta nghĩ nếm thử làm lịch sử chính văn bị giải lên loại này mối về sau nó sẽ nói cho ta biết một chút dạng gì có sự dùng một loại nguyên liệu nấu ăn đi nấu nướng một loại khác khái niệm bên trên nguyên liệu nấu ăn ý nghĩ này để ở đây tất cả quái vật đều cảm thấy một trận nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run dày thủy tổ cự quy không nhìn g ờ răng lại nạ kêu biến ảo khó lường khí hậu cùng mạch nước ngầm thân thể cao lớn như là một mảnh di động đại lục bình ổn địa trượt tại xanh t h ẳ m phía trên khi nó kết như núi lớn thân ảnh xuất hiện tại giở vợ mùn pèn lối vào lúc ngay cả kia đủ để đem phổ thông thuyền x ẽ thành mảnh nhỏ ngược dòng đều phản phát bị một k h lực lượng vô hình vớt lên dịu d à n g ngoan ngoắn địa nhường được ra tiến vào tây hải quá trình mảnh này được xưng là yếu nhất chi hải hải vực cùng tân thế giới c u ầ n bạo hôn loạn hoàn toàn khác biệt gió biển ấm áp ánh nắng tươi sáng ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy thành đàn cá heo tại thuyền bên cạnh truy đ ổ i chơi đ ù a cảnh sắc an lành an bình cảnh tượng hoa nơi này cảm giác coi như không tệ y hoa y mắt cô đứng tại cự quy đỉnh đầu dội lưng một cái cảm giác mấy ngày liên tiếp khẩn trương đều thư hoan không í t đúng vậy a ngay cả biển mùi vị của nước nghe đều so tân thế giới muốn ngọt một chút g á t ghé vào hòn đảo biên giới to lớn lỗ mùi giông máy quạt gió đồng dạng dùng sức địa ngửi liên là không có gì đại gia hỏa câu được nửa ngày ngay cả đầu ra dáng sĩ kình đều không có tất cả đều là chút không đủ nhét kẽ răng tiểu ngư đọ dùng là người cao hơn g nhất hắn cảm giác buồng tim của mình bệnh cùng cao huyết áp ở chỗ này đạt được trước nay chưa có chữa trị hắn thậm chí có nhàn tâm xuất ra cần câu nhàn nhã ngồi tại hòn đảo biên giới thưởng thụ lấy đã lâu thả câu chi nhạc đây mới là sinh hoạt ta hắn thỏa mãn địa cảm thán nói hoàn toàn quên đi chân mình hạ mảnh này lục địa lúc nào cũng có thể lại bởi vì muốn đổi tư thế đi ngủ mà xoay người trên thuyền không khí từ tân thế giới khẩn trương chuẩn bị chiến đấu hình thức trong nháy mắt hoán đổi đến nhàn nhã nghị phép hình thức o hạ dạ chương hai trăm ba mươi tám o hạ dạ nhưng mà loại này nhàn nhã cũng không có tiếp tục quá lâu ngay nọ buổi chiều làm thủy tổ cự quy chậm rãi lái vào một mảnh hoàn toàn mới hải v ữ n lúc nhìn trên cây xì vờ đột nhiên mở miệng t h a n h âm so tây hải gió biển còn muốn băng lánh thuyền trưởng mười hai giờ phương hướng phát hiện hạm đội ồ hải quân con rồi nhanh như vậy liền cùng lên đến s a o liệu gạt thả ra trong tay mật ong rượu trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn không phải hải quân xì vợ trong giọng nói mang tới một tia hiếm thấy c ủ quái cờ xì lạ một cái vẽ lấy to lớn đột nụt đầu lâu đột nụt đầu lâu chúng người đưa mắt nhìn nhau cái này họa phong thanh kỳ hải tặc cờ bọn hắn chưa từng nghe thấy rất nhanh chi hạm đội kia xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong kia là ba chiếc toàn thân sơn thành m à u hưởng phấn thân thuyền trang trí lấy các loại bơ phiếu hoa cùng bánh kẹo hoa lệ thuyền nhìn không giống như là thuyền hải tặc càng giống là từ chuyện cổ tích bên trong mở ra di động tiệm bánh gà tổ cầm đầu kỳ hạm b o n g thuyền một cái vóc người dị thường mập mạc mặc một thân căng cứng thuyền trừng ư phục bên hông cải lấy hai thanh từ to lớn pháp côn bánh mì chế thành trường đao nam nhân chính giơ kính viết vọng một mặt tham lam mà nhìn xem thủ một t đám đồng dạng dáng dấp vớ va vớ vẩn nhìn liền dinh dưỡng quá thửa hải tặc kêu gạo lái bọn hắn kêu ba chiếc tại thủy tổ cự quy trước mặt như là nhỏ thuyền tam bản bánh gạo tổ thuyền khi thế hùng hồ điệu lao đến mộ bị giờ ý cờ cờ bong thuyền hoàn toàn tính mịch gắt nhìn xem đám kia mình đưa tới cửa ngô xuẩn lại nhìn một chút mình bởi vì không ăn được cá lớn mà có chút chống giấc bụng trên mặt lộ ra một cái biểu tình của quái đầu bếp trưởng bọn gia hòa này nghe làm ù i vị gì giai đoạn bình cũng không q u a y đầu lại nói một cỗ thấp kém đường hóa học cùng nhân tạo bơ hỗn hợp để cho người ta ngán hương vị kia thật là thật là đáng tiếc g ạ t tiếp lối thở dài sau đó nâng lên thuyền của hắn neo chiến đấu kết thúc so tất cả mọi người tưởng tượng đều muốn nhanh thậm chí không cần liệu gạt xuất thủ đối mặt kia ba chiếc khí thế hùng hồ vọt tới bánh gà tổ thuyền g ạ t chỉ là đánh cái cự đ ạ i bởi vì đói k h á t mà có vẻ hơi hữu khí vô lực ở một cái nấc một cỗ kinh khủng khí lãng trong nháy mắt quét sạch mà ra kia ba chiếc nhìn liền không thế nào dắn chắc bánh gà tổ thuyền trên mặt biển như là bị gió lốc thổi qua lá dụng điên cuồng địa xoay tròn 720 độ cột b ù n chính bên trên đột n ộ t trang trí răng rắc một tiếng tại chỗ bẻ gãy một đầu đâm vào trong biển chỉ để lại mập mạp kia thuyền trưởng cùng thủy thủ đoàn của hắn nhóm ở trong biển bay n h ả miệng bên trong còn phát ra không dám tin thét lên ta x o á i h ạ m của ta thì rẽ mịt hảo toàn bộ thế giới thanh t ĩ n h giải quyết đám kia không có mắt món điểm tâm ngọt kẻ yêu thích thủy tổ cự quy đi thuyền lần nữa trở về bình tĩnh đám người đối loại này nghiền ép thức thắng lợi đã tập mãi thành thói quen thậm chí cảm thấy đến có chút không thú vị gạt còn đang vì mình không thể tự tay đem những tên kia sương q ố c tháo ra mà cảm thấy t i khi cây ả m t h kia to lớn đến không cách nào tưởng tượng phản phất quán xuyên thiên địa đại thụ che trời xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người lúc cho dù là kiến thức rộng rãi nựa gạt trong mắt cũng lõe lên một tia rung động toàn chi chi thụ hắn chậm rãi phun ra cái tên này mà giờ đánh mắt thì đã sớm bị dưới cây kia phiến dưới ánh mặt trời lõe ra điểm điểm lệ quang như là ảo ảnh trong mơ hoa lan vườn hấp dẫn ảo hạ ra tòa này lấy toàn c h i c h i thụ mà nổi danh trên đời học giả chi đảo cùng tây hải địa phương khác yên tĩnh thường hòa hoàn toàn khác biệt nó tản ra một loại đặc biệt từ tri thức cùng lịch sử lắng động mà thành nặng nề khí tước khi thủy tổ cự quy tiết như là di động đại lục thân ảnh xuất hiện tại o hạ dạ bến càng lúc cả hòn đảo nhỏ đều lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch trên đảo các cư dân hoảng sợ mà nhìn xem cái này chưa từng thấy qua quái vật khổng lộ cùng phía trên kia mặt đón gió pháp phới tràn đầy cảm giác gác bách râu trắng hải tắc cờ n h o nhao trốn vào trong phòng của mình run lẩy bẩy nhưng mà trong dự đoán cướp bóc đốt rét cũng không có phát sinh từ đầu kia cự thú trên lưng chỉ đi xuống một cái nhìn chỉ có mười bảy mười tám tuổi mặc một thân sạch sẽ đầu bếp phục thanh niên giai ân không để ý đến chung quanh những cái kia ánh mắt hoang sợ hắn chỉ là dẫn theo mình nguyên liệu nấu ă n dương đi thẳng tới kia phiến ở vào toàn c h i c h i thụ hạ hoa lan vườn bước tiến của hắn bình tĩnh ánh mắt chuyên chú phản p h ấ t hết thẻ chung quanh đều không có quan hệ gì với hắn trong thế giới của hắn chỉ có những cái kia tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa như là thút thít sao trời hoa lan chân thực chi nước mắt giai ân ngồi sổ người xuống dỗi xuất thủ nhẹ nhàng chạm đến lấy một gốc hoa lan tràn đầy bi thương cùng chân thực khí tức năng lượng thuận đầu ngón tay của hắn chuyển đến hắn có thể rõ ràng đ ị a nghe được cái này gốc nho nhỏ hoa lan bên trong lại ẩn chứa mảnh này thổ địa mấy trăm năm qua tất cả ký ức có các học giả khổ tâm nghiên cứu vui sướng có phát hiện chân tướng lịch sử lúc rung động cũng có một tia như có như không bị đè nén tại chỗ sâu nhất đối tương lai lo lắng cùng sợ hãi có ý tứ nguyên liệu nấu ăn da ẩn nếp miệng lên một vòng m ỉ m cười hắn đang chuẩn bị động thủ thu thập một cái giàn m mà tràn đầy cảnh giác thanh âm lại tại phía sau hắn văng lên người trẻ tuổi xin dừng tay da ẩn quay đầu chỉ gặp một vị thân hình cao lớn. giữ lại cỡ lộ vợ kỳ lạ kiểu tóc mang theo một bộ kính lao lao giả đang đứng tại cách đó không xa phía sau hắn còn đi theo mấy vị đồng dạng học giả ăn mặc chung nhân nhân bọn hắn mặc dù nhìn tay c h ó i gà không chặt nhưng này xong đôi mắt g i ả n mua vận đục bên trong lại lóe ra trí tuệ cùng bất khuất qua mang ngươi là cỡ lộ vợ tiến sĩ giai ẩ n bình tĩnh địa m mở miệng nhận ra vị này tương lai ó hạ giả sự kiện bên trong nhân vật trọng yếu cỡ lộ vợ tiến sĩ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc ngươi biết ta nghe qua đại danh g a i ân đứng người lên p h ủ tay bên trên bụi đất ta chỉ là một cái đầu bếp tới đây là vì thu thập một loại đặc th vô ý quay r ậ y các vị nghiên cứu đầu bếp cỡ lộ vợ tiến sĩ ánh mắt đảo qua nơi xa kia chiếc treo dâu trắng hải tặc cờ kinh khủng c ự thú trên mặt cảnh giác không chút nào giảm hải tặc đầu bếp chỉ sợ không chỉ là vì làm đồ ăn đơn giản như vậy a ngay tại song phương rằng co bầu không khí có chút ngưng kết thời điểm một cái thanh thuy êm hay nhưng lại mang theo vài phần rụt rẽ thanh âm từ cỡ lộ vợ tiến sĩ sau l ư n g chuyển đến tiến sĩ bọn hắn bọn hắn giống như không phải người xấu một cái nhìn chỉ có ba bốn tuổi có mái tóc dài màu đen trong ngực ôm mấy quyển thật dày thư tịch tiểu nữ hài nô đầu ra hắn cặp tiết như ngọc thạch đen trong mắt to tràn đầy đối với ngoại giới hiếu kỳ. Nico Jobin chương hai trăm ba mươi chín sở bẹn đ ì n chương hai trăm ba mươi chín sở bẹn đ ì n Jai ẩn nhìn xem cái này tương lai ác ma c h i tử trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hắn không tiếp tục cùng cỡ lộ vợ tiến sĩ tranh luận. Hắn biết đối phó những này cố chấp học giả bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều lộ ra tái n h ậ n Jai ẩn chỉ là từ nguyên liệu nấu ăn trong dương lấy ra một bộ dạng đơn giản đồ uống t r à cùng một chút chính hắn xấy khô t ả ra an thần mùi hương lá trả. Hắn ở trước mặt tất cả mọi người không nhanh không chầm bắt đầu pha trà. Động tác nước chảy mây trôi. tràn đầy một loại nào đó thần bí v ậ n luật phảng phất không phải tại pha trà mà là tại tiến hành một trận thần thánh nghi thức rất nhanh một cô mát lạnh mà tràn đ ầ y trí tuệ khí tức hương trà liền tràn ngập ra kia hương khí phảng phất có được ma lực chui vào mỗi người lỗ mũi để bọn hắn kia bởi vì khẩn trương mà c à n g cứng thần kinh trong nháy mắt thư chậm lại g i a n đem một chén pha trà ngon đẩy lên cỡ lộ vợ tiến sĩ trước mặt mời dùng cỡ lộ vợ tiến sĩ do dự một chút cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được kia cỗ kỳ dị hương trà dụ hoặc hắn nâng trung trà lên nhẹ khẽ nhấp một miếng một giây sau cái kia xong đôi m hãn phảng phất thấy được mình cuối cùng cả đ ờ i chỗ truy tìm chân tướng lịch sử thấy được kia đoạn bị chính phủ thế giới tận lực xóa đi dài đến một trăm năm chống không lịch sử cũng nhìn thấy ó、oh, hạ ra tương lai vận mệnh kia là một mảnh thiêu đốt b i ể n lửa cái này đây là cỡ lộ vợ tiến sĩ cầm chén trà tay không bị khống chế địa run dày lên ta chỉ là một cái đầu b ế p giai đ o n trả lời vẫn như cũ như thế ta chỉ phụ trách đem nguyên liệu nấu ăn chân thật nhất hương vị b ả y biện ra đến về phần ngài nếm đến cái gì kia là ngài mình sự tỉnh lời nói này để ba la có tiến sĩ triệt để t r ầ mặc hắn nhìn trước mắt cái này bình tĩnh đến không giống p h à m nhân thanh niên trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng cái này nam nhân hắn không phải tại dùng lực lượng uy hiếp bọn hắn hắn đang dùng một loại cao hơn c h i ề u không gian bọn hắn không thể nào hiểu được phương thức tại cùng linh hồn của bọn hắn tiến hành đối thoại đúng lúc này một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến một tên tuổi trẻ học giả vội vàng hấp tấp địa chạy tới tiến sĩ không xong bến cảng bến cảng lại tới một chiếc thuyền là là chính phú chín thuyền chính phú chín cái tên này để ở đây các học giả sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi g i a i ẩn lông mày cũng nhỏ bé không thể nhận ra địa nữ h một chút hắn không nghĩ tới chính phủ thế giới cho săn vậy mà lại tới nhanh như vậy xem ra bọn hắn đối ho hạ dạ giám thị so chính mình tưởng tượng còn muốn nghiêm mật chính phủ chín đến như là một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh m ặ t hồ trong nháy mắt phá vỡ ho hạ dạ kia phần đặc hữu yên tĩnh cầm đầu là một cái vóc người gầy trưởng giữ lại từ sắp tóc ăn trên mặt mang theo một bộ mặt nạ sát nhìn đã hẹn mọn lại tố chất thần kinh nam nhân chính là tương lai chính phú chín trưởng quan giờ phút này vẫn chỉ là chính phú năm chủ quan phụ thân của sở bẹn đảm sở bẹn đình ắ n mang theo một đội thân mặc tây trang màu đen chính phủ thành viên. khi t h ế y hùng hổ đi xuống thuyền liếc mắt liền thấy được bến cảng kia c h ư ớ c như núi lớn thủy tổ cự quy cùng phía trên kia mặt đón gió phấp phới dâu trắng hải tặc cờ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc có hoảng sợ có tham lam còn có một kia tự cho là đúng c u n g h ỷ băng h b hải tặc dâu trắng sờ p ẹ n đ ì n thanh âm đều có chút biến điệu bọn hắn tại sao lại ở chỗ này chẳng lẽ chẳng lẽ bọn hắn cũng là vì vật kia tới hắn mục đích của chuyến này chính là phụng gọ ruột sầy mật lệnh đến đây ho hạ ra điều tra liên quan tới cổ đại binh khí nghe đồn cũng tùy thời cướp đoạt các học giả thành quả nghiên cứu hiện tại băng hải tặc dâu trắng xuất hiện để hắn bản năng địa cảm nhận được sợ hãi nhưng lập tức một cái càng thêm lớn gan cũng càng thêm điên cuồng kế hoạch tại cái kia khỏa bị quyền lực cùng dục vọng lấp đầy trong đầu cấp tốc thành hình nếu như nếu như có thể đem bó hạ dạ tội ác giá họa cho băng hải tặc dâu trắng để bọn hắn song phương cho căn chó mình lại ngồi thu ngư ông thủ lợi vậy sẽ là bực nào thiên đại công lao vừa nghĩ tới mình có thể mượn cơ hội này một bước lên trời sợp hẹn đìn hô hấp đều biến thành ồ hắn nhìn xem băng hải tặc dâu trắng ánh mắt rất giống là đang nhìn một sấp sấp biết đi đường tấn thăng lệnh tất cả mọi người nghe lệnh sợ đối thủ hạ lớn tiếng hạ lệnh t h a n h âm kêu bên trong tràn đầy chính nghĩa lẫm nhiên ý vị băng hải tặc dâu trang cấu kết o hạ giả phản lịch học giả ý đ ồ phục sinh cổ đại binh khí phá vỡ thế giới đây là tội lớn ngọc trời cho ta lập tức vây quanh toàn c h i c h i thụ đem tất cả người phản kháng liền địa giết chết hắn còn muốn dùng một đỉnh có lẽ có tội danh đem hai phe thế lực đồng thời lôi xuống nước chính p h ủ các thành viên mặc dù cảm thấy mệnh lệnh này có chút quá qua loa nhưng phục tùng là thiên chức của bọn hắn mười mấy tên tinh thông lục thức đặc công trong nháy mắt tạt ra như là một chương ngay tại thu nạp tấm vong lớn màu đen hướng phía toàn tri bọn hắn còn không có chạy ra mấy bước một đạo to lớn như là núi l ở thân ảnh liền từ trên trời gián g xuống một tiếng ầm vang ngăn tại trước mặt bọn hắn là gạt hắn kiêng mỏ neo thuyền thân thể khổng lộ như là lấp kín không thể vượt qua tường thành trên mặt là chân chất phẫn nộ uy các ngươi bọn này xuyên đồ tây đen ra hỏa bọn ta đầu bếp trưởng còn không có hái xong hoa đây không cho phép đi qua q u ấ y rầy hắn m u ố n chết một tên chính phủ thành viên h ừ lạnh một tiếng thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên điện hắn lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ xuất hiện sau lưng gạt ngón tay trở nên như là như sắt thép tường r nhưng mà cái kia đủ để xuyên thủng thép tấm một kích trí mạng tại đâm chúng gạt kia thân cứng như sắt thép cơ b ắ p lúc chỉ phát ra một tiếng chầm muộn phất vang cảm giác kia tựa như dùng cây tăm đi đâm một khối bị nấu ba ngày ba đêm định cấp gân trâu không những không thể chọc thủng ngón tay của mình ngược lại kém chút g a i xương được quá cứng tên kia chính phủ thành viên trên mặt lộ ra hoảng sợ t h ầ n sắc gạt quay đầu lại gãi gãi bị đâm trúng địa phương một mặt vô tội mà h ỏ i tham ngươi là đang cấp ta gãi ngơ ngơ sao khí lực lại lớn điểm a nói hắn trở tay một meo vung đi qua tên kia chính phủ thành viên ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng liền bị kêu mang theo kinh khủng phong áp cự neo nện thành một bãi không thể diễn tả gây men chiến đấu bắt đầu cùng kết thúc ngay trong n g á y mắt này sờ p ẹ n đi nhìn trước mắt cái này không giảng đạo lý một màn dọa đến trên mặt mặt nạ sắt đều kém chút đến rơi xuống quái quái vật hắn ngoài mạnh trong yếu địa thét chói thai văng lên liền muốn hạ lệnh nổ súng đúng lúc này một cái thanh âm bình tĩnh từ hoa lan vườn phương hướng chuyển đến không lớn lại rõ ràng địa chuyển vào trong thai mỗi một người ồn ào quá giai c n chẳng biết lúc nào đã thu thập xong hắn cần có chân thực chi nước mắt giờ phút này chính dẫn theo hắn nguyên liệu nấu an dương chậm rãi địa đi tới hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất bãi kia gạch men lại nhìn một chút cái kia chính trên nhảy dưới tránh sở vẹn đỉnh nhữ mày giống như là đang nhìn một bàn bởi vì hỏa hầu không có nắm giữ tốt mà triệt để làm hư v ề ngoài cực kém đồ ăn một cái ưu tú đâu b ế p ghét nhất liền là tại xử lý đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn lúc bị một đám con ruồi ở bên cạnh no ngon gọi giai ẩn ánh mắt cuối cùng rơi vào sở vẹn đỉnh trên thân ánh mắt kia bình tĩnh đến không mang theo một tia gọn sóng lại làm cho sở vẹn đỉnh cảm giác mình phảng phất bị một đầu loại săn mồi theo dõi huyết dịch cả người đều phảng phất bị đông cứng n g ư ơ i muốn làm gì sợ bẹn đ ỉ n h thanh âm đều đang run rẩy ta thế nhưng là chính phủ thế giới chính phủ năm chủ quan n g ư ơ i dám đụng đến ta một cọng tóc gáy liên la cùng toàn bộ thế giới là địch chính phủ thế giới giải ân n ế t miệng lên một vòng nhỏ xịu đường cong nụ cười kia trong mang theo một tia để sợ bẹn đ ỉ n h đều cảm thấy tim đập nhanh nghiền n g m vừa vặn ta vừa vặn khai phát một đạo mới món điểm t â m ngọt đang cần một cái ăn thử chuột bạch giải ân nói từ hắn nguyên liệu nấu ăn trong dương lấy ra một cái dùng đặc thù giấy dầu gói kỹ nhìn giống một khối phổ thông bánh gạ tổ đồ vật hắn đem giấy dầu mở ra một cỗ không cách nào dùng lời nói di hôn hợp cực hạ n t h ơ n g ngọt cùng một tia như có như không bi thương khí tức hương vị trong nháy mắt tràn ngập ra đây là ta dùng chân thực chi nước mắt phấn hoa hôn hợp thao thiết chi đảo mật đường cùng một chút xíu ác mộng chi tâm b ộ t phân chế tác ta xưng là thành thật bánh đậu bao g i a i ẩ n đem khối kia nhìn người vật vô hại bánh gà tổ đưa tới s ở bẹn đìn trước mặt nụ cười trên mặt trở nên có chút trò đùa quái đản đến nếm thử xem sau khi ăn xong có lẽ ngươi liền có thể nói cho ta biết các ngươi lần này tới hó hạ dạ mục đích thực sự đến cùng là cái gì sợ bẹn đi nhìn trước mắt khối kia tản ra trí mạng mùi hương thành thật bánh đậu ba lý trí nói cho hắn biết thứ này tuyệt đối có vấn đề nhưng này có nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rất đúng gây nên mỹ vị khát vọng lại giống một cái bàn tay vô hình g ắ t gao điệu giữ lại cổ họng của hắn để hắn căn bản là không có cách nói ra cự tuyệt ta ta không ăn sợ v ẹ n đ ỉ n h thanh âm đều đang run dậy hắn ý đồ đ u i lại lại phát hiện hai chân của mình phản p h ấ t bị đính tại nguyên đ ị a căn bản không nghe sai khiến không ăn sao kia thật là thật là đáng tiếc giai ân lắc đầu trên mặt lộ ra tiếp nối biểu lộ hắn không tiếp tục khuyên chỉ là đem khối kia bánh gà tô đưa cho bên cạnh cái kia từ đầu đến cuối đều một mặt hiếu kỳ nhỏ robin t i ề u m u ộ i m u ộ i người nói bụng sao cái này mời ngươi ăn cảm ơn đại ca ca dỗ bin con mắt trong nháy mắt phát sáng lên hắn vui vẻ đ ị a tiếp nhận bánh gà tổ mở ra miệng nhỏ liền m u ố n cắn không m u ố n cỡ lỗ vợ tiến sĩ cùng sở bẹn đình đồng thời phát ra kinh hô nhưng mà đã chậm dỗ bin đã nho nhỏ đ ị a cắn một cái một giây sau nhỏ dỗ bin cặp k i a như ngọc thạch đen trong mắt to tất cả cảm xúc trong nháy mắt biến mất thay vào đó là một loại tuyệt đối không pha bất kỳ tạp chất gì bình tĩnh bánh gà tổ ăn thật ngon hắn dùng một loại không mang theo bất cứ tia cảm tình nào như là máy móc thanh em nói ra vị ngọt bên trong mang theo một tia đ ắ n g chát giống như là đọc xong một bản b i kịch sử thi sau cảm giác ta c ả m giác đầu óc của ta trước nay chưa có thanh t ỉ n h thậm chí có thể hồi ức lên ta xuất sinh ngày đầu tiên lúc nhìn thấy mụ mụ khuôn mặt tươi cười lần này tràn đầy chiếc học nghĩ phân biệt ta bình từ một cái bốn tuổi tiểu nữ h à i trong miệng nói ra để ở đây tất cả học giả đều sợ ngây người sợ pendin nhìn xem một màn này mồ hôi lạnh trên c h á n đã hợp thành thành dòng suối nhỏ hiện tại người muốn ăn sao rai m lần nữa đem một khối mới thành thật bánh đầu bao đưa tới trước mặt hắn lần này sợ pendin cũng không dám lại có bất kỳ phản kháng hắn tay run run tiếp nhận bánh g nhắm mắt lại giống như là lao tới pháp trường hung hăng địa cắn một miệng lớn bánh gà tổ cửa vào sợ pẹn đìn thân thể chấn động mạnh một cái cái kia s o n g luôn luôn tràn đầy tính toán cùng h è n m ọ n con mắt trong nháy mắt trở nên n ố c trệ trống rỗng hương vị r a sao dạng g i a i ẩ n bình tĩnh mà hỏi t h ă m ăn thật ngon sợ pẹn đi dùng một loại không có chút nào chập t r ú n g ngữ điệu trả lời ngọt mà không án vào miệng tan đi để cho ta nhớ tới ta thứ một lần thành công hám hại đồng l i ê u đem hắn đưa vào ìm kẹo đao lúc loại kia phát ra từ nội tâm vui vẻ cảm giác đáng người như vậy nói cho ta biết các ngươi lần này tới đó hạ giả mục đích thực sự chúng ta phụng gọ rút xây mật lệnh đến đây điều tra hóa hạ giả học giả phải trăng tại bí mật nghiên cứu chống không một trăm năm lịch sử cũng tìm kiếm trong truyền thuyết cổ đại binh khí minh vương hạ lạc nếu như phát hiện bất luận cái gì manh mối liền lập tức khởi động đồ ma lệnh đem cả hòn đảo nhỏ tính cả tất cả người biết chuyện cùng một chỗ từ trên bản đồ xóa đi nhưng kế hoạch của ta là đem tội danh giá họa cho t r ù n g hợp xuất hiện ở nơi này băng hải tặc dâu trắng dùng cái này đến xò xét băng hải tặc dâu trắng thực lực chân chính cũng chấn nhất toàn thế giới tất cả ý đồ tìm kiếm chữ không kém địa toàn bộ nói ra thoại âm rơi xuống toàn trường tích mịch cỡ lộ vợ tiến sĩ cùng o hạ dạ các học giả sắc mặt t r ắ n g bệnh trong mắt tràn đầy không dám tin cùng vô tận phẫn nộ bọn hắn không nghĩ tới mình cuối cùng cả đ ờ i theo đuổi tri thức tại chính phủ thế giới trong mắt đúng là đủ để đưa tới d i ệ t đ ả o thai hương tội lớn n g ặ t trời băng hải tặc dâu trắng đám người cũng là mặt giận dữ hôn đản bọn này h è n hạ ra hỏa vậy mà muốn cầm chúng ta làm vũ khí sử dụng gắt tiếng gầm gừ thậm chí lấn át x u n g biển nữ gã sắc mặt cũng âm chầm đến có thể chạy ra nước một cỗ kinh khủng sát khí từ trên người hắn ầm vang bộ phát hắn thống hận nhất liên như vậy một vấn đề cuối cùng giai đoạn thanh â m vang lên lần nữa hắn nhìn xem sợ b ẹ n đỉnh ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy người đem từ các học giả nơi đó trông được liên quan tới lịch sử chính văn nghiên cứu tư liệu giấu ở chỗ nào giấu ở ta kỳ hạm phòng thuyền t r ư ở n g hốc tối bên trong ở trong đó còn có ta chuẩn bị dùng để tranh công ngụy tạo băng hải tặc dâu trắng cấu kết đ ó hạ dạ chứng cứ đạt được tất cả muốn đáp án giai đoạn hài lòng gật gật đầu hắn vô tay phát ra tiếng sợ vẹn đ ỉ n thân thể mềm đún thẳng tắp điện g a xuống lâm vào mê man giai đoạn xoay người nhìn xem những cái kia bởi vì chân tướng mà lâm vào tuyệt vọng cùng tức giận các học giả. bình tĩnh nói các vị chính phủ thế giới âm mưu đã bị vật trần nhưng nguy hiểm cũng không giải trừ các ngươi có hai lựa chọn thứ nhất lưu tại nơi này chờ đợi chính phủ thế giới lần tiếp theo mánh liệt hơn trả thù sau đó giống trong lịch sử vô số cái hòn đảo đồng dạng bị vô tình địa xóa đi thứ hai giai đoạn ánh mắt đảo qua cây kia to lớn toàn c h i c h i thụ lại nhìn một chút nơi xa kia trước như là di động đại lục thủy tổ cự quy nếp miệng lên một vòng nhỏ xịu đường cong đem các ngươi tất cả sách các ngươi tất cả chi thức tính cả chính các ngươi đều đem đến thuyền của ta đi lên thuyền của ta rất lớn phong bếp cũng rất lớn vừa vặn thiếu một cái thư viện cuối ũ n g t h i ế mấy mắt một một đám quái vật thuyền hải tậc, trong mắt Diễm. tất lấy nhất giấy ngây này, thuyền Hy cái có dịch cổ thực học cả học cả trước chút chiếc chịu tạc, gánh quái giúp phiên đại giả. Giai giả người. người niên lại kia hải thể ta thanh vật trong thứ tên hắn nhìn nhìn để ngẩn Hòa lên đơn ẩn, Bọn lần vọng đều u là cùng tại cỡ lộ vợ tiến sĩ dẫn đầu dưới ó a hạ dạ các học giả làm ra bọn hắn trong cuộc đời điên cuốn nhất cũng nhất quyết định chính xác một trận xưa nay chưa từng có dọn nhà hành động tại ó hạ dạ a n h oanh liệt liệt triển khai băng hải tặc dâu trắng bọn quái vật thành hiệu suất cao nhất công nhân bốc vác gặt cùng d ộ dù một người một lần liền có thể vận chuyển mấy ngàn bản nặng nghề thư tịch toàn c h i c h i thụ kia góp nhặt mấy trăm năm tri thức bị từng chút từng chút đ ị a mang lên thủy tổ cự quy phía sau lưng đo dùn thì phát huy thuyền của hắn tượng đặc biệt trưởng dùng tốc độ nhanh nhất tại cự quy trên lưng quy hoạch cũng kiến tạo ra một tòa kiên cố mà phòng ẩm lâm thời thư viện khi cuối cùng một quyển sách bị sắp đặt thỏa làm khi tất cả học giả và người nhà của bọn hắn đều leo lên chiếc này to lớn vương trú lúc liệu gạt đi tới cây kia đã trở lên cuối cùng đấm ra một quyền đã chi thức đã có m ớ i kết cục vậy cái này cố sắc không cũng không cần phải lại lưu cho những cái kia h è n hạ g i a hỏa nương theo lấy một tiếng vang thật lớn cái này khỏa tượng chứng cho h ó hạ dạ vinh quang cùng bi a i đại thụ c h e trời ẩm v a n g sụp đổ mà thủy tổ cự quyết thì chở h ó hạ dạ toàn bộ học giả cùng c h i thức tại băng hải tặc dâu trắng hộ vệ dưới c h ầ m rãi lái rời tây hải nhưng chuyện này lại trên biển cả nhấc lên to lớn phong bạo tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong lợi dụng một loại chức nay chưa có ngang ngược không nói lý tư thái quét sạch toàn thế giới mỗi một cái góc nếu như nói băng hải tặc dâu trắng xuất hiện tại mạ dị cuối cùng không đánh mà thế ắ n g địa rời đi, để rời t h giới c kinh n đ tế thông tấn xã tổng bộ xã trưởng lớn tin tức ngọt gẳng nhìn xem tiền tuyến chuyển về từ chính phủ cơ cấu liều chết quay chụp hình ảnh điện thoại trùng hình tượng k í c trong đến tấm o à hình kia như là di động đại lục thủy tổ cự quy trên lưng thình lình nhiều hơn một tòa cự đại từ vô số thư tịch đắp lên mà thành tri thức tri sơn óc hạ giả các học giả giống như một đám tìm được nhà mới con kiến đâu vào đấy địa sửa sang lấy những cái kia tại ngoại giới đủ để đưa tới hai họa ngập đầu cấm kỵ tri thức mà băng hải tặc dâu trắng các thành viên thì giống một đám nhất xứng trước bảo an k h i ê n vũ khí v u ệ hoại đ ị a nằm ở bên cạnh phơi nắng cái k i a gọi gạt cử hán thậm chí còn dùng một bản dạy đến giống cục gạch đồng dạng lịch sử văn hiến đệm lên cái mông miệng bên trong hử phát không thành giọng ca dao bức tranh này tràn đầy không hài hòa cảm giác hoang đường nhưng lại mang theo một loại để cho người ta không rét mà run tên là tự do chân thực cảm giác mặc gắng nhìn xem trong tay chính thức thông báo thông báo nội dung vẫn như cũ đơn giản đến qua loa ở, hạ dạ bởi vì tao nộ không biết hải tặc uy hiếp chính phủ thế giới vốn muốn xuất động đồ ma lệnh tiến hành bảo h trải qua hữu hảo hiệp thương về sau họ hạ dạ toàn thể cư dân tự nguyện thuận theo r ờ i đi tìm kiếm an toàn hơn nghiên cứu học vấn hoàn cảnh tự nguyện mặc cảm giác mình chim đầu vóc đều nhanh muốn bị mấy chữ này cho đốt thủng không được trong này nhất định có kinh thiên động địa lớn tin tức trong mắt của hắn lẽ ra một cái tin tức người đối chân tướng cực hạ khát vọng hắn tự mình c h ấ p bút dùng khoa t r ư n g nhất rồi rào nhất kích động tính tiêu đề đem quy tắc này tràn đầy bí ẩn tin tức đẩy lên toàn thế giới trang đầu, đầu đề chân kinh mạnh nhất trong lịch sử công ty dọn nhà băng hải tặc dâu trắng cùng họ hạ dạ tập thể bỏ trốn báo chí một khi phát hành toàn bộ biển cả cũng vì đó nghẹn nào hải quân bản bộ mạ dĩ nệ phò p nguyên x o á y trong văn phòng cương cốt công nhìn xem báo cáo trong tay sắc mặt tâm chầm đến có thể chạy ra nước một bên sen gô cụ đẩy k í n h mắt thần sắc ngưng trọng tới cực điểm chúng ta đều đánh giá thấp bọn hắn hoặc là nói chúng ta đều đánh giá thấp cái kia l â u b ế p hắn không phải đang gây hơn v ớ i hắn là tại thu thập nguyên liệu nấu ăn chỉ bất quá trong mắt của hắn nguyên liệu nấu ăn là chúng ta không thể nào hiểu được đồ vật nguyên liệu nấu ăn cương cốt công một quyền nện trên bản giận g ữ hét đem chính nghĩa xem như nguyên liệu nấu ăn sao gặp tên hốn đạn kia đâu để hắn đi để hắn đi đem đám kia hôn đản tính cả con kia rùa đen cùng một chỗ cho ta chìm đến đáy biển đi gặp hắn hôn qua lấy xe bệ ấy bị quân hạng bên trên chùa tác vụn g tâm tình không tốt làm lý do m ờ i n g h ỉ dài hạn hiện tại không biết tung tích cương quốc công hắn cảm giác mình dạ dày lại bắt đầu đau mà tại trận này quét sạch toàn thế giới trung tâm phong bạo thánh địa mạ dị hệ d i i sức kia nam viên đứng ở thế giới quyền lực đỉnh điểm sao trời cũng rốt cục bởi vì tin tức này cảm nhận được trước nay chưa có chấn động quyền lực ở giữa bầu không khí ngưng trọng đến như là vạn niên hàn băng to lớn rơi ngoài cửa sổ biển mây bước lên lại không mang vào một tia sinh khí năm vị mặc tây trang màu đen khí tức như là vực sâu tối nghĩa lao giả t r ầ mặc m đ ị a n g ồ i vây quanh tại một t r ư ờ n g to lớn b à n t r ò n trước trên mặt của mỗi người đều bao phủ một tầng tan không ra vẻ lo lắng trên mặt bàn kia phần in thủy tổ cự quy cùng ó hạ giả các học giả chụp ảnh trung báo chí như là một t r ư ờ n g đến từ vực sâu bản án y mắng địa cười nhạo bọn hắn tám trăm năm đến thành lập tuyệt đối trật tự ó hạ giả lại bị bọn hắn dùng loại phương thức này mang đi giữ lại hai phiết trưởng trưởng màu trắng sợi dâu cái chán có sẹo gò ruột xị thanh em khẳng hẳn như là hai khối dị xét tấm sắt tại ma sát s ợ vẹn đình tên ph như thế địa phương trọng yếu vậy mà có thể để cho một đám hải tặc tại dưới mí mắt đem người đều rời trống vấn đề không ở chỗ sở vẹn đỉn h mà ở chỗ dâu trắng tóc vàng g ò t rồi ánh mắt t ô n g trầm hắn gõ bàn một cái nói trong thanh âm mang theo một kia không đè nén được bực bội liệu g ạ t tên kia đến cùng muốn làm gì hắn muốn lịch sử chính văn làm cái gì một mực ôm sổ đòn tờ dờ u nhắm mắt dưỡng thần g ò rồi xây đầu chọc trầm rãi mở miệng thanh âm của hắn hoàn toàn như trước đây băng lãnh mang theo như lưới đao sắp bén liệu gặt mang đi ho hạ dạ loại này không hợp với lẽ thường cử động phía sau tất nhiên có nguyên nhân g i á n g người cao lớn nhất g õ rút s ầ y rốt cục mở miệng thanh âm của hắn như là hàng t r u n g tràn đầy uy nghiêm đây hết thể phía sau đều có cái kia tên là dở đầu bếp c á i bóng từ mạ dị hệ giật chén kia canh đến đo hạ dạ chân thực chi nước mắt hắn luôn có thể dùng một loại chúng ta không thể nào hiểu được phương thức đem sự t ì n h dẫn hướng nhất không thể dự đoán phương hướng trong phòng lần nữa rơi vào trầm mặc bọn hắn nhớ tới dở tại mạ dị hệ giật trong phòng bếp cho thấy loại kia gần như là đạo xử lý phương thức nhớ tới kia năm đạo không chỉ có chữa khỏi thân thể bọn họ càng h ả o vấn bọn hắn những n à y sống mấy trăm năm láo quái vật trong lòng lặng yên lan tràn. bọn hắn không sợ râu trắng lực lượng không sợ rô dơ mạo hiểm nhưng bọn hắn sợ loại này không biết sợ loại này có thể từ căn nguyên bên trên tan giã bọn hắn thống trị lực lượng của ý chí chương hai trăm bốn mươi hai chịu một nổi tên là thời đại canh chương hai trăm bốn mươi hai chịu một nổi tên là thời đại canh không thể đợi thêm nữa cầm đao g õ rút s ả y chém đinh chặt sắt nói nhất định phải làm rõ ràng mục đích của bọn hắn tại bọn hắn chân chính lợi dụng nó hạ dạ c h i thức làm ra cái gì không cách nào vãn hồi sự tính trước đó như thế nào làm rõ ràng tóc vàng gọ rút xầy đưa ra vấn đề mấu chóc nhất phái người đến hỏi、Ai、đi chính phú không sao vậy liền trực tiếp hỏi cái kia lầu nguồn thân hình cao lớn gõ rồi sẽ trầm giọng nói ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mỗi người cuối cùng năm người đạt thành một cái có thể sưng hoang đường nhưng lại vô cùng hiện thực chung nhận thức bọn hắn cầm lấy trên bàn con kia kim sắc đại biểu cho thế giới tối cao quyền lực điện thoại trùng bấm một cái bọn hắn chưa hề nghĩ tới sẽ chủ động liên hệ dãy số thủy tổ cự quy trên lưng bầu không khí cùng ngoại giới khẩn trương hoàn toàn tư phản một trận t ị n h đại hoan nghênh tiệc rượu ngay tại cửa hành chúc mừng o hạ dạ các học giả chính thức gia nhập cái này kỳ quái đại gia đình g i a i v n dùng từ o hạ dạ thu thập chân thực chi nước mắt phấn hỗn hợp trước đó đi săn nguyên liệu nấu ăn làm ra một trận mở ra mặt khác thành thật t i ệ t tối gặt một bên hướng miệng bên trong đút lấy to lớn thì nướng một bên mơ hồ không rõ địa lớn t i ế nói g n nấc nói thật thịt này hương vị so với lần trước tại sở kỳ ạ ăn k é m xa bất quá xem ở đầu bếp trường vất vả phân thượng ta liền miễn cương ăn mười người phân đi đọ dùn thì ô n một chén nước trái cây trong mắt chứa nhiệt lệ mà đối với bên người một bạn th n g ư ơ i yên tâm ta nhất định sẽ vì ngươi chế tạo một cái toàn thế giới kiên cố nhất nhất p h o n g ẩm đông ấm hẹ mát thư viện coi như gạt cùng d ộ dù tại trên nóc nhà đánh nhau cũng chấn không sập cái chủng loại kia các học giả cũng dần dần buông xuống c â u g n ệ cỡ lộ vợ tiến sĩ đang cùng liệu gạt thảo luận liên quan tới chống không một trăm năm một ít suy đoán hai người lại có loại gặp nhau hận muộn cảm giác mà nhỏ rô bin thì giống một con hiếu kỳ mèo con đi theo dần sau lưng nhìn xem hắn như là làm ảo thuật xử lý lấy các loại nguyên liệu đồ ăn tập kết như ngọc thạch đen trong mắt to tràn đầy đối cái này tân thế giới hiếu kỳ cùng xung bái ngay tại mảnh này sung sướng tường hòa bầu không khí bên trong một cái không đúng lúc thanh â m đột ngột địa vang lên Bờ r ù sờ bờ rủ sờ bờ rủ sờ vợ dù sờ bờ rủ sờ bờ rủ sờ bờ rủ sờ, sờ, sờ. đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp dởn bên hông cái k i a tạo hình kỳ lạ từ ký ức hợp kim chế tạo tư nhân điện thoại trùng chính chấp nhất mà vang lên dây ẩn những mày hắn cú điện thoại này trùng dây số toàn thế giới biết đến sẽ không vượt qua năm người hắn đi đến một cái an tĩnh nơi hẻo lánh ấn xuống nút trả lời điện thoại trùng trên mặt trong nháy mắt mồ phỏng ra một cái để dởn đều cảm thấy có chút ngoài ý mới giữ giai ẩn thanh â m bình tĩnh không lay động thần chi xử lý người giai ẩn điện thoại trùng bên kia chuyển tới một dàn mua mà tràn đầy cảm giác gác bách thanh â m chính là gò ruột x ả y một trong chúng ta nói ngắn gọn các người mang đi ho hạ dạ đến cùng có mục đích gì điện thoại trùng bên kia kia dàn mua mà thanh â m uy nghiêm mang theo không thể nghi ngờ chất vấn trong nháy mắt để trùng quanh h u y ê n náo không khí cũng vì đó trì trệ Newgard, cơ lộ vợ tiến sĩ đám người ánh mắt, đều không mắt, đám đều là một c ố đủ để cho b i ể n cả cũng vì đó rút u n dày thuộc về thế giới tối cao quyền lực ý chí nhưng mà giai đ n trên mặt lại không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì hắn thậm chí còn có nhàn tâm đem một chuỗi vừa n ư ớ n g xong tư tư bốc lên dầu thất thải gà rừng cánh đưa cho bên cạnh trông mong nhìn qua hắn nhỏ dô bin mục đích giai đ n ngữ khí bình tĩnh giống là đang hỏi hôm nay thời tiết thế nào hắn đ ố i điện thoại trùng dùng một loại đương nhiên giọng điệu nói ra đương nhiên là vì nghiên cứu mới thực đơn điện thoại trùng bên kia quyền lực ở giữa năm vị gọt xấy ngay được câu trả lời này tập thể ngây mẩn cả người bọn hắn tưởng tượng qua vô số loại khả năng đối phương là vì cổ đại binh khí vì phá vỡ thế giới vì để lộ chống không một trăm năm lịch sử nhưng bọn hắn duy chỉ có không nghĩ tới đối phương trả lời lại là nghiên cứu thực đơn thực đơn tóc vàng g ò r ù t xây cảm giác huyết áp của mình tại tiêu t h ă n g hắn nhịn không được đối điện thoại trùng giận d ữ hét ngươi đem toàn bộ ho hạ giả học giả đều bắt cóc chính là vì nghiên cứu một món ăn ngươi cho chúng ta là ba tuổi tiểu hài tự sao dĩ nhiên không phải một món ăn giai ân lắc đầu sửa chữa mạ s a mi c h i gọ rút xây nhóm trong lòng run lên quả nhiên đây chỉ là lý do ta chuẩn bị dùng ó hạ dạ tám trăm năm tích lũy tri thức là chủ tài dùng lịch sử chính văn bên trên ghi lại những cái kia bị lãng quên cố sự làm đồ gia vị lại lấy cái này sắc bạo tẩu thời đại làm canh ngọn n g u ồ n giai ẩ n thanh âm không lớn lại giống một thanh vô hình nặng nề thung hăng địa đánh tại mỗi một vị g ò ruột s ấ y trong lòng chịu một nổi tên là thời đại canh ta nghĩ nếm thử làm cái này nổi nước sôi trào thời điểm lịch sử chân tướng đến cùng làm mùi vị gì lời nói này để điện thoại trùng bên kia lâm vào yên tĩnh như chết năm vị sống mây trăm năm sớm thành thói quen trưởng không hết thẻ láo giả tại thời khắc này lại cảm giác được một khống một khống nguồ cái này đ â biết hắn không phải đang nói đùa hắn đang dùng một loại bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải nhưng lại để bọn hắn cảm thấy vô cùng sợ hai phương thức tại hướng bọn hắn t u y ê n chiến hắn muốn nấu nướng không phải đồ ăn là lịch sử là thời đại là bọn hắn cái này tám trăm năm đến dùng hoang nôn cùng máu tươi tạo dựng lên toàn bộ thế giới trật tự tên đ i ê n người cái này từ đầu đến đôi u tên đ i ê n cầm đao gọ t rồi sự thanh nhâm k h ố c khốc h ắ n thậm chí có thể cảm giác được trong tay mình trôi này sô đón tờ giơ u đều tại bởi vì đối phương tia điên cùng n ô n l u ậ mà phát ra một trận bất an riênh g có lẽ vậy giai cần từ chối cho ý kiến hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa gặt đã bắt đầu vì cuối cùng một khối thịt nướng cùng rộ rủ tách ra lên cổ tay đo r ủ n t h ì t ạ i một bên khẳng cả giọng địa hô hào không muốn trên bong thuyền thuyền của ta sẽ tan cảnh giai đ n ạ n n ế t miệng lên một vòng nhỏ xíu đường cong bất quá tại một cái đầu bếp xem ra có thể vì mọi người trong nhà dâng lên một trận tuyệt nhất thực rượu coi như điên một lần lại có quan hệ gì đâu tốt ta bên này muốn ăn cơm bề bộn nhiều việc nếu như các ngươi nghĩ dự định k i a nổi nước chén thứ nhất nhớ kỹ sớm chuẩn bị tốt đầy đủ chất lượng có thể để cho ta hài lòng nguyên liệu nấu ăn làm tiền ăn g a i đ n nói xong l i ê năm gọn g n à vị a cút đ gọn thoại. lại Chỉ để lại quyền lực ở giữa kia hóa vị đ sự cảm giác thế giới quan của bản thân tại thời khắc này bị triệt để lật đổ mà lại bọn hắn thậm chí không cách nào phản bác bởi vì đối phương kia lời nói mặc dù cuộc vọng nhưng cũng để lộ ra một cái mấu chốt tin tức bọn hắn trong thời gian ngắn tựa hồ cũng sẽ không lợi dụng nó hạ dạ chi thức đi làm cái gì tính thực chất phá vỡ thế giới sự tình bọn hắn tựa hồ thật chỉ là tại nghiên cứu thực đơn cái này nhận biết để gọi rút xầy nhóm cảm thấy một trận thật sâu bất lực cái này rất giống ngươi võ trang đầy đủ chuẩn bị đi nên chiến một đầu hủy thiên diệt địa cự long kết quả đầu kia cự long lại nói cho ngươi nó chỉ là muốn mượn ngươi nhà phòng bếp nương cái khoai lang ngươi đánh cũng không được không đánh cũng không được biệt k u ấ t tới cực điểm làm sao bây giờ yên l ặ n theo dõi kỷ biến thân hình cao lớn gọn rồi sẽ cuối cùng giải quyết dứt khoát trong giọng nói của hắn tràn đầy mọi mệnh tăng cường đối toàn thế giới tất cả lịch sử chính văn giám sát đồng thời để chính phủ không không tiếc bất cứ giá nào đi tìm những cái kia có thể cùng ó hạ dạ chi thức chống lại thậm chí siêu việt nó nguyên liệu nấu ăn cái kia đầu bếp nhắc nhở chúng ta ánh mắt của hắn trở nên vô cùng thâm thúy muốn thắng được trận chiến tranh này chúng ta không thể lại cố thủ quy tắc có sẵn chúng ta cũng cần chuẩn bị mình menu thủy tổ cự quy trên lưng tiến hội bầu không khí bởi vì ra ẩn kia thông t i n thế hai t ụ điện thoại mà đạt đến đình phong h a ha ha đầu bếp、trưởng. ngươi vừa rồi quá đẹp rồi gặt một bên hướng miệng bên trong nút lấy thịt một bên mơ hồ không rõ mà quát ta liền không có gặp qua ai dám như thế cùng k i a m ấy lao già nói chuyện nữ gặt cũng là cất tiếng cười to hắn nhìn xem giai đ o n trong mắt tràn đầy thưởng thức cùng tự hào hắn biết chính mình lúc trước lựa chọn tin tưởng người thanh niên này là hắn đ ờ i này làm ra nhất quyết định chính xác chiếc thuyền này tương lai bởi vì cái này đầu bếp tồn tại sẽ có được vô hạn khả năng tiệc rượu sau khi kết thúc g a i đ o n tìm được cỡ lộ vợ tiến sĩ tiến sĩ từ hôm nay trở đi nghiên cứu của các ngươi phương hướng khả năng cần làm ộ t chút điều chỉnh, điều chỉnh. cỡ lỗ vợ tiến sĩ có chút h k ô nghi ể u hoặc địa tiếp nhận thực đơn chỉ lật nhìn bài trang cái kia xong đôi mắt giản mua vận đục liền run lên bật bật phía trên kia ghi lại cũng không phải là văn tự mà là một loại cực kỳ cổ lão từ các loại tượng hình ký hiệu cùng năng lượng đồ phộ tạo thành không biết hệ thống nhưng lấy hắn cuối cùng cả đời chi thức dự trữ hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng bản này thực đơn bên trong lần chứa chi thức thật sâu độ cùng chiều rộng thậm chí còn tại những cái tia lịch sử chính văn phía trên cái này đây là một bản đến từ cổ đại liên quan tới như thế nào nấu nướng khái niệm thực đơn giai đ o n bình tĩnh giải thích nói ta cần lực lượng của các ngươi tới giúp ta hoàn thành tia nổi tên là thời đại canh cỡ lộ vợ tiến sĩ nhìn trước mắt cái này bình tĩnh đến không giống phạm nhân thanh niên trong lòng n h ắ c lên kinh đảo hải lãng hắn lần thứ nhất khắc sâu lý giải đến mình c ù n g n g hạ dạ các học giả leo lên không phải một chiếc thuyền hải tặc mà là một chiếc lái về phía không biết lái về phía chân lý thậm chí khả năng lái về phía thần chi lĩnh vực p h tại, tại đó dùng vị này đỉnh cấp thuyền tượng dốc hết tâm huyết phía dưới một tòa từ ký ức hợp kim cùng phòng cháy phòng ẩm vật liệu gỗ chế tạo kết cấu kiên cố đến đủ để chống tự gạt mộng du lúc đánh ở một cái sinh ra sóng xung kích lâm thời thư viện đột ngột từ mặt đất mọc lên các học giả như cá gặp nước mỗi ngày đều đắm chìm trong tri thức trong hải dương nghiên cứu của bọn hắn nhiệt tình bị trước nay chưa có nhóm lửa m đương nhiên tặc t dâu biến hoa lớn nhất vẫn là gác vị này cự hán gần nhất say mê cùng nhỏ dô bin cùng nhau chơi vừa đương nhiên hắn gái gọi là chơi liền là để dô bin ngồi trên vai của hắn sau đó khiêng mỏ neo thuyền ở trên đảo chạy tới chạy lui lấy tên đẹp cự nhân chiến xa thực chiến diễn tập mà robin thì sẽ dùng hắn kia tay nhỏ giúp hắn cào những hắn đó mình với không tới ngỡ một người một cự hán tổ hợp thành trên chiếc thuyền này một đạo đặc biệt phong cảnh cũng cho đỏ dùng sửa chữa dự toán mang đến mới không thể dự đoán khiêu chiến giai ẩ n vẫn như c ũ là cái kia giai ẩ n bình tĩnh chuyên chú hắn đem phần lớn thời gian đều đầu nhập vào đối q u y ề n kia cổ đại thực đơn nghiên cứu bên trong tại cỡ lộ vợ tiến sĩ cùng một đám đỉnh cấp học già trợ giúp giới thực đơn giải mã công tác tiến triển thần tốc theo từng cái cổ lão ký hiệu bị giải khai một cái thông hướng hoàn toàn mới xử lý thế giới đại môn tại giai quyển k i a thực đơn bên trong đi lại sớm đã siêu việt truyền thống trên ý nghĩa n ấ u nướng như thế nào dùng thanh âm đi ướp gia vị một miếng thịt để hắn cảm giác tại khác biệt âm đ i ệ u hạ sinh ra biến hóa khác như thế nào dùng tia sáng đi s ấ y khô một khối bánh ngọt để hắn tại khác biệt quang phổ hạ b ả y biện ra khác biệt phong vị thậm chí còn có thế nào đem tình cảm làm một loại đồ gia vị gia nhập trong canh để nhấm nháp người t ạ i uống xong một nháy mắt thể nghiệm đến người chế tắc muốn truyền đạt t h ỉ nộ ai ố giải ân ngay tại trong phòng bếp thử nghiệm phục khắc thực đơn bên trong một đạo tên là cộng minh chi m ố i đặc thù đồ gia vị vậy cần đem nhiều loại ẩn chứa khác biệt tần suất năng lượng thủy tinh khoáng thạch lấy đặc biệt tỷ lệ mài dung hợp ngay tại hắn hết sức chăm chú thời điểm một cái tràn đầy sức sống thanh âm đánh gậy ý nghĩ của hắn giải ân đại ca giải ân đại ca la nhỏ r o bin hắn ôm một bản so người nàng còn cao to lớn thực vật đồ g i á m một đường nhỏ chạy vào mang trên mặt hưng ơ phấn đỏ hưng thế nào g i i ân thả ra trong tay thủy tinh như bác mỉm cười hỏi ngươi nhìn cái này dỗ bin đem đồ dám lật đến trong đó một tờ chỉ vào phía trên một bức họa gió kỳ lạ thực vật tranh minh họa kia là một gốc sinh sinh trưởng ở đáy biển núi lửa phụ cận toàn thân như là thiêu đốt h ỏ a diễm nhưng lại tản ra băng lãnh khí tức kỳ lạ san hô đây là ta tại chỉnh lý cổ đại thực vật văn hiến lúc phát hiện trên sách nói loại này san hô được xưng là băng h ỏ a song sinh hoa bản thân nó không cách nào dùng ăn nhưng thân dễ của nó tại cùng một loại tên là biển sâu tĩnh mịch chi suối nước suối hỗn hợp sau sẽ sinh ra một loại kỳ lạ kết tinh chương hai viêm l e n chương hai trăm bốn mươi bốn g l n dỗ ầ m cặp tiết như ngọc thạch đen trong mắt to lóe ra trí tuệ con mang trên sách nói loại này kết tinh được xưng là mâu thuẫn chi thạch là chế tác một loại có thể khiến người ta cảm xúc trong nháy mắt tỉnh táo lại tiến vào tuyệt đối lý trí trạng thái đỉnh cấp chấn định tể chủ tài ta đoán loại này có thể để cho cảm xúc tỉnh táo đặc tính có lẽ có thể trung hòa ngài trước đó nâng lên cái chủng loại kia tên là ác mộng chi tâm nguyên liệu nấu ăn bên trong lần chứa c u ầ n bạo cảm xúc đúng không Giai gần cũng người giả trong cái tuổi, hiện kinh thiên hài, ra ơn nhìn này năm nữ thể học phụ trước mắt m đã g i a i ấn ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên hắn nhớ tới quyển kia cổ đại thực đơn bên trong ghi lại một loại trung cực đồ gia vị hiện giả chi muối đó là một loại có thể đem bất luận cái gì c n g bạo tràn ngập mặt trái năng lượng nguyên liệu nấu ăn khả năng lượng thuộc tính triệt để trung hòa tịnh hóa chỉ để lại thuần túy nhất bản nguyên t r i lực truyền thuyết cấp đồ gia vị mà chế tác hiện giả chi muối mấu chốt nhất hạch tâm vật liệu chính là một loại cần đem hai loại hoàn toàn tương phản cực đoan có thể đo xong đẹp dung hợp sau mới có thể đản sinh trung hòa chi hạch cái này mâu thuẫn chi h ạ c h không phải là hắn đau khổ tìm kiếm đáp án sao Dũng, ngươi thật sự là phúc tinh của ta. d a i ẩn nhịn không được u ố t v ố t đầu nhỏ của nàng kia vậy chúng ta có thể đi tìm nó sao dỗ pin trong mắt tràn đầy chờ mong đương nhiên d a i ẩn n ế t miệng lên một vòng m ỉ m cười hắn cầm lấy quyển kia đồ giám đi ra phòng bếp thuyền trưởng các vị d a i ẩn thanh em không lớn lại rõ ràng địa chuyển đến mỗi một cái chính trên bong thuyền hồi náo h thuyền viên trong thay chúng ta kế tiếp mục đích địa quyết định hắn đem đồ giám bên trên bức họa kia lấy băng hỏa x o n g sinh hoa tranh minh họa biểu hiện ra cho đám người căn cứ cổ đại nguyên liệu nấu ăn văn hiến ghi chép tại gờ răng lại nửa đ ằ n sau một tòa được xưng là viêm ấy len hòn đ sinh trưởng một loại tên là băng hỏa song sinh hoa kỳ lạ san hô loại này san hô là chế tác một loại đặc thù đồ gia vị chủ tài ta xưng là h i ể n giá chi mối bất luận cái gì xử lý chỉ cần giải lên một điểm liền có thể t ị n h hóa trong đó tất cả mặt trái năng lượng cùng t ạ p chất để nguyên liệu nấu ăn trở về thuần túy nhất bản nguyên nhất hoàn mỹ trạng thái ta nghĩ nếm thử giai ẩ n ánh mắt trở nên vô cùng tâm h thúy hắn nhìn thoáng qua quyển kia bị các học giả trùng điệp bảo vệ lịch sử chính văn bản dập làm lịch sử chân tướng bị giải lên loại này mối về sau nó sẽ bày biện g a dạng gì hương vị ý nghĩ này để ở đây tất cả quái vật đều cảm thấy một trận nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run dậy cô lạp lạp lạp á t ố t không hổ là ta đầu bếp trưởng n ế gạt cái thứ nhất cất tiếng cười to hãn tử vương tọa bên trên đứng người lên t i ế n như núi cao thân ảnh tràn đầy không thể nghi ngờ hạ kỳ chúng tiểu nhân xuất phát mục tiêu viêm island ước cúc, cúc cúc cúc cúc thủy tổ cự quy phát ra một tiếng du trường kêu to thân thể cao lớn chậm rãi thay đổi phương hướng tiến về viêm l a n hành trình tràn đầy băng cùng lửa khảo nghiệm thủy tổ cự quy thân thể cao lớn như là một mảnh di động đại lục bình ổn địa trượt tại g ờ răng lại nạ nửa đoạn sau kêu biến nào khó lường trên mặt biển vừa mới đi vào mục tiêu hải vực hoàn cảnh chung quanh liền phát sinh kịch liệt biến hóa biển nhiệt độ của nước bắt đầu kịch liệt hạ xuống trên mặt biển thậm chí trôi nổi lên khối lớn băng nổi trong không khí tràn ngập lạnh leo t h ấ u xương nhưng mà cùng mảnh này băng lánh cảnh tượng hình thành so sánh rõ ràng chính là nơi xa đường chân trời bên trên tòa kia như ẩn như hiện hòn đảo hòn đảo kia trên không lại thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm đem nửa bầu trời đều chiếu dọi đến một mảnh v à bừng nóng bỏng đ một nửa là băng phong và dặm một nửa là liệt diễm phần thiên hai loại hoàn toàn khác biệt cực đoan hoàn cảnh lại trên vùng hải v ự c này q u ỷ dị địa cùng tồn tại hình thành một bức tràn đầy mâu thuẫn cùng lực t r ủ n g kích tráng lệ bức tranh ông trời ơi nơi này là địa phương nào đọ dù nhìn trước mắt này tấm chủ nghĩa siêu hiện thực cảnh tượng n ắ m chặt bánh lái hai tay bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay t r ắ n g bệnh một nửa là mùa đông một nửa là nấc thuyền của ta thể nóng nở ra lạnh co lại đều muốn tinh thần phân liệt h a ha ha ha quá thú vị nơi này quá thú vị gặt thì hưng phấn đến khoa tay múa chân hắn một hồi chạy đến bị hàn khí cóng đến kết lên một tầng mỏng xương mạng trái thuyền một hồi lại chạy đến bị sóng nhiệt nướng đến ấm áp phải mặt thuyền chơi đến quên cả trời đất đây chính là viêm len giai đ o n thanh â m bình tĩnh hắn kẻ b ù n sổ cụ hạ kỳ đã sớm đem cả hòn đảo nhỏ báo phủ một nửa là quanh năm không thay đổi sung băng một nửa là không bao giờ ngừng nghỉ núi lửa hoạt động hai loại cực đoan lực lượng ở chỗ này đạt đến một loại nào đó kỳ diệu cân bằng mới dựng dục ra băng hòa song sinh hoa loại này kỳ lạ nguyên liệu nấu ăn thủy tổ cự quy chậm rãi địa tại hòn đảo trung ương liền cảm giác được một cỗ một nửa băng lanh thâu xương một nửa nóng rực khó chống chọi kỳ lạ khí lưu đập vào mặt để thân thể của bọn hắn trong nháy mắt thể nghiệm một thanh băng hỏa lưỡng trọng thiên khoái cảm tuất nghe ta an bài giai ân hạ chỉ lệnh gắt rô du hai người các ngươi r a dày thịt béo trừ hỏa bên kia núi d ò đường thuận tiện nhìn xem có cái gì nhịn nhiệt độ cao con mồi nhớ kỹ đ ừ n g dựa vào miệng núi lửa quá gần nơi đó nhiệt độ đủ để hòa tan sắt thép được rồi đầu bếp trưởng mắt cô vĩ sơ tạ xi vơ các người đi sông băng bên kia tìm kiếm biển sâu tính mịt chi suối tung t í c h căn cứ g k h i nước s u ố i dấu ở sâu nhất dưới lớp băng cần các ngươi dùng kỹ xảo đi khai hoang minh bạch về phần ta giai ẩ n n h ấ t lên hắn nguyên liệu nấu an dương ta đi tìm băng hỏa song sinh hoa bản thể chia ra ba đường một trận tràn đầy khiêu chiến nguyên liệu nấu ăn đi săn hành động chính thức triển khai về p h â n tít thì y nguyên lưu tại trên thuyền làm cái công nhân vệ sinh chiếu khán giờn phòng bếp không bao lâu làm gặt cùng rổ rủ vừa mới bước vào núi lửa khu vực liền cảm giác được một cô nóng rực khí lãng đập vào mặt dưới đất là nóng hổi đá núi lửa trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi lưu hình h nơi này nóng quá cảm giác có thể trên mặt đất trực tiếp chứng thiên gạt vừa đi một bên lấy tay quạt lấy gió đúng lúc này một trận đất dung núi chuyển tiếng vang từ tiền phương chuyển đến chỉ gặp một đầu hình thể có thể so với voi lớn toàn thân từ thiêu đốt dung nham tạo thành to lớn gì nọ xệ rộ tì đã ẹ chính n ệ m bước bước chân nặng nề hướng phía bọn hắn chậm rãi đi tới nó mỗi một lần hô hấp trong lỗ mùi đều phun ra nóng rực hơi nước cùng hỏa tinh ước ước mau nhìn là biết đi đường thì nướng gạt con mắt trong nháy mắt sáng lên nâng lên mỏ neo thuyền liền x u n g tới một trận man lực cùng dung nham kích tỉnh va chạm liền triển khai như vậy một bên khác mắt cô vì sợ tạ cùng xỉ vợ thăm dọt thì tràn đầy kỹ xào tính sông băng khu vực một mảnh bao phủ trong làn áo bạc to lớn hải sệ bờ liên miên chập trùng như là thủy tinh tạo thành mê cung tìm được x ỉ vợ thanh nhấm băng lãnh hắn chỉ về đằng trước một tòa cự đại sệ bờ chân núi một chỗ cực kỳ bí ẩn khe băng t i ệ khe băng sâu không thấy đáy một cỗ tinh khiết đến cực hạn phá ả phất có thể để cho thời gian cũng vì đó đứng im hàn khí đang từ bên trong chậm dài tràn ra con suối ngay tại phía dưới vì sợ tạ xong đao ra khỏi vỏi băng mà là đem hạ kỷ bật sổ, sổ cùng ngưng tụ tại mũi đao hoa tưởng vi n hắn song đao như là hai chi cao tốc xoay tròn mũi khoan l ạ g yên không một tiếng động địa thứ vào cứng rắn tầng băng không có phát ra một tia dư thừa tiếng vang cũng không có tạo thành bất luận cái gì dư thừa phá hư chỉ là tinh chuẩn địa tại tầng băng bên trên mở ra một đầu x o ắ n ố c hướng phía dưới thông đạo mà tại hòn đảo trung tâm băng cùng lửa giao dưới đầu kia to lớn lòng đất khe nước bên trong giai ẩn cũng rốt cuộc tìm được mục tiêu của hắn chương hai t r b ư ă n g hỏa song sinh hoa chương hai b ă n g hỏa song sinh hoa lòng đất khe nước bên trong một nửa là dung nham xích hồng một nửa là hàn băng gu lam băng hỏa song sinh ho a cái này gốc tự nhiên k ỳ tích liền tại cái này mâu thuẫn giao giới o n l i n e tùy ý sinh trường yêu dị mà t r ắ n g lệ nó một nửa dễ cây sâu thực tại nóng hởi nham tương hấp thu đại địa l ử a giận san hô thể như là thiêu đốt hòa diễm một nửa khác thì cắm dễ ở vạn nghiên huyền băng hấp thu cực hạn hàn ý san hô thể góng ánh sáng long lanh phản phất ngưng kết xương lạnh giai ẩn có thể rõ ràng đ ị a n g h e được hai loại hoàn toàn tương phản năng lượng tại gốc này san hô thể nội lấy một loại huyền ảo phương thức tuần hoàn giao hỏa cuối cùng tại dễ cây trung ương hội tụ thành một cái vi rượu điểm thăng bằng nơi đó chính là chế tác hiện giả chi muối mấu chốt nhất hạch, tâm, trung hòa chi hạch hình thức ban đầu. nhưng mà muốn lấy được nó nhưng còn xa không phải nhìn qua đơn giản như vậy cái này gốc san hô chung quanh hình thành một cái vô hình được trường một nửa khốc nhiệt khó làm đủ để hòa tan sắt thép một nửa băng l á n h thấu xương đủ để đông kết linh hồn bất luận cái gì đơn nhất thuộc tính tới gần đều sẽ bị một cỗ khắc cực đoan lực lượng trong nháy mắt phá hủy có ý tứ g i a i ẩn n ế t miệng lên một vòng mỉm cười đây cũng không phải là đơn thuần nguyên liệu nấu ăn thu thập mà là một trận đối đầu bếp kỹ nghệ trung cực khảo nghiệm như thế nào tại thủy hòa bất dung ở giữa tìm tới kia duy nhất điểm thăng bằng hắn không có nóng lòng đậu thủ, mà là ngồi xếp bằng xuống đem chiếc kia từ ký ức hợp kim chế tạo to lớn x à o nổi đặt ở trước người da ươn nhắm mắt lại an c h i nghĩa giống như thủy triệu tuân ra nhưng lại chưa trực tiếp đi đụng vào gốc kia băng hỏa song sinh hoa mà l à hóa thành vô số nhỏ xíu sợi tơ thăm dò vào chung quanh vách đá cùng trong tầm băng da ươn đang thưởng thức mảnh này địa mạch hương vị d u n g nham là nóng h ổ i tràn đầy lưu hình tay độc cùng kim loại tiêu hương chỗ càng sâu hắn nếm đến đại địa hạch tâm kia cấu ngang ngược nguyên thủy tràn đầy hủy diệt cùng sáng tạo d ụ n vọng quần bạo hương vị kia là tức giận hương vị là tinh cầu nhịm tim nhịm trống huyền băng thì là phản phất có thể đem vị g i á c đều đông kết nhưng tinh tế phẩm vị lại có thể từ kia vạn năm cô tịch bên trong nếm đến một k i a thời gian n g ọ n kia là tuế nguyệt lắng đ ộ n g xuống thuần túy nhất t ĩ n h mịch cùng vĩnh hằng kia là ngủ say hương vị là thế giới hô hấp dư vị hai loại hương vị hai loại lực lượng ở chỗ này lấy một loại gần như là đạo phương thức lẫn nhau r ằ n g co từng hộ y tồn cuối cùng dựng dục ra cái này gốc mâu thuẫn mà hài hòa băng h ò a song sinh hoa thì ra là thế giai ẩn chậm rãi mở mắt ra trong lòng đã có sò、so、đo muốn đánh vỡ cái này cân bằng không thể dựa vào ngoại lực mà là muốn sáng tạo ra một cái mới cân bằng dùng một loại hương vị đi dẫn đạo một loại khác hương vị dùng một đạo món ăn đi thuyết phục khác một đạo món ăn ngay tại g i ờ ẩn tại chỗ sâu trong lòng đất tiến hành một trận im ắng n ộ đạo thời điểm trên mặt đất thăm dò tiểu đội cũng riêng phần mình nên đón bọn hắn k i n h hỉ núi lửa khu vực hoa ha ha ha r ộ dù ngươi nhìn ta bắt được nó gắt tiếng gầm gừ như là núi lửa phun trào cái k i a thân thể cao lớn gắt gao địa đẻ ép đầu kia dung nham cự tê to lớn mỏ neo thuyền bị hắn làm thành bọn bẫy khiêu lộc lấy cự tê kia như là nung đỏ bản ủi sừng thú dung nham cự tê phát ra không còn là hơi nước mà là hàng thật giá thật đem chung quanh mặt đất t i ê u đến một mảnh tiêu h ắ c dô dù, dù ở một bên thấy hai hùng kiếp vĩa hắn vừa rồi thử dùng mình kim cương thân thể ngạnh kháng một chút r a hỏa này va chạm kết quả cảm giác giống như là bị một viên cao tốc phi hành thiên thạch cho đập chúng kim cương hóa trên cánh tay đều lưu lại một mảnh tiêu h ắ c c ấ n ký đến bây giờ còn ẩ n ẩ n làm đau gắt người cẩn thận một chút đừng đem nó làm p h á t b ự c nó nếu là tự bạo hai chúng ta đều phải thành heo sữa quay sợ cái gì gắt nếp miệng y s ô lộ ra một mụm sâm bật răng đầu bếp c h ứ n ó i càng là táo bạo nguyên liệu nấu ăn chất thịt mới càng có nhai tình nói trên tay hắn lực đạo lại tăng lên mấy phần lại thật đem đầu kia cự tê sừng thú ngạnh xinh xinh theo nó trên đầu cho tách ra x u ố n g dưới dung nham cự tê phát ra một tiếng thê lương dê n dị thân thể cao lớn kịch liệt địa co quắp mấy lần liền triệt để đã mất đi sinh mệnh khí t ứ c mặt ngoài thân thể dung nham cũng cấp tốc làm lạnh biến thành từng khối tản ra nồng đậm mùi thịt như là đỉnh cấp củng c h â u che kín b á n g dầu đà núi lửa thịt nướng gạt nhìn xem chiến lợi phẩm của mình hai lòng địa p h ủ tay sau đó không chút khách khí địa bẹ một khối còn bốc hơi nóng sừng thú mở ra miệm rộng liền muốn đi đến nét đừng dù, dù ăn chữ còn ch một giây sau cái kia trương to lớn gương mặt trong nháy mắt trướng thành màu găng keo con mắt chừng giống t r u n g đồng miệng bên trong toát ra một cỗ nồng đ ầ m khói xanh cả người như là bị xét đánh trúng cứng ở nguyên đ ị a b vỏng nóng nóng nóng nóng bỏng gạt nguyên đ ị a n h ả y lên đ ị a nhảy cờ là kịt to lớn b à n chân đem mặt đất dâm ra từng cái b ư ớ c khói lên hô sâu hắn một bên nhảy một bên lấy tay điên cùng địa quạt miệng của mình nước mắt đều nhanh rơi xuống rộ du bất đắc dĩ địa đỡ cái chán hắn cảm thấy cùng gạt đi ra nhiệm vụ nguy hiểm lớn nhất không phải tới từ bệnh nhân mà là đến từ cái này lúc nào cũng có thể bởi vì tham ăn mà tự bảo đồng đội một bên khác mắt cô vì s ở tạ cùng s ỉ vợ t h a m dọ thì tràn đầy nghệ thuật cảm giác vì s ở tạ dùng cái kia thần hồ kỳ kỹ kiếm thuật tại vạn niên huyền băng phía trên mở ra một đầu xoắn ốc hướng phía dưới băng bậc thang ba người dọc theo băng bậc thang xâm nhập sông băng bụng đ ị a càng hướng xuống trong không khí hàn ý càng là thấu xương phản phất ngay cả linh hồn đều muốn bị đông kết rốt cục tại thâm nhập dưới đất gần ngàn mét địa phương bọn hắn tìm được mục tiêu kia là một cái to lớn hầm băng hầm băng trung ương một vũng nước suối đang lẳng địa chảy xôi kia nước suối thanh tịnh thấy đáy lại không có bất kỳ cái gì lưu động ph nước suối mặt ngoài thậm chí ngưng kết một tầng t h ậ t mỏng như là kim cương sáng chói băng tinh tạo ra một cỗ tinh khiết đến cực hạn có thể để cho hết thạy đều thuộc về tại t ĩ n h mịch kỳ dị khí tước biển sâu t ĩ n h mịch chi suối mắt cô nhìn xem kia bông nước suối trong mắt cũng lộ ra một tia rung động hắn có thể cảm giác được cái này trong suối nước gần chứa một cỗ cùng hắn bất tử điều chi viêm hoàn toàn tư phản nhưng lại đồng dạng cường đại lực lượng phát tắc một cái là sinh mệnh cực h ạ n nhảy nhót một cái là vạn vật tuyệt đối bất động làm sao lấy y h o y mắt cô hỏi hắn có thể cảm giác được cái này nước suối chung quanh đồng dạng tồn tại một cái vô hình lực trường bất kỳ cái gì ngoại lực đụng vào đều có thể đánh vỡ phần này tích mịch dẫn đến nước suối trong nháy mắt đông kết thành không dùng được băng cứng giao cho ta xì v ỡ tích chữ như vàng hắn từ trong ngực lấy ra một cái giờ n đ ặ chế c từ hải lâu thạch cùng một loại nào đó không biết tên hải thú t ú i dạ dày chế thành đặc thù vật chứa hắn không có trực tiếp đi lấy nước mà là đem mình kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ ngưng tụ vào một điểm hóa thành một cây vô hình so sợi tóc còn mảnh sợi tơ cẩn thận từng ly từng tý địa tham dọ vào trong suối nước hắn đang nghe nghe cái này bông nước suối hô hấp nghe nó k cùng hồi này thiên tiến hành trưng dùng nấu ăn, cùng mảnh này thiên địa tiến hành đối thoại, thiên đối địa 246, lâu shiver mới manh địa mở mắt ra trong tay vật chứa lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị cùng góc độ dọc theo hắn vừa rồi dò xét ra kia duy nhất dòng năng lượng động uy t í c h lặng yên không một tiếng động địa trượt vào trong suối nước không có kích thích một tia gợn sóng không có phát ra một tia tiếng vang vật chứa như là một cái u linh tại trong suối nước tới lui một vòng tràn đầy kia tinh khiết nước suối sau đó lại lặng yên không một tiếng động địa trượt trở về toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi tràn đầy kỹ xảo mỹ cảm t hắn vịt tạ sở c g nhịn đem chiếc ư n g kia to lớn ký ức hợp kim xào nổi vững vàng địa để dưới đất một nửa nổi thân xuyên vào nóng hởi nham tương một nửa khác thì khảm vào cứng rắn huyền băng đầu bếp trưởng đây là muốn làm gì thủy tổ cự quy trên lưng thông qua đỏ d ù n khẩn cấp cải tạo liên tiếp lấy vi hình hình ảnh điện thoại trùng máy bay không người lái truyền về hình tượng đám người thấy không hiểu ra sao không biết nhưng cảm giác sẽ rất lợi hại dám vẻ đỏ dù nâng đỡ kính mắt một mặt không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại chỉ có cờ lộ vợ tiến sĩ nhìn xem trong tấm hình da ẩn kia tràn đầy một loại nào đó nghi thức cảm giác động tác đôi mắt g i à n mua vận đục bên trong hiện lên một tia tinh quang hắn không phải tại thu thập hắn là tại nấu nướng tiến sĩ tự lẩm hắn tại dùng xử lý cùng mảnh này thiên đ i ệ tiến hành đối thoại tiến sĩ vừa dứt lời trong tấm hình da ẩn động hắn từ nguyên liệu nấu ăn trong dương lấy ra hai dạng đồ vật đ ô n g dạng là vừa vặn gạt đưa tới còn tản ra khí lưu hoàng dung nhàm cự tê thịt sườn kia chất thịt như là đ ỉ n h cấp đông tuyết cùng trâu đỏ trắng giao nhau hoa văn có thể thấy rõ ràng ẩn chứa cùng bạo hỏa nguyên làm năng lượng một kiểu khác thì là mát cô bọn hắn vừa vặn trả lại nhất vì tại biển sâu tính m ị c h chi suối p h ụ cận bắt được toàn thân n ó n g ánh sáng long lanh phản phất từ hàn băng đ i ề u k h ắ c thành không biết tên biển sâu cá dài ẩn hít sâu một hơi an tri nghĩa như là nhìn không thấy hai tay đem hai loại nguyên liệu nấu ăn đồng thời nâng lên an kỹ băng hỏa bản hòa lại phảng phất mang theo một loại nào đó lực lượng p h á p tắc tại toàn bộ lòng đất trong liệt q u ố c quanh quần tay trái dung nham cự tê thị t s ư ờ n bị hắn lấy một loại cực kỳ tinh diệu thủ pháp nhanh chóng cắt chém đánh chất thịt sợi tại đánh bên trong bị hoàn toàn kích hoạt c ù n g bạo hỏa nguyên làm năng lượng bị dẫn đạo áp suất tay phải đầu kia hàn băng biển sâu cá thì bị hắn dùng một loại khác hoàn toàn khác biệt ô nu thủ pháp tiến hành xử lý thịt cá bị phiến thành mỏng như cánh ve lát cá sống cực hạn hàn khí bị hoàn mỹ địa h ó a tại mỗi một phiến thịt cá bên trong ngay sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong giai ẩn càng đem hai loại xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn đồng thời đầu nhập vào c h i ế c kia một nửa cực nóng một nửa băng lãnh xào trong nồi ẩm suy hai loại hoàn toàn khác biệt tiếng vang đồng thời từ trong nồi truyền ra một bên là dung nham dị nọ xệ r ổ tỳ đại thịt tại tiếp xúc đến nham tương tiêu đốt đi sau ra làm cho người thèm nhỏ r ã i dầu chân tiếng bạo liệt một cô bá đạo tuyệt luân mùi thịt phóng lên tận trời một bên khác thì là hàn băng thịt cá tại tiếp xúc đến huyền băng cực hạn sau trong nháy mắt thang hoa tản ra như là băng suối mát lạnh hạt khí một cô tinh khiết đến cực hạn tươi hương tràn ngập ra hai loại hương vị hai loại năng lượng ngay tại cái này non tiểu nhân x à o trong n ồ i lấy cái kia đạo băng cùng lửa giao giới tuyến vì sở hà hán giới triển khai một trận phân biệt rõ ràng kịch liệt giao phong ông trời ơi nhất tâm n h ị dụng không đây cũng không phải là nhất tâm n h ị dụng đò dù nhìn xem cái n ồ i kia bên trong một nửa hỏa diễm b ư ớ c lên một nửa hàn khí bốn phía kỳ cảnh cảm giác mình tạo thuyền học chi thức nhận lấy hàng duy đã kích hán hán vậy mà tại cùng một nồi nấu bên trong đồng thời nấu nướng hai đạo thuộc tính hoàn toàn tương phản xử lý cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường bất kỳ một cái nào đầu bếp đều biết khác biệt nguyên liệu nấu ăn nấu nướng cần khác biệt hỏa hầu cùng kỹ xảo đem hai loại cực đoan thuộc tính nguyên liệu nấu ăn đặc t h u n g một chỗ kết quả của nó tất nhiên là năng lượng xung đột cuối cùng vỡ tổ nhưng mà dần trong nổi lại bày biện ra một loại quỷ dị hài hòa h á n ăn c h i nghĩa như là nhất tinh chuẩn vành đai cách ly lại như đồng nhất hiệu suất cao chất xúc tác hoàn mỹ đem hai loại năng lượng cách tuyển ra lại dẫn dắt đến bọn chúng lấy một loại huyền à o phương thức ảnh hưởng lẫn nhau lẫn nhau cộng minh nóng trở nên càng thêm thuần túy lạnh cũng biến thành càng thêm cực h ạ dần dần gốc kia băng hỏa song sinh hoa chung quanh vô hình lực trường cũng nhận cố này nấu nướng khí tức ảnh hưởng bắt đầu phát sinh biến hoa kỳ diệu lực trường khốc nhiệt bộ phận phản phát bị kia trong nồi thịt nướng hương khí hấp dẫn năng lượng ba động lại bắt đầu cùng thịt nướng tiết tấu đồng bộ mà lực trường cực hàn bộ phận cũng tự hồ bị kia mát lạnh thịt cá tươi hương chỗ c h â n an năng lượng lưu động trở nên càng thêm nhẹ nhàng tĩnh mịch giai ẩ n lại thật dùng một đạo món ăn cùng mảnh này thiên địa pháp tác sinh ra cộng minh còn chưa đủ giai ẩ n ánh mắt bình tĩnh như trước hắn có thể cảm giác được đây chỉ là bước đầu câu thông muốn chân chính mở ra thông hướng hạch tâm con đường còn cần cuối cùng một đạo đồ gia vị hắn từ nguyên liệu nấu ăn trong dương lấy ra một cái nho nhỏ bình thủy tinh bên trong chứa chính là mát cô bọn hắn mang về biển sâu tính m ị c h chi suối hắn không có đem nước suối trực tiếp đổ vào trong nồi mà là đem dơ lên cao cao sau đó bông lòng tay ra bình thủy tinh vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng c u n g tinh chuẩn địa rơi về phía trong nồi cái k i a đạo băng cùng lửa dao giới o n l i n ngay tại thân bình sắp tiếp xúc đến k i a cồn bạo năng lượng trong n á y mắt d a i ẩn động trong tay hắn chủ đao bảo đình chẳng biết lúc nào đã ra khỏi vỏ đao quang l ó e lên á ắ n kỹ phá rồi lại lập bình thủy tinh ở giữa không trung bị một phân thành hai bên trong nước suối nhưng lại chưa tư tán mà là tại một cố lực lượng vô hình vào một nửa vệ hướng về phía cực nóng thịt một nửa dung nhập cực hàn thịt cá vê anh một c ố khó nói lên lời hỗn hợp băng cùng lửa tính cùng động mâu thuẫn khí tức từ trong nồi ẩm vàng bộc phát c ố khí tức kia không còn là đơn thuần lạnh hoặc nóng mà là một loại càng thêm bản nguyên đại biểu cho trung hòa cùng cân bằng hoàn toàn mới hương vị mùi vị này k h u ế t tán ra kia thủ hộ lấy băng hòa song sinh hoa vô hình lực trường lại như cùng gặp chìa khóa khóa từ giữa đó chậm giá địa y m ắng đất nước mở một đạo chỉ chứa một người thông qua tuyệt đối trung tính an toàn thông đạo lực trường vỡ ra trong n h y mắt một đầu từ hư vô tạo thành không có bất kỳ cái gì nhiệt độ cùng năng lượng ba động chật hẹp thông đạo xuất hiện tại gia ẩn trước mặt trực tiếp thông hướng gốc kia băng hỏa sòng sinh hoa gốc dễ thông đạo hai bên một bên là đủ để vặn m ẹ o tia sáng khốc nhiệt một bên là đủ để đồng kết linh hồn giá lạnh mà thông đạo bản thân lại như là tuyệt đối chân không an toàn nhưng cũng tràn đầy bất ngờ cảm giác các bách chương hai trăm bốn mươi bảy món ăn này chân chính phương pháp ăn chương hai trăm bốn mươi bảy món ăn này chân chính phương pháp ăn thành công đầu bếp trưởng thành công ông trời của ta đây quả thực là thân tích t h ủ y tổ cự quy trên lưng đám người thông qua máy bay không người lái chuyển về hình tượng thấy cảnh này b ộ c phát ra chấn thiên gieo họ g ắ t kích động đến một quyền nện trên b o g thuyền chấn động đến đỏ d ù m sửa chữa dự toán lại đi tăng lên một đoạn ta liền biết liền không có đầu bếp trưởng không làm được đồ ăn cũng không có đầu bếp trưởng mở không ra cửa nhỏ d ô bin h càng là thấy nhìn không chuyển mắt cặp tiết như ngọc thạch đen trong mắt to tràn đầy đối giơ ẩn x u n g bái hắn cảm thấy nam nhân trước mắt này so toàn c r i tri thụ bên trong ghi lại bất luận một vị nào anh hùng đều muốn lợi hại lòng đất trong liệt gốc g a i ẩn không có chút nào thư giãn hắn bưng lên trước kia còn tại tư tư rung、động. bên ra mâu trái h n hương là nồi, dung nham lăn lộn gạo thét nóng rực khí lãng cơ hồ muốn đem ra của hắn nương cháy bên phải là huyền băng ngưng kết tính mịch lạnh leo thấu xương phảng phất muốn đem máu của hắn nương cứng giai đoạn cái chán lần thứ nhất diễn ra mồ hôi mịt nhưng hắn cặp kia cầm xào nổi tay lại vững như bàn thạch ánh mắt bình tĩnh như trước đến đáng sợ hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình ăn c h i nghĩa tại trận này cực hạn khảo nghiệm công chính lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị bị áp suất chiết xuất trở nên càng thêm cúc động cũng cứng cấp hơn rốt cục tại đã trải qua như là một thế kỷ k h ắ p trưởng mấy chục mét về sau da ẩn đã tới băng hỏa sòng sinh hoa trước mặt khoảng cách gần quan sát cái này gốc tự nhiên kỳ tích xa so với trong tấm hình càng thêm rung động thiêu đ ố san hô thể bên trên chạy xuôi như là nham tương sinh mệnh mạch l ạ ó n g ánh xương lạnh thể bên trên thì lóe ra như là sao trời năng lượng điểm、sáng. mà tại cả hai giao hội dễ cây trung ương viên tia lớn chừng quả đấm trung hòa chi hạch chính như đồng tâm bẩn chậm rãi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đều có tinh khiết đến cực hạn không thuộc về bất luận cái gì thuộc tính cân bằng năng lượng từ đó phát ra dai ẩn không có nóng lòng đ ộ u thủ hắn đem trong tay xảo nổi nhẹ nhàng để dưới đất tia trong nồi đã nâu nướng đến hoàn mỹ băng hỏa bản hòa tấu chỗ tản ra cân bằng khí thức cùng trung hòa chi hạch sinh ra kỳ diệu cộng minh để chung quanh tia cuồng bạo có thể lượm biến đến càng thêm dịu dàng ngoan ngoãn dai ẩn hắn k h ô n giống có lựa chọn bạo lực lựa h bạo á vậy này sẽ phá hư cái g c tích thực c kỳ vật ă bản. Hắn i ố n g một cái đứng đầu nhất bác sĩ ngoại khoa tại kia rắc rối phức tạp dễ cây mạch lạc bên trong tinh chuẩn đ ị a tìm được cái kia kết nối lấy trung hòa chi hạch nhưng lại sẽ không tổn thương thực vật bản thể mấu chốt tiết điểm đầu ngón tay nhẹ nhàng sẽ qua không có máu tươi không có năng lượng tiêu tán viên tia đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trung hòa chi hạch lại như cùng chín mùi trái cây l ạ nhiên không một tiếng động địa từ dễ cây bên trên dụng xuống vững vàng mà rơi vào giờ sớm đã chuẩn bị xong một cái khắc thủy tinh trong thùng làm xong đây hết thảy giai đ o n đối gốc kia mặc dù đã mất đi hệ tâm nhưng vẫn như c ũ gương ngạnh sinh trưởng băng hỏa song sinh hoa khẽ b ư ớ c c ằ m biểu đạt mình làm một đầu bếp đối đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn tối cao kinh ý nhưng mà ngay tại hắn thu hồi trung hòa c h i hạch chuẩn bị quay người rời đi trong nháy mắt đột nhiên xảy ra d i biến đã mất đi trung hòa c h i hạch chấn áp băng hỏa song sinh hoa nội bộ kia yếu ớ t năng lượng cân bằng trong nháy mắt bị đánh phá Và anh, một c như là bị cuồng phong thổi tắt ảnh đến trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi không được đầu bếp trưởng bị nhốt rồi nhanh nghĩ biện pháp thủy tổ cự quy bên trên mọi người sắc mặt đại biến giai đoạn cũng bị biến cố bất thình lình kinh ngạc một chút nhưng hắn trên mặt vẫn không có chút nào bối rối hắn nhìn xem chung quanh kia một lần nữa trở nên bắt đầu cuồng bạo đủ để trong nháy mắt đem hắn xé thành mảnh nhỏ năng lượng lực trưởng lại nhìn một chút trong tay kia nổi đã hoàn thành sứ mệnh nhưng như c ũ tản ra mùi hương ngây ngất băng hỏa bản hòa tấu n i t miệng lên một vòng bất đắc dĩ mà n g o n vị tiêu dung xem ra chỉ có thể dùng biện pháp kia. Hắn cầm lấy kẹp lên một khối nóng h ộ i dung nham dị nọ s ệ rộ tì đại、e、thịt cùng hoàn toàn lạnh lẽo biển sâu thịt cá tại tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong càng đem hai thứ đồ này đồng thời đưa vào trong miệng khi kia một lạnh một nóng hai loại cực hạn hương vị tại ra ẩn trong miệng đồng thời dẫn bạo lúc dù hắn kia trải qua thiên truy bách luyện vị giác cũng không nhịn được sinh ra một nháy mắt hoảng hốt cảm giác kia phản phất một nửa linh hồn tại núi lửa bên trong thiếu đốt một nửa linh hồn tại băng hải bên trong chìm nổi nhưng ngay sau đó một cố càng thêm kỳ diệu đã vượt ra vị giác phạm chủ cảm thụ từ hắn sâu trong linh hồn dâng lên hai loại hoàn toàn tương phản hương vị tại hắn ăn c h i nghĩa d ẫ n đạo dưới không có lẫn nhau xung đột ngược lại lấy một loại kỳ diệu phương thức lẫn nhau trung hòa lẫn nhau thăng hoa cuối cùng tại hắn vị g i á c phía trên đạt đến một loại trước nay chưa có tên là hòa hợp cảnh giới c h i cao thì ra là thế đây mới là món ăn này chân chính phương pháp ăn giai ẩn trong mắt buộc phát ra hào quang s á n g trói hắn không do dự nữa bưng lên c h i ế c kia to lớn xào nổi càng đem trong n ồ i kia phân biệt rõ ràng hai món ăn dùng một loại cực kỳ phong khoáng phương thức trực tiếp hỗn hợp lại cùng nhau hắn dùng cái nổi nhanh chóng địa lận xào động tác đại khai đại hợp tràn đầy một loại nào đó giã nóng hổi d í nọ xệ rộ t ỉ đại ẹ、e、bánh bao bao lấy băng lanh thịt cá mắt lạnh thịt cá tươi hương thẩm thấu tiến bá đạo thịt nướng hoa văn lạnh c u n g nóng mặn c u n g tươi đậu c u n g tĩnh hai loại hoàn toàn tương phản phong cách tại cuối cùng này lật xào bên trong bị hoàn mỹ địa hôn tạp hợp lại cùng nhau cuối cùng một đạo hoàn toàn mới tản ra hỗn độn khí t ứ c nhưng lại tràn đầy khó nói lên lời hài hòa mỹ cảm xử lý mâu thuẫn thị h y ế n chính thức ra lò hắn hắn đang làm gì điên rồi sao đọ dù nhìn xem tia nổi bề ngoài cực kỳ quỵ dị món thơ cầm cảm giác vườn tim của mình bệnh lại trọng phạm nhưng mà giai ẩ n hành động kế tiếp càng là làm cho tất cả mọi người trong mắt đều nhanh rơi ra tới hắn không có mình ăn mà là đem k i a nổi mới vừa ra lò còn bốc lên bừng bừng nhiệt khí mâu thuẫn thị n h yến trực tiếp ngã trên mặt đất ngã xuống k i a cuồng bạo năng lượng lực trường bên trong ẩm k i a đủ để hòa tan s á t thép khốc nhiệt năng lượng tại tiếp xúc đến món ăn này trong n y mắt lại như cùng gặp khắc tinh chẳng những không có đem nó bốc hơi ngược lại bị ẩn chứa trong đó cực hàn chi lực trung hòa trấn an mà kia đủ để đông kết linh hồn cực hàn năng lượng cũng bị ẩn chứa trong đó cực nóng khí tức tan g ã ấm áp chương hai trăm bốn mươi tám mâu thuẫn thị yến chương hai trăm bốn mươi tám tia phiến nguyên bản c u ồ n g bạo vô cùng đủ để hủy diện hết thể năng lượng l ự c trường tại đạo này tràn đầy mâu thuẫn triết học xử lý trước mặt lại như cùng một cái bị mỹ thực c h ấ n an t á o kỉnh hai tử dần dần đ ị a lăn xuống nó không có biến mất mà là tại dần t r u n g quanh hình thành một cái đường k í n h ước ba m tuyệt t đối trung tính như là lĩnh vực an toàn bậc khí dùng nấu ăn cho ăn no phát tắc cỡ lộ vợ tiến sĩ nhìn xem một màn này đôi mắt giản mua vận đục bên trong tràn đầy khó có thể tin người trẻ tuổi này chu nghệ đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn chi thức phạm vi hiểu biết giai còn không để y đến đám người chấn kinh hắn nện b ư ớ c bình tĩnh bộ pháp tại viên kia nho nhỏ an toàn bọt khí bảo vệ dưới u n g d u n g không vội đi ra mảnh này đã từng t u y ệ t địa thậm chí khi đi ngang qua kia nổi đã bị năng lượng lực trường thưởng thức một nửa xử lý lúc hắn còn có chút hăng hái điệu dừng lại dùng n g ó n tay chấm một điểm nước tương để vào trong miệng tinh tế phẩm vị ừ m h ỏ a hầu vừa vặn đại địa hương vị cùng thời gian hương vị hoàn mỹ điệu tan hợp lại cùng nhau liền làm m ố i thả hơi ít một chút hắn bình tĩnh địa cấp gia đánh giá khi dần thân ảnh lại xuất hiện tại khe nước cửa vào lúc nên đón hắn là chấm thiên gieo họ gặt cái thứ nhất xông tới một tay lấy dần dơ lên ném không <cười> đầu bếp dài v à tuổi ta liền biết ngươi khẳng định không có việc gì thả ta xuống giai đ n thanh âm từ không trung chuyển đến lại không b u ô n g tay bữa ăn tối hôm nay cũng chỉ có r a u trộn tạo biển gạt động tắc trong nháy mắt cứng đờ một trận kinh tâm động phép nguyên liệu nấu ăn thu thập hành động cuối cùng lấy một loại tràn đầy hí kịch tính phương thức hạ màn trở lại thủy tổ cự quy trên lưng giai đ n không có chỉ hoãn hắn đem viên kia kiếm không dễ trung hòa chi hạch lấy ra lại lấy ra kia bình tinh khiết đến cực hạ biển sâu tính mịt chi suối tại tất cả mọi người nhìn soi mói m ộ t trận có thể xưng luyện kim thuật nấu nướng bắt đầu g a i đ n vô dụng lửa cũng không hề dùng không có phát sinh bạo tạc chỉ có từng hạt so bụi bặm còn thật nhỏ lóe ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt màu trắng kết tinh chống rông xuất hiện như là bồng tuyết chậm rãi bay xuống giai gần dối ra sớm đã chuẩn bị xong khay ngọc đem những ngày bay xuống kết tinh cẩn thận từng ly từng tí địa thu thập lại kia liền là hiền giả chi mối nó nhìn cùng phổ thông m ố i không khác nhiều lại phảng phất có thể hấp thu chung quanh tất cả ánh sáng tuyến cùng thanh â m tàn ra một cỗ có thể để cho hết t h ể đều thuộc về tại thuần tuy cùng bản nguyên kỳ dị khí tức thành công z i o n nhìn xem trong mâm kia thật mỏng một tầng màu trắng kết tinh trên mặt cũng lộ ra một nụ cười thỏa mãn vì đạt được cái này bất quá mấy chục khắc đồ gia vị bọn hắn vượt qua nửa cái tân thế giới khiêu chiến băng cùng lửa phát tắc thậm chí ngay cả giòn chính mình cũng kem chút bị vây ở địa t ô n nhưng tất cả những thứ này đều là đáng i á bởi vì hắn biết cái này nho nhỏ hạt mới là hắn mở ra một cái thông hướng hoàn toàn mới xử lý thế gi một trận tịnh đại tiệc ăn mừng tại thủy tổ cự quy trên lưng cử hành món chính tự nhiên là ra ẩn tại kia địa tâm trong liệt cốc nấu nướng ra cái kia đạo mâu thuẫn thị kiến mặc dù bị năng lượng lực trường ăn hết một nửa nhưng còn lại bộ phận vẫn như c ũ đầy đủ trên thuyền bầy quái vật này ăn no nê n khi kia bàn hỗn hợp dung nham dị nọ xệ rổ tỷ đại thịt cùng hàn băng thịt cá kỳ lạ xử lý được bưng lên bàn lúc tất cả mọi người bị kia cố khó nói lên lời tràn đầy mâu thuẫn cùng hài hòa hương khí hấp dẫn ta, ta chạy gạt cái thứ nhất nhịn không được hắn dùng cái nĩa xâm một khối thịt lớn liền dồn vào trong miệm thịt vừa vào miệng, gạt con mắt đó là một loại hắn chưa hề thể nghiệm qua không cách nào dùng đơn thuần ăn ngon để hình dung kỳ diệu cảm giác cực nóng nước thịt cùng băng lanh thịt cá tươi hương tại vòm miệng của hắn bên trong đồng thời rất bạo cảm giác kêu phảng phất một nửa thân thể tại tắm suối nước nóng một nửa thân thể tại t r ư n g nhà tắm hơi hai loại cực hạn thể nghiệm đụng vào nhau chẳng những không có mang đến khó chịu ngược lại sinh ra một loại khó nói lấy lời để toàn thân lộ chân lông đều thư giãn ra cực hạn khoái cảm gặt n ử a mặt lên trời phát ra một tiếng tràn đầy cảm giác hạnh phúc c à o thét cái này đây là cái gì hương vị ta cảm giác linh hồn của ta muốn xuất khiếu không chỉ là hắn mỗi một cái ăn món ăn này người đều lộ ra như si như say biểu lộ nữ gạt cảm giác mình kia bởi vì lâu dài chiến đấu mà hơi có vẻ c u ồ n g bạo chấn động chi lực tại mùi vị này c h ấ n an hạ càng trở nên càng thêm trầm ngưng hòa hợp cỡ lộ vợ tiến sĩ thì cảm giác mình kia bởi vì n g h è o trải qua đầu bạc mà có chút đục ngầu tư duy trở nên trước nay chưa có thanh minh rất nhiều bối rối hắn nhiều năm lịch sử nan để lại tại thời khắc này ẩn ẩn có đáp án đây là một đạo chân chính tác dụng tại linh hồn xử lý tiệc rượu qua đi đám người vẫn chưa thỏa mãn địa tán đi g a i ẩn không có nghỉ ngơi hắn một thân một thân một mình đi tới tòa kia từ có thể sưng trên biển thành lũy di động thư viện c ợ lộ vợ tiến sĩ nhỏ r ô bin cùng ó hạ dạ một đám các học giả sớm đã chờ ở đây trên mặt của bọn hắn đều mang một vẻ khẩn trương cùng chờ mong bọn hắn biết đêm nay chính là chứng kiến lịch sử thời khắc dài ẩn không có nhiều lời hắn đi đến tấm k i a từ cả khối hải lâu thạch rèn luyện mà thành to lớn bằng trước phía trên bày ra lấy một t r ư ờ n g to lớn từ lịch sử chính văn bên trên thác cấn xuống tới bản g hẳn r ậ p phía trên kia khắc đầy cổ lão tràn đầy bí ẩn không biết văn tự d i ẩn hít sâu một hơi từ trong ngực cái tia đặc chế khay ngọc bên trong cẩn thận từng li từng t vẹn vẹn mấy hạt không có ý nghĩa bột màu trắng hắn không có đem muối trực tiếp rơi tại bàn dập bên trên kia là đối lịch sử khinh n h ậ n hắn đem kia một năm mới nhẹ nhàng địa vung vào một chén sớm đã chuẩn bị xong tinh khiết nhất không có d ễ chi thủy bên trong hiện giả chi muối gặp nước tức tan không có sinh ra bất luận cái gì phản ứng hóa học ly kia nước vẫn như cũ thanh tịnh thấy đ ấ y phản phất cái gì cũng chưa từng phát sinh nhưng cỡ lộ vợ tiến sĩ cặp kia đôi mắt giàn mua v ẫ n đục lại mánh địa co r ụ t lại hắn có thể thấy rõ ly kia trong nước gần chứa phát tắc đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất để vạn vật trở về bản nguyên chân lý chi dịch giai đ o n bưng lên ly k i a nước nhưng không có uống hắn nhắm mắt lại đem mình kia sớm đã cùng trời địa vạn vật hòa làm một thể ăn tri nghĩa chậm dại phong thích như là một t r ư ơ n g vô hình nhắn nhủi nhất lưới đem tấm kia to lớn bản dập cùng ly k i a nước đồng thời báo phủ hắn tại dùng linh hồn của mình đi mạo s ư n g làm một cái phiên dịch môi giới một giây sau giai đ o n thân thể chấn động mạnh một cái sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt một cỗ cực lớn đến không cách nào tưởng tượng tràn đầy bi thương phẫn nộ vinh quang cùng không cam lỏng ký ức dòng lũ thông qua ly tia chân lý chi dịch phiên dịch như là vỡ đê hồng thủy Hung hăng địa sông vào trong đầu của hắn u đầu n hăng sông trong g h địa của vào chương 249, ta thấy a t được, được. được một cái to h chương thấy Thực hắn thấy Hắn thấy ự c được cái. được. được cái đơn, đơn, 249, ta một một t lớn mà phồn đình khoa học kỹ thuật cùng tự nhiên hoàn mỹ dung hợp cổ đại vương quốc hắn thấy được trên mặt mọi người rào r ạ t tên là tự do hạnh phúc tiêu d u n g hắn nghe được hắn nghe được thợ đá nhóm đang điêu khắc lịch sử chính v ă n lúc t i a tràn đầy tự hào cùng sứ mệnh cảm giác tiếng đánh hắn nghe được một cái tên một cái bị tận lực từ trong lịch sử xóa đi đại biểu cho tờ mở sáng danh từ dòi bòi hắn đêm đến hắn đêm đến phản bội đắng chát nếm đến gia viên bị hủy diệt tay độc nếm đến dùng hoang nôn cùng máu tươi đắp lên, lên ra kia dài đến tám trăm n h năm h tám làm cho người buồn nôn mục nát hương vị cuối cùng tất cả hương vị đều hội tụ thành một cỗ nhàn nhạt, nhạt nhưng lại vô cùng kiên định tràn đầy hy vọng dư cam kia là một cái ước định một cái vượt qua tám thời gian trăm năm nhất định sẽ có người tới hoàn thành ước định Phúc. Ẩn mánh địa mở mắt ra, phun ra một ngụm tươi, thân thể hồ Nhỏ binh cơ Giai ngụm lung ngã Giai tươi, đại địa ra, ra lay, vừa địa. ca. ẩn muốn ẩn mở mắt một máu vào dô k hắn lao đi khỏe miệng huyết kế nhìn xem tấm kia trầm mặc như trước bảng rập cặp kia luôn luôn bình tĩnh như nước trong đôi mắt giờ phút này hiện đầy một vòng vẽ tết h i mới trong đồ thư quan k h ô n g khí bởi vì dần p h u n ra trước kia máu tươi mà ngưng kết dưới ánh nến đem trên vách tường to lớn bản trụ sách lôi kéo đến như là dây rủa quỷ mị dỗ pin kinh hô mang theo tiếng khóc nức nở thân thể nho nhỏ dùng hết toàn lực đỡ lấy lung lay sắp đổ dây ẩn cỡ lộ vợ tiến sĩ cùng một đám học giả cũng xúc tới trên mặt viết đầy kinh hãi cùng lo lắng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cái này luôn luôn bình tĩnh như vực giai đ o n thanh â m có chút khẳng khản sau đó chống đỡ hải lâu thạch bàn chậm dại đứng thẳng người kia cũ khổng lồ ký ức dòng lũ vẫn tại trong đầu hắn bốc lên giống một trận không bao giờ ngừng nghỉ phong bạo sẽ rách lấy tinh thần của hắn nhưng hắn cặp kia luôn luôn bình tĩnh không lay động đôi mắt giờ phút này lại dị thường sáng lời sáng đến có chút dọn người hắn lao đi khỏe miệng huyết kế ánh mắt lần nữa rơi vào tấm kia chở mặc b ả n dập bên trên ánh mắt bên trong kia xóa vẻ tiếp nối càng thêm nồng đập giai đoạn ngươi nhìn thấy cái gì Dù, dù mấy người cũng đi theo phía sau hắn trên mặt của mỗi người đều mang trước n à y chưa có ngưng trọng bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng daewon thời khắc này trạng thái rất không thích hợp đó là một loại tinh thần bị quá độ tiêu hao sau suy yếu phảng phất gánh chịu không nên thuộc về thời đại này trọng lượng daewon trầm mặc một lát tựa hồ tại tổ chức lấy kêu bể b u ồ n hỗn loạn ngôn ngữ hắn không có đi nhìn l i ự u gạt ánh mắt vẫn như c ũ dừng lại tại những cái k i a cổ lao văn tự bên trên ta thấy được một cái thực đơn thực đơn cái này ngoài dự liệu trả lời để tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người nhẹ nhàng phất qua bản dập bên trên kia băng lánh văn tự giống như là đang l u ố t ve một kiện thất truyền đã lâu đổ làm bếp một chương ghi lại như thế nào nấu nướng một thời đại thực đơn một đạo tên là tờ mở s á n g canh ta thấy được chủ tài một cái to lớn mà phồn mình cổ đại vương quốc bọn hắn có được cùng tự nhiên hoàn mỹ trung tan khoa học kỹ thuật trên mặt tràn đầy tên là tự do t i ế u d u n g ta thấy được đồ gia vị hai mươi cái vương quốc phản bội dùng hoang nôn cùng máu tươi đắp lên d a h ắ cám cùng một cái bị tận lực từ trong lịch sử xóa đi danh tự dòi bòi ta còn chứng kiến canh ngọn mượn kia là một cái vượt qua tám thời gian trăm năm ước định một phần tràn đầy hy vọng nhưng lại vô cùng nặ dài tuần thanh â m rất nhẹ lại giống một thanh vô hình nặng nềnh u n g hăng địa đánh tại tim của mỗi người bên trên hắn chỉ là đem một chút đơn giản nhất khái niệm nói ra nhưng ẩn chứa trong đó bi thương cùng phẫn nộ lại làm cho ở đây tất cả quái vật đều cảm thấy một trận nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run dày đám kia hỗn đ à n gạt nắm đấm bóc khanh khách rung động cái t i a chân chất trên mặt lần thứ nhất lộ ra thuần túy phẫn nộ vậy mà dùng loại này thủ đoạn h è n hạ cỡ lộ v ợ tiến sĩ cùng các học giả thì kích động đến toàn thân run dày bọn hắn cuối cùng cả đời chỗ truy tìm chống không một trăm năm lịch sử hắn một góc của bằng sơn lại liệu gạt ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy đã ngươi biết thực đơn vậy chúng ta làm không được giai ân lắc đầu ngắt lời hắn hắn xoay người nhìn về phía đám người bình tĩnh trong đôi mắt k i a xóa vẻ t i ế c nối rốt cuộc tìm được nguyên do chúng ta làm không được hắn lặp lại một lần trong thanh n g h ĩ mang theo một tia ngay cả chính hắn cũng chưa từng phát giác mọi mệt c ũ n g không tâm lòng t r ư ơ n g này thực đơn quá mức khổng lồ đối đầu bếp yêu cầu cũng quá cao muốn xử lý phản bội vị này gia vị cần có thể chặt đứt nhân quả đạo công muốn chế biến nước định cái này nổi nước ngọt mờn cần có thể gánh chịu tám thời gian trăm năm hòa diễm mà muốn đem tại ấ nấu t cả nguyên liệu nấu ăn hoàn dung liệu l hợp mỹ địa c ù nấu g nhau, n nướng da mâu thuẫn thị nghiến đạo này có thể xưng pháp tắc cấp xử lý về sau kinh nghiệm của hắn giá trị mới khó khăn lắm đột phá hai vạn tự ly này xa không thể chạm hai ước còn có như là lệnh trời khoảng cách ta thấy được trật tướng lại phát hiện mình căn bản không có tư cách đi đụng vào nó d a i ân n h ế t miệng lên một vòng tự rêu đường cong tựa như một cái học đồ một lần tình cờ đạt được một phần thần minh thực đơn lại phát hiện mình ngay cả cơ sở nhất nguyên liệu nấu ăn đều xử lý không được đây mới là đáng tiếc nhất địa phương mà lại d a i ân trong lòng vô cùng rõ ràng nếu muốn đem thức ăn này phổ bên trên đồ ăn làm được tài nấu nướng của hắn ít nhất phải đạt tới thần cấp chỉ là hiện tại dần khoảng cách cấp bậc kia còn có rất trưởng một khoảng cách dài ân lời nói này làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc bọn hắn r mà mà xa xa lạp lạp lạp đi, đi đến dần bên người bàn tay khổng lồ trùng điệp địa vố vô bờ vai của hắn kia lại có quan hệ gì nữ gật niết miệng ỷ sổ nụ cười kêu bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ hạ kỷ cùng với người nhà tuyệt đối tín nhiệm nếu biết thực đơn vậy chúng ta sau đó phải làm không phải liền là đi tìm có thể xứng với phần này thực đơn đ ỉ n h cấp nguyên liệu nấu ăn sau đó chờ lấy chúng ta đầu bếp trưởng thành trưởng vì thần minh sao cái này nhưng so sánh đi tìm cái gì hư vô mở mịt văn tỉ hệ s ở thú vị nhiều thuyền trưởng như là một tề cường tâm trâm làm cho tất cả mọi người đều một lần nữa tỉnh lại đúng vậy a sợ cái gì bọn hắn có toàn thế giới tốt nhất đầu bếp trưởng có toàn thế giới mạnh nhất người nhà còn có một chiếc có thể gánh chịu bọn hắn tất cả mơ ước nhà theo hướng thần chi lĩnh vực con đường mặc dù xa xôi nhưng chỉ cần một bước một cái dấu chân đi xuống đi luôn có đến ngày đó chương hai trăm năm mươi giai phần rung động chương hai trăm năm mươi giai phần rung động không sai gắt cái thứ nhất giống lên đầu bếp trưởng ngươi đừng lo lắng về sau tất cả nguyên liệu nấu ăn đều bao tại ta trên thân q u ả n hắn là cái gì long vương vẫn là h ả i thần ta đều bắt ngươi về còn có ta y họ y mắt cô cũng vừa cười vừa nói ngươi cần gì lửa ta đều có thể cho ngươi nó ra ta kim cương cũng có thể cho ngươi làm đá mại đao dộ du hồ mộm đ ị a n ó i bổ sung nhìn xem bọn này tràn đầy sức sống người nhà giai phần trong lòng tia tia mê man cùng không cam lòng chậm rãi tiêu tán thay vào đó là một cô ấm áp lực lượng hắn biết mình không làm một người tại chiến đấu ta đã biết da o n nhẹ gật đầu cái kia song bình tĩnh trong đôi mắt một lần nữa dấy lên hòa diễm bất quá ở trước đó da o n ánh mắt đảo qua đám người kia bởi vì lo lắng mà hơi có vẻ mệnh m ỏ i mặt nhét miệng lên một vòng mỉm cười ta phải t r ư ớ c cho mọi người làm dừng lại ăn khuya ép một chút ăn khuya rất đơn giản một nồi dùng bình thường nhét xương cá cùng rong biển n ấ u chín tản ra nhàn nhạt tươi hương nước dùng phối hợp mấy thứ dùng ở trên đảo hái rau d ạ i chế tác sướng miệng tức nhắm không có ẩn chứa bất luận cái gì năng lượng cường đại cũng không có bất kỳ cái gì thần kỳ công hiệu nhưng khi mọi người uống song chén k lại cảm giác kia cố khổng lồ chân tướng lịch sử mang đến k i ể m chế cùng nặng nề g h đều bị cố này nhất dặn dị ấm áp nhất hương vị nhẹ nhàng địa vớt lên cỡ l ồ vợ tiến sĩ cùng các học giả uống vào canh trong mắt dưng dưng bọn hắn lần thứ nhất cảm giác được mình chỗ truy tìm tri thức không còn là băng lánh vác tự mà là có nhiệt độ có hương vị n u gạt thì tựa ở hắn vương tọa bên trên một n g ụ m canh một n g ụ m rượu nhìn xem bọn này ẩ m ĩ người nhà trên mặt là phát ra từ nội tâm thỏa mãn tiến hội náo nhiệt cùng ồn ào náo động như là bị gió biển thổi tán khói bếp dần, dần tiêu tán tại thâm trầm trong bóng đ t h ủ y tổ cự quy rộng lớn lưng lần nữa khôi phục kế t ĩ n h chỉ còn lại có t h a n h l á n h l h ẹ t cổ cùng ôn nhu tiếng sóng biển sen lẫn thành một khúc an tường khúc hát ru đò dùn không có đi nghỉ ngơi hàn chính ngồi s ổ m ở bong tàu một góc cầm trong tay một cái sách nhỏ cùng một t h a n h đặc chế t h ấ c xếp đau lòng địa đ o đạt lấy một khối vừa vặn bị gạt bởi vì kích động mà dâm nước bong tàu khối kêu bong tàu từ ký ứ c hợp kim cùng trăm năm thiết m ộ t hôn hợp chế tạo kiên cố dị thường nhưng như cụ không thể gánh vác cái kêu cự hàn hưng phân lúc dầm chân một cái sữa chưa vật liệu ký ước hợp kim cần dùng đến xỉ kỳ vĩ toàn đò một bên dùng bút tại sách nhỏ bên trên nhanh chóng địa ghi chép miệng bên trong nói lẩm bẩm biểu tình kêu phản g phất tại tính toán tương lai mình ba trăm năm tiền ăn tràn đầy bi tráng cùng tuyệt vọng lần sau lần sau mở tiệc rượu trước trước hết đem gặt chân dùng hải lâu thạch hóa không ngay cả miệng của hắn cũng phải cùng một chỗ che lại hắn đánh cai ở một cái uy lực đều nhanh gặp phải cỡ nhỏ h ạ m tháo giai ẩn không có tham dự trận này tràn đầy thuyền suy nghĩ lý thú chúa thai sau trùng kiến công tác hắn một thân một mình lặng yên không một tiếng động rời đi h ê n náo khu vực hướng phía hòn đảo trung tâm đi đến nơi đó một gốc từ thế giới chi tâm h trải qua trong khoảng thời gian này trưởng thành tại thủy tổ cự quy kêu bảng bạc sinh mệnh năng lượng tầm bổ dưới cây này đã dài đến cao hơn hai mươi mét nó thân cây cũng không phải là phổ thông chất gỗ mà là một loại sen vào thực thể cùng năng lượng ở giữa hơi mở dạng tinh thể vỏ cây thượng lưu chuyển nhàn nhạt, nhạt như là hô hấp có tiết t ấ u thất thải quan trắng t á n cây càng lạ như là thần minh chống ra hoa cái t ầ n g tầng lớp lớp mỗi một mảnh diệp tử đều bày biện ra khác biệt nhan sắc phảng phất t ẩ n chứa pháp tắc khác nhau gậy cổ xuyên thấu lá cây trên mặt đất tung xuống pha tạc quan ảnh mỗi một phảng phất một cái độc lập tiểu thế giới tràn đầy sinh cơ cùng biến hóa. Một cỗ tinh khiết đến cực hạn. tràn đầy sáng tạo cùng sinh mệnh bản nguyên khí tức năng lượng từ cây bên trong chậm rãi phát ra như là ôn nhu nhất m ư a xuân t ừ dưỡng chung quanh thổ địa cũng an ủi d ư ỡ n ẩn kia bởi vì gánh chịu quá nhiều ký ức mà có chút mệnh m ỏ i tinh thần dài ẩn đi đến dưới cây r ồ i xuất thủ nhẹ nhàng địa chạm đến lấy kia lạnh bớt mà tràn đầy sức sống thân cây kia c ố khổng lồ tràn đầy bi thương cùng tức giận lịch sử dòng lũ vẫn tại hắn chỗ sâu trong ố c bước lên giống một trận không bao giờ ngừng nghỉ phong bạo xe rách lấy linh hồn của hắn kia là thuộc về một thời đại trọng lượng là tám trăm năm hoang nôn cùng phản b làm bàn tay của hắn tiếp xúc đến thân cây trong nháy mắt một cô ấm áp mà thinh khiết tràn đầy tân sinh cùng hy vọng năng lượng thuận cánh tay của hắn chậm rãi chạy vào như là một dòng số trong ôn nhu địa cọ rửa hắn thế giới tinh thần mỗi một cái góc cô năng lượng kia không có đi xua tan những cái kia nặng nghề ký ức mà là lấy một loại càng kỳ diệu hơn phương thức đem những cái kia tràn đầy tâm tình tiêu cực mảnh vỡ ký ức bao k h ỏ a trung hòa chuyển hóa giai ơn phản phất nhìn thấy kia phản bội đáng chắc bị, bị, bị chuyển hóa làm một loại tên là bảo vệ ôn luận kia hoang nôn cùng máu tươi đắp lên mục nát thì bị chuyển hóa làm đối chân thực nhất cực hạn khát vọng. c â y này lại dùng một loại thuộc về sáng tạo phát tắc vì hắn nấu nướng lấy k i a phần nặng nề g h lịch sử thì ra là thế dài phần chậm rãi mở mắt ra cặp k i a luôn luôn bình tĩnh như nước trong đôi mắt lần thứ nhất lộ ra một tia chân chính phát ra từ sâu trong linh hồn rung động cái này khỏa từ thế giới c h i tâm trưởng thành cây nó không chỉ là một cái năng lượng nguyên một cái nguyên liệu nấu ăn kho nó càng giống một cái còn sống có được bản thân ý chí đâu b ế p một cái có thể đem thế gian v ậ t vật vô luận là thực thể vẫn là khái niệm đều chuyển hóa làm chất dinh dưỡng cũng dựng dục ra hoàn toàn mới khả năng sáng thế chi lò ngay tại dần vì phát hiện của mình mà tâm thần khóe động thời điểm hắn đột nhiên cảm giác được bàn tay của mình tiếp xúc kia p h í a thân cây trong đó bộ dòng năng lượng động bắt đầu phát sinh biến hóa tất cả năng lượng đều hướng phía một cái điểm hội tụ mà đi phản phất trăm sông đổ về một biển giai đoạn vô ý thức lần đầu chỉ gặp tại đỉnh đầu hắn ngay phía trên trên một miếng cây tất cả thất thải thụ lá cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trong suốt bọn chúng đem tự thân năng lượng không giữ lại chút nào địa chuyển vận đến thân c ả n h cuối nơi đó một viên nho nhỏ như là gió xương nóng ánh sáng long lanh trái cây chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thành hình lớn lên kia trái cây bất quá lớn nhỏ cơ nắm tay toàn thân b ả y biện ra như mẫu á o thất thải màu lưu ly phản phất là cả cái cây tất cả sinh mệnh cùng pháp tắc kết tinh nó lẳng lặng địa treo ở nơi đó không có tán phát ra cái gì năng lượng kinh người ba động lại phản phất là toàn bộ thế giới trung tâm để chung quanh tia sáng cũng vì đó và mẹo đinh kiểm chắc đến túc chủ hoàn thành nhận tàng điều kiện lấy tự thân tinh thần lực dẫn đạo thế giới chi thụ hoàn thành lần đầu năng lượng tuần hoàn thế giới chi thụ sớm kết xuất viên thứ nhất trái cây khởi nguyên trí quả khởi nguyên trí quả ẩn chứa một tia thế giới bản nguyên sáng tạo chi lực kỳ tích trí quả là cấu trúc một cái hoàn trình sinh thái thế giới hẳng i ố n g cũng là nấu nướng khái niệm cấp xử lý chương hai trăm năm mươi mốt khởi nguyên t r i quả chương hai trăm năm mươi mốt khởi nguyên t r i quả giai đ o n nhìn xem viên k i a trái cây liền hô hấp đều dừng lại nửa giây hắn biết viên này nho nhỏ trái cây hắn giá trị thậm chí siêu việt lúc trước hắn lấy được tất cả truyền thuyết cấp nguyên liệu nấu ăn tổng cộng đúng lúc này một trận trầm ổn như núi lớn tiếng bước chân từ phía sau chuyển đến xem ra ngươi tìm được một cái không tệ nghỉ ngơi địa phương nếu g ặ t trong thanh âm mang theo mỉm cười hắp tiếp như chim ưng trong đôi mắt đồng dạng mang theo một tia đối trước mắt cái này quả thần thụ sợ hai thán phục cùng hiếu kỳ giai nghe tiếng lấy lại tinh thần quay đầu nhìn về phía sau l ư n g tòa k i ế t như núi lớn thân ảnh nếu gặt không có nhìn hắn ánh mắt hoàn toàn bị cây kia tản ra n u hòa vầng sáng thần thụ cùng trên cây viên kia tỏa ra ánh sáng lung linh trái cây hấp dẫn cô lạp lạp lạp nha cây này so ta đã thấy bất luận cái gì bảo thụ đều muốn thần kỳ nếu gặt trong thanh âm tràn đầy tán thưởng cái k i ế t như vực sâu biển lớn kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ có thể cảm giác được một cách rõ ràng cây này tản ra sinh mệnh năng lượng tinh khiết mà bằng bạc thậm chí ngay cả cái kia bởi vì lâu dài chiến đấu cùng trái cụ dạ cụ dạ no mi năng lực phản p ệ mà lưu lại một chú nó không chỉ là một cái cây dai ẩn thanh â m rất nhẹ lại mang theo một tia khó mà ước chế kích động thuyền trưởng nó là một cái đầu b ế p một cái có thể nấu nướng khái niệm đầu b ế p nấu nướng khái niệm nữ g ạ t n h ữ n mày từ ngữ này hiển nhiên vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm trù dai ẩn không có quá nhiều giải thích hắn biết đối n i u g ạ t loại này thuần túy cường giả mà m nói lại hoa lệ từ ngữ t r a o c h u ố t cũng không bằng nhất trực quan cảm thụ tới rõ ràng hắn chỉ là đem mình vừa rồi thể nghiệm đơn giản đ i ệ miêu tả một lần nó có thể đem trong đầu ta những cái tia tràn đầy bi thương cùng tức giận lịch sử ký ức chuyển hóa làm một loại tên là thủ hộ cùng tỉnh táo lực lượng d i lần nhìn xem bàn tay của mình phản phất còn có thể cảm nhận được kia cổ ấm áp năng lượng đang chạy tựa như một cái đỉnh cấp đầu bếp có thể đem khổ nhất c h ắ t chắt nguyên liệu nấu ăn nấu nướng ra nhất thuần hậu về cam nịu gắt trầm ặ c hắn nhìn xem dờn cặp kia lần nữa khôi phục bình tĩnh nhưng lại so dị vang bất cứ lúc nào đều càng thâm thúy hơn đôi mắt trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng dờn gánh chịu cỡ nào nặng nghề đi qua kia phần đủ để đệ sập bất luận cái gì cường giả lịch sử giống lũ hắn đã từng không chỉ một lần địa tại dởn trên thân cảm nhận được qua hắn đã nhưng bây giờ cây này cái này từ dần tự tay t r ồ n g hạ hy vọng lại lấy cách thức khó tin như vậy vì hắn giải quyết cái này lớn nhất tâm bệnh cô lạp lạp lạp á. Tốt, t lá nếu g ặ t cất tiếng cười to tiếng cười kia bên trong tràn đầy phát ra từ nội tâm vui sướng cùng tự hào không hổ là ta đầu b ế p trưởng ngay cả trồng ra tới cây đều như thế biết làm đồ ăn ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào viên kia thất thải trái cây bên trên ánh mắt trở nên có chút n g h i n g ấ m vậy cái này đâu cây này kết xuất cái thứ nhất quả lại là cái gì hương vị khởi nguyên trí quả g a i ẩn chậm rãi phun ra cái tên này hắn ngước đầu nhìn lên lấy viên kia trái cây ánh mắt bên trong tràn đầy nóng bỏng nó là cấu trúc một cái hoàn chỉnh sinh thái thế giới hạt giống cũng là nấu nướng khái niệm cấp xử lý hạch tâm kiếp nổ sinh thái thế giới hạt giống khái niệm cấp xử lý niệu gạt ngai nuốt lấy mấy cái này từ hắn mặc dù không hiểu nhiều trong đó cụ thể h à n nghĩa nhưng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng viên này nho nhỏ trái cây bên trong lần chứa đủ để cải biến thế giới cách cục lực lượng kinh khủng Kia nổi can tên là tờ mở sáng tờ là mở hắn biết thuyền trưởng cái gì đều hiểu dài c n hít sâu m ộ t hơi sau đó nặng nề gật gật đầu trước kia ta chỉ là một cái đạt được thần minh thực đơn học đồ chỉ có thực đơn lại ngay cả cơ sở nhất đồ gia vị đều xử lý không được dài c n nhìn xem viên kia trái cây trong mắt bốc cháy lên tên là dã tâm h ỏ a diễm nhưng bây giờ ta ta cảm giác lấy được thanh t i a có thể mở ra thần chi phòng bếp chìa khóa phản bội vị này gia vị cần có thể chặt đứt nhân quả đào công mà viên này trái cây bản thân nó liền ẩ n chứa sáng tạo cùng khởi nguyên phát tắc đủ để đem hết thể nhân quả quy về nguyên điểm Cước định cái này, nước ngọn nguồn cần có thể gánh chịu cây, có giới mới, định này nổi ngọn nguồn gánh gian trăm năm hỏa diễm, mà viên này trái cây, nó nghẽn hoàn toàn mới, 800 năm thời gian nó thể thời hòa thể thai thế trái cái quá diễm, thời mà trăm một tại trước mặt nó bất lời à một tay. cái búng l nói này để nịu g ạ t hô hấp cũng vì đó trì trệ hắn nhìn trước mắt cái này tuổi nhỏ đầu bếp trưởng lần thứ nhất từ cái k i a bình tĩnh bề ngoài dưới cảm nhận được một cỗ đủ để cho biện cả cũng vì đó rút run dậy tên là giã vọng khí tức khủng bố hắn nghĩ nấu nướng sớm đã không phải đơn thuần đồ ăn cô lạp lạp lạp lá n u gắt lần nữa cười ha hả hắn bàn tay khổng lồ trùng điệp, điệp đập vào dờn trên bờ vai lực lượng tia trở n g ộ mà tràn đầy bảo vệ ý vị vậy liền buông tay đi làm đi nếu gặt trong tơi ư c ư ờ i tràn đầy không thể nghi ngờ hạ kỳ cùng với người nhà tuyệt đối tín nhiệm vô luận ngươi cần gì nguyên liệu nấu ăn vô luận ngươi muốn đem mảnh này biện cả quấy thành bộ rắn gì lao tử cùng ngươi tất cả người nhà cũng sẽ là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn đi thôi đi vì ngươi mình cũng vì tất cả chúng ta nấu nướng ra một trận tuyệt nhất thể kiến thuyền trường như là một cỗ ấm áp nhất h ỏ a diễm t r i ệ để đốt lên dần trong lòng kia phần hào hùng hắn biết mình không là một người tại chiến đấu g a i đ o n không do dự nữa hắn thả người nhảy lên mũi chân tại tráng kiện trên cành cây nhẹ nhàng điểm một cái cả ngơi như là không có trọng lượng lâm vũ nhẹ nhàng địa rơi vào cây kia treo trái cây trên nhánh cây hắn rơi xuất thủ cẩn thận từng ly từng tí địa đem viên kia tỏa ra ánh sáng lung linh khởi nguyên chi quả từ đầu cành lấy xuống trái cây tới tay không có trọng lượng chỉ có một cỗ ấm áp mà t i n h k h i ế t phảng phất đã bao hàm thế gian tất cả mỹ hảo cùng khả năng sáng tạo khí tước thuận lòng bàn tay của hắn chậm rãi địa dung nhập linh hồn của hắn c h ỗ sâu khi khởi nguyên chi quả rơi vào dần lòng bàn tay một khắc này cả khỏa thế giới chi thụ đều phảng phất phát ra một tiếng thỏa mãn ngâm khẽ trên cành cây lưu chuyển thất thải quang trắng trở nên càng thêm sáng tỏ lá cây ch nó phảng phất hoàn thành một lần vĩ đại sứ mệnh đem mình tất cả tinh hoa đều ngưng tụ ở viên này nho nhỏ trái cây bên trong giai đ o n bưng lấy trái cây từ trên cây nhẹ nhàng rơi xuống vững vàng địa đứng tại liệu gạt trước mặt liệu gạt không nói gì chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem hắn ánh mắt bên trong tràn đầy trờ mong thuyền trưởng ta cần một chỗ giai đ o n thanh âm bình tĩnh lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tâm địa phương nào một cái thích hợp nhất gieo hạt địa phương g i o n nhìn xem trong tay trái cây ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy chương hai trăm năm mươi hai kế tiếp mục đĩa ma quỷ tam giác khu vực chương hai trăm năm mươi hai kế tiếp mục đích địa m a quỷ tam giác khu vực viên này khởi nguyên chi quả nó không chỉ là nguyên liệu nấu ăn càng là một viên hạt giống một viên có thể sáng tạo một cái toàn tân thế giới hạt giống trực tiếp đưa nó nấu nướng là đối n ó lớn nhất lãng phí ta muốn đem nó gieo xuống dùng chúng ta tương lai tại mảnh này trên đại dương bao la tìm kiếm được tất cả đ ỉ n h cấp nguyên liệu nấu ăn đi đổ vào nó dùng chúng ta tất cả mạo hiểm cùng chiến đấu đi tầm bộ nó để nó trưởng thành là một gốc chân chính có thể kết xuất thời đại món ăn này đại thụ che trời ý nghĩ này lớn mật điên cuồng tràn đầy khó có thể tưởng tượng chủ nghĩa lãng mạn sắc thái dùng một trận vượt ngang toàn bộ biện cả mạo hiểm, đi bồi dưỡng một đạo xưa nay chưa từng có sau không người cứu cực xử lý n u gạt nghe xong sừng sốt nửa ngày lập tức buộc phát ra so trước đó bất cứ lúc nào đều càng thêm van g d ộ i c ù n g tiếu cô lạp lạp lạp á loại cái kế tiếp thế giới h a ha ha ha giai đoạn người cái tên này trong đầu đến cùng đựng những thứ gì vật ly kỳ cổ quái hắn cười đến tiền phủ hậu ngưỡng ngay cả nước mắt đều nhanh ra bất quá ta thích n u gạt tiếng cười vừa thu lại trong mắt là tan không ra thưởng thức cùng hào hùng cái này nhưng so sánh đi tìm cái gì hư vô mở mị t h n tỉ hệ sở thú vị nhiều nói đi ngươi cần một cái dạng gì địa phương là quanh năm băng phong cực bắt c h i địa vẫn là liệt diễm phần thiên núi l ử a c h i tâm chỉ cần ngươi nói được lao tử liền mang ngươi đem nó đ o ạ tới t đều không phải là dài ân lắc đầu hắn chậm dãi nhắm mắt lại đem mình ngăn chi nghĩa chìm vào lòng bàn tay khởi nguyên chi quả bên trong đi cảm thụ viên kia hạt giống bản nguyên nhất khát vọng sau một lát hắn mở mắt ra trong mắt lóe lên một kia hiểu rõ nó cần không phải cực đoan hoàn cảnh mà là một cái điểm xuất phát một cái thế giới quy tắc yếu kém nhất cũng hôn luận nhất tràn đầy vô hạn khả năng điểm xuất phát một cái tiếp cận nhất thế giới bản nguyên cũng dễ dàng nhất sinh ra kỳ tích địa phương thế giới quy tắc châu ế u nhất l n u gạt nhai nuốt lấy mấy cái này từ trong đầu phi tốc địa tìm kiếm liên quan tới mảnh này biện cả tất cả ký ức cùng truyền thuyết đúng lúc này một cái bề b g à i mang theo vài phần nhập nhèm thanh âm từ nơi không xa chuyển đến nghe giống như là ma quỷ tam giác khu vực trung tâm y h o y. là mắt cô hắn chẳng biết lúc nào cũng tìm tới chính tựa ở trên một cây khâu ngáp một cái hiện nhiên trên y ế n hội t i ể u tình vẫn chưa hoàn toàn đi qua ma quỷ tam giác khu vực nữ gạt nhũi mày đúng vậy a mắt cô nhẹ gật đầu giải thích nói k i a phiến hải vượt quanh năm bị nồng vụ bao phủ lọc bỏ sở cùng vĩnh cựu bỏ s ở đều sẽ mất linh nghe nói xông vào thuyền đều sẽ mất tích bí ẩn ngay cả tàu ma truyền thuyết đều nguồn gốc từ nơi đó nơi đó không gian cùng thời gian đều phi thường không ổn định cảm giác tựa như thế giới mặt sau một cái bị bỏ hoàng tin nhắn soạn sẵn chuyện này mắt cô nhớ kỹ là lúc ấy nghe trong thôn một cái lao nhân nói c h ỉ cảm thấy rất thú vị tuổi nhỏ mắt cô liền nhớ kỹ thế giới mặt sau bị bỏ hoàng tin nhắn soạn sẵn dài g n con mắt trong nháy mắt phát sáng lên đây chẳng phải là chỗ hắn muốn tìm sao một cái tràn đầy sự không chắc chắn một cái tất cả quy tắc đều có thể bị một lần nữa viết địa phương liền đi nơi đó giai ẩ n giải quyết dứt khoát hoa ha ha ha ma quỷ tam giác khu vực sao nghe tựa như cái không tệ bãi săn một cái càng thêm t h u k ệ n h tiếng gầm gừ chuyển đến gạt v ố t mắt khiến mỏ neo thuyền cũng h o à n g du tới hắn hiển nhiên là bị liệu gạt vừa rồi tiếng cười đánh thức đầu b ế p trưởng nơi đó có ăn ngon sao có lẽ có có lẽ không có giai ẩ o ạ n ế c miệng lên một vòng mịp cười nhưng chúng ta có thể mình loại câu trả lời này để gạt vậy đơn giản đầu góc trong nháy mắt đ ư n g máy càng ngày càng nhiều thuyền viên bị động tĩnh bên này hấp dẫn tới khi bọn hắn nghe xong dởn kia điên c u ồ n g kế hoạch về sau chẳng những không có cảm thấy hoang đường ngược lại cả đám đều lộ ra hưng phấn tới cực điểm biểu lộ đối bọn này không sợ trời không sợ đất quái vật mà nói còn có cái gì so tự tay sáng tạo một cái thế giới sau đó đem nó ăn hết càng thú vị mạo hiểm sao Cúc cúc cúc cúc, giác khu vực, cái đi xuất quỷ khu nhất Trấn phát, tam trồng đi trồng một cái toàn thế giới món ngon nhất thế giới. thiên tiếng đi đi điệp, đi giới giới. ma món ngon trong mắt thiêu đốt lên sáng thế chi hỏa thanh niên n ầ u bếp trong lòng hào hùng bị triệt để nhóm lửa hắn đi đến hòn đảo đoạn trước nhất đ ố i k i a vô ngần biệt cả phát ra hồng trung chỉ lệ n h chúng tiểu nhân dương m u ợ n không là chuyển hướng chúng ta kế tiếp mục đích địa là ma quỷ tam giác khu vực quyết định mới hướng đi thủy tổ cự quy trên lưng lần nữa tràn đầy sinh cơ bừng bừng đọ d ù n trong đêm sông về hắn thuyền tự thất lục tung địa tìm ra tất cả liên quan tới ma quỷ tam giác khu vực t i ê phiến quỷ dị hải vực hàng hải tư liệu mặc dù đại bộ phận đều là nói không tỉ mỉ truyền thuyết cùng cảnh cáo nhưng hắn vẫn cố gắng từ đó phân tích ra nơi đó hải l từ trường cùng không gian dị thường quy luật vì chiếc thuyền này thiết kế một bộ hoàn toàn mới khẩn cấp dự án không gian vật mèo tốc độ thời gian trôi qua dị thường tàu h ma đọ dù một bên lật xem những cái kia phát hoàng hàng hải nhật ký một bên t ạ i mình sách nhỏ bên trên nhanh chóng địa ghi chép không được nhất định phải cho nhà của chúng ta trang bị thêm một bộ không gian ổn định neo vật liệu liền dùng hải lâu thạch cùng trước đó tịch thu được ký ức h ọ p k i m lại khác lên mấy cái có thể chấn an linh hồn phù văn g ắ t thì triệt để say mê loại địa cái này mới khái niệm hắn k i ê n mở neo thuyền tại g i n mở ra kia phiến vườn rau xanh chung quanh tuần tra đem bất luận cái gì một con dám can đảm đến gần lớn lên giống côn trùng có hại sinh vật đều nện đến nao h nhuẹn lấy tên đẹp hộ mầm hành động hắn n h i ệ t tình chi cao trướng để dần đều có chút dở khóc dở cười da i ầ n không có nóng lòng xuất phát đầy đủ chuẩn bị là nhất định hắn đem viên kia khởi nguyên chi quả cẩn thận từng ly từng tí địa sắp đặt tại thế giới chi thụ dưới dùng một cái từ thủy tổ cự quy tự nhiên chóc ra ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh năng lượng mai rùa mảnh vỡ chế thành vật chứa thị phóng hắn phát hiện khởi nguyên chi quả cùng thế giới chi thụ ở giữa tựa hồ tồn tại một loại nào đó kỳ diệu c ộ n minh trái cây tản ra sáng tạo khí tức có thể xúc tiến cây sinh trường mà cây sinh mệnh năng lượng trái lại lại có thể ôn dưỡng trái cây để trong đó bộ lực lượng pháp tắt trở nên càng thêm ổn định đây là một cái hoà n mỹ sinh sôi không ngừng tuần hoàn phổi da gần không có nhàn rỗi hắn bắt đầu vì lần này không biết đi thuyền chuẩn bị đặc thù lữ hành khẩu phần lương thực hắn đem trước tại viêm i c e l a n thu thập băng hỏa song sinh hoa dễ cây bột phấn cùng tại lơ lửng quần đảo lấy được có thể ổn định tâm thần cầu vồng xương mù hoa lan phấn lấy đặc biệt tỷ lệ hỗn hợp chế tạo ra một loại đặc thù năng lượng đồng loại này năng lượng đồng bản thân không cung cấp bất luận cái gì chắc bụng cảm giác nhưng dùng ngăn sau có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng dùng ngăn người đối không gian cùng thời gian dị thường khẳng tính là chuyên môn dùng để ứng đối ma quỷ tam giác khu vực loại kia quỷ dị hoàn cảnh công năng tính xử lý mọi người ở đây đều đang vì mới mạo hiểm mà bận rỗi lúc giai đ o n mang theo viên kia khởi nguyên t r i quả một thân một mình đi tới tòa kia di động thư viện chương 253, t h ế giới tri tể ký hiệu chương 253, t h ế giới tri tể ký hiệu cỡ lỗ vợ tiến sĩ cùng nhỏ dô bin cùng ó hạ ra một đám các học giả sớm đã chờ ở đây trên mặt của bọn hắn đều man giải ân kia phiên loại cái kế tiếp thế giới lời nói hùng hồn sớm đã truyền khắp toàn thuyền đối với mấy cái này đem tìm kiếm thế giới chân lý làm suốt đời theo đuổi học giả mà nói đây quả thực là so lịch sử chính văn còn muốn cho bọn hắn cảm thấy hưng ơ phấn cùng hiếu kỳ đầu đề giải ân các h ạ cỡ lộ vợ tiến sĩ đầy kính mắt hắn nhìn xem dần trong tay viên kia tỏa ra ánh sáng lung linh trái cây đôi mắt giản mua v ẫ n đục bên trong tràn đầy rung động viên này trái cây nó ẩn chứa pháp tắc đã siêu việt ta chi thức phạm vi hiểu biết ta chính là vì thế mà tới g i i ân đem trái cây nhẹ nhàng địa đặt lên bản tiến sĩ ta cần trí tuệ của các ng liên quan với thế giới điểm xuất phát liên quan tới những cái kia bị lãng quên sáng thế truyền thuyết kiến thức của các ngươi trong kho phải chăng có ghi chép liên quan c ợ lộ vợ tiến sĩ nghe vậy rơi vào trầm tư phía sau hắn các học giả cũng bắt đầu trâu đầu ghé thai lập xem các loại cổ lao đ i ể n tịch đúng lúc này một mực yên t ĩ n h địa đợi ở một bên nhỏ r o bi n đột nhiên mở miệng giai đoạn đại ca hắn chỉ vào một bản từ không biết tên gia thú chế thành cực kỳ cổ lao thư tịch địa một cái ký hiệu ta giống như ở nơi nào gặp qua tương tự đồ án đám người nghe vậy đều đem ánh mắt đầu đi qua Kia cái là một cái từ vô số vòng tròn vô vòng số đ ồ n g t â m cùng còn phóng xạ trạng đường xạ tạo t h à n h c ự c kỳ phức t ạ p ký hiệu, nhìn giống như một hoa sen, lại giống nở sen, một rộ đoá lộ ạ i giống m t tròn tinh cái cỡ không hệ. ngừng xoay Đây là、cỡ、lộ vợ tiến sĩ、si、con người mánh địa cò r ụ c lại đây là cổ đại cự đại vương quốc thời kỳ dùng để tiêu ký thế giới c h i tể ký hiệu trong truyền thuyết kia là thế giới sinh ra mới bắt đầu luồng thứ nhất quan g cùng mảnh thứ nhất ngầm g i a o hội địa phương là tất cả pháp tắc cái nôi thế giới c h i tể không sai c ợ lộ vợ tiến sĩ、si、kích động đến toàn thân run dày căn cứ lẹ tẹ ghi chép cái chỗ kia không tồn tại ở bất luận cái gì đã biết không gian triệu không gian nó là một cái khái niệm bên trên t o à độ chỉ có làm đặc biệt chìa khóa xuất hiện lúc t h ô n g hướng nơi đó cửa mới có thể bị mở ra ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem trên bàn viên k i a khởi nguyên chi quả mà viên này trái cây không hề nghi ngờ liền là thanh k i a thất lạc vô số năm chìa khóa mọi người ở đây vì phát hiện này mà kinh n g ạ c lúc viên k i a khởi nguyên chi quả đột nhiên quang mang đại thịnh một cỗ vô hình nhưng lại vô cùng hùng vị ý chí giống như nước thủy t r i ề u tràn vào mỗi người náo hải đây không phải là ngôn ngữ mà là một loại càng t h u ầ túy từ hình tượng cùng khái niệm tạo thành tinh thần của mình giải phân phản g phất thấy được một mảnh vô tận hỗn nộn hỗn nộn bên trong một cái k ỳ điểm ẩm vang bạo tạc thời gian cùng không gian sinh ra vô số pháp tắc như là như sợi tơ x é n lẫn cấu trúc thành thế giới hình thức ban đầu mà tại này tấm sáng thế bức tranh trung tâm chính là cái kia so với trên sách cổ không khác nhau chút nào thế giới c h i tể ký hiệu ngay sau đó k h á c một bức tranh xuất hiện kia là tại một mảnh bị nồng vụ bao phủ vô số tàu ma ở trong đó bồi hồi ma quỷ tam giác khu vực một tòa to lớn vô cùng như là di động hòn đảo thờ lờ bạc phía trên một cái vóc người cao lớn mọc ra hai cây sừng thú miệng bên trong phát ra mỏ gì ạ ha ha ha ha, ha. cười quái dị nam nhân chính đem một cái cùng thế giới chi tể ký hiệu giống nhau đến bảy tám phần tản ra chẳng lành khí tức màu đen la bàn xem như phổ thông vật phẩm trang sức treo ở mình phòng thuyền trưởng bên trong hình tượng lõe lên một cái rồi biến mất giai phần chậm rãi mở mắt ra cùng cỡ lộ vợ tiến sĩ lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được hiểu rõ cùng một kia cổ quái xem ra chúng ta đã biết cánh cửa kia ở nơi nào giai phần ngữ khí có chút miệng ấm cũng biết nên đi tìm ai cho mượn g cổ mỏ dị ạ giai phần chậm rãi phun ra cái tên này biểu lộ trở nên có chút miệng hắn chẳng thể nghĩ tới thanh kia có thể mở ra sáng thế con đường chìa khóa vậy mà lại tại cái này tương lai thất vũ hải trên tay mà lại xem ra đối phương tự hồ hoàn toàn không có ý thức được trong tay mình cầm chính là cỡ nào kinh thế hai tục bảo vật chỉ là coi nó là thành một cái bình thường phù hợp mình kinh khủng mỹ học vật phẩm trang sức đây quả thực tự như một đứa bé con đem một thanh có thể phát xạ đạn hạt nhân máy phát xạ chìa khóa làm thành phổ thông cái móc chìa khóa treo ở túi sách bên trên t r a n g đầy màu đen hài hước mọi gì ạ một cái chơi lộng ảnh tử cùng thi thể r a hỏa tại tân thế giới cũng coi như có chút danh tiếng bất quá mấy năm trước tựa hồ bị cái đ ồ tên hôn đản kia cho hung hăng giáo huấn một trận về sau liền mai danh nhận tích không nghĩ tới vậy mà trốn vào ma quỷ tam giác khu vực thật ha ha ha ha không là mọi gì ạ ha ha ha ha gạt học vừa rồi u y ễ n tượng bên trong nam nhân kia tiếng cười kết quả bởi vì giọng quá lớn kém chút đem mình hát đến tên t i ê u nhìn cũng không thế nào lợi hại nha chúng ta trực tiếp đi đem hắn bắt lại đem cái kia màu đen la bàn đoạt tới không được sao chỉ sợ không có đơn giản như vậy hắn vừa rồi từ kia ngắn ngủi huyễn tượng bên trong bắt được càng nhiều tin tức hơn cái kia l à bản tựa hồ đã cùng mọi gì hạ trái cả cả no mi năng lực cùng kia chiếc tên là kinh khủng ba cột buồn buồn thuyền buồn cự đại đ ả o lớn t h u y ề n sinh ra một loại nào đó độ sâu khóa lại da ẩn ánh mắt trở nên ngưng trọng lên nó không còn là một kiện tự vật nó càng giống là kia phiến u linh chi hải trái tim cưỡng ép t ấ p đoạn rất có thể sẽ dẫn phát toàn bộ ma quỷ tam giác khu vực không gian độ sụp vậy làm sao bây giờ y y mắt c â hỏi rất đơn giản da ẩn n ế c miệng lên một vòng nhỏ xíu đường cong nụ cười kia trông mang theo một tia đầu bếp đặc hưu trưởng không hết đã không thể đ o ạ n vậy liền để hắn cam tâm tình nguyện địa cho chúng ta mưa tốt một cái ưu tú đ ầ u bếp không chỉ có phải hiểu được xử lý như thế nào nguyên liệu nấu ăn càng phải hiểu được như thế nào cùng nguyên liệu nấu ăn chủ nhân tiến hành hữu hảo câu thông lời nói này để tất cả mọi người ở đây đều s ư ớ n g sốt u một chút lập tức trên mặt đều lộ ra nụ cười cổ quái bọn hắn biết nhà mình đầu bếp trưởng cái gọi là hữu hảo câu thông thường thường mang ý nghĩa đối phương sẽ tạ i tinh thần cùng dạ dày song trọng phương diện bên trên thể nghiệm đến cái gì gọi là chân chính đau nhức cũng khoái hoạt lấy địa ngục cô lạp lạp lạp á tốt kia quyết định như vậy đi hạ tử vương tọa bên trên đứng người lên kia như núi cao thân ảnh tràn đầy không thể nghi ngờ hạ kỳ chúng tiểu nhân chuẩn bị xuất phát chúng ta đi b á i phòng một vị có thể trở thành bằng hữu gia hỏa thuận tiện cùng hắn mượn ít đồ sử dụng Ưu quyết định một chút cả con thuyền lần nữa tràn đầy nhiệt tình đọ dùn đem tất cả bản đồ hàng hải cùng khẩn cấp dự án đều một lần nữa quy hoạch mục tiêu trực chỉ k ê u phiến trong truyền thuyết tử vong c h i hải gặt thì hưng phấn đem khối kia bị hắn giống n ứ bom tàu lại nhiều đạc mới phát lấy tên đẹp trước khi chiến đấu làm nóng người dẫn tới đọ dùn tê tâm liệt phế gạo ghét giải ân thì về tới hắn phong bếp bắt đầu vì lần này đặc thù bái phòng chuẩn bị một phần độc nhất vô nhị b ả n tay lễ chương hai trăm năm mươi bốn gậy cổ mọi gì ạ chương hai trăm năm mươi bốn gậy cổ mọi gì ạ giải ân không có tuyển dụng những cái tia có thể tăng cường lực lượng c u ầ n bạo nguyên liệu nấu ăn ngược lại lấy ra một chút nhìn nhất người vật vô hại đồ vật có tại lơ lửng quần đảo thu thập có thể tỉnh lại người nội tâm tốt đẹp nhất hồi ức cầu v ò n g sương mù hoa lan phấn có tại giao hưởng đạo dùng sóng â m ướp gia vị qua có thể để cho lòng người vui vẻ âm p h cá còn có viên tia từ ác mộng chi thụ bên trên lấy được bị hắn tịnh hóa chiết xuất về sau có thể khiến người ta thưởng thức được mình khát vọng nhất mơ ước ngộng cảnh kết tinh hắn muốn vì vị kia đắm chìm trong thất bại cùng báo thù trong bóng tối cái bóng chi vương nấu nướng một đạo có thể để cho hắn một lần nữa tìm về ánh nắng xử lý dù sao muốn từ tay của một người bên trên mượn đi hắn thứ trọng yếu nhất dù sao cũng phải trước hết để cho hắn ăn uống no đủ tâm tình khoái trá mới được thủy tổ cự quy đi thuyền bình ổn mà kiên định nó thân thể cao lớn như là một tòa di động hòn đảo không nhìn tân thế giới kia biến ảo khó lường thời tiết cùng mạch nước n m tại đi thuyền gần một tháng về sau bọn hắn rốt cục đã tới kia phiến trong truyền thuyền hoàn cảnh chung quanh liền phát sinh kịch liệt biến hóa bầu trời bị một tầng quanh năm không tiêu tan như là xa mỏng màu xám sương mù bao phủ ánh nắng xuyên thâu sương mù trở nên mông lung mà thảm đạm mặt biển bình tĩnh không lay động tựa như một mặt to lớn màu đen tầm gương phản chiếu lấy màu xám bầu trời không phân rõ ở đâu là trời ở đâu là biển trong không khí tràn ngập một cỗ ấm lãnh ấm ức còn mang theo một tia như có như không mục nát khí thức đệ nén để cho người ta thở không nổi thôi đi cái gì địa phương rất á t ngay cả biển mùi vị của nước nghe đều giống như múc meo gặt g h vào đầu thuyền to lớn lỗ mụi rông máy quạt gió đồng dạng dùng sức địa người người trên mặt viết đầy vét bỏ đúng lúc này từng đợt như có như không tràn đầy bi thương cùng t u y ệ t vọng tiếng rên từ bốn phương tám hướng trong sương mù dày đặc truyền đến p h ả n phất có vô số vong hồn trên vùng hải vực này công bồi hồi thúc tít giả t h ầ n giả quỷ l i n u g ạ t hư l ệ n h một tiếng một cỗ vô hình hạ sổ cụ hạ kỷ khuyết tán ra trong n g á y mắt đem những cái kêu buồn bực thanh â m của người đều sơ tan liên đại bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu chuẩn bị tìm kiếm tia chiết trong truyền thuyết thợ lờ bắt lúc một cái to lớn v ạ n vẹo bóng ma không có dấu hiệu nào đ ị a từ tiền phương trong x ư ơ n g mù dày đặc hiện hiện như là một tòa di động s ơ n nhạc chặt bọn hắn đường đi k i a bóng ma hình dáng nhìn giống một chiếc thuyền nhưng hắn hình thể khổng lồ viễn siêu bọn hắn thấy qua bất luận cái gì một chiếc quân hạo thuyền cột buồm như là đâm thùng thiên không lợi kiếm thân thuyền hai bên là g i ữ tợn như là ác ma cánh to lớn buồm mà tại thuyền thủ vị trí một cái to lớn vô cùng phảng phất có thể thôn phệ hết thệ tia sáng huyết bùn đại khẩu chính chậm rãi địa mở ra th Lạp lạp lạp ha, ha, ha, ha. Cùng cùng vừa vặn ta cương thi quân đoàn còn thiếu mấy cái cường đại thân thể các ngươi tới đúng lúc nương theo lấy tiếng cười vô số đạo thân ảnh từ kia chiếc thuyền lớn bong thuyền hiện hiện có người mặc khôi giáp Cầm t r o ngay t cả ự phủ c trở thành nguyên liệu nấu ăn tư cách đều không có rát rưởi giai đoạn nhìn xem những cái kia ngã trái ngã phải cương thi bình tĩnh địa cấp ra đánh giá hắn thậm chí lười nhác động thủ chỉ là từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ bình thủy tinh đối kia chiếc thuyền lớn phương hướng nhẹ nhàng dâng lên trong bình một phấn vẽ ra trên không trung một đạo hoa mỹ cầu vồng như là ôn nhu nhất m ư a xuân lạng yên không một tiếng động địa vậy hướng về phía chi kia nhìn không ai bị nổi cương thi quân đoàn một giây sau kỳ tích phát sinh kia hoa mỹ cầu vồng một phấn nu hòa vô thanh vô thức như là ngày xuân bên trong ôn nhu nhất tơ liễu bay bổng địa vậy hướng chi kia từ thi hải cùng bán nghiệm tạo thành người chết quân đoàn bong thuyền bọn cương thi vẫn như c ũ duy trì công kích tư thái bọn chúng trống rông trong hốc mắt thiêu đốt lên nối người sống căm h ậ ậ n hư thối trong cổ học phát ra ý nghĩa không rõ gào thét g h cổ mạo dị ạ đứng tại thuyền trên lầu hai tay ôn ngực trên mặt mang tố phảng phất đã thấy bọn này khách không mời mà đến bị hắn cương thi đại quân xé thành mảnh nhỏ c h ẳ n g c à n h nhưng mà một giây sau nụ cười trên mặt hắn động lại thời gian phảng phất tại thời khắc này bị nhấn xuống tạm dừng khóa tất cả cương thi động tác đều tại cùng một trong nháy mắt đình trệ kia sông pha chiến đấu c ù n g n h i ệ t tư thái lộ ra vô cùng cứng ngắc mà b u ồ n cười ngay sau đó một trận khó nói l ê n lời hỗn hợp trên trăm loại đỉnh cấp hương liệu cùng thuần túy sinh mệnh năng lượng bá đạo hương khí như là bị nổ tung nước hoa bom từ mỗi một cái cương thi thể nồng đậm như thế ngang ngược trong nháy mắt liền xua tán đi bao phủ tại thợ lở bạc trên không kia cố ấm lánh mục nát tử khí thay vào đó là một loại có thể để cho bất luận cái gì sinh linh đều nước bọt vỡ đê tên là mỹ vị tuyệt đối phát tác kỳ tích đang lấy một loại nhất không giảng đạo lý phương thức trình diễn cái kia người k h o á t trọng giáp cầm trong tay cự phủ cương thi tướng quân trên người nó kia vết dỉ loang lộ khôi giáp lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên nóng hổi xích hồng cuối cùng hóa thành một tầng h o à n mỹ loé ra mê người bóng loáng tiêu đường ra g i n nó hư thối huyết nhục tại nội bộ bị một cỗ kỳ lạ năng lượng gây dựng lại nấu nướng cuối cùng cả cô cương thi lại biến thành một đầu treo ở giá nướng bên trên nướng đến kinh ngạc còn tại tư tư bốc lên dầu hoàng kim heo s ư ớ c quay những cái kia hành động nhanh nhẹn động vật cương thi có biến thành từng chuỗi x o á t lấy bí chế nước tương vung đầy cây thì là cùng bột tiêu cay que thịt nướng có thì biến thành một bàn bàn bày bàn tinh xảo chất thịt tươi non gai thân bàn ghép thịt cá hoa văn có thể thấy rõ ràng thậm chí còn mang theo một tia ướp lạnh sau nhẹ nhàng khoác khoái mà kia vài đầu từ khác biệt sinh vật thi thể ghép lại mà thành kinh khủng khâu lại quái giờ phút này càng là diễn ra một trận hoa lệ giải t h ầ tú bọn chúng trên thân kia thô g á p khâu lại tuyến tự động khác biệt thân thể bộ kiện phân loại địa bay về phía không trung sau đó lấy thích hợp nhất bọn chúng riêng phần mình đặt tính phương thức bị trong nháy mắt nấu nướng hoàn thành to lớn tay gấu bị hầm đến mềm nát thoát xương xối lên nồng đậm bằng nước sắc bén vuốt sói bị t ạ c chí kim hoàng sốt giòn thành cấp cao nhất nhắm rượu ăn nhẹ cứng cỏi gân c h â u thì bị kho đến nóng ánh sáng long lanh tràn đầy n a i kình ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa chi kia nhìn không ai bị nổi tản ra tử vong cùng tuyệt vọng cương thi quân đoàn cứ như vậy tại trước mặt mọi người biến thành một trận rực rỡ muôn màu hưng khí bốn phía lộ thiên tử đứng chương hai trăm năm mươi lăm a ký chỉ toàn、nổi. chương hai trăm năm mươi lăm ăn kỹ chỉ toàn nổi lộc cộc một cái vang r ộ i đến như là xét đánh nuốt tiếng nuốt nước miếng từ thủy tổ cự quy bong thuyền chuyển đến gặt con mắt trường giống hai cái to lớn trung đồng nhìn chằm chặp đối diện chiếc thuyền kia bên trên tòa kia từ các món ăn ngon đắp lên mà thành núi thây cái kia đơn giản trong đầu thế giới quan đang bị vô tình địa phá vỡ cùng tái tạo chu đầu bếp trưởng gặt thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run dày cùng hết sức rõ ràng khát vọng kia những cái kia còn có thể ăn sao trên lý luận có thể giai đ o n bình tĩnh địa cấp ra một cái để gạt cơ hồ muốn tại chỗ nhảy xuống biển bơi qua đi đáp án ta dùng bột phấn là ta mới nhất nghiên chế vạn vật sinh sôi hoàn hồn hương liệu lấy thế giới chi thụ phiến lá bột phấn làm chủ tài hỗn hợp trên trăm loại có thể kích phát tế b à o hoạt tính hương liệu chế tác mà thành nó có thể sắp chết vật bên trong lưu lại cuối cùng một k i a sinh mệnh tin tức cưỡng ép kích hoạt cũng căn cứ hắn khi còn sống đặc tính đem nó tái tạo thành thích hợp nhất dùng ăn hình thái giai đ o n dừng một chút dùng một loại mị thực gia bình giá nguyên liệu nấu ăn g ọ n điệu nói bổ sung bất quá những cương thi này nguyên vật liệu phẩm chất quá kém tràn đầy oán nghiệm cùng tạp chất cho dù trải qua ta sơ bộ xử lý cảm giác cũng chỉ có thể coi là miễn cưỡng cửa vào dùng để cho ăn no bụng vẫn được nhưng cách chân chính mỹ vị còn kém xa lắm cái này cái này cái này ghé cô m ọ gì ạ đứng tại thuyền trên lầu hắn chỉ vào phía dưới k i a phiến tản ra trí mạng mùi hương mỹ thư quân đoàn vừa chỉ chỉ đối diện cái k i a thần sắc đ ạ m m ạ c thanh niên tức g i ậ n đến toàn thân pháp dun ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời hắm vẫn lấy làm kiêu ngạo cương thi quân đoàn hắn hao phí vô số tâm huyết từ thế giới các địa sưu tập tới cường đại nh hắn thống trị mảnh này mà quỷ tam giác khu vực vốn liếng cùng lực lượng vậy mà lại bị đối phương dùng một bao đồ gia vị cho làm thành đồ ăn đây cũng không phải là khiêu khích đây là đối với hắn cái bóng này chúa tể giả nhất cực hạ tàn n h ẫ n nhất từ linh hồn đến tôn nghiêm toàn diện hàng duy đ ặ c kích và n h a n h a n h a n h a mọi gì ạ tiếng cười trở nên vặn mẹo mà bé nhọn hắn giống như là mẹo bị dâm đôi phát ra phẫn nộ tới cực điểm gào thét người người cái tên này dám dám đem bản đại nhân cương thi quân đoàn xem như nguyên liệu nấu ăn không thể tha thứ tuyệt đối không thể tha thứ ta muốn cái bóng của ngươi ta nhấy định phải lấy được cái bóng của ngươi ta muốn đem ngươi biến thành ta trung thành nhất cường đại nhất c ư ơ n g thi để ngươi vĩnh viễn đều vì ta phục vụ mọi gì ạ l ử a giận bị triệt để nhóm lửa hắn hai tay răng ra phía sau kia to lớn như là ác ma canh cái bóng trong nháy mắt xuống lại đi thôi cái bóng của ta cho ta đem cái kia đầu bếp cái bóng cắt xuống ảnh pháp sư mọi gì ạ cái bóng trên b o n g thuyền cấp tốc kéo trường biến hình cuối cùng hóa thành một cái cùng m ọ gì ạ bản thể giống nhau như lúc nhưng lại toàn thân đen nhanh cái bóng phân thân cái bóng kia phân thân trong tay nắm lấy một thanh đồng dạng từ cái bóng tạo thành to lớn cái kéo nó phát ra một trận y mắng nhe răng cười như là một đạo màu đen y nạ dù mạ hướng phía thủy tổ cự quy bên trên d ầ n lao thẳng tới mà đến cô lạp lạp lạp nha n u g ắ t nhìn xem k i a tức h ổn hển m ọ gì ạ cùng kia xông tới cái bóng phát ra vui sướng cười to giai đ o n xem ra ngươi đem ra hỏa này làm phát b ự ca là hắn quá ổn giai đ o n bình tĩnh địa trả lời hắn nhìn xem k i a càng ngày càng gần cái bóng cái kéo ánh mắt bên trong không có chút nào gần sóng hắn thậm chí không hề động chỉ là nhẹ nhàng n â n g lên tay phải của mình m ọ gì ạ cái bóng phân thân tốc độ cực nhanh giống như một đạo trong bóng đêm ghé qua qu lạng yên không một tiếng động nhưng lại mang theo uy hiếp trí mạng thanh k i a to lớn cái bóng cái kéo tại dưới ánh trăng lóe ra băng lanh hàn mang phản phất có thể kéo đoạn thế gian hết t h ể quang cùng ảnh kéo đoạn sinh cùng tử giới hạn đối mặt cái này siêu việt vật lý phạm trù công kích thủy tổ cự quy bên trên đám người nhao nhao lộ ra vẹn ngưng trọng bọn hắn có thể cảm giác được cái bóng k i a bên trên bám vào lấy một c ố kỳ lạ lực lượng phát tắc có thể trực tiếp tác dụng tại linh hồn của con người bình thường bật sổ, sổ cụ hạ kỷ trị sợ khó mà ngăn cản nhưng mà làm ụ c tiêu công kích dài ẩn vẫn như c ũ là bộ kia không có chút r u n động nào bộ dáng hắ nâng lên trên tay phải một đám kim sắc như là như mặt trời sáng chói hỏa diễm lặng yên giấy lên đây không phải là mắt cô loại kia tràn đầy sinh mệnh cùng chữa trị khí tức tái sinh chi viêm mà là một loại càng thêm t u ầ n túy càng thêm bá đạo phản phất có thể nấu nướng vạn vật pháp tắc chi hỏa ăn kỹ chỉ toàn n ổ i giai ẩn thanh em không lớn lại phản phất mang theo một loại nào đó nôn xuất p h á p tùy lực lượng trong tay hắn kim sắc hỏa diễm cũng không có bay ra mà l à hóa thành một cái mắt thường khó mà phát giác tuyệt đối tinh khiết năng lượng trường lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt bao phủ phương viên mười m không gian bên trong vùng không gian kia không khí tia sáng bụi bặm thậm chí không gian bản thân đều tại có lực lượng này hạ bị trong nháy mắt tỉnh hóa trở nên thuần túy vô cùng phản phất một ngụm bị đỉnh cấp đầu bếp dùng nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn thanh lý qua không n h ố n bùi trần nổi mọi gì hạ cái bóng phân thân một đầu đâm vào cái này bên trong lực trường một giây sau một màn q u ỷ dị phát sinh cái k i a đạo đen nhánh phản phất có thể thôn vệ hết thể tia sáng cái bóng tại tiếp xúc đến mảnh này tinh khiết lực t r ư ờ n g trong nháy mắt lại như cùng bị dội cho một đầu lăng dầu phát ra trói thai như là kim loại ma sát thê lương dĩ lên trên người nó kia cố ấm thuộc về cái bóng lực lượng p h á p tắc tại mảnh này tràn đầy sinh mệnh cùng phong vị trong lĩnh vực như là gặp thiên địch băng tuyết bị cấp tốc địa trung hòa b u n g hơi cái bóng phân thân kiêng ngưng thực thân thể bắt đầu trở nên hư hảo và mẹo phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán cái này cái này sao có thể mọi gì ạ con ngươi mánh địa co g i ú lại hắn khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này cảm giác mình nhận biết đang bị phá vỡ h ắ n ảnh pháp sư là hắn trái cả cả no mi năng lực hạch tâm thể hiện xen vào hư thực ở giữa miễn dịch tuyệt đại đa số vật lý công kích có thể nói là vô giải tồn tại nhưng bây giờ cái này đầu bếp cũng chỉ là g ơ tay lên một cái liền để cái bóng của hắn phát ra thống khổ kêu g ê n không có gì không thể nào da i ơ n thanh em bình tĩnh địa chuyển đến giống một cái lao sư đang vì ngu r ố t học sinh giải hoặc cái bóng của ngươi trên bản chất là quang bị che chắn sau sinh ra không mà ta xử lý thì là dùng sinh mệnh cùng năng lượng sáng tạo ra có tại một ngụm tràn đầy cực hạn mỹ vị nóng hổi trong c h ả o dầu bất kỳ cái gì băng lánh hư vô đồ vật hắn kết quả duy nhất liền là bị trong nháy mắt bốc hơi hoặc là da ươn nếch miệng lên một vòng nhỏ xíu đường cong bị nhiễm lên trong nồi hương vị trở thành món ăn này một bộ phận vừa dứt lời t i ê phiến ă n g lượng màu vàng l ư c trường quang mang đại thịnh mọi gì ạ cái bóng phân thân phát ra một tiếng không cam lòng rên rỉ lại thật bị tia cổ bá đạo lực lượng pháp tắc cưỡng ép đầu nướng nó đen nhánh mặt ngoài thân thể hiện ra một tầng nhàn nhạt kim hoàng sắc thậm chí còn tản ra một cốt như có như không bánh mì nướng tiêu hương cuối cùng cái bóng phân thân cũng không còn cách nào duy trì hình thái ẩm vang bạo tán hóa thành nguyên thủy nhất cái bóng năng lượng chật vật địa trốn về mọi gì ạ dưới chân chương hai trăm năm mươi sáu m ọ gì ạ g i tâm chương hai trăm năm mươi sáu m ọ gì ạ g i tâm m ọ gì ạ như gặp phải trọng thương phun ra một ngụn máu tươi sắc mặt trở nên trắng bệnh trong n h y mắt cái bóng phân thân cùng hắn bản thể tương liên phân thân trọng thương trực tiếp phản hồi đến trên người hắn n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng là quái vật gì mọi gì ạ nhìn xem giai ẩn ánh mắt bên trong lần thứ nhất toát ra tên là tâm tình sợ hãi cái này nam nhân hắn không phải tại chiến đấu hắn đang dùng một loại hắn hoàn toàn không cách nào lý giải tên là xử lý pháp tắc tại nghiền ép hắn ta chỉ là một cái đầu b ế p giai ẩn trả lời vẫn như cũng như thế hắn thu tay về ngọn lửa màu vàng nóng kia lặng yên dập tắt p h ả n phất chưa hề xuất hiện qua một cái đối nguyên liệu nấu ăn cùng phòng bếp sạch sẽ độ có một chút như vậy ép buộc chứng đầu b ế t lời nói này để thủy tổ cự quy bên trên tất cả mọi người là không còn gì để nói gạt gái đầu mặt mũi tràn đầy hoang mang đầu bếp trưởng ngươi vừa rồi chiêu kia đến cùng là làm sao làm được tại sao ta cảm giác giống như so lão cha chấn động dưới biển còn lợi hại hơn đây không phải là công kích giai đ o n bình tĩnh giải thích nói đây chẳng qua là làm đồ ăn trước cơ sở nhất công tác chuẩn bị thanh lý bếp l ò cam đoan nổi sạch sẽ mà thôi đáng người bọn hắn nhìn xem dần tấm k i a chững chạc đàng hoàng mặt lại nhìn một chút đối diện cái tia bởi vì một mụng sạch sẽ nổi mà thổ huyết mọ gì ạ đột nhiên cảm thấy thế giới này thật sự là càng ngày càng xem không hi hôn đ à n hôn đ à n mọi gì ạ lòng tự trọng nhận lấy trước nay chưa có trà đạp sợ hai rất nhanh bị càng thêm điên cuồng phẫn nộ thay thế hắn biết thường quy thủ đoạn đã đ ố i trước mắt cái quái vật này vô hiệu hắn hai mắt đỏ ngầu đưa ánh mắt về phía cái kia từ đầu đến cuối đều dựa vào tại thuyền trường trên bảo t o ọ n có chút hăng hái mà nhìn xem đây hết thảy như núi lớn thân hành edo n u gạt một cái càng thêm hoà n mỹ tràn đầy lực lượng cụ thể một cái đủ để cho hắn sáng tạo ra mạnh nhất trong lịch sử cương thi trung cực tài liệu đã cái bóng của ngươi khó đối phó như vậy, vậy ta liền đổi một mục tiêu tốt mọi gì ạ phát ra điên cuồng n h a răng cười hắn đem mình kết như là ác ma cánh to lớn cái bóng dọc theo đi hóa thành một thanh càng thêm to lớn càng thêm sắc bén cái kéo ta muốn n g ư ơ i thuyền trưởng cái bóng ta muốn thế giới mạnh nhất nam nhân cái bóng có cái bóng của hắn lại thêm vừa vặn lấy được ổ thi thể ta đem sáng tạo ra không người có thể địch cứu cực cương thi đến lúc đó vô luận là ngươi vẫn là cải đổ tên hôn đ n g kia đều sẽ bị ta dẫm tại dưới chân mọi gì ạ dã tâm tại thời khắc này lộ rõ hắn phải dùng thế giới mạnh nhất nam nhân cái bóng đi đền bù hắn năm đó thua với cái đồ tên lối đi thực hiện cái kia trở thành vua hải tặc vạn mèo tưởng、Ồ. nữ gắt cuối cùng từ vương tọa bên trên chậm d ã i đứng người lên hắn đem tia to lớn thùng rượu tiện tay quăng ra hoạt động một chút g ắ n cốt phát ra lốp bốp giòn vang hắn nhìn xem mọi gì ạ cặp t i a như chim ưng trong đôi mắt không có chút nào t ứ c giận ngược lại mang theo một tia như cùng ở tại nhìn một cái nhảy n h ó t rộ kẻ thương hại cùng khinh thường cô lạp lạp lạp nha muốn lao tử cái bóng Liệu gắt nhét miệng ị sô lộ ra một ngụm sâm bạch răng vậy thì phải nhìn ngươi thanh này p h á cái kéo có đủ hay không sập bén nữ gắt động cái t i ế như núi cao thân thể cũng không có làm ra bất kỳ hoa tiếu gì động tác chỉ là vô cùng đơn giản một tiếng trầm muộn tiếng vang như là viễn cổ c h ố n g trận oanh minh vang vọng tại trong lòng của mỗi người lấy hắn điểm dừng chân làm trung tâm một cố vô hình mắt trần có thể thấy màu trắng sóng xung kích văn giống như mạng nhện trong nháy mắt lan tràn đến cả chiếc thủy tổ cự quy b o n g tàu sau đó vượt qua ngàn mét mặt biển hướng phía đối diện t h ở l ở bạc cầm vang ép đi đây không phải là trái cụ dạ cụ dạ no mi năng lực đây chẳng qua là thuần túy thuộc về thế giới mạnh nhất nam nhân hạ sổ cù hạ kỳ tại cố này quân lâm thiên hạ khí thế khủng bố trước mặt thợ lờ bạc cái tia khổng lộ thân thuyền đều phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn l i ê n bị cô ý chí này trực tiếp đánh tan thể nội cái bóng hóa thành từng đống không có chút nào tức giận thì thối tê liệt ngã xuống trên mặt đất gây tưởng mọi gì ạ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi hắn đem mình trái c ả cả no mi năng lực thôi phát đến cực hạ n to lớn cái bóng sau lưng hắn hình thành một mặt đen nhánh t â m c h á n miễn c ư ơ n g c h ặ t lại cỗ này hạ kỷ xung kích nhưng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng linh hồn của mình đều tại cỗ khí thế này trước mặt run r à y là cái này thế giới mạnh nhất nam nhân độ lượng sao mọi g ạ cắn răng trong lòng ghen ghét cùng tham làm càng thêm nóng bỏng hắn càng thêm tin chắc chỉ cần đạt được cái này nam nhân cái、bóng. là hắn có thể có được hết thảy đừng uổng phí sức lực nịu gạt mọi gì hạ cương ép đệ xuống trong lòng rung động phát ra liên c u ầ n gào g thét ngươi hạ kỳ mặc dù cường đại nhưng ta trái cả cả no mi năng lực là pháp tắc thể hiện chỉ cần tại mảnh này bị ta thống trị ma quỷ tam giác khu vực chỉ cần có bóng dáng tồn tại ta liền đứng ở bất bại chi điểm ảnh dương hai tay của hắn hợp lại thớt lờ bắc chung quanh kia nồng đậm phản g phất như thực chất hắc cám trong nháy mắt bị hắn điều động hóa thành một cái to lớn kín không kẽ hở màu đen cái dương càng đem nịu gạt kia k h u ế c tán mà ra hạ sổ cụ hạ kỳ vây kín mít thôn vệ nhìn thấy không đây chính là lực lượng của ta. tại vùng lĩnh vực này bên trong ta chính là thần mọi gì ạ trên mặt lộ ra bệnh trạng của nhiệt cô lạp lạp lạp nha nữ gật nhìn xem vậy sẽ mình hạ kỳ thôn vệ cái bóng lồng giam trên mặt khinh thường càng đậm thần chỉ bằng ngươi cái này sẽ chỉ trốn ở cái bóng bên trong n ù a bỡn thi thể ra hỏa cũng xứng x ứ n g thần nữ gật đem trôi này to lớn thế đào từ phía sau lưng chậm rãi rút ra lưới đao tại dưới ánh trăng phản xạ ra băng lãnh h à n mang vậy liền để lão tử đến nói cho ngươi cái gì mới thật sự là lực lượng hắn hai tay nắm ở thế đao đem trái gù dạ gù dạ no mi năng lực không giữ lại chút nào địa quản chú trong đó thân u bách sắc giống như mạng n h ệ n dạn nước v ầ n g sáng trong nháy mắt bao trùm cả trôi thế đ a o không khí chung quanh đều bởi vì cỗ lực lượng này mà bắt đầu kịch liệt địa và mẹo vỡ vụn nếm thử cái này đi mọi gì ạ nếu g ạ t thanh âm trở nên trầm thấp m à huy nghiêm như cùng đi từ cựu hữu t u y ế n án chấn động dưới biển hắn một đao bổ ra không có kinh thiên động địa văn minh cũng không có hoa lệ quan g ảnh đặc hiệu nhưng phía trước không gian lại như là bị nặng n g ệ đập chúng tấm gương ầ m vang vỡ vụn cái tia đạo từ cái bóng tạo thành nhìn như không thể phá vỡ to lớn cái dương tại tiếp xúc đến cỗ này đủ để xé rách không gian lực lượng về sau ngay cả một giây đồng hồ đều không thể chống đỡ tựa như cùng bị ánh mặt trời chiếu băng tuyết trong nháy mắt trừ khử ở vô hình phấp mọi gì ạ lần nữa phun ra một ngụm màu tươi hắn khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này pháp tác của hắn chi lực lại bị đối phương dùng thuần túy nhất nhất không giảng đạo lý bạo lực cho cưỡng ép phá vỡ nhưng mà cái này vẹn vẹn mới bắt đầu cái kêu đạo sẽ rách ảnh dương song chấn động dư thế không giảm vượt qua ngàn mét mặt biển hung hăng địa đánh vào thờ l ở bạn thân thuyền phía trên chương hai trăm năm mươi bảy ăn kỹ dương viêm trói h ồ n canh chương hai trăm năm mươi bảy ăn kỹ dương viêm trói h ồ n canh t o a này như là di động hòn đảo kinh khủng tự hạng tại cái này hủy thiên diện địa một kích phía dưới phát ra nó sinh ra đến nay thê thảm nhất thống khổ nhất dê lên gì to lớn thân thuyền từ giữa đó bắt đầu kịch liệt địa lắc lư nghiêng vô số kiến trúc cầm v a n g sụp đổ b o n g thuyền vỡ ra từng đạo sâu không thấy đáy kinh khủng khe ránh phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cố lực lượng này triệt để xé thành hai nửa và n h a n h a n h a thuyền của ta, ta thợ lơ bác m ọ gì ạ phát ra tuyệt vọng t h é lên chiếc thuyền này là hắn hết thảy là hắn tất cả tâm huyết là hắn đông sơn tái khởi vô liếng hắn tuyệt không thể để nó bị hủy như vậy sừng đạo ảnh mọi gì ạ nổi giận gầm lên một tiếng đem cái bóng của mình huyễn hóa thành vô số chỉ to lớn như là con rơi màu đen ả n h đoàn bọn chúng phô thiên những cái địa địa địa bay ra ý đồ dùng thân thể của mình đi sửa bổ vững chắc kia ngay tại sụp đổ thân tàu trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường lâm vào một loại q u ỷ dị cân bằng n u gạt mỗi một lần vung đao cũng sẽ ở thợ lở bạc bên trên lưu lại một đạo đủ để cho giải thích thể vết thương kinh khủng mà mọi gì ạ thì đem hết toàn lực dùng cái bóng của mình đi tiến hành phí công tu bổ trận chiến đấu này biến thành một trận thuần túy tiêu hao chiến nữ gạt phải dùng tuyệt đối lực lượng đem tòa này tội á c hòn đảo tính cả chủ nhân của nó cùng nhau chìm vào biển sâu mà m ọ gì ạ thì phải dùng cái kia gần như vô hạn cái bóng đến thủ hộ mình sau cùng tôn nghiêm cùng dạ tâm thủy tổ cự quy phía trên mọi người thấy trận chiến đấu này cả đám đều thấy nhiệt huyết sôi trào h a ha ha <cười> ha lao cha huy vũ đem bia chiếc thuyền hỏng phá hủy g ạ t hưng vấn địa cơn ằ m đ ấ m hận không thể mình cũng xông đi lên hỗ trợ giai đ o n bình tĩnh địa nhìn chăm chú lên chiến trường đột nhiên lông mày của hắn nhỏ bé không thể nhận ra địa nhữ một chút hắn biết liệu gác có thể cực kỳ dễ dàng nghiền ép m ọ gì ạ cả hai thực lực hoàn toàn không tại một cái cấp độ Tại nhất g giới, o ạ ạ i mò dì c ỉ sợ ngay cả niệu gạt một chiêu đều không tiếp nổi, nhưng ở loại này mò gì chuyên môn khu vực đặc biệt bên trong, để mò gì cả cả no mi năng lực biến càng gạt cả chiêu vực đặc cả cả lực tiếp loại biệt trái mi đều khu quỷ ạ một mò mò hơn. h để ở dì dì là tại mảnh này quanh năm bị n ồ n g vụ bao phủ ma quỷ tam giác khu vực lực lượng của hắn cơ h ồ là vô cùng vô tận còn như vậy tiêu hao x u ố n g d ư ớ i đối liệu gạt kia nguyên bản bởi vì trái gụ dạ gụ dạ no mi năng lực mà có chỗ hao t ổ n thân thể cũng không phải là chuyện tốt xem ra vẫn là đến thêm điểm liệu mới được g a i o n nhẹ giọng tự nói hắn quay người lần nữa đi trở về phòng bếp hắn muốn vì trận này đọ sức dâng lên một đạo nhanh trong kết thúc p h n chính giàn phòng bếp vĩnh viễn là chiếc này quái vật chi trên thuyền thần bí nhất cũng nhất làm cho người an tâm địa phương vô luận ngoại giới là bực nào kinh đảo hải lãng chỉ cần gian kia nho nhỏ trong phòng bếp vẫn sáng đèn còn tung bay hương khí tất cả mọi người liền phảng phất có chủ tâm cốt lần này giàn không tiếp tục xuất ra những cái kia tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng nguyên liệu nấu ăn hắn từ nguyên liệu nấu ăn phòng chứa đồ chỗ sâu nhất một cái nhiệt độ ổn định trong giường cẩn thận từng ly từng tí địa lây ra một đoạn nhìn thường thường không có gì lạ như là như gô khô nhanh cây đó chính là hắn ban đầu ở mạ dì hệ t h ậ t từ gọ rô sẽ trong tay giao dịch tới cây adam ev cái này đoạn nhánh cây nhìn như tiệu tụy h lại ẩn chứa cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi thuần túy nhất sinh mệnh năng lượng c ù n g mặt trời khí tức nó là ánh sáng h o a thân là á n h khắc tinh đó lấy giai ẩn lại lấy ra một đ o ạ i lơ lửng quần đảo thu thập tên là cầu v ò n g sương mù lan kỳ đặc lan hoa cái này hoa lan phấn hoa có thể đem nguyên liệu nấu ăn tầng sâu nhất tiềm lực kích phát ra đến càng có thể tác dụng tại phương diện tinh thần để cho người ta ý chí cùng tín n i ệ m trở nên vô cùng kiên định cuối cùng hắn mang tới một chút thủy tổ cự quy tự nhiên chót ra ẩn chứa khổng lộ sinh mệnh năng lượng mai rùa bật phấn ba loại nhìn như không liên hệ chút nào nhưng lại đều ẩn chứa một loại nào đó bản nguyên pháp tắc đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn bị dần lấy một loại cực kỳ huyền ảo tỷ lệ tiến hành điều phối hắn vô dụng lửa mà là đem cây adam bê và thân c ả n h đặt một ngụm nước tinh nổi phía dưới sau đó hắn đem mình ăn chi nghĩa chậm rãi rót vào trong đó ông k i a đoạn như gỗ khô nhánh cây lại như cùng bị nhen lửa mặt trời trong nháy mắt tản mát ra vạn trượng kỳ i quang một cô ấm áp mà bá đạo tràn đầy sinh mệnh cùng quang minh khí tức năng lượng từ đó tuân ra đem thủy tinh trong nổi thành thủy trong nháy mắt đun sôi g a i ẩn đem cầu vồng xương mù lan phấn hoa cùng mai ruộp phấn đầu nhập trong đó. dùng một thanh tử hải lâu thạch chế tạo cái t h i a n h ẹ nhàng địa khoái đ ề u theo hàn quái ấy, trong nổi nước canh bắt đầu bày biện ra một loại như m ộ n g ảo kim sắc một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được phản phất có thể đem linh hồn của con người đều cùng nhục thể một mực chói buộc chung một chỗ kỳ dị hương khí bắt đầu tràn ngập ra an kỹ dương viêm chói hồn canh gia ẩn vì đạo này chuyên môn dùng để khắc chế trái c ả cạ no mi xử lý lấy một cái đúng mức danh tự khi gia ẩn bưng chén này như là được lấy một vòng mặt trời nhỏ kim sắc nồng canh đi ra phong b ế t lúc thớ lờ bắc bên trên chiến đấu đã tiến nhập kịch liệt nhất giai đoạn nịu gạt mỗi một lần công kích đều để kia chiếc cự hạm gần như giải thể mà m ọ gì ạ thì như là một cái không biết mệnh mọi r á n vách tượng dùng cái bóng của mình điên cùng tiến hành lấy tu b ổ sắc mặt của hắn đã trắng bệnh như tờ giấy hiện nhiên cũng đã là nọ mạnh hết đá thuyền trưởng an canh giai đ o n thanh âm không lớn lại rõ ràng địa chuyển vào nịu gạt trong thay nịu gạt nghe tiếng một đao bức lui m ọ gì ạ thân thể khổng l ồ như là một viên đạn t h á o từ giữa không c h u n g t r ở xuống thủy tổ cự quy b o n g thuyền hắn tiếp nhận chén kia tản ra trí mạng mùi hương kim sắp đồng canh thậm chí không hỏi là cái gì liền uống một hơi cạn sạch can một cố ấm áp bá đạo tràn đầy quá dương khí hơi thở năng lượng ở trong cơ thể hắn ẩm vang dẫm bạo hắn cảm giác mình kêu bởi vì thời gian dài chiến đấu mà hơi có vẻ mệt mọi thân thể trong nháy mắt khôi phục được đ ỉ n h p h o n g thậm chí ngay cả linh hồn đều phảng phất bị cố lực lượng này dắt lên một t ầ n g kim sắc m a n g ánh sáng trở nên vô cùng lương thực cứng cỏi hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của mình hạ kỳ linh hồn thậm chí kêu bắn ra tại cái bóng dưới đất đều tại thời khắc này bị một cố lực lượng vô hình một mực địa buộc chặt ở cùng nhau cũng không phân biệt lẫn nhau hắn cảm giác mình trước nay chưa có tốt hôn đ à n ngươi lại tại đ ư ờ n g địch hoa chiếc gì đối diện mọi gì ạ thấy cảnh này trong lòng dâng lên một cỗ cực độ dự cảm bất t ư ở n g không có gì n u gạt đem bắt tiện tay q u ă n g ra lần nữa n ắ m chặt thế đ a o hắn nhìn xem mọi gì ạ cặp k i ế t như chim ứng trong đôi mắt tràn đầy mèo hí mụ sệ nghiến ngẫm chỉ là uống c h a n canh chuẩn bị tiễn ngươi lên đường mà thôi côn vọng mọi gì ạ lòng tự trọng nhận lấy cực lớn kích thích hắn phải dùng mình mạnh nhất năng lực đến kết thúc trận chiến đấu này nữ gạt liên ngươi mở mang kiến mang đệ mở trong h chút ứ c một ta t á i cả cả n、no、mi c h â chính kinh cục đi. Hắn i hai a n g chốc á n tay, phát ra điên gào thét. tập Trong ra địa. hợp Ảnh chi h điên cuồng c gào lát cả tòa thợ lở b ạ c bên trên tất cả còn may mắn còn sống sót cương thi tính cả tòa hòn đảo này chung quanh kia nồng đậm phảng phất như thực chất hạ cám đều hóa thành vô số đạo đen nhanh cái bóng dòng lũ như là t r ă m sông đổ về một biển điên cuồng mà tràn vào mọi gì ả thể nội thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt bành trướng bắp thịt quần q u n thân hình tăng vọn cuối cùng hóa thành một đầu thân cao vượt qua trăm mét mặt xanh nanh vàng tràn đầy cảm giác á c bách to lớn ma nhân nữ gạt sau khi biến thân mọi gì ạ thanh âm như là cổ lôi hắn đấm ra một quyển kia to lớn nắm đấm thậm chí so với mỗi bị giờ y cờ cờ còn mưa lớn mang theo đủ để vỡ nát hòn đảo lực lượng kinh khủng hướng phía n u gạt hung hăng địa lập tới nhưng mà đối mặt cái này hủy thiên diệt địa m ộ t kích nữ gạt trên mặt lại không có vẻ sợ hai chút nào ngược lại lộ ra một cái tràn đầy đủ cười tàn nhẫn hắn không có lựa chọn đôi cứng mà là đem trong tay thế đao mánh địa cắm trên b o n g thuyền sau đó đ ố i kia to lớn nắm đấm vô cùng đơn giản địa mở ra mình năm ngón tay lực lượng của ngươi s ắ c thực mạnh lên đáng tiếc liệu gặt thanh âm trầm thấp mà hữu lực ngươi chọn sai đối thủ cũng chọn sai thời cơ chấn động đảo ngược công c h ọ n một c ố so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn q u ỷ dị chấn động chi lực từ liệu gặt lòng bàn tay bộc phát đó cũng không phải phá hư mà là một loại tầng thứ cao hơn đối lực lượng điều khiển cùng đảo ngược mọi gì ạ kia to lớn nắm đấm tại tiếp xúc đến cỗ lực lượng này trong n h y mắt lại như cùng đánh vào một mặt bóng loáng vô cùng trên gương tất cả lực lượng đều bị trong nháy mắt bắn ngược trở về vây anh một tiếng vang thật lớn m ọ gì a bị mình kia thế đại lực trầm một quyền rắn rắn chắc chắc địa đánh vào trên mặt của mình thân thể to lớn không bị khống chế địa hướng về sau bay rớt ra ngoài đem hắn sau lưng kia chiếc vốn là lung lay sắp đổ t h ở lở b ạ c ném ra một cái càng thêm to lớn lỗ thủng cái cái gì m ọ gì ạ che lấy mình kia sụp đổ xuống mặt khó có thể tin mà nhìn xem lựu gạt hắn không thể nào hiểu được đối phương đến cùng dùng thủ đoạn gì màn hiệu gạt thì giống một cái nhân từ lao sư vì hắn giải khai sau cùng nghĩ hoặc ta vừa rồi uống chén kia canh không chỉ có thể cường hóa thân thể của ta càng có thể để cho ta chấn động chi lực trong khoảng thời gian ngắn có được b u ộ c chặt cùng bắn ngược đặc tính đơn giản tới nói liệu gạt khoe miệng quét ra một cái tàn nhẫn đường c o n g hiện tại ta không chỉ có thể đánh nát hết thảy càng có thể để hết thảy đều đánh không đến ta hiện tại ngươi còn muốn tiếp tục không mọi gì hạ triệt để họ mất hắn vẫn lấy làm k i ê u ngạo cuối cùng hình thái hắn đánh c ự c hết thảy một kích toàn lực ở trước mặt đối phương lại giống một trượt cười chén kia canh chén kia đang c h ế t canh Không cái h ỉ có để lực lượng của để đ lượng phương thêm nên càng thêm thâm bất kia h h ả to lớn ma nhân hình thái như là quả cầu da xì hơi cấp tốc địa thu nhỏ cuối cùng biến trở về cái kia thân hình to lớn nhưng lại lộ ra vô cùng chật vật bản thể mọi gì ạ tê liệt ngã xuống tại mình kia c h i ế c đã triệt để biến thành một đống trên b i ể n rác rưởi trên thuyền miệng lớn địa t h ở hồn hển trong mắt chỉ còn lại có v ô tận sợ hai cùng m ở mịt kết thúc nếu gạt thu tay về hắn thậm chí l ờ i nhắc lại đi nhìn cái kia đã triệt để mất đi chiến ý kẻ thất bại hắn đi đến đầu thuyền nhìn xem kia phiến bị hắn thân tự chia đến phá thành mảnh nhỏ hải vực cùng kia trước ngay tại trầm dai đắm chìm tội ác chi thuyền ánh mắt bình tĩnh giai ẩn ta tại thuyền trưởng gia hòa này xử lý như thế nào giai ẩn đi tới hắn nhìn thoáng qua cái kia ngồi phịch ở phế tích bên trong như là chó nhà có tang m hắn trái cả cả no mi năng lực còn có chút giá trị nghiên cứu bất quá hắn bản nhân coi như xong chất thịt quá tủi tràn đầy kẻ thất bại hôi chỗ vị ngay cả làm thành trà đông tư cách đều không có lần này trung cực đến từ đỉnh cấp đầu bếp khinh bỉ để m ọ gì hạ lần nữa phun ra một n g ụ m lao huyết rất thẳng thắn địa n g ẩ n ra đi đem hắn trói lại ném đến buồng nhỏ trên tàu phòng tạm giam bên trong liệu gạt đối gạt cùng rộ dù hạ lệnh chờ chúng ta tìm tới kế tiếp có hải quân tri bộ đạo đem hắn đóng gói đưa đi qua hẳn là có thể đổi không ít tiền thưởng vừa vặn dùng để phụ cấp một chút đỏ dùng sửa thuế phí được rồi gạt hư hắn đã sớm nhìn cái này lớn lên giống củ tỏi r a hỏa không vừa mắt thủy tổ cự quy chậm rãi thay đổi phương hướng rời đi mảnh này chứng kiến một trận hoang đường nháo kịch ma quỷ tam giác khu vực về phần kia trước ngay tại c h ậ m rãi đắm chìm thợ lơ bạc cùng phía trên những cái kia vô chủ dưới ánh mặt trời kêu thảm tiêu tàn cái bóng thì rốt cuộc không người hỏi thăm mấy ngày về sau mới mổ bây giờ í cờ cờ bông thuyền gia hờn chính một thân một mình đứng tại cây kia từ thế giới chi tâm hạt giống trưởng thành cây nhỏ dưới trải qua mấy ngày nay đi thuyền tại gia hờn dùng các loại cao gia nguyên liệu nấu ăn phế liệu tiến hành ném cho ăn về sau cái này cây nhỏ lại cao lớn không trên cành cây kia thất thải vầng sáng cũng càng thêm n g ư n g thực tản ra sinh mệnh năng lượng tinh khiết mà bằng bạc da i ẩn dối xuất thủ nhẹ nhàng địa chạm đến lấy thân cây đem mình ăn c h i nghĩa chậm rãi rót vào trong đó hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cây này nội bộ ngay tại phát sinh một loại nào đó kỳ diệu thuế biến nó không còn là đơn thuần địa hấp thu năng lượng mà là bắt đầu thử nghiệm đi tìm hiểu đi giải tích đi dựng lại những năng lượng này nó phảng phất một cái vừa v ậ n học xong biết chữ hài tử ngay tại tham lam địa đọc lấy giờ đút cho nó mỗi một phần nguyên liệu nấu ăn bên trong lần chứa sinh mệnh mật mã đúng lúc này da ẩn trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. hắn lấy ra cái kia từ m ỏ di ạ trên thuyền tìm tới màu đen như là la bản vật phẩm kỳ lạ thế giới chi tể chìa khóa giai đ o n tự lẩm bẩm hắn có thể cảm giác được cái này la bản cùng trong tay hắn thế giới chi tâm ở giữa tồn tại một loại nào đó cực kỳ yếu ớt nhưng lại xác thực tồn tại liên hệ bọn chúng phảng phất là hai khối đến từ cùng một khối to lớn ghép hình m ả n h vỡ một cái là sáng tạo thế giới hạt giống một cái khác thì là thông hướng thế giới điểm xuất phát cửa giai o n trong lòng hơi động hắn đem cái kia màu đen la bản nhẹ nhàng địa đặc ở thế giới chi thụ gốc dễ ông khi cả hai tiếp xúc trong n h y mắt đột nhiên xảy ra d i biến màu đen là bàn cùng thất thải thần thụ đồng thời quan g mang đại thịnh trên la bàn những cái kia cổ lão tràn đầy chẳng lành khí tức ký hiệu p h á n g phất u ố n g lại hóa thành từng đạo màu đen dòng số liệu điên cuồng mà tràn vào thế giới c h i thụ thân cây bên trong mà thế giới c h i thụ thì tản mát ra nhu hòa thất thải q u a n trắng như là một cái khoan hậu t r ư ở n g giả đem những n à y tràn đầy hỗn loạn cùng kết thúc khí tức năng lượng đều tiếp nhận bao k h ỏ a thịnh hóa c h u y ể n hóa một cái, đại biểu cho kết thúc cùng khư, một cái đại biểu cho khởi nguyên cùng sáng tạo hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng phát tắc tại cái này khỏa nho nhỏ dưới cây lấy một loại vô cùng hài hòa phương thức hoàn thành giao hòa cùng thống nhất viên kim màu đen la bản tại năng lượng bị đều sau khi hấp thu hóa thành thổi phồng màu đen cho bụi tiêu tán trong không khí mà thế giới chi thụ thì tại hấp thu cố này khổng lồ phát tắc năng lượng về sau lần nữa phát sinh biến h ó a kinh người nó thân cây manh hướng bên trên cất cao mười mét t á n cây trở nên càng thêm u n g tùm những cái kia thất thải trên lá cây lại bắt đầu hiện ra một chút mơ hồ như là sao trời quỹ tích huyền ảo p h ù văn càng làm cho dần cảm thấy khiếp sợ là tại đỉnh đầu hắn ngay phía trên trên một nhánh cây một viên n o nhỏ như là gió xương nóng ánh sáng long lanh trái cây chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thành hình lớn lên、Đinh. thế giới chi thụ hấp thu đặc thù pháp tác đạo cụ thế giới chi tể chìa khóa trưởng thành tiến độ tăng lên trên diện rộng sớm kết xuất viên thứ hai khởi nguyên chi quả chương hai trăm năm mươi chín p h á p tác chi quả chương hai trăm năm mươi chín p h á p tác chi quả hệ thống thanh âm nhắc nhở tại d ầ n trong đầu chậm rãi tiêu tán h ắ n n h ư n g như c ũ duy trì ngưỡng vọng tư thái liền hô hấp đều dừng lại nửa giây viên t i ê u tân sinh trái cây cùng viên thứ nhất khởi nguyên chi quả hoàn toàn khác biệt nó không còn là như mậu ảo thất thải màu lưu ly mà là bày biện ra một loại càng thâm túy hơn càng thêm thuần túy hình thái nó toàn thân nóng như là bị cắt chém đến hoàn mỹ nhất kim cương nội bộ lại không có chút nào tạp chất chỉ có vô số đạo so sợi tóc còn muốn tinh tế ước và lần từ thuần túy pháp tắc tạo thành kim sắc cùng màu đen sợi tơ ở trong đó chậm rãi lưu chuyển sen lẫn va chạm trôn vùi phản phất tại diễn lại một cái thế giới sinh ra cùng kết thúc kim sắc sợi tơ đại biểu cho khởi nguyên cùng sáng tạo tràn đầy vô hạn khả năng cùng sinh cơ mà cái k i a màu đen sợi tơ thì tản ra một cỗ kết thúc cùng quy khư tính mịt khí tức kia là dần từ thế giới tri tể chìa khóa bên trong phân tích ra thuộc về thế giới này tầng dưới chót nhất trôn vùi pháp tắc hai loại hoàn toàn t giờ phút này lại lấy một loại vô cùng hài hòa phương thức cùng tồn tại tại viên này nho nhỏ trái cây bên trong cấu thành một cái h o à n mỹ bản thân tuần hoàn bế vòng nếu như nói viên thứ nhất khởi nguyên chi quả là sáng thế hạt giống tràn đầy vô hạn khả năng như vậy trước mắt cái này viên thứ hai trái cây càng giống là sáng thế bản đồ quy hoạch là cấu trúc thế giới tầng d ư ớ i chốt nhất quy tắc cùng trật tự nó không có tán phát ra bất luận là sóng năng lượng nào lại p h ả n phất là toàn bộ thế giới trung tâm để t r u n g quanh tia sáng không khí thậm chí không gian bản thân đều lấy một loại cực kỳ vi diệu phương thức vây quanh nó chậm rãi vận hành cô lạp lạp, lạp nha Giai ẩ người n cái tên này lại làm xảy ra điều gì đồ vật ghê gớm n ế g ạ t kiết như núi lớn thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đi tới giờ ẩn sau lưng hắn nhìn xem viên kia lơ lửng tại đầu c à n h kỳ dị trái cây cặp kiết như chim ưng trong đôi mắt tràn đầy sợ hai thán phục cùng hiếu kỳ hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng viên kia nho nhỏ trái cây bên trong lẩn chứa một c ố đủ để cho hắn đều cảm thấy tim đập nhanh áp đảo hết thể lực lượng phía trên bản nguyên chi lực thuyền trưởng g a i ẩn lấy lại tinh thần hắn cẩn thận từng ly từng tí địa dối xuất thủ đem viên kia trái cây, từ đầu lấy xuống. Trái cây tới tay không có trọng lượng chỉ có một cỗ lạnh buốt phản phất đã bao hàm thế gian tất cả chân lý cùng trật tự kỳ lạ xúc cảm thuận lòng bàn tay của hắn chậm rãi địa dung nhập linh hồn của hắn chốt sâu viên này trái cây ta xưng là pháp tác chi quả d i o n thanh âm rất nhẹ lại mang theo một tia khó mà ước chế kích động pháp tác chi quả nếu gạt nhai nuốt lấy cái từ này trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ hắn mặc dù không hiểu những cái kia huyền diệu khó giải thích lý luận nhưng hắn có thể hiểu được pháp tác hai chữ này phía sau đại biểu trọng lượng không sai d i ân nhẹ gật đầu hắn nhìn xem trong tay viên kia nội bộ phản phất tẩn chứa một cái vũ trụ trái cây ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng nó là từ thế giới chi thụ hấp thu thế giới chi tể chìa khóa bên trong k i a cố đại biểu cho kết thúc cùng quy khư lực lượng pháp tắc về sau cùng tự thân khởi nguyên cùng sáng tạo pháp tắc lẫn nhau ra hòa thăng hoa mà ra đời kỳ tích nếu như nói viên thứ nhất khởi nguyên chi quả là dùng đến sáng tạo một cái thế giới nguyên liệu nấu ăn như vậy viên này pháp tắc chi quả liền là dùng để nấu nướng phần này nguyên liệu nấu ăn thực đơn cái thí dụ này để liệu gắt trong nháy mắt minh bạch hắn nhìn xem giai ẩn ánh mắt trở nên có chút cổ quái cho nên ngươi chuẩn bị dùng nó tới làm cái gì đồ ăn một đạo có thể quyết định hương vị đồ ăn giai ẩn nếch miệng lên một vòng nhỏ xíu đường một đạo có thể để cho chúng ta trong tương lai trong chiến đấu là địch nhân chế định quy tắc đồ ăn hoa ha ha ha cho địch nhân chế định quy tắc một cái càng thêm thô cậy tiếng gầm gư truyền đến gạt v ố t mắt khiến mỏ neo thuyền cũng hoảng du tới hắn hiển nhiên là bị vừa rồi thế giới chi thụ d ị động đánh thức đầu bếp trưởng vật k i a có thể ăn sao ăn có phải hay không liền có thể để cho địch nhân nhất định phải xếp hàng đứng vững không cho phép hoàn thủ trở lấy ta một neo một cái nệ dẹp gạt sức tưởng tượng hoàn toàn như trước đây giản dị tự nhiên lại tràn đầy bạo lực mỹ học trên lý luận có thể giai ẩn bình tĩnh địa cấp ra một cái để gạt cơ hồ muốn tại chối nhảy dựng lên đáp án bất quá trực tiếp dùng ăn là đối nó lớn nhất lãng phí giai ẩn lắc đầu hắn nhìn xem trong tay pháp tắc chi quả ánh mắt trở nên thâm thúy nó bản thân liền là một đạo hoàn mỹ thực đơn nhưng muốn đem phần này thực đơn bên trên quy tắc hóa thành hiện thực còn cần một ngụm đầy đủ đặc thù nổi một ngụm có thể đem hư vô phiêu phiêu khái niệm nấu nướng thành chân thật bất hư hương vị nổi mọi người ở đây vì giai ẩn lần này huyền diệu khó giải thích lý luận mà cảm thấy hoang mang lúc một cái tràn đầy lòng chua suất cùng tuyệt vọng tiếng rên dị từ nơi không xa là đọ dùm hắn chính cầm một cái sách nhỏ cùng một thanh đặc chế thức xếp đau lòng địa đo đạc lấy bởi vì thế giới chi thụ vừa rồi đột nhiên sinh trưởng mà bị chống ra một đạo nhỏ bé khe hở bằng tàu chỉ là kết cái quả mà thôi vì cái gì ngay cả nền tảng đều muốn cùng theo dài a cái này không phù hợp kết cấu cơ học cái này trái với nhất cơ bản vật chất đinh luật bảo toàn đọ dùm ôm một cây có chút hở ra dễ cây khóc đến như cái một trăm năm mươi kg hải tử sửa chữa dự toán lại muốn vượt chỉ tiêu g i i ẩn không để y đến vị này thường ngày sụp đổ t h u t ư hắn đem viên kia p h á p t ắ c chi quả cẩn thận từng ly từng tí địa thu vào một cái từ h ả i lâu thạch chế tạo đặc chế trong thùng sau đó quay người đi ra ngoài bất quá g i a i ẩ n cũng không tiếp tục bước kế tiếp g i a i ẩ n rất rõ ràng mình bây giờ còn không cách nào chế tác loại cấp bậc này xử lý chỉ có thể trước tạm thời gắt lại lần này g i a i ẩ n cũng không có giống như trước đó vội vã như vậy tại tìm kiếm kế tiếp trong truyền thuyết nguyên liệu nấu ăn mà là để thủy tổ cự quy t r ở bọn hắn vượt qua cẩn m ệ n theo sóng đi thuyền hắn cần một chút thời gian để tiêu hóa gần nhất được, được cũng cần một cái tương đối bình tĩnh hoàn cảnh để suy nghĩ cái nổi kia bản chất thôi ù y tổ cử q đi, đi, đi cái gì địa phương rách nát ngay cả biển mùi vị của nước nghe đều là một cố gì sát vị gặt ghé vào đầu thuyền to lớn lỗ mùi giông máy quạt gió đồng dạng dùng sức địa người người trên mặt viết đầy h ế t bỏ cảm giác nơi này cá khẳng định vừa gầy lại củi không tốt đẹp gì ăn ngậm miệng a ngươi Đỏ dùm thuyền n、so、trưởng n mặt mười hai giờ phương hướng phát hiện một chi hạm đội ồ là hải quân đám kia đúng là âm hồn bất tán ra hòa sao liệu gạt thả ra trong tay thùng rượu trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn không phải hải quân s ì vợ trong giọng nói mang tới một k i a hiếm thấy của quái cờ xí là một cái vẽ lấy số lượng sáu mươi sáu cờ xí chương hai trăm sáu mươi v ị t mộc rút chương hai trăm sáu mươi v ị t mộc rút rất nhanh chi hạm đội kia xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong kia là từ mấy chục chiếc tạo hình kỳ lạ thuyền tạo thành hạm đội khổng lồ thân tàu cũng không phải là chất gỗ mà là l o e r a băng lãnh kim loại s á n g bóng gồm như là to lớn côn trùng cánh phía trên in cái kia bắt mắt sáu mươi sáu tiêu chí càng kỳ lạ chính là những thuyền này cũng không phải là trên mặt biển đi thuyền mà l ạ như là nước manh trên mặt biển trượn tốc độ nhanh đến kinh người bọn chúng đầu đôi tương liên lại trên mặt biển tổ thành một tòa cự đại có thể di động sắt thép vương quốc gỡ mạ vương quốc giai ẩ n nhìn xem chi kia rất có khoa học kỹ thuật cảm giác hạm đội bình tĩnh địa phun ra một cái tên đầu bếp trưởng đây chính là cái kia lấy khoa học kỹ thuật nổi danh vương quốc mắt cô hiếu kỳ mà hỏi thăm ừng giai ẩ n trong mắt l ó e lên một tiếng nghiền ngẫm một cái không có cố định quốc thổ từ khoa học kỹ thuật cùng vũ lực tạo thành trên biển vương quốc cũng là bác hải thế giới dưới đất xú danh chiêu lấy chiến tranh gia tộc vĩnh mộc một cái vóc người cao lớn đầu đội vương miện giữ g lại mái tóc dài và nóng trên c ầ m là như là như sắt thép cứng rắn sợi dâu nam nhân chính quanh tay ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống bọn hắn chính là gờ mạ vương quốc tín nhiệm quốc vương v ị t mút rút lúc này rút còn rất trẻ có lẽ là vừa v ậ n thông qua thủ đoạn nào đó ngồi vững vàng quốc vương bảo tọa trên mặt tràn đầy một loại gần như cố chấp tự tin cùng đối khoa học kỹ thuật lực lượng tuyệt đối sùng bái về phần hắn mấy cái kia trong tương lai tiếng tăm lừng lấy hải tử tỷ như chân đen sàn di giờ phút này chỉ sợ vẫn chỉ là trong đầu hắn một cái liên quan tới huyết thống thừa số cải tạo điên cùng tư tưởng cô l lựu i gạt nhìn xem cái kia đứng tại chỗ cao tóc vàng nam nhân phát ra trầm thấp tiếng cười tiếng cười kia bên trong tràn đầy khinh thường một cái ngay cả mình thổ địa đều không có quốc vương chiến trận cũng không nhỏ vịt mục dục hiển nhiên cũng nhìn thấy lựu i gạt hoặc là nói hắn mục tiêu của chuyến này chính là chiếc thuyền này c ũ n g trên thuyền đám người này không càng nói chính xác là dưới chân hắn đầu này tản ra bằng bạc sinh mệnh k h í tức như là di động đại lục tự thú băng hải tặc dâu trắng dù thanh âm thông qua một loại nào đó khuyết đại âm thanh trang bị truyền đến băng lánh mà tràn đầy không thể nghi ngờ ngạo mạng i ố n g một cái cao cao tại thượng thần minh tại đuối một bảy kiến h ta chính là gỡ mạ vương quốc tri vương vì m ụ c rút các người dưới chân con sinh vật này cùng các ngươi trên thuyền tất cả có giá trị nghiên cứu cơ thể sống hàng mẫu hiện tại đều thuộc về ta gỡ mạ vương quốc tất cả lập tức bỏ thuyền đầu hàng ta có thể cân nhắc đem các ngươi biếm thành đê đẳng nhất binh sĩ vì ta vương quốc huyết trương cống hiến các ngươi điểm này không có ý nghĩa man lực r ú t ngữ khí bình tĩnh phản phất tại trần thuật một cái sự thực đương nhiên hắn thấy những này dựa vào man lực cùng trái ác ủy loại này hư vô mở m ị lực lượng hải tặc bất quá là thời đại trước tàn đảng tại tuyệt đối khoa học kỹ thuật trước mặt bọn hắn hết thể đều lộ ra như vậy nguyên thủy mà bờ cười hắ Chính là vì bắt đ gác、so、cái ự ha ha ha ha ha ha. thứ nhất nhịn không được cởi vang lên tiếng hắn cởi đến tiền phủ hậu ngưỡng nước mắt đều nhanh ra to lớn mỏ neo thuyền bị hắn bỗng nhiên trên b o n g thuyền phát ra bịch một tiếng tiếng vang chấn động đến đỏ dùm tâm cũng đi theo run lên mắt cô cũng lời rào rạt địa móc móc lỗ t h a y trên mặt là nhìn thằng nóc biểu lộ đọ dùn thì xuất ra hắn sách nhỏ nhanh chóng địa ghi chép ghi chép vịt mục gia tộc quốc vương hư hư thực thực hoạn có nghiêm trọng chứng vọng tưởng cùng nhận biết công năng chứng lại đề nghị tiến hành chủ nghĩa nhân đạo cách ly trị liệu để tránh hắn ngu xuẩn ngôn luận ô nhiễm mảnh này chân quý hải dương hoàn cảnh n u gạt nụ cười trên mặt cũng đã biến mất thay vào đó là băng lãnh như là t r ư ớ c bao tắp tịch tâm trầm hắn có bao nhiêu lâu không nghe được qua như thế c u ồ n g vọng mà ngu xuẩn khiêu khích giai tuần n u gạt thanh â m trầm thấp ta tại thuyền trưởng gia hòa này nghe làm ù i vị gì giai t ầ n dùng cái kia chuyên nghiệp mỹ thực ra bình giá nguyên liệu nấu ăn giọng điệu bình tĩnh đ ị a trả lời một cỗ thấp kém dầu máy hỗn hợp giá rẻ nước hoa lại thêm quá độ tự tin sinh ra thanh hôi khí t ứ c không hề nghi ngờ là ngay cả làm thành sùng vật đồ ăn đều sẽ bị ghét bỏ rác rưởi nguyên liệu nấu ăn lần này đối thoại không hề có chút che giấu nào rõ ràng địa thông qua không khí chuyển đến dục trong t hai dù kia trương tổng là treo cao ngạo nụ cười mặt trong nháy mắt xanh xám hắn cảm giác mình nhận lấy trước nay chưa có nhục nhã bọn này nguyên thủy giã man nhân dám dùng loại phương thức này đến đánh giá hắn đánh giá hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo khoa học vương quốc không biết sống chết n u xuẩn dục thanh n â m bởi vì phẫn nộ mà trở nên bé nhọn đã các ngươi cự tuyệt thần ban dân vậy chỉ dùng các ngươi kia thi tiện sinh mệnh đến cảm thụ một chút khoa học vĩ đại cùng kinh cùng đi Gõ Từng g mấy n trăm đạo nóng bỏng năng lượng chùm sáng trong nháy mắt phá vỡ bắc hải bầu trời âm trầm như là một trận trí mạng mưa sao băng hướng phía thủy tổ cự quy chút xuống mà đến đối mặt tia phô thiên cái địa địa điệu đủ để đem một tòa mô hình nhỏ hòn đảo trong nháy mắt từ trên bản đồ xóa đi tia sáng laser mưa băng hải tặc dâu chẳng đám người lại ngay cả mỹ mắt đều không nhất một chút loại cấp bậc này công kích tại tân thế giới hải chiến bên trong bất quá là khai vị thức nhắm kim cương phản xạ bích dù dù cái thứ nhất đứng d ậ y cái tia thân thể khôi ngô tiến về phía trước một bước hai tay g i a o nhau che ở trước người sáng chói kim cương quang mang trong nháy mắt đem hắn toàn thân bao trùm hình thành một mặt to lớn mà bóng loáng kim cương chi tưởng c a o cao hưu vô số đạo tia sáng laser đánh chung kia mặt kim cương tưởng lại như c ủ n g chiếu s ạ tại trên g ư ơ n g bị đều chiết s ạ bắn ngược trở về trong lúc nhất thời g ọ mạ hạm đội trận cước đại loạn bị mình phát xạ tia sáng laser đánh trúng từng chiếc từng chức chiến h ạ n bông thuyền bộ phát ra liên miên ánh lửa cùng bão trang diện một lần mười phần b u ồ n c ư ờ i cái gì rút con ngươi mánh địa cò rụt lại h ắ n k i a laser vũ khí trải qua đặc thù cải tạo có được cực mạnh xuyên t h ấ u tính cho dù là hải quân chiến hạm bọc thép cũng có thể tùy tiện xuyên thủng làm sao có thể bị dễ dàng như thế địa phản s ạ chương hai trăm sáu mươi mốt n g h e rất băng lánh cũng rất yếu lối chương hai trăm sáu mươi mốt n g h e rất băng lánh cũng rất yếu lối hoa ha ha ha liên chút bản lánh này sao c ù n g gãi ngứa ngựa giống như g ắ t nhìn xem đối diện tia chật vật hạm đội phát ra k i n h thường chế d â ước nhưng mà gỡ mạ cường đại xa không chỉ như thế hoán đổi xuyên giáp hình thức thứ hai hàng ngũ chiến đấu xuất kích rút lạnh giọng hạ lệnh tia laser nhan sắc trong nháy mắt từ màu trắng loá chuyển thành q u ỷ dị màu u lam hắn năng lượng b a động cũng biến thành càng thêm ngưng tụ nguy hiểm đồng thời kỳ hạn bong tàu lần nữa mở ra lần này lao ra không còn là phổ thông nhân bản binh sĩ mà là một đội thân ngữ cao vượt qua ba mét người mặc nặng nề xương vỏ ngoài bọc thép cải tạo chiến sĩ động tác của bọn hắn không còn giống trước đó như vậy đều nhịp mà là tràn đầy như g ã thú lực bộc phát dưới chân phun da trang bị mánh địa khởi động lại trực tiếp đạp trên không khí như là từng khỏa ra khỏi nòng đặc tháo hướng phía thủy tổ cự Biết bay i ế t b sắt lá đ ổ hộp sao vội vặn tránh khỏi t a nhảy xuống g ạ t hưng phấn địa gào t h é t một tiếng hắn đem trôi này to lớn mỏ neo thuyền múa đến h ổ hồ sinh phong chủ động nên hướng sông lên phía trước nhất mấy cái cải tạo chiến sĩ k e n mỏ neo thuyền cùng xương vỏ ngoài bọc thép va chạm b ộ c phát ra đinh thai nước cóc kim loại tiếng vang tên t i a cải tạo chiến sĩ lại nạnh g sinh địa kháng trụ gạt công kích chỉ là bị chấn động đến hướng về sau trượt mấy mét cái k i a từ công nghệ cao hợp kim chế tạo trên trang giáp vẹn vẹn chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bằng vấn có chút cứng rắn a gặt trong mắt lõe lên một tia kinh ngạc tên t i ê cải t hắn giơ cánh tay lên trên trang giáp một cái đen ngòm họng pháo nhắm ngay gật đầu hòa tiễn bay quyền vê anh to lớn thiết quyền kéo lấy trưởng trưởng đuôi lửa lấy gần như không khoảng cách phương thức hung hăng địa đánh vào gặt trên mặt nhưng mà trong dự đoán đầu nở hoa chẳng cảnh chưa từng xuất hiện gặt chỉ là lung lay to lớn đầu sau đó l ạ lưỡi liếm môi một cái trên mặt lộ ra một cái cực kỳ nụ cười tàn nhẫn mùi vị không tệ có chút gì s ắ c vị còn mang một ít thuốc nổ tay độc hắn cấp ra một cái mỹ thực ra đánh giá sau đó chở tay một n g o đem tên kia cải tạo chiến sĩ tính cả cái tia thân kiên cố bọc thép cùng một chỗ nện thành một khối vặn véo không đủ có nhai kình. không nhai chiến ngang ngược không nói đạo lý, để còn lại tạo chiến sĩ động tác cũng Gạt đủ đạo để có cải tác lại tạo lý, sĩ vì đó trì trệ. Một vì bên khác, sợ tạ cùng song sở o đao như là hai con bay múa hồ điệp trói lọi kiếm quan g tại mấy cải tạo chiến sĩ ở giữa xuyên t h ẳ n g qua hắn không có lựa chọn cứng đối cứng mà là tinh chuẩn địa công kích tới đối phương bọc thép k h ớ p nối chỗ nối tiếp Sắc Sì cân. Vở thì càng thêm trực vi vũ vở tiếp, luân thân đoàn thì thêm mắt cô thì quanh quẩn trên không trung thỉnh thoảng rơi xuống một mảnh tái sinh chi viêm vì các đồng bạn cung cấp trợ giúp k i ê u nhàn nhã tư thái phản phất không phải tại chiến đấu mà là tại tiến hành một trận nhẹ n h õ n phi hành biểu diễn giúp đứng tại trên tàu chỉ huy nhìn xem mình bộ đội tinh nhuệ lại trong khoảng thời gian ngắn liền bị đối phương áp chế sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm hắn vẫn lấy làm k i ê u ngạo khoa học kỹ thuật bộ đội tại những n à y dựa vào thiên phú cùng hạ kỳ trước mặt quái vật lộ ra không chịu được như thế mơ kích ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào cái kia từ đầu đến cuối đều đứng tại cửa phong bếp thậm quét hình khả năng lượng cấu thành dù đối trên cổ tay một cái trang bị hạ lệ một đạo vô hình quét hình trùm sáng trong nháy mắt bao phủ giai phần nhưng mà dù chiến thuật kính quang lọc bên trên phản hồi về tới số liệu lại làm cho hắn triệt để ngây ngẩn cả người mục tiêu giai phần sinh mạng thể trinh bình thường nhịp tim bình ổn các hạng số liệu cùng nhân loại bình thường không khác năng lượng cấu thành không cách nào phân tích dòng số liệu hỗn loạn xuất hiện không biết quái nhiễu hư hư thực thực kiểm tra đến đại lượng tinh bột protein mỡ cùng nhiều loại nguyên tố vi lượng hợp lại năng lượng phản ứng tổng hợp ước định một cái đang tiến hành sự quang hợp hình người khoai tây、dũng. hắn rủi rủi con mắt hoài nghi mình hệ thống máy quét là không phải là bởi vì bắc hải nhiệt độ thấp mà xuất hiện trục trặc hình người khoai tây đây là thứ q u ỷ gì ngay tại dù hoài nghi nhân sinh thời điểm giai ẩn rốt cục b u ô n g xuống trong tay n ổ i hắn ngầm đầu bình tĩnh ánh mắt xuyên thấu khoảng cách mấy trăm mét cùng r ụ c ánh mắt trên không trung giao hội trong nháy mắt đó rút lại cảm giác mình phản phất bị một đầu đến từ viết cổ ngủ say cự thú để mắt tới một c â nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hạn ý để hắn không bị khống chế địa dùng mình một cái người khoa học kỹ thuật nghe rất băng lánh cũng rất yếu lỗi giai ẩn thanh em không lớn lại rõ ràng địa chuyển vào g ụ c trong h a i tựa như một khối không có trải qua bất luận cái gì ướp gia vị trực tiếp dùng ni tơ lỏng đông lạnh thấp kém b ò bít tết mặc dù nhìn cứng rắn nhưng trong đó bộ sợi đã sớm bị phá hư hầu như không còn đụng một cái liền nát lần này tràn đầy nấu n ư ớ n g thuật ngữ đánh giá để giúp lòng tự trọng nhận lấy trước nay chưa có trà đạp nói năng bậy bạn rút nổi giận gầm lên một tiếng hắn đem mình k i a thân kim s ắ t chiến đấu phục khởi động phía sau mở rộng ra như là ác ma chỉ dựng tên lửa đấy liên đệ ngươi mở mang kiến thức một chút vịt một gia tộc lực lượng chân chính điện tử mâu trong tay hắn xuất hiện một thanh từ thuần túy điện từ năng lượng tạo thành trường mẫu thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo kim sắc lưu quang tự mình hướng phía dờn vọt lên đi qua hắn m u ố n tự tay xé nát cái này có can đảm vũ nhục hắn khoa học kết t i n h đầu bếp đối mặt cái này đủ để xuyên thủng hàng không mẫu hạ bọc thép một kích trí mạng giai ẩn trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì hắn chỉ là dối ra tay phải của mình trong lòng bàn tay một đám kim sắc như là như mặt trời sáng trói hỏa diễm lặng yên g ấ y lên đây không phải là mát cô loại kia tràn đầy sinh mệnh cùng chữa trị khí tức tái sinh chi viêm mà là một loại càng thêm thuần túy c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 một giây sau một màn q u ỷ dị phát sinh c h u i này từ thuần túy điện từ năng lượng tạo thành trường mâu tại tiếp xúc đến mảnh này tinh khiết lực trường trong nháy mắt lại như cùng bị dội cho một đầu lăn dầu phát ra trói thai như là kim loại ma sát thê lương dít lên nó phía trên kia cố c ù n g bạo thuộc về khoa học kỹ thuật lực lượng phát tắc tại mảnh này tràn đầy sinh mệnh cùng phong vị trong lĩnh vực như là gặp thiên địch băng tuyết bị cấp tốc địa trung hòa b u ô n g hơi giút chỉ cảm thấy lực lượng của mình đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị xói mòn cái tia thân vẫn lấy làm tiêu ngạo chiến đấu phục cũng bắt đầu phát ra quá tải cảnh báo các loại tinh vi điện từ thiết bị tại lực trường ảnh hưởng dưới nhau nhau mất linh. chương hai trăm sáu mươi hai hình người biết đi thế giới chi tâm chương hai trăm sáu mươi hai hình người biết đi thế giới chi tâm dù thân ảnh như là một viên mất khống chế kim sắc lưu tình chật vật địa tại chỉ toàn đồi lực t r ư ờ n g bên trong bay ngược mà ra hung hăng địa đập vào kỳ hạ n băng lánh bong thuyền phát ra một tiếng trầm m u ộ n tiếng vang cứng rắn đặc trùng hợp kim bong tàu lấy hắn làm trung tâm như là bị thiên thạch đánh trúng mặt hồ từng khúc giặt nước l o g xuống dưới một cái to lớn hình người cái hố hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chiến đấu phục bên trên hồ quang điện tán loạn phía sau kia đối ác ma chi dựng tên lửa đầy cảng là bước lên nồng đậm khói đen triệt để tắt lửa hai m giống gãy cánh bơm bướm không có khả năng đây không có khả năng r ú t dây rồi lấy ý đồ từ lon bong thuyền bỏ lên mỗi một lần động tác đều dẫn động tới chiến đấu phục nội bộ đức gãy tuyến đường dẫn tới từng đợt càng gấp gáp hơn dòng điện thiêu đốt cảm giác hắn nhìn xem mình kia không ngừng lõe ra trí mạng trục chặt cảnh báo chiến thuật kính quang lọc lại gian nan ngầm đầu nhìn về phía nơi xa cái kia vẫn như cũ đứng tại nguyên địa thậm chí liên y cả cụ rủ chưa từng sốc xếp thanh niên trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi kia là t h u ầ t h nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng đối không biết cùng cao hơn chiều không gian tồn tại sợ hãi h hắn cuối cùng cả đời tạo dựng lên căn cứ vào số liệu cùng vật lý pháp tắc thế giới quan tại thời khắc này bị đối phương dùng một loại hắn hoàn toàn không cách nào lý giải không cách nào phân tích tên là xử lý pháp tắc nghiền vỡ nát giúp giận không kèm được còn ý đồ một lần nữa khởi động chiến đấu phục động lực hạt tâm lại chỉ đổi đến một trận càng gấp gấp hơn như là b ù a đòi mạng tiếng cảnh báo cùng một cô đốt cháy khét điện từ thiết bị mùi h a ha ha ha sắt lá đ ồ hộp không bay lên được một tiếng tràn đầy khinh thường cùng đùa cợt gào thét lại lần nữa mộ bị giờ y cờ bên trên chuyển đến gắt nhìn xem đối diện kia chật vật không chịu nổi quốc vương phát ra nhẹ nhàng vui vẻ l hắn đem khối kia đã bị nện thành đĩa sắt cải tạo chiến sĩ thi hải tiện tay ném vào trong biển to lớn mỏ neo thuyền hướng trên bờ vai một khiêng tia tư thái như là nhìn xuống một đám đợi làm thịt cựu non hung lang một bên khác v ị sợ tạ cùng s ỉ vợ chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc đã mất đi quốc vương chỉ huy cùng khoa học kỹ thuật thể hệ áp chế những cái kia từng để cho tứ hải nghe tin đã sợ mất mật gờ mạ cải tạo chiến sĩ tại hai vị cường giả đỉnh cao trước mặt yêu ớt như là con dối v ị sợ tạ song đao như là hai con trên chiến trường bay múa tử vong hồ điệp hắn không còn truy cầu nhất kích tất sát mà là hưởng thụ lấy trận này đơn phương biểu diễn. Kiếm cũng không phải là chặt đ ứ t địch nhân tư chi mà là tinh chuẩn địa chặt đ ứ t địch nhân bọc thép năng lượng tuyến đường phá hư hắn hệ thống vũ khí truyền lực khớp nối một tên cải tạo chiến sĩ vừa giơ lên trong tay súng laser vì sợ t ạ kiếm quang liền đã lướt qua cổ tay của hắn con t i ê u người máy cánh tay trong nháy mắt mất đi động lực bất lực địa rủ xuống một cái khác tên chiến sĩ ý đồ khởi động phía sau phi hành trang bị thoát đi vì sợ t ạ một thanh khác đao cũng đã như quỷ mị xuất hiện tại hắn sau lưng nhẹ nhàng vẩy một cái liền đem tên lửa đẩy nhiên liệu quản chặt đức hoa tường vi nợ tàn lùi s ì vợ thì càng thêm trực tiếp cũng càng thêm trí mạng thân ảnh của hắn triệt để dung nhập b o g tàu trong bóng dâm p h ả n phất hóa thành trên chiếc thuyền này tất cả băng lánh cái bóng những cái kia cải tạo chiến sĩ thậm chí không cách nào bắt được vị trí của hắn chỉ có thể hoảng sợ mà nhìn mình đồng bạn từng cái lạng yên không một tiếng động địa n g ã xuống s ì vợ trường thương mỗi một lần xuất hiện đều như là vì vợ răng anh từ l ị c h nhân bọc thép yếu nhất khe hở bên trong xuyên qua trực kích yếu hại hoặc là từ kính quang lọc khe hở đâm vào phá hư hắn thị giác hệ thống hoặc là từ phần cổ chỗ nối tiếp xuyên qua chặt đứt hắn trùng khu thần kinh hữu không có dư thừa động tác chỉ có hiệu suất cao nhất thuần túy nhất giết chóc gợi mạ vương quốc vẫn lấy làm kiêu ngạo khoa học kỹ thuật bộ đội tại băng hải tặc dâu trắng bọn này hoàn toàn không giảng đạo lý trước mặt quái vật lộ ra không chịu được như thế một kích khoa học kỹ thuật của bọn họ chiến thuật của bọn hắn bọn hắn kêu đủ để chinh phục một quốc gia lực lượng quân sự tại tuyệt đối người vĩ lực trước mặt yếu ớt giống một chuyện cười l i ế u g ặ t trên mặt mang nụ cười n h ạ t nhạt có chút hăng hái mà nhìn xem đây hết thảy giống một cái đang khảo sát hải từ nhà mình thi c u ố kỳ thành tích lao phụ thân mà bọn nhỏ giao ra phần này có thể xưng hoàn mỹ bài thi hiện nhiên để hắn phi thường hài lòng. g ú t nhìn xem mình bộ đội tinh nhuệ dưới tay đối phương như là chém dưa thái dao bị tàn sát nhìn xem mình kia chiếc vẫn lấy làm tiêu ngạo kỳ hạng bong thuyền giấy lên hừng hực l i ệ t h ỏ a lòng đang dìm á u hắn không thể nào tiếp thu được mình cuối cùng cả đời tâm huyết thành lập khoa học vương quốc mình kia đủ để chinh phục toàn bộ b ắ c hải khoa học kỹ thuật lực lượng vậy mà lại thua với một đám d ư ợ u vào man lực người nguyên thủy cái này, không khoa học, cái này không hợp lý ánh mắt của hắn lần nữa gắt gao địa khóa chặt tại người thanh niên kia trên thân cái kia dùng một cái nồi một câu không rõ ràng cho làm chú ngữ liền phế bỏ hắn mạnh nhất chiến đấu hình thái kẻ cầm đầu quét hình tiếp tục cho ta quét、hình. dù đ ố i trên cổ tay cái k i a duy nhất còn có thể miễn cưỡng vận hành trang bị g à o thét thanh âm bên trong tràn đầy cuồng loạn điên cuồng ta cũng không tin ta không cách nào phân tích ngươi cái quái vật này cấu thành chỉ cần là tồn tại vật chất liền nhất định có hắn tạo thành cơ bản p h á t tắc từng đạo vô hình quét hình t r ù m sáng lần nữa bao phủ giai t h ậ n lần này dù đem chiến đấu phục còn sót lại tất cả năng lượng đều quán chú tiến vào hệ thống máy quét bên trong hắn không cầu công kích chỉ cầu giải tỏa kết cấu ra trước mắt cái quái vật này bí mật dù chiến thuật kính quang lọc bên trên dòng số liệu như là hồng thủy vỡ đê điên cuồng đổi mới lần này mặc dù vẫn như cũ Lại rốt cảnh ụ c tại, tại phân tích. Phân tích t quá cảnh cáo kiểm a mơ hồ, tra đến mục tiêu thể nội tồn tại mật độ cao cao độ tinh khiết sinh mệnh năng lượng phản ứng khả năng lượng chuyển hóa hiệu suất siêu việt lý luận cực hạn một hai trăm linh trái với chất có thể đ i n h luật bảo toàn ngay tại nếm thử sửa đổi phép tính sửa đổi thất bại năng lượng mô hình sơ bộ tạo dựng một cái một cái đang tiến hành sự q u a n hợp hình người biết đi thế giới tri tâm tổng hợp ước định nên sinh vật tồn tại bản thân trái với đã biết tất cả định luật vật lý cùng năng lượng đ i n h luật bảo toàn hắn sinh mệnh hình thái bản chất cũng không phải là gốc cắt bòn sinh vật càng tiếp cận với một loại hành t ẩ u khái niệm tụ hợp thể đề nghị đề nghị lập tức báo cáo chính phủ thế giới tầng cao nhất đem nó liệt vào cùng cổ đại binh khí cung cấp bậc tối cao uy hiếp chiến thuật kính quang lọc bên trên một hàng chữ cuối cùng là dùng nhất c h ó i mắt huyết hồng sắc đánh dấu ra mỗi một chữ cũng giống như một thanh nung đỏ bàn ủi hung hăng địa l à c cấn tại g ụ c võng mạc bên trên cũng là cấn tại cái kia khỏa gần như sụp đổ trong trái tim hình người biết đi thế giới c h i tâm đây là thứ quỷ gì thế giới c h i tâm không phải chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sáng tạo thế giới vạn vật khởi nguyên t r ì vật sao làm sao lại biến thành một cái hình người còn ở nơi này dùng một cái nổi cùng mình đánh nhau chương 263, xúc động p ẫ n nộ cùng k h u ấ c h ư ơ n g hai xúc động p ẫ n nộ cùng k h u ấ dù đ ầ u góc trống rỗng hắn cảm giác mình cuối cùng cả đời sở học khoa học tri thức tại một chuyến này ước định kết luận trước mặt tựa như một cái ba tuổi hài đồng vẽ ra vẽ xấu ngây thơ buồn cười lại không đáng m ộ t đồng hắn khoa học tín ngưỡng tại thời khắc này bị chính hắn đáng tự hào nhất khoa học kỹ thuật triệt để đánh nát ngay tại ú ù hoài nghi nhân sinh thời điểm giai vận động hắn không có đi hướng r ụ t cái kia bại tướng dưới tay đã không đáng hắn lại nhìn nhiều hắn chậm rãi đi đến c h i ế c kia trước đó bị hắn dùng để chỉ toàn nổi tư ký ức hợp kim chế tạo to lớn xào nổi bên cạnh dài ẩn dối xuất thủ nhẹ nhàng địa tại kia ấm áp nổi trên thân bước ve ánh mắt kia chuyên chú mà ô lu giống như là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật hà mỹ lại giống là tại trấn an một vị vừa vặn kết thúc một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu đáng tin đồng bạn một ngụm tốt nổi là nấu nướng đỉnh cấp xử lý cơ sở dài ẩn thanh âm không lớn lại rõ ràng địa chuyển vào trong thai mỗi một người bao quát những cái kia còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cải tạo chiến sĩ c ù、so、người khoa học n kỹ thuật à n n đầy i khí thượng h như g n cái này nổi nấu vật liệu giai đ o n ánh mắt rốt cục chuyển hướng rút tia bình tĩnh ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia tia sáng kỳ dị giống một cái lao sư đang chỉ điểm một cái ngu dốt học sinh đầy đủ cứng rắn cũng đầy đủ đặc thù có được vô hạn khả năng nhưng ngươi lại dùng thô giáp nhất phương thức sai lầm nhất đến sử dụng nó dài ân lắc đầu giọng nói mang vẻ một tia tiếp hận người đem nó làm thành một thanh dùng đển đệ người truy dùng nó đến chế tạo không có linh hồn dết chóc binh khí nhưng lại không biết nó giá trị thực sự là dùng đến thịt phóng nấu nướng thăng hoa cao cấp hơn khái niệm một ngụm có thể đem hư vô m ở mịt khái niệm nấu nướng thành chân thật bất hư hương vị nổi dài ân nhẹ giọng tự nói giống như là đang trả lời mình trước đó tại thế giới c h i thụ hạ nói lên vấn đề cũng giống là đang cấp dụng bên trên cái này bài học cuối cùng người khoa học kỹ thuật thiếu khuyết mấu chốt nhất một vị dài ân dừng một chút nói từng chữ từng câu linh hồn lời nói này giống như một đạo kinh lôi cái trong vang kế hoạch h n bị khoa học số liệu lấp đầy đại não lần thứ nhất bởi vì một cái không cách nào định lượng từ ngữ mà lâm vào triệt để hỗn loạn cùng đường máy giai đoạn nói xong liền không nhìn hắn nữa một cái đã mất đi tín ngưỡng cùng linh hồn quốc vương đối với hắn mà nói đã mất đi làm đối thủ thậm chí làm nguyên liệu nấu ăn một điểm cuối cùng giá trị hắn đi đến mép thuyền đối phía dưới kia phiến xanh thảm biệt cả bình tĩnh nói thuyền trưởng những này ẩ m bị sắt lá đồ hộ có thể thanh lý đi sao bọn chúng trên người dầu máy vị sắp ảnh hưởng đến ta ban đ ê m chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn tâm tình lời nói này đ i ề u bình thản lại so bất luận cái gì ác độc nguyền rủa đều càng thêm đả thương người nó giống một đạo cuối cùng thẩm phán đem dục viên kia vốn là lung lay sắp đổ cao nạo tri tâm t r i để đánh chúng vỡ nát Hán, khoa học hóa thân trong mắt hắn lại chỉ là một đống sẽ ảnh hưởng đầu bếp tâm tình sắt lá đồ hộp phúc rút cũng không nén được nữa trong lòng xúc động phẫn nộ cùng khuất lục một ngụm máu tươi mánh địa phú tới đem trước người bong tàu nhiễm đến một mảnh tinh hồng cái kia xong luôn luôn tràn đầy tự tin cùng ngạo m ạ n con mắt giờ phút này chỉ còn lại có vô tận hôi bại cùng c h ố n g giống cô lạp lạp lạp nha nữ gạt kia mang tính tiêu chí dường như sấm xét tiếng cười rốt cục tại kỳ hạm trên không nộ vang hắn chậm rãi địa từ tấm kia to lớn tự ký ư c hợp kim cùng sĩ kỉnh thuộc ra chế tạo chuyên môn vương tọa bên trên đứng người lên cái k đem toàn bộ g ờ mạ hạm đội đều bao phủ trong đó kia cố quân lâm thiên hạ khí thế khủng bố để tất cả còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cải tạo chiến sĩ đều cảm thấy một trận nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run dày vũ khí trong tay đều có chút nắm bất ổn đã ta đầu bếp trưởng đều lên tiếng nữ gạt niết miệng ý s ô lộ ra một ngụm sâm bạch rằng nụ cười kêu bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ bá đạo cùng với người nhà tuyệt đối cưng triều vậy liền để các ngươi bọn này sắt lá đồ hộ mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là lực lượng đi hắn chậm rãi nâng lên hữu quyền của mình không có hoa lệ chiêu thức không có dư thừa động tác chỉ là vô cùng đơn giản điệu đem con kia đủ để bóp nát hòn đảo nắm đấm dơ lên giữa không trung ông thuần b ạ c h sắc v ầ n g sáng trong nháy mắt bao trùm quyền của h ắ n phong quan mang kia cũng không trứng mắt lại phản phất tẩn chứa đủ để lực lượng hủy diệt thế giới không khí t r u n g quanh bắt đầu kịch liệt địa vật mẹo chấn động phát ra từng đợt d ợ n người dây lên dỉ, như là bị bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy sắp bị bóp nát vô số đạo mắt trần có thể thấy giống như mạng nhện vết nước màu trắng lấy nắm đấm của hắm làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra đây không phải là không khí vết rách mà là không gian Tất cảnh d ụ g cụ t i n vi tại thời phát khắc này đều phát ra báo é n nhọn tới cực điểm tiếng cảnh tới điểm cực b họ sờ điên cảnh ù n tròn, trên màn hình tràn luận g địa đầy xoay mã. c báo Cảnh báo. kiểm tra đến phía trước xuất hiện cực kỳ cao cường độ không gian chấn động phản ứng năng lượng số ghi phá trần không cách nào tính toán nhanh Nhanh khởi động công suất lớn nhất tấm chắn năng lượng hoảng sợ tiếng gào tại mỗi một tàu chiến hạm tần số truyền tin bên trong vang lên những cái kia ngày bình thường nghiêm trình huấn luyện gờ m ạ các binh sĩ tại đối mặt loại này siêu việt bọn hãn phạm vi hiểu biết thiên t a i cấp lực lưỡng lúc lần thứ nhất lộ ra tên là khủng hoảng cảm xúc b mười sáu chương đổi mới hoàn tất có thực lực huynh đệ tập đẹp cầu một điểm lễ vật chương hai trăm sáu mươi bốn hỏa hầu vừa vặn chương hai trăm sáu mươi bốn hỏa hầu vừa vặn một quyền này không có mục tiêu bởi vì hắn muốn công kích là cái này cả vùng không gian nịu gắt n ắ m đấm động không có âm thanh không ánh sáng hiệu thậm chí ngay cả một tia gió đều không có mang theo nhưng ngay tại hắn n ắ m đấm rơi xuống trong nháy mắt đó toàn bộ thế giới phảng phất bị n h ấ n xuống yên lạc hóa tất cả gỡ mạ hạm đội binh sĩ cũng cảm giác mình mảng nhĩ một trận nói h ngay h i n sau đó bọn hắn liền cái gì cũng nghe không được cũng không phải là thanh em biến mất mà là mảnh không gian này bản thân tính cả gánh chịu lấy thanh em chất môi giới không khí đều dưới một quyền này bị triệt để vỡ、vụ. một giây sau là một trận im ắng nhưng lại vô cùng tráng lệ hủy diệt tình h kiến lấy liệu g ắ t nắm đấm làm trung tâm một đạo thuần bạch sắc mắt trần có thể thấy to lớn sóng xung kích văn như là thần minh bỏ ra gọn sóng hướng phía bốn phương tám hướng ẩm v a n g quyết tán đây không phải là khí lãng cũng không phải sóng năng lượng đó là không ở giữa bản thân nếp ố n cùng đ ứ c gãy sóng xung kích những nơi đi qua biển cả bị nảnh sinh sinh địa xé mở một nói sâu không thấy đáy to lớn khe ránh nước biển như là bị vô hình cự tưởng hướng hai bên lời ra lộ ra phía dưới đen nhánh thềm lục địa cùng thất kinh bầy cá trên bầu trời tầng mây bị trong nháy mắt đánh sơ xác lộ ra vạn tinh khiết xanh t h ẳ m g mặt trời mà ở vào mảnh này hủy diệt giải đất trung tâm gở mạ hà đ ộ i thì nên đón bọn chúng cuối cùng tận thế cầm đầu mấy chiếc chiến hạm tại tiếp xúc đến kia màu trắng sóng xung kích trong n y mắt thậm chí không thể phát ra một tiếng rên gì bọn chúng kia từ công nghệ cao hợp kim chế tạo đủ để chống cự đại đường kính hỏa pháo đánh kiên cô thân tàu liền giống bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy bánh bích quy từ phần t ử phương diện bắt đầu từng khúc tăng g ã vỡ nát không có bạo tạc không có hỏa diễm chỉ có thuần túy nhất nhất không giảng đạo lý vỡ nát thân tàu bong tàu pháo, thậm chí trên thuyền binh sĩ đều tại kia thuần bạch sắc vầm sáng bên trong hóa thành nguyên thủy nhất bụi bặm tiêu tán thành vô hình theo sát phía sau nhóm chiến hạm đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi bọn chúng mặc dù khoảng cách xa hơn một chút không có bị trong nháy mắt phân giải nhưng này kinh khủng không gian chấn động vẫn như cũ đối bọn chúng tạo thành hủy diệt tính đ ạ kích có chiến hạm thân thuyền bị nạnh sinh xoay thành bánh quay trèo vô số kim loại linh kiện như là bắp giang từ đó nổ bể ra tới có chiến hạm thì bị kia kinh khủng sóng chấn động từ giữa đó sẽ thành hai nửa chỗ đức bóng loáng như gương còn có chiến hạm thì bị cỗ lực lượng kia trực tiếp tung bay đến vài trăm mét không chung, sau đó như là mất đi động lực đồ chơi. bất lực địa rơi xuống nện ở đồng bạn thân thuyền bên trên đã dẫn phát liên tiếp càng thêm thảm liệt nổ dây chuyền trong lúc nhất thời vùng biển này hóa thành chân chính sắt thép địa ngục đứt gây thân tàu thiêu đốt hải cốt cùng các binh sĩ kia y mắng tuyệt vọng kêu thảm cấu thành một bức tràn đầy tận thế khí tức tráng lệ bức tranh giai đ o n bình tĩnh mà nhìn xem kia phiến hủy diệt cảnh tượng giống một cái nhấm nháp song n ó n chính t h ự c khách tại trở về chỗ kia phần tràn đầy lực lượng cùng phá hư độc nhất vô nhị hương vị ừ n hòa hầu vừa vặn khi kia đủ để xe rách không gian chấn động dư ba rốt cục lắng lại màu xám trắng màn trời dưới chỉ còn lại cuối cùng một chiếc lẻ loi nó giống một tòa phiêu phủ ở sắt thép mộ địa bên trong mộ địa y mắng đ ị a n ó i một cái vương quốc hủy diệt cột bùn u g chính từ đó đứt gãy như là bị bẻ gãy xuống lưng vô số điện hỏa hoa tại đứt gãy l à m khoảng cách nhảy vọt phát ra sau cùng dây l i n h dị. thân thuyền hiện đầy vết rách to lớn phản phất một đầu bị thần minh tách rời cự thú tại làm lấy sau cùng tờ dốc vịt mục rút liền ngồi liệt ở này chiếc thuyền bóng thuyền tia trương tổng là tràn đầy cao ngạo cùng băng lánh lo dip trên mặt giờ phút này chỉ còn lại có vô tận hôi bại cùng mờ mịt hắn nhìn xem chung quanh k i a phiến từ sắt thép hải q u ố t cùng tộc nhân thi thể tạo thành trên biển mộ địa nhìn xem mình cuối cùng cả đời tâm huyết thành lập khoa học vương quốc tại đối phương thật đơn giản một quyền phía dưới biến thành thời đại bụi bặm không có phẫn nộ không có không cam l ò n g thậm chí không có bi thương cái k i a khỏa bị vô số khoa học số liệu cùng vật lý pháp tắc lấp đầy tâm đã triệt để chết lặng như là quá tải sau thiêu hủy trung ương máy xử lý m ớ i m ổ bị giờ y cờ cờ đầu tuyền lưu gắt chậm dai bông xuống vẫn như cũ quanh quần lấy màu trắng vầm sáng nằm đấm hắm không có nhìn t i ê phiến hủy diệt cảnh tượng chỉ là bình tĩnh địa ph thân ảnh của hắn trên mặt biển bỏ ra trưởng trưởng cái bóng như là hành t à u vu thế ở giữa thần minh cuối cùng hắn rơi vào g ụ c trước mặt tiết như núi cao thân ảnh bỏ ra bóng ma đem g ụ c một điểm cuối cùng thật đáng buồn tôn nghiêm cũng triệt để t h ô n vệ hiện tại người rõ chưa l i ế u gặt thanh âm chấm thấp không mang theo một tia tình cảm giống như là đang trần thuật một cái đã được quyết định từ lâu kết quả dù thân thể khe r u lên hắn trầm r ã i địa cực kỳ gian nan ngầm đầu hắn nhìn trước mắt cái này như là thần minh nam nhân cặp t i ế như chim ưng trong đôi mắt không có thắng lợi vui sướng chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh、hắn、lại vô ý thức địa quay đầu nhìn về phía nơi xa kia chiếc cơ hổ lông tóc không hao tổn màu trắng cự kình bong thuyền cái kia từ đầu đến cuối đều dị thường bình tĩnh thanh niên chính xác hạ thân bên trên món kia có chút vết bẩn đầu bếp phục sau đó từ bên cạnh cầm lấy một đầu sạch sẽ mới tinh tập rể cẩn thận địa hệ tại bên hông hắn vùi tay q u a n người hướng phía phòng bếp phương hướng đi đến phảng phất vừa rồi trận kia hủy thiên diệt địa chiến đấu bất quá là một trận làm trễ m ạ i hắn chuẩn bị bữa tối thời gian nhàm trán nhau kịch thấy cảnh này dù đột như cười tiếng cười kia khản giọng khô khốc so với khóc còn khó nghe giống như là hai khó hắn tự l ầ m b ầ m giống một người điên lại giống một cái rốt cuộc khám phá thế giới cuối cùng cực chân lý tuấn đạo người khoa học khoa học kỹ thuật số liệu phát tắc hắn đại nao tiếng cười càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng tê h lương nguyên lai nguyên lai cái gọi là linh hồn cái gọi là hương vị mới là thế giới này nhất không giảng đạo lý cũng lực lượng cường đại nhất nguyên lai ta cuối cùng cả đời theo đuổi chỉ là một chuyện cười r ú tiếng cười tại chống trải trên mặt biển quanh quẩn cuối cùng cái kia s o n g luôn luôn lóe ra trí tuệ cùng tính toán quang mang con mắt triệt để đã mất đi thần thái trở nên đục nổ g mà trống rỗng như là hai viên dập tắt sao trời tinh thần của hắn tại tự tay thành lập khoa học tín ngưỡng bị một loại khắc càng ngang ngược pháp tác triệt để nghiền nát về sau hỏng mất n u gắt nhìn xem hắn bộ dáng này trầm mặc một lát cuối cùng chỉ là lắc đầu cặp tia thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia cực kỳ nhỏ như là đối đ á y một con lạc đường con kiến hôi thương hại hắn không tiếp tục đậu thủ đối một cái đã mất đi linh hồn sắc không xuất thủ sẽ ô huế nắm đấm của hắn thuyền trưởng giá hỏa này xử lý như thế nào mắt cô chẳng biết lúc nào đã bay tới hắn nhìn thoáng qua đã biến thành cái sắc không h ồ n r ụ t lại nhìn một chút chung quanh k i a phiến bừa bộn chiến trường nhữ mày vì một gia tộc chính phủ thế giới hẳn là đối bọn hắn rất có hứng thú đóng gói cùng một chỗ đưa cho bọn họ đổi lấy một điểm chính phủ thế giới chỗ tốt cũng không tệ u suất phấn thức thanh lý chiến trường. Gạt hương phấn địa gầm thét, cao chiến địa phương hương gầm lý miệng bên trong còn không ngừng địa l ầ m b ầ m những này sắt lá đồ hộp nghe thật khó ăn một cỗ dầu máy vị đầu bếp trưởng khẳng định không thích dù dù thì phụ trách đem những cái kia trôi nổi trên mặt biển thi thể vớt hắn không có chút nào không đành lòng chỉ là t r ầ mặc m địa thi hành mệnh lệnh đối bọn hắn những n à y xông sáo nhiều năm hải tặc mà nói tử vong sớm đã là nhìn lắm thành quen phong cảnh mà đ ọ d ù m thì ô m cái kia bản d à y đến giống cục gạch đồng dạng sổ sách khóc không ra nước mắt địa tại mới mổ bị giờ y cờ cờ mép thuyền đi tới đi lui cầm trong tay một thanh đặc chế có thể kiểm tra đến bé nhỏ cấp tổn thương tinh vi thức xét phải m ạ n thuyền số ba vỏ bọc thép bởi vì không rõ chấn động tác động đến sinh ra không điểm lẻ bảy ly kết cấu tính mệt nhọc dự tính chữa trị phí tổn ba ngàn vạn bờ di bánh lái t r u y ề n lực trục tại vừa rồi chấn động kịch liệt bên trong xuất hiện một gạo sai lầm mặc dù không ảnh hưởng đi thuyền nhưng ta nhìn khó chịu a còn có gạt vừa rồi đánh ở một cái song âm đem phòng bếp pha lê làm vỡ nát một khối hắn nghĩ linh tinh cho mảnh này tràn đầy túc sát chi k h í chiến hậu hải vực tăng thêm một tia buồn cười sắc thái g i ẩn không có tham dự trận này tràn đầy thuyền suy nghĩ lý thú chúa h a i sau trùng kiến công tác h ắ n chỉ là đứng tại cửa phòng bếp bình tĩnh mà nhìn xem đây hết phản phất tại thưởng thức một bức động thái bức tranh đầu bếp trưởng những vật này thật từ bỏ sao mắt cô mang theo một cái từ gợ mạ trên tàu chiến chỉ huy tháo ra tạo hình kỳ lạ năng lượng hạch tâm đi tới kia hạch tâm còn tại có chút l ó e r a lang quang đây chính là gợ mạ đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật kết tinh có lẽ có thể bán tốt giá tiền không cần giai đ o n lắc đầu ngữ khí của hắn bình tĩnh lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chuyên nghiệp phán đoán dù loại này không có linh hồn năng lượng nguyên đến nấu nướng sẽ chỉ ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn bản nguyên nhất hương vị mọi người ở đây bận rộn thời điểm s、sì、i vợ thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại g i a ư ờ n bên người hắn trong tay cầm một cái từ trên người g ụ ú p tìm ra tới tạo hình kỳ lạ kim loại mâm tròn g i a i ân vật này ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú mâm tròn kia toàn thân từ một loại nào đó không biết tên màu đen kim loại chế tạo phía trên khắp đầy lít nha lít nhít như là sơ đổ mạch điện tinh vi đường vân trung ương thì khảm nạm lấy một viên còn tại có chút lóe ra dòng số liệu quang mang thủy tinh g i a i ân tiếp nhận mâm tròn chỉ là nhìn thoáng qua tập kia luôn luôn bình tĩnh như nước trong đôi mắt liền nổi lên một vòng nhỏ không thể thấy tinh quang huyết thống thừa số còn có một phần không trọn vẹn tinh đ hắn kẻ bùn sổ cụ hạ k ỳ sớm đã siêu việt đơn thuần cảm giác phương diện có thể tùy tiện địa đ ọ c đến đến không phải sinh mạng thể bên trên lưu lại tin tức cái mâm tròn này bên trong chứa đựng chính là vins m o k e dù cuối cùng cả đời nghiên cứu liên quan tới sinh mệnh bản thiết kế cơ mật tối cao cùng một phần hắn từ chính phủ thế giới cái nào đó đường dây bí mật lấy được chỉ hướng nào đó phiến không biết h ả i vượt tinh đồ có ý tứ giai ẩn miệng lên một vòng nhỏ xíu đường cong xem ra chúng ta bữa tiếp theo cơ menu có chỗ rửa rồi hắn đem mâm tròn cất kỹ quay người đi trở về phòng bếp thuyền trưởng các vị thanh lý công tác có thể kết thúc giải ẩn thanh nhâm thông qua nội bộ điện thoại trùng rõ ràng địa chuyển vào trong thai mỗi một người bữa tối ta muốn nếm thử một món ăn mới cần mọi người hỗ trợ chuẩn bị một chút đặc thù trước đồ ăn ức ức ức ó món ăn mới ăn gắt tiếng gầm gừ trong nháy mắt lấn át đỏ dùng rên rỉ khi muộn một trận mở ra mặt khác trước đồ ăn chuẩn bị hoạt động trên bong thuyền cử hành giải ẩn đem những cái kia từ gờ mạ trên chiến hạm tháo ra coi như hoàn hảo năng lượng pháo quản xếp thành một hàng sau đó đem một loại chính hắn điều chế hỗn hợp bạo viêm bột tiêu cay cùng phát sáng sữa dịch nhờn đặc thù bổ sung vật nhét đi vào làm cái gì vậy? Thả pháo hoa sao. dỗ dù, dù hiếu kỳ mà hỏi thăm không sai biệt lắm giai ẩ n bình tĩnh địa trả lời chỉ bất quá là đưa cho hải quân pháo hoa hắn nhấn xuống trong tay dẫn bạo khí cào cao h ư u mấy chục đạo hoa mỹ hỗn hợp có quả ớt vị thất thải quang trụ phóng lên tận trời ở trong trời đêm nổ t u n g hình thành một cái to lớn từ số lượng sáu mươi sáu tạo thành b u ồ n cười đồ án thật lâu không tiêu tan quan g mang kiên là như thế lóa mắt đủ để cho mấy trăm trong biển bên ngoài hải quân tuần tra hạm đội đều thấy nhất thanh n h ị sở t u t con rồi đã đưa tới giai đ n phụ tay quay người đi trở về phong bếp hiện tại chúng ta có thể an tâm mà chuẩn bị chúng ta bữa tối Đáng n càng càng khi bọn hắn khí thế hùng hổ địa lúc chạy đến chỉ có thấy được một mảnh hỗn độn chiến trường cùng kia chiếc bị hải lâu thạch xiềng xích chói răn răn chắc chắc đầu thuyền còn mang theo một mặt hải quân chuyên dụng xin chớ chạm đến cờ trắng gờ mạ kỳ hạm về phần băng hải tặc dâu trắng sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi sau chuyện này đến thành h ả i quân nội bộ một cái lưu truyền rất rộng đáng t i ế u thời khắc này băng hải tặc dâu trắng tại thủy tổ cự quy đi thuyền dưới đi tới tại một mảnh gió em sóng lặng hải vượt bên trên bong thuyền đám người hưởng thụ lấy sau đại chiến yên tĩnh k h ó được mà giai đoạn thì một thân một mình đứng tại cây kia từ thế giới chi tâm hạt giống trưởng thành cây nhỏ dưới trải qua trong khoảng thời gian này trưởng thành tại thủy tổ cự quy kêu bằng bạc sinh mệnh năng lượng tầm bồ dưới cây này đã dài đến gần cao ba mươi mét trên cành cây lưu truyền thất thải quang chóng càng thêm lương thực tản ra sinh mệnh năng lượng tinh khiết mà d a i ân có thể cảm giác được một cách rõ ràng cây này nội bộ ngay tại phát sinh một loại nào đó kỳ diệu thuế biến nó không còn là đơn thuần địa hấp thu năng lượng mà là bắt đầu thử nghiệm đi tìm hiểu đi giải thích đi dựng lại những năng lượng này nó phảng phất một cái vừa v ậ n học xong biết chữ hài đồng ngay tại tham lam địa đ ọ c lấy dài ân đút cho nó mỗi một phần nguyên liệu nấu ăn bên trong lần chứa sinh mệnh mật mã có lẽ là lúc này rồi d a i ân tự lẩm bẩm hắn nhớ tới viên kia bị hắn cẩn thận từng ly từng tí địa cất dư trong nhiệt độ ổn định trong dương viên thứ nhất khởi nguyên tri quả viên tia trái cây ẩn chứa một tia thế giới bản nguyên sáng tạo trí lực là cấu trúc một cái hoàn chỉnh sinh thái thế giới hạt giống trước đó dần vẫn cảm thấy thời cơ chưa tới không có tìm được thích hợp nhất gieo hạt địa phương nhưng bây giờ hắn nhìn xem dưới chân đầu này không biết sống bao nhiêu năm bản thân liền là một cái di động sinh thái hệ thống thủy tổ cự quy lại nhìn một chút trước mắt cái này khỏa từ thế giới c h i tâm trưởng thành tràn đầy vô hạn khả năng thần thụ hắn biết mình đã tìm được toàn thế giới nhất độc nhất vô nhị hoàn mỹ nhất giường ấm hắn không do dự nữa quay người trở lại phong bếp cẩn thận từng ly từng tí địa lấy ra cái kia từ hải lâu thạch chế tạo đặc chế vật chứa khi viên kia tỏa ra ánh sáng lung linh khởi nguyên chi quả xuất hiện lần nữa trên bong thuyền lúc cả con thuyền không khí đều phảng phất trở nên mát mẻ mấy phần chương 266, m s i n h khóc cỏ lao đảo chương 266, m s i n h khóc cỏ lao đảo giải ân người cái tên này lại muốn làm cái gì đại động tác nữ gặt chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn hắn nhìn xem viên kia trái cây trong mắt tràn ngập tò mò giải ân không có trả lời hắn chỉ là đi đến cây kia thế giới chi thủ dưới ở mảnh này từ gặt c ù n g rộ dụ vừa vặn khai khẩn ra thổ nhuỡng xốp phì nhiều đồ ăn trong vườn trịnh trọng địa đảo mở một cái hố cạn hắn sắp nổi nguyên c h i quả nhẹ nhàng địa để vào trong đó sau đó đắp lên thổ n ư ỡ n g làm xong đây hết thảy dài ẩ n ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt lại một cỗ vô hình chỉ có chính hắn có thể cảm giác được a n c h i nghĩa từ trong cơ thể hắn chậm dãi phát ra như là một t r ư ơ n g ôn nhu nhất tràn đầy sinh mệnh cùng sáng tạo ý chí l ư ớ i sắp nổi nguyên c h i quả thế giới c h i thụ cùng dưới chân đầu này cổ lão thủy tổ cự quy ba chặt chẽ địa liên hệ ở cùng nhau hắn phải dùng ý chí của mình làm cầu nối dẫn đạo cái này ba loại đại biểu cho khác biệt cấp độ sinh mệnh bản nguyên lực lượng hoàn thành một lần trước nay chưa có dung hợp h a ha ha ha đầu bếp trưởng đây là tại loại địa sao ra đây tôi giúp n g ư ơ i tới nước g ạ t mang theo một cái to lớn thùng rượu liền lao đến kết quả còn không có tới gần liền bị một cố lực lượng vô hình gậy trở về đừng đi q u ấ y r ờ y hắn liệu g ạ t thanh âm trầm thấp mà hữu lực hắn ngay tại sáng tạo một cái thế giới mọi người ở đây thấy hơi không kiên nhẫn coi là đầu bếp trưởng đang ngủ gà ngủ gật lúc đột nhiên xảy ra d ị biến tia phiến bị giờ năm c h i nghĩa bao phủ thổ trong đất viên k i a bị vùi sâu vào dưới mặt đất khởi nguyên chi quả đột nhiên quang mang đại thịnh một đạo nhu hòa thất h ả i vầng sáng xuyên tấu thổ nhuỗng phóng lên tận trời đem chung quanh bầu trời đều nhiễm thành một mảnh ngay sau đó một gốc x n h biết phản phất từ tinh khiết nhất phỉ thúy điêu khắc thành t r ồ i non lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phá đất mà lên kia t r ồ i non đón gió mà trường cấp tốc địa trổ nhánh tán lá ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa lại trường thành một gốc cao tới m ộ mươi mét tán cây như hoa cái toàn thân tản ra nhu hòa quan g mang kỳ lạ cây nhỏ càng thân kỳ lạ cái này khỏa từ khởi nguyên tri quả trưởng thành cây nhỏ lại cùng bên cạnh cây kia thế giới tri thụ thân cảnh lẫn nhau bao phủ dung hợp cuối cùng hình thành một gốc càng thêm to lớn càng thêm thân dị phản phất từ hai loại khác biệt lực lượng pháp tắc cộng đồng cấu trúc mà thành song sinh thân thụ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 đi thuyền thời gian là khúc han nhưng bởi vì cây kia tân sinh song sinh thần thụ trên thuyền sinh hoạt cũng nhiều một chút kỳ lạ n i ề m vui thú gốc cây kia p h ả n phất có được ý thức của mình nó sẽ căn cứ trên thuyền tâm tình của mọi người biến hóa tản mát ra khác biệt hương vị hương khí khi gặt cùng rộ rủ trên b o n g thuyền đánh cho long trời lỡ đất lúc nó lại phát ra một loại mang theo mùi thuốc súng c â y độc khí tức p h ả n phất đang vì bọn hắn góp phần trợ y khi đ ó dùm bởi vì thân tàu lại xuất hiện mới tổn thương mà than thở lúc nó lại lại phát ra một loại mang theo nhàn nhạt bạc hà mùi tương ác có thể làm cho tâm thần người an bình hương vị giai ẩn thậm chí phát hiện dùng cây này một ngày này làm thủy tổ cự quy chậm rãi lái vào một mảnh hoàn toàn mới hải vững lúc tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người vùng biển này nước biển không còn là xanh thảm mà là một loại thâm thúy như là bị mực nước nhiễm qua lông mảnh màu đen bầu trời bị một tầng quanh năm không tiêu tan như là xa mỏng màu s á m sương mù bá phủ ánh nắng xuyên thâu sương mù trở nên mông lung mà thảm đạm Kỳ lạ nhất là trong không khí từ đầu đến cuối quanh quẩn một trận như có như không như là vô số người đang t h ấ p giọng t h u ố t t ế t tiếng nghẹn n à o thanh âm kia không giống phong thanh cũng không giống sóng biển càng giống là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn dên dị.、Tà、nương、ai? Nơi Ta t ai? sao này làm sao âm rên ầ m Gạt k i g giác địa ngắm nhìn bộ phía, hắn cảm giác lông dựng cùng kiểu hỏa sở cũng giống uống đồng dạng cuồng hỏa thuyền, cảnh nhìn phía, hắn mình hỏa lĩnh hỏa như h địa neo lên. điên loạt tơ đều kiểu say cảm Lọc c bộ sở sở r y phía trước kia phiến trong sương mù dày đặc một tòa cự đại hòn đảo hình dáng chậm rãi hiện hiện kia là một tòa toàn thân đen nhánh hòn đảo ở trên đảo không có bất kỳ cái gì cây cối chỉ có một mảnh mênh mông vô bờ như là cỏ lau kỳ lạ thực vật những thực vật kia toàn thân nóng ánh như là bị băng phong giọt nước mắt tại thảm đạm dưới ánh mặt trời phản xạ sâu kín ánh sáng nhạt mà trận kia trận làm cho tâm thần người không yên tiếng n g ẹ y nào chính là gió biển thổi qua mảnh này bùi cỏ lau lúc phát ra thanh â m minh khóc cỏ lau đảo d i ân nhìn xem hòn đảo kia bình tính địa phun ra một cái tên căn cứ gỡ mạng nó sẽ ghi chép tất cả tới gần nó sinh vật bi thương ký ức cũng đem nó chuyển hóa làm một loại tên là cộng minh chi nước mắt đặc thù kết tình vật k i a là nghiên cứu linh hồn cùng sinh mệnh năng lượng ở giữa quan hệ mấu chốt tài liệu ghi chép bi thương đ ả o chúng người đưa mắt nhìn nhau cảm giác cái này thiết lập s o bất luận cái gì kinh khủng cố sự đều càng khiến người ta dùng mình thủy tổ cự quy chậm rãi địa tại hòn đảo bên bờ đố đám người vừa mới đạp vào mảnh này đen nhánh thổ đ ị a liền cảm giác được một cỗ băng lãnh tràn đầy đau thương khí tức năng lượng đập vào mặt gặt trong đầu không bị khống chế địa hiện ra mình khi còn bé bởi vì lượng cơm ăn quá lớn mà bị người trong thôn ghét bỏ. Nói đến hoa hoa h k chương lớn c ẳ n cảnh, g cái kia t r to lớn trên mặt lớn hai trăm h ậ t gạt sáu mươi bảy ăn như kỹ linh hồn hóa âm chương hai trăm sáu mươi bảy ăn kỹ linh hồn hóa âm có ý tứ dài ơn ă n c h i nghĩa như là không thể phá vỡ hàng rào đem kia cố mặt trái năng lượng đều cách tuyệt bên ngoài hắn có thể rõ ràng đĩa nghe được t ò a hòn đảo này trong không khí tràn ngập một loại đặc biệt thuộc về ký ức hương vị mọi người theo s á t ta dài ơn đi ở trước nhất hắn kẽ b ù n xổ cụ hạ kị như là một t r ư ơ n g vô hình lưới đem tất cả mọi người bao phủ bọn hắn xuyên qua kia phiến không ngừng phát ra tiếng n g ẹ n ngào bùi cỏ lau hướng phía hòn đảo trung tâm đi đến càng đi đi vào trong kia cố khí tức bi thương liền càng nầm đậm cỏ lau nhan sắc cũng từ ban sơ v n g ánh sáng long lanh biến thành thâm thúy như là đ ọ n lại máu t bọn hắn đi tới hòn đảo trung tâm kia là một mảnh to lớn từ màu đen thủy tinh tạo thành không địa mà ở trên không địa trung ương lẳng lặng địa đứng sừng sững lấy một đoá to lớn như là hoa sen nở rộ thủy tinh chi hoa đoá hoa kia toàn thân từ thuần túy nhất ẩn chứa khổng lồ bi thương năng lượng kết tinh cấu thành mỗi một cánh hoa bên trên đều phản g phất phản chiếu lấy vô số cái vỡ vụn tràn đầy tiếc mối cùng thống khổ một đoạn ký ức mà tại n ụ y hoa trung ương một viên lớn chừng quả đấm như là nước mắt ó n g ánh sáng long lanh kết tinh đang phát ra n u hỏa nhưng lại để cho người ta cảm thấy vô cùng tan nát cói lòng quan mang kia liền lá dần mục tiêu của chuy nhưng mà muốn có được nó nhưng còn xa không phải nhìn qua đơn giản như vậy mọi người ở đây chuẩn bị tiến lên trong nháy mắt k i ê u đoá to lớn thủy tinh chi hoa chung quanh mặt đất đột nhiên vỡ ra một đầu toàn thân từ màu đen thủy tinh cùng vô số kêu trên linh hồn hư ảnh tạo thành to lớn thủ hộ thú từ lòng đất chậm rãi b ò lên ra nó không có cố định hình thái thân thể đang không ngừng địa vật mẹo biến hóa mỗi một lần biến hóa đều tản m á t ra đủ để cho người bình thường trong nháy mắt tinh thần sụp đổ khổng lồ mặt trái năng lượng nó không có con mắt nhưng mọi người lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ băng lãnh tràn đầy thủ hộ cùng bài xích dí trí ánh mắt, đem bọn hắn một mực khóa chặt. đầu kia từ màu đen thủy tinh cùng linh hồn hư ảnh tạo thành thủ hộ thú lẳng lặng địa đứng sừng s ư n g ở cộng minh c h i tâm phía trước nó không có phát ra cái gì g à o t hét nhưng này cỗ trầm mặc đủ để đông kết linh hồn khổng lồ mặt trái năng lượng lại so bất luận cái gì đe dọa đều càng có cảm giác c áp bách nguyên liệu nấu a n tên bi thương tụ hợp thể thủ hộ giả hình thái thuộc tính khái niệm loại tinh thần sinh mạng thể từ minh khóc có lao đảo mấy ngàn năm qua hấp thu tất cả tâm tình tiêu cực cùng ký ư c hội tụ mà thành thủ hộ giả bắt được đẳng cấp không cách nào tính ra nên sinh vật miễn dịch bất luận cái gì hình thức vật lý cùng năng lượng công kích hán tồn tại bả nấu nướng đề nghị không thể ăn dùng nhưng hắn hạch tâm cộng mình chi tâm là chế tác đ ỉ n h cấp tinh thần xử lý huyện c h i thực tài duy nhất công lược phương tức là dùng cương đại hơn chính diện cảm xúc năng lượng đem bên trong cùng h o ặ c thuyết phục gia hòa này giống như không đánh nổi gạ t khiêng mỏ neo thuyền có chút không xác định mà họ tham cái tiếp như giã thu trực giác nói cho hắn biết trước mắt cái này nhìn mềm n h ũ n gia hòa so với hắn gặp qua bất luận cái gì ra d à y thịt béo đối thủ đều muốn nguy hiểm đến hay lắm nếu gắt lại cười lớn một tiếng hắn đem trái cụ dạ cụ dạ no mi năng lực thôi phát đến t ự c hạ một cái thế đại lực chấm không trấn hướng phía đầu kia thủ hộ thú hung h ă n g điệu đánh đi qua nhưng mà một màn quỷ dị phát sinh kia đủ để xé rách không gian kinh khủng sóng chấn động tại tiếp xúc đến thủ hộ thú thân thể trong nháy mắt lại như cùng c h â u đất xuống biển bị hắn tùy tiện điệu hấp thu hóa giải không có tạo thành bất cứ thương tổn gì ngược lại để thủ hộ thú trên thân những cái t i a c kêu trên linh hồn hư ảnh trở nên càng thêm ngưng thật mấy phần nó có thể hấp thu trong công kích gần chứa tâm tình tiêu cực giai đoạn thanh âm kịp thời chuyển đến công kích của chúng ta càng là tràn ngập phá hư muốn cùng phẫn nộ lực lượng của nó liền càng mạnh phát hiện này làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được khó giải quyết không thể dùng bạo lực cái kia còn đánh như thế nào mọi người ở đây vô kế khả thi thời khắc giai đ n lại bình tĩnh đi đến phía trước nhất hắn không có lấy ra chủ đao cũng không có dựng lên nổi hắn chỉ là xoay người bình tĩnh mà nhìn xem các đồng bạn của mình thuyền trưởng các vị giai đ n thanh â m không lớn lại rõ ràng địa chuyển vào trong thai mỗi một người tiếp xuống ta cần trợ giúp của các ngươi ta cần các ngươi nhớ lại mình trong cuộc đời hạnh phúc nhất vui sướng nhất đáng giá nhất kiêu ngạo nháy mắt kia yêu cầu này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngần cả người hồi ức k h o i hoạt trong n h y mắt đâu b ế t trường hiện tại đến lúc nào rồi gạt gấp đến độ đầu đầy mồ hôi tin tưởng ta giai đoạn nữ khí vẫn như cũ bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ tự tin đám người mặc dù không hiểu nhưng từ đối với giờn tuyệt đối tín nhiệm vẫn là làm theo l i ế u gạt nhắm mắt lại hắn nhớ tới mình lần thứ nhất đem không nhà để về mát cô cùng rộ rủ mang lên thuyền quyết định muốn tổ kiến một cái chân chính nhà thuộc về mình lúc trong lòng kia phần tràn đầy thủ hộ cùng hào hùng ấm áp gạt nhớ tới mình vẫn còn con nít lúc lần thứ nhất vụ n trộm từ trong thôn lớn nhất tài chủ nhà trộm được nguyên một chỉ hèo nướng c h a n trong sơn động ăn đến miệm đầy chạy mỡ lúc loại kia có tật giật mình nhưng lại vô cùng thỏa mãn tràn cảnh đỏ dùm thấy được mình lúc tuổi còn trẻ lần thứ nhất tự tay tạo ra một chiếc có thể xuống nước thuyền gỗ nhỏ ở dưới ánh tà dương dương buồm đi xa vui sướng mắt cô dỗ du vì sợ tạ trên mặt của mỗi một người cũng dần dần rút đi ngưng trọng cùng túc s á t thay vào đó là một loại phát ra từ nội tâm vô cùng thuần túy hạnh phúc tiêu dung mát típ trong đầu không có nửa điểm hạnh phúc hồi ức chỉ có thể đem mình tồn tại cảm xuống đến thấp nhất giấu ở p h ò n g bếp tận cùng bên trong nhất hai mắt buốc lên vô cùng sáng trói tinh quang nhìn chăm chú lên đây hết thảy g a i ẩn tự nhiên cũng cảm giác được hết thảy nhưng hắn chỉ là nhàn nhìn thoáng qua thị phương hướng liền không tiếp tục để ý. Rất tốt. t gật gật hắn i m ộ i ra hai tay như là một cái cấp cao nhất nhạc trường bắt đầu chỉ huy trong lòng mọi người kia từng đạo tràn đầy hạnh phúc cùng ấm áp cảm xúc âm phủ hắn đem nịu gạt thủ hộ tri tình hóa thành hóa âm bên trong dạy nặng nhất giọng thất trống chấm ổn mà hữu lực đem gạt kia thuần túy muốn văn hóa thành vui vẻ nhất tiểu hảo tràn đầy sinh mệnh lực đem đỏ d ù m đối thuyền chấp nhất hóa thành du dương đàn vị âu lông tràn đầy sáng tạo vui sướng hắn đem tất cả mọi người chính diện cảm xúc những này cấp cao nhất tràn đầy sinh mệnh hương vị nguyên liệu nấu ăn dùng cái kia thần hồ kỳ kỹ n ấ u nướng thủ pháp hoàn mỹ địa bệnh tan hợp lại cùng nhau cuối cùng một khúc ý mắng nhưng lại vô cùng hùng vĩ tràn đầy hạnh phúc cùng hy vọng linh hồn hòa âm lấy dần làm trung tâm như là kim sắc thủy triều hướng phía đầu kia từ vô tận bi thương tạo thành thủ hộ thú chậm g i địa ôn n u địa phủ tới đầu kia thủ hộ thú thân thể cao lớn mánh địa cứng đờ trên người nó những cái kia kêu t r n linh hồn hư ảnh tại tiếp xúc đến cỗ này ấm áp chứa chị chương hai trăm sáu mươi tám món chính tới tay chương hai trăm sáu mươi tám món chính tới tay bong thuyền hoàn toàn tính mịch tiếng kim rơi cũng có thể nghe được gió biển thổi qua cuốn lên một tia thủy tinh mảnh vụn đặc hữu băng lánh mùi tương át lại thổi không tan trong lòng mọi người kết như l à n h ư sóng to gió lớn rung động dùng hạnh phúc hồi ức làm thành một bài có thể t ị n h hóa bi thương hòa âm đây là xử lý là chiến đấu n u gắt nhìn xem cái kêu bình tĩnh đi tiến lên cẩn thận từng ly từng tí địa tử trong nhụy hoa gỡ xuống cộng m ì n h chi tâm thanh niên bóng lưng cặp kia luôn luôn tràn đầy hạ kỷ chim ứng chi trong mắt cũng đầy là trần kinh h ắ n biết mình vị này đầu bếp trưởng sớm đã đi lên một đầu bọn hắn tất cả mọi người thậm chí mảnh này trên đại dương bao là tất cả mọi người không thể nào hiểu được thông hướng trí cao lĩnh vực con đường hoa nha không biết qua bao l gặt mới từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần cái tia to lớn miệng trường đến có thể tắc hạ một cái thùng rượu phát ra như nói mê cảm thán đầu bếp trưởng vừa rồi cái tia là món ăn mới sao nghe giống như ăn rất ngon bộ dáng cái tia đơn giản não m ạ c h kín cuối cùng vẫn đem cái này thần tích một màn quy kết đến ăn cái này nhất chất phát phương diện bên trên ngâm miệng gặt đọ d ù n thanh n m mang theo một tia không dễ dàng phát rác run r u dậy hắn nâng đỡ kính mắt ý đồ dùng khoa học lo dịp đến phân tích vừa rồi phát sinh hết thạy lại phát hiện đầu góc của mình trống q u hắn bốc đầu cảm giác thế giới quan của bản thân đang bị vô tình địa phá vỡ cùng tái tạo da ẩn không để ý đến sau lưng đám tia đã lâm vào bản thân hoài nghi mọi người trong nhà hắn nện bức bình tĩnh bộ pháp cẩn thận từng ly từng tí đem viên t i a như là dọn nước mắt h ó n g ánh sáng long lanh cộng minh chi tâm từ thủy tinh chi hoa trong nhụy hoa gỡ xuống trái tim tới tay chuyển đến một cố lạnh bớt mà ôn nhuận xúc cảm phản phất cầm một viên còn sống ngay tại nhẹ nhàng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trái tim hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng ẩn chứa trong đó một cố vô cùng t i n h k h i ế t nhưng lại cực lớn đến đủ để cho người bình thường trong nháy mắt mê thất khổng lồ tinh thần năng lượng kia là vô số linh hồn tại đã trải qua vô tận bi thương về sau cuối cùng bị hạnh phúc chữa trị thăng hoa mà thành thuần túy nhất kết tinh t ố t món chinh tới tay giai đ o n nhìn xem trong tay viên này hoàn mỹ nguyên liệu đ u ăn nếp miệng lên một vòng hài lòng mỉm cười hắn xoay người nên tiếp đám người kia tràn đầy chân kinh hoang mang cùng sùng bãi phức tạp ánh mắt bình tĩa hiện tại chúng ta có thể đi trở về vì nhà của chúng ta tăng thêm một điểm hoàn toàn mới hương vị về nhà mới hương vị chúng người đưa mắt nhìn nhau h i ệ n nhiên còn không có từ vừa rồi trong rung động hoàn toàn lấy lại tinh thần g i a i còn không có quá nhiều giải thích hắn biết đối bọn này đầu góc ngu si quái vật mà nói lại hoa lệ từ ngự t r a o c h u ố t cũng không bằng nhất trực quan cảm thụ tới rõ ràng hắn chỉ là vỗ tay phát ra tiếng ông một tiếng rất nhỏ phảng phất đến từ một cái k h á c chiều không gian vù vù văng lên k i ê u đó đã từng trói lọi nở rộ như là vĩnh hằng tác phẩm nghệ thuật thủy tinh chi hoa lại ở trước mặt mọi người như là bị p h o n hóa cắt điêu từ cánh hoa biên giới bắt đầu một chút xíu địa hóa thành mạng thiên phi vũ loé ra thất thải quang mang nóng ánh một phấn sau đó lặng yên không một tiếng động địa dung nhập trong không khí phản phất n ó chưa từng tồn tại chỉ có trong không khí kia cố nhàn nhạt hỗn hợp bi thương cùng hạnh phúc phức tạp hương khí chứng minh vừa rồi hết thệ cũng không phải là ảo giác đi thôi g i a i ân bước chân hướng phía thủy tổ cự quy phương hướng đi đến đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh vội vàng đi theo thủy tổ cự quy tựa hồ cũng cảm nhận được bọn hắn trở về phát ra một tiếng tràn đầy vui sướng du trường kêu to thân thể cao lớn chậm rãi thay、đổi. c h ờ bọn này vừa vặn chứng kiến thần tích quái vợt rời đi mảnh này ưu ám mà tràn đầy chuyện xưa hải vực trở về địa điểm xuất phát trên đường trên thuyền bầu không khí có vẻ hơi an tĩnh quỷ dị gà không giống như ngày thường tranh cãi muốn ăn cơm hắn chỉ là ngồi xếp bằng trên bông thuyền một hồi sờ sờ lồng ngực của mình một hồi lại gãi gãi to lớn đầu trên mặt là trước nay chưa có tràn đầy c h i ế t học nghị phân biệt hoang mang biểu lộ ta ta vừa rồi giống như thấy được ta khi còn bé bị cướp đi cây kia lớn nhất đùi gà nó tại đối ta cười đọ dùn thì triệt để từ bỏ suy nghĩ hắn đem mình sửa chữa sổ tay lật đến trang cuối cùng dùng tay run dậy ở phía trên viết xuống một hàng chữ liên quan tới đầu bếp trưởng dần năng lực ước định báo cáo cuối cùng chỉnh sửa bản không thể nào hiểu được không cách nào phân tích không cách nào giải thích đề nghị từ bỏ hết t h ể hình thức khoa học tìm tòi nghiên cứu cũng đem nó phân loại làm thần học phạm trụ. l i ê n ngay cả luôn luôn bất cần đợi mắc cô giờ phút này cũng k h ó được địa thu hồi bộ kia hệ l o i tư thái hắn hóa thành bất tử đ i ể u tại song sinh thần thụ đầu cảnh xoay quanh cảm thụ được kia cố tinh khiết sinh mệnh năng lượng tựa hồ đang tiêu hóa vừa rồi trận kia linh hồn hòa âm mang cho hắn xúc động chỉ có tin vẫn như cũng ồ i ở kia cái tầm thường nhất trong góc dùng một khối khăn lau chăm chú địa lau sạch lấy lan can hắn cúi đầu không ai có thể nhìn thấy hắn thời khắc này biểu lộ nhưng hắn cặp kia giấu ở trong bóng tối mắt nhỏ bên trong lại lóe ra so di vãng bất cứ lúc nào đều muốn nóng bỏng cũng càng thâm thúy hơn h ỏ a diễm hạnh phúc hồi ức cũng có thể trở thành vũ khí sao ngôi lai、like, người tình cảm vậy mà có thể bị xem như nguyên liệu nấu ăn đến nấu nướng cái này đâu biết hắn đến cùng là quái vật gì khi thủy tổ cự quy kia thân ảnh khổng lồ một lần nữa tắm rửa tại quen thuộc màu xanh t h ẳ m dưới ánh mặt trời lúc trên thuyền kia kiềm chế mà quỷ dị bầu không khí mới rốt cục bị đánh phá ô ba ba ba vẫn là phía ngoài không khí nghe dễ chịu gặt cái thứ nhất từ loại kia triết học nghị phân biệt trong trạng thái tránh ra hắn mánh địa đứng người lên giang hai cánh tay phát ra một tiếng tràn đầy sức sống gào thét p h ả n phất muốn đem đi qua mấy ngày góp nhặt thú ám toàn bộ hô lên tới đầu bếp trưởng ta đ o á bụng ta muốn ăn thịt có thể khiến người ta quên hết mọi thứ phiền nào cái chủng loại kia siêu cấp thịt nướng được giai ẩn bình t phản phất đã sớm ngờ tới hắn sẽ nói như vậy một trận t h n h đại tràn đầy ánh nắng cùng khói l ử a c h ở về tiệp rượu trên bong thuyền cấp tốc triển khai giai đ o n không có làm gì nữa phức tạp khái niệm xử lý hắn chỉ là dùng đơn giản nhất thâu bạo nhất phương thức đem phòng chứa đ ồ trong kia chút tràn đầy sinh mệnh năng lượng cự thú thịt nướng xỉ kỉnh ngư bài một mạch điệu tất cả đều rời ra gác ở to lớn giá nướng bên trên x o á t bên trên bi chế hỗn hợp bạo viêm bột tiêu cay nước tương kia cổ bá đạo t u y ệ t luân mùi t h ị hỗn hợp có cay độc khí tức như là hữu hiệu, hiệu nhất thanh tinh tề trong nháy mắt đem mọi người từ lo vẫn là cái này nghe hăng hái bọn q u á i vật lần nữa khôi phục bản tính vây quanh ở giá nướng bên cạnh trông mong địa trở lấy ăn cơm l i n u gạt tựa ở hắn vương tọa bên trên nhìn xem bọn này lần nữa trở nên sinh long hoạt hồ người nhà trên mặt lộ r a nụ cười vui mừng hắn biết minh khóc có lao đảo kinh lịch mặc dù quỷ dị nhưng cũng giống một trận đặc thù tu hành để tim của mỗi người cảnh đều chiếm được một lần trước nay chưa có t ẩ y lễ mà giờ khác này giai ẩn cái này bỗng nhiên thịt nướng chính là vì trận này tu hành vẽ lên dấu chấm trọn hoàn mỹ nhất ban thường chương 269, vì nhà của chúng ta chịu một nổi nước chương 269, vì nhà của chúng ta chịu một nổi nước tiệc rượu qua đi đám người vừa lòng thỏa ý địa nằm trên b o g thuyền phơi nắng hưởng thụ lấy sau đại chiến yên tĩnh có được ra gần thi một thân một mình cầm viên kia vẫn như cũ tản ra nhu h ò a quang mang cộng m ì n h chi tâm đi tới cây kia song sinh thần thụ phía dưới hắn nhìn trước mắt cái này khỏa từ thế giới chi tâm cùng khởi nguyên chi quả cộng đồng dựng dục ra tràn đầy vô hạn khả năng kỳ tích chi thụ lại nhìn một chút trong tay viên này từ vô tận bi thương cùng hạnh phúc xen lẫn mà thành linh hồn kết tinh một cái to gan đủ để cho bất luận một vị nào định cấp xử lý người đều điên cuồng suy nghĩ tại trong đầu của hắn chậm rãi thành hình nếu như nói cái này khỏa song sinh thần thụ là chiếc thuyền này cái nhà này hạch tâm nhất nổi đuối nước như vậy viên này cộng minh c h i tâm không thể nghi ngờ liền là có thể vì cái này nổi nước rót vào linh hồn cấp cao nhất đồ gia vị hắn muốn làm không phải đơn giản mà đưa nó ăn hết cũng không phải đưa nó chế tạo thành vũ khí gì hắn muốn đem n ó nấu nướng tiến cái nhà này bên trong để cây này để chiếc thuyền này để cái nhà này có được chân chính thuộc về mình độc nhất vô nhị hương vị cùng tình cảm nhìn về phía cái kia chính nhắm mắt dưỡng thần màu trắng cự nhân Ừm. chầm Liệu lại lực lượng Liệu rãi mở mắt ra? Ta cần sự giúp đỡ của ngài. Giai gạt ngữ cần của cần của chế độc tức khí bình tĩnh, lại mang theo một tia không thể nghi ra. mắt Ta ơn mang ngờ trình trọng. sự đỡ lạ. đề. ngài ngài, toàn một một dùng dạng. sướng ngụm giới nhất vậy cả tại cái này khỏa thần thụ t r u n g quanh vì ta mở ra một cái to lớn dạng cái bắt lõm sâu trăm mét đường k í n h ngàn mét đồng thời muốn đem nó cùng cả đầu thủy tổ cự quy địa mạch năng lượng tiết điểm hoàn mỹ địa núi liền cùng một chỗ yêu cầu này để liệu gạt tiếu d u n g đều cứng một chút hắn nhìn xem giai ẩ n ánh mắt bên trong tràn đầy hoang mang mở một cái đường k í n h ngàn mét tự bác còn muốn kết nối địa mạch tiểu t ử này đến cùng muốn làm cái gì giai ẩ n người đ â y là ta đang vì chúng ta nhà chịu một n ồ i nước giai đ n trả lời vẫn như cũ như vậy lời ít mà ý nhiều nhưng lại tràn đầy một loại nào đó huyền áo triết lý một nổi có thể để cho nhà của chúng ta có được bản thân tâm n h ẹ canh l i n u gạt nhìn xem d i n cặp kia bình tĩnh mà thâm thúy đôi mắt mặc dù vẫn như c ũ không hiểu nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng vô điều kiện Tốt. Hắn đứng người lên, như núi cao thân tràn thể nghi ngờ hạ kỳ. Chúng tiểu nhân đều cho láo tử tránh ta một tiếng, tất cả còn trên bong thuyền thuyền tới Hắn như ảnh không nghi hạ Chúng nhân. cho ninh nhừ. lệnh nhào chạy hòn đứng người lên, núi ngờ Đừng này nổi nấu còn bong nằm ngay thuyền viên đoàn lộn đầy Đều điểm. đem đơ địa đ kia cái láo kỳ. cao ra Ra cả bị h、so、ắ cả tòa thủy tổ cự quy mai rùa bắt đầu kịch liệt địa nhưng lại có tiết tấu địa rung động kiên cố mặt đất như là đã có được sinh mạng thể lưu tại cây cố chấn động chi lực dẫn đảo dưới lấy song sinh thần thụ làm trung tâm chậm giá địa từng vòng từng vòng hướng bên trong lóm vùng đất nhan thạch thảm thực vật hết thể tất cả đều tại cố lực lượng này hạ bị phân giải tái tạo cuối cùng hình thành một cái biên giới bóng loáng đường con g hoàn mỹ to lớn dạng cái bắt bồn u đ ị a mà tại bồn u đ ị a tận cùng dưới đáy mấy chục cái như là mạch máu tản ra nhàn nhạt hình quang năng lượng tiết điểm rõ ràng địa hiện hiện ra cùng thần thụ sởi dễ đan vào một chỗ hình thành một bức tràn đầy sinh mệnh cùng lực lượng mỹ cảm thần bí đồ đằng một ngụm lấy thiên địa làm nổi lấy thần thụ v ì tâm lấy cự quy vì lò cứu cực chi nổi như vậy thành hình hô cho dù là nhựa gạt tại hoàn thành cái này có thể xương thần tích tác phẩm nghệ thuật về sau cũng không nhịn được t h phào một cái trên trán dịn ra mồ hôi mịt g a i ẩn người nổi tốt đa tạ thuyền trưởng g a i ẩn bình tĩnh nói tạ sau đó cất bước đi vào chiếc kia to lớn trong nồi đi tới song sinh thần thụ trước mặt hắn không có lập tức đem cậu minh c h i tâm để vào mà là xoay người đối những cái kia chính trận mắt hốc mồm mà nhìn xem đây hết thể người nhà nhóm bình tĩnh đ i ị u mở miệng tiếp xuống ta còn cần trợ giúp của các ngươi ta cần các ngươi mỗi người đều cống hiến ra một điểm chỉ thuộc về chính các ngươi hương vị cống hiến hương vị gặt gãi to lớn đầu mặt mũi tràn đầy hoang mang mà nhìn xem d i a i ẩ n đầu b ế p trưởng hương vị muốn làm sao cống hiến chẳng lẽ là muốn ta nhổ một bãi nước miếng đi vào sao、Phúc. đỏ dùn vừa uống vào một ngụm nước trực tiếp p h ú tới hắn chỉ vào gạt tức giận đến toàn thân phát dun n g ư ơ i cái này b ẩ n thiệu ra hỏa nếu là dám hướng nhà mới của ta không là cái này miệng thần thánh trong nồi nổ nước miếng ta ta liền dùng mạnh nhất chất k e o dính đem ngươi miệng trò che lại tốt đều an tĩnh giai ẩ n thanh â m không lớn nhưng trong nháy mắt chế trụ tất cả ở mỹ hắn bình tĩnh mà nhìn xem đám người giải thích nói ta cần không phải là của các ngươi nước bọn mà là các ngươi máu một dọn ẩn chứa mỗi người các ngơi sinh mệnh tin tức cùng linh hồn ý chí máu yêu cầu này để đám người lần nữa g â y ngẩn cả người b như ọ ngay hắn h n k ô hiểu dần t sau đó là mắt cô cái kia nhỏ máu bên trong mang theo bất tử điều trị viêm màu xanh vầng sáng tràn đầy sinh mệnh cùng tái sinh khí thức dù dù máu như là sáng chói kim cương không thể phá vỡ vì sợ tạ máu thì mang theo tường vi mùi thơ ngác cùng kiếm khách sắp bén gặt máu tràn đầy thuần túy đối thức ăn khát vọng Đỏ dùng máu thì mang theo một tia dầu máy vị cùng đối hoàn mỹ kết cấu cố chấp mỗi người huyết dịch đều đại biểu cho bọn hắn độc nhất vô nhị linh hồn cùng nhân sinh dài ân dùng một cái đặc chế thủy tinh vật chứa đem tất cả mọi người huyết dịch cẩn thận từng ly từng tí địa thu thật lại hắn không có lập tức đem những huyết dịch này đổ vào trong nồi mà là đem nó cùng viên kia cộng minh c h i tâm cùng nhau đặt ở song sinh dưới cây thần một chỗi trong thụ động hạt giống đã gieo xuống hiện tại cần một chút thời gian đến lê men dài ân ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt lại một cố vô hình chỉ có chính hắm có thể cảm giác được an tri nghĩa từ trong cơ thể hắn chậm dãi phát ra l hắn ăn c h i nghĩa không còn là đao sắp bén cũng không phải ấm áp lửa mà là một chương ôn nhu nhất tràn đầy sinh mệnh cùng sáng tạo ý chí lưới đem cộng minh tri tâm đám người huyết dịch song sinh thần thụ cùng dưới chân đầu này cổ lao thủy tổ cự quy bốn người chặt chẽ địa liên hệ ở cùng nhau hắn phải dùng ý chí của mình làm cầu nối dẫn đạo cái này bốn loại đại biểu cho khác biệt cấp độ sinh mệnh bản nguyên lực lượng hoàn thành một lần trước nay chưa có dung hợp thời ư gian tại thời khắc này phảng phất đã mất đi ý nghĩa Bong thuyền. đám người nín hơi ngưng thần mà nhìn xem cái kia xếp bằng ở cự trong nồi thân ảnh không dám phát ra cái gì t i ế n g vang sợ quáy dậy trận này đang tiến hành thần thánh nghi thức một ngày hai ngày ba ngày giai ẩn cứ như vậy ngồi lặng lặng không núp ních phảng phất hóa thành một tôn p h o tượng mà chiếc kia to lớn trong nồi cũng bắt đầu phát sinh biến hoa kỳ diệu song sinh thần thụ sợi dễ phảng phất đã có được sinh mạng bọn chúng chủ động địa quấn lên cái kia chứa cộng m ì n h c h i tâm cùng mọi người hết dịch vật chứa đem hắn bọc lại hấp thu ngay sau đó thần thụ thân cây bắt đầu tản mát ra nhu hỏa như là hô hấp có tiết tấu thất thải con trắng vâng sáng những nơi đi qua, k i a to lớn dạng cái bắt b u ồ n rời đáy lại bắt đầu chậm rãi địa chạy ra một vũng thanh tịnh tản ra kỳ dị mùi hương chất lỏng màu và nóng k i a chất lỏng cũng không phải là nước mà là từ thủy tổ cự quy thuần túy nhất sinh mệnh năng lượng cùng song sinh thần thụ sáng tạo chi lực dung hợp mà thành cấp cao nhất sinh mệnh quỳnh tương quỳnh tương càng để lâu càng nhiều dần dần địa hình thành một cái nho nhỏ hồ nước đem thần thụ gốc dễ hoàn toàn âm mà viên k i a bị hấp thu cộng minh tri tâm thì hóa thành từng đạo vô hình tràn đầy tình cảm cùng ký ức dòng năng lượng thuận dễ cây dung nhập thần thụ mỗi một tấc thân cảnh mỗi một phiến lá cây sau đó lại thông qua thần thụ chuyển lại cho trên chiếc thuyền này mỗi người. g ạ t đột nhiên cảm giác mình chẳng phải đói bụng trong lòng tràn đầy trước nay chưa có thỏa mãn cùng an bình đò dù nhìn xem chiếc kia to lớn nổi cũng không còn đau lòng tiền sửa chữa ngược lại cảm thấy đây quả thực là toàn thế giới hoàn mỹ nhất kiến trúc tim của mỗi người bên trong đều dâng lên một cô ấm áp tên là nhà cảm giác bọn hắn phảng phất có thể cảm giác được một cách rõ ràng lẫn nhau cảm xúc cảm giác được thuyền trường thủ hộ cảm giác được đồng bạn tin cậy cảm giác được chiếc thuyền này mảnh này thổ điện đang dùng một loại uy mắng phương thức ôm ấp lấy bọn hắn mọi người ở đây đắm chìm trong loại cảm giác kỳ diệu này bên trong lúc diễn tiếng ừ thủy tổ quy thể quy cự n ộ từ mỗi người sâu trong thời Thanh mỗi âm người linh i hồn đồng thời văng lên. sâu h h ư là c ố n tim r ậ n như là l ô i giống là một viên to lớn vô cùng trái tim n Càng lớn cùng h là một to vô đập a say sau, ra kia đanh n ngủ vạn năm về sau. lần thứ nhất phát ra nó kia mạnh g về mẽ thứ phát thép đ đều nhịp nhàng nhịp đập động. Đông. Đông. Đông. đập rung nhịp nhàng nhịp Tiếng tim càng ngày càng rõ ràng càng ngày càng hữu lực chiếc kia to lớn trong nổi kim sát sinh mệnh quỳnh tương bắt đầu theo nhịp tim tiết tấu mà s ô i trào xoay tròn hình thành một cái to lớn tản ra thất thải quang m a hụ dù mạ kỳ song sinh thần thụ tán cây phía trên vô số phiến màu sắc khác nhau lá cây đồng thời chập trợ trờn thản r a không còn là đơn thuần hương khí mà là một khúc y mắng tràn đầy vui sướng cùng tân sinh hùng vĩ h ò a âm cả tòa thủy tổ cự quy mạnh này còn sống quốc thổ tại thời khắc này phản p h ấ t bị rót vào hoàn toàn mới linh hồn nó không còn là một cái băng lãnh chỉ dựa vào bản năng đi thuyền t á i cụ nó sống lại nó có được thuộc về tim đập của mình có được thuộc về cái nhà này độc nhất vô nhị hương vị giai đ n chậm rãi mở mắt ra cảm thụ được cỗ này cùng mình huyết mạch tương liên ấm áp mà bàng bạc rung động trên mặt rốt cục lộ ra một tia phát ra từ nội tâm vô cùng thỏa mãn mịp cười hắn đứng người lên đối những cái kia đã nhìn ngây người người nhà nhóm nhẹ giọng nói ra canh nâu、no、xong thứ hôm nay trở đi nhà của chúng ta tim có đập nhà nhịp tim là một loại kỳ diệu cảm giác nó không giống trống trận như vậy sụp sôi cũng không giống lôi minh như vậy uy nghiêm nó trầm ổn hữu lực như làm ảnh này vơ ngẩn trên đại dương bao la có thể d i ữ a n h ấ t neo đem mỗi một cái nhà linh hồn của con người đều một mực địa hệ ở cùng nhau đám người đứng tại kia to lớn nổi đun nước biên giới cảm thụ được kia cố theo nhịp tim mà chuyển đến ấm áp rung động cả đám đều lộ ra như si như say biểu lộ ta, ta cảm giác giống như về tới mụ mụ trong l g ự c gặt cái này giống như cột điện cử hán giờ phút này lại hốc mắt p h í m hồng trong thanh âm mang theo một tiêu ngạc nào không so cái kia còn ấm áp mắt cô tựa ở trên lan can trên mặt là trước nay chưa có yên tĩnh hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng mình viên kia bởi vì bất tử đ i ề u trái cây mà trở nên có chút khác hẳn với thường trái tim của người ta giờ phút này đang cùng mảnh này thổ địa nhịp tim hoàn mỹ cung bước cái loại cảm giác này vô cùng an tâm kết cấu hoàn mỹ cộng hưởng tần suất hài hòa ông trời của ta đây quả thực là hoàn mỹ nhất sinh mệnh kiến trúc đo dùn thì triệt để lâm vào thuyền tượng công nhật hắn xuất ra sách nhỏ ý đồ ghi chép lại cái này như kỳ tích cảnh tượng lại phát hiện bất luận cái gì số liệu cùng công thức đều không thể miêu tả trước mắt bức tranh này và nhất n mà cây kia song sinh thần thụ tại đã trải qua lần lộ xác này sau cũng biến thành càng thêm thần dị nó c ả n h lá sẽ theo trên thuyền tâm tình của mọi người biến hóa mà sinh ra khác biệt phản ứng khi g ạ t cùng ổ đèn trên bong thuyền vì cuối cùng một khối thịt nướng mà đánh cho l o n g trời l ở đất lúc nó lại phát ra một loại mang theo mùi thuốc súng cay đọc khí t ứ c phản phất đang vì bọn hắn góp phần trợ uy thậm chí còn có thể rơi xuống vài miếng như là quả ớt làm màu đỏ khi đ ó dùm bởi vì thân tàu lại xuất hiện mới tổn thương mà than thở lúc nó lại lại phát ra một loại mang theo nhàn nhạt bạc hà mùi thương át có thể làm cho tâm thần người an bình hương vị sẽ còn bay xuống vài miếng có thể thành tâm hàng lựa lục sắc d i ệ p tử vừa vặn pha t r à giai ẩ n thậm chí phát hiện dùng màu sắc khác nhau d i ệ p tử phối hợp khác biệt nguyên liệu nấu ăn có thể nấu nướng ra mang theo không đồng tình tự hiệu quả xử lý dùng vui sướng lúc rơi xuống kim sắc d i ệ p tử làm thành món điểm tấm gọt có thể khiến người ta trong nháy mắt quên tất cả phía não cười đến như cái đồ đần dùng p ẫ n nộ lúc rơi xuống màu đỏ diệt tử làm thành thịt nướng thì có thể khiến người ta lực lượng trong khoảng thời gian ngắn tăng tiến vào một loại c u ồ n g bạo trạng thái tây này đã từ một cái đơn thuần năng lượng nguyên tiến hóa thành một cái có thể cùng người nhà tình cảm hỗ động còn sống trung ương phòng bếp thủy tổ cự quy bản thân cũng tại trận này thuế biến bên trong thu hoạch không ít viên kia cộng minh c h i tâm vì nó mang đến tình cảm mà song sinh thần thụ thì làm nó cung cấp liên tục không ngừng tầng thứ cao hơn sáng tạo chi lực nó kia bởi vì lâu dài ngủ say mà hơi có vẻ chỉ trệ sinh mệnh năng lượng lần nữa trở nên sinh động đi thuyền tốc độ so trước kia nhanh gần ba thành thậm chí ngay cả mai rủa bên trên những cái kia cổ lao vết thương đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm dài khép lại cái nhà này đang lấy một loại tất cả mọi người bất ngờ phương thức trở nên càng ngày càng mạnh lớn cũng càng ngày càng giống một cái chân chính nhà chương hai trăm bảy mươi mốt phụ xã thôn chương hai trăm bảy mươi mốt phụ xã thôn tứ minh khóc có lao đảo trận kia liên quan tới bi thương cùng hạnh phúc linh hồn hòa âm kết thúc lại là hơn một năm thời gian l ạ n g y ê n trôi qua hơn một năm nay bên trong băng hải tặc dâu trắng cũng không tại tân thế giới nhấc lên cái gì kinh thiên động địa gần sóng bọn hắn như là một đám chán ghét tranh bá m ệ t m ỏ i chim lái thủy tổ cự quy mạnh này còn sống quốc thổ khoan thai địa đi thuyền vu tứ hải ở giữa tìm kiếm hoàn toàn mới chưa từng thưởng thức qua đỉnh cấp nguyên liệu n vì cây kia ngày càng thần dị song sinh thần thụ cũng vì trên thuyền bọn này gạo khóc đòi ăn bọn quái vật mang đến hoàn toàn mới vị giác thể nghiệm giai đoạn trung nghệ tại đoạn này nhìn như bình thản đang đi đường lấy một loại càng thêm nội liễm cùng thâm thúy phương t h ứ c tinh tiến hắn không còn chấp nhất tại dùng truyền thuyết cấp nguyên liệu nấu ăn đi nấu nướng kinh thế hai tục xử lý ngược lại bắt đầu phản phát quy chân thử nghiệm dùng bình thường nhất nguyên liệu nấu ăn đi khai quật hắn bản nguyên nhất thuần túy nhất hương vị hắn dùng đông hải thường thấy nhất trúc g i c cá phối hợp sáng sớm thứ nhất nhỏ hạ xương chế tạo ra canh cá có thể để cho đỏ dùng viên kia bởi vì lâu giải hắn dùng tây h ả i trong vườn trái cây nhất ngọt quả táo sản xuất ra rượu trái cây có thể để cho gặt trong giấc n g ộ n g đều cười ra tiếng trong n g ộ n g tất cả đều là trồng chất như núi thịt nướng hắn xử lý trở nên càng lúc càng giống sinh hoạt bản thân bình thường nhưng lại tràn đầy chữa trị lòng người lực lượng ma thủy tổ cử quy cái này di động nhà cũng tại gia ẩn tỉ mỉ nuôi nấm phát xuống mọc lên biến hoa kỳ d i ệ u trước kia từ n ệ u gặt tự tay mở ra bị thuyền viên đoàn gọi đùa vì đệ nhất thế giới nổi đun nước to lớn bụi địa bây giờ đã không còn là trống g ô n g hô to bồn địa trung ương cây kia song sinh thần thụ càng thêm đầy cành lá lá mậu thất thải phiến la trong gió chập trờn tản ra hương khí có thể theo thuyền viên đoàn cảm xúc biến hóa mà sinh ra mùi vị khác biệt bồn địa dưới đáy kia b ông từ cự quy sinh mệnh năng lượng cùng thần thụ sáng tạo chi lực dung hợp mà thành sinh mệnh quỳnh t ư ơ n g đã hội tụ thành một cái nho nhỏ tản ra nhu hỏa kim quan g hồ nước giai ẩn thậm chí ở bên hồ mở ra một mảnh nhỏ vườn rau đem từ thế giới c á c địa thu thập tới kỳ lạ thực vật hạt giống g i e xuống những cái kia hạt giống tại mảnh này thần kỳ thổ đ i ệ bên trên sinh g á n g rất vô cùng tốt kết xuất trái cây cũng mang tới mấy phần thần dị sát thái. tỷ như một loại từ sở kỳ a mang về tên là đám mây kẹo đường thực vật ở chỗ này kết xuất trái cây lại thật như là chân trời đám mây vào miệng tan đi còn mang theo nhàn nhạt rượu r u n phong vị thành trên thuyền được hoan nghênh nhất sau bữa ăn món điểm tâm ngọt một ngày này thủy tổ cự quy chính chậm rãi địa đi thuyền tại đông hải kia phiến lấy hòa bình lấy sưng ôn b ở lu ư bên trên ánh mặt trời ấm áp vẩy trên b o n g thuyền gió biển ấm áp mang theo một tia tanh đồng cùng cỏ xanh mùi thường áp mang theo một tia tia t n h đồng cùng cỏ xanh mùi thường áp mang mang theo một tia tia tây xỉ vỡ đột nhiên mở miệng thanh âm so thuyền nhao nhao hướng phía cái hướng kia nhìn lại chỉ gặp xa xôi đường chân trời bên trên một tòa nho nhỏ phong quang tú lệ hòn đảo chậm rãi hiện hiện ở trên đảo cây xanh dơ mát m vài tòa to lớn máy xay gió tại trên sườn núi nhản nhã địa chuyển động chân núi là một cái yên tĩnh tưởng hòa thôn t r h n g nhỏ khói bếp lợn lở tràn đầy sinh hoạt khí tước hoa a tốt hòa bình hòn đảo a i hoa i mắt c ố h ể phải nói nhìn không có lợi hại gì nguyên liệu nấu ăn gặp có chút thất vọng địa nết miệng bất quá kia máy xay gió chuyển lên bộ dáng ngược lại là rất giống chúng ta trong phòng ăn sắp xếp quạt hòn đảo kia g i a i ẩn ánh mắt rơi vào kia vài tòa mang tính tiêu chí máy xay gió bên trên ánh mắt bên trong hiện lên một tia hiểu rõ giống như gọi là p h ụ xa thôn hắn cũng không nói đến nửa câu nói sau tia không chỉ có là p h ụ xa thôn càng là hải quân anh hùng m ọ kỳ dê gạp c ố hương cô lạp lạp là a cập bờ nữ g ạ t c ư ờ i to nói vừa vặn trên thuyền nước ngọt cũng cần bổ sung thuận tiện nhìn xem đông hải rượu là mùi vị gì thủy tổ c ử quy t r ầ m rãi địa tại p h ụ xạ thôn bên ngoài một chỗ ẩn nấp vịnh cập bến nó thân thể cao lớn như là một tòa di động d â núi lạc yên không một tiếng động trong thôn bất luận kẻ nào đám người đi xuống thuyền bước lên tòa này tràn đầy yên tĩnh cùng tường hòa hàng đạo nhưng mà bọn hắn không ai từng nghĩ tới liền tại bọn hắn vừa vặn đạp vào bãi cắt trong nháy mắt một cái tràn đầy trung khí cùng sức sống giống như sấm nổ tiếng gầm gừ không có dấu hiệu nào địa từ nơi không xa trên sườn núi chuyển đến dâu trắng người hôn đàn này vậy mà chạy đến lao tử cố hương đến dương a i là ra lại ngửa s a o nương theo lấy tiếng gầm gừ một cái mặc sơ mi hoa chân đạp gốc gỗ miệng bên trong còn ngậm một khối xe bê ây nhìn như cái nhà bên đại gia nhưng trên thân lại tản ra khí tức khủng bố nam nhân chính lấy một loại không phù hợp tuổi của hắn tốc độ từ trên sườn núi hướng phía bọn hắn bay thẳng mà đến cái kia xong luôn luôn mang theo vài phần buồn ngủ trong mắt g i ờ phút này thiêu đốt lên chiến ý hừng hực hải quân anh hùng mò kỳ dây gạp hắn vậy mà thật ở chỗ này gạp xuất hiện như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ bom nổ dưới nước trong n g á y mắt phá v ỡ phủ xạ thôn kia phần đặc hữu yên tĩnh phía sau hắn mấy cái thoạt nhìn như là hải quân giáo quan tùy tùng dọa đến sắc mặt chắm bệnh lộn ngao địa truy ở phía sau miệm trong còn phát ra tuyệt vọng hò nguyên xoài nói gặp được băng hải tặc dâu trắng tận lực tránh cho xung đột nhưng mà gặp đối bọn hắn la lên mắt điếc thai ngơ cái kia đơn giản não mạch kín bên trong không có nghỉ ngơi cùng nhiệm vụ khác nhau chỉ có địch nhân cùng bằng hưu phân chia mà dâu trắng cái này từ dột thời đại liền cùng hắn đấu nửa đời người đối thủ cũ hiển nhiên thuộc về cái trước hoặc là nói là loại kia gặp mặt trước hết đánh một trầu lại nói đặc thù bằng hưu nữ gạt an ta một quyền gặp thân ảnh nhanh như ị nạ dù mạ hắn thậm chí không có sử dụng gập p h chỉ là bằng vào thuần túy bạo tạc tính chất lực lượng cơ thể trên mặt đất lưu lại một cái cái dấu chân thật sâu trong nháy mắt liền đã xông đến nịu g ạ t trước mặt cái kia chỉ nhìn thường thường không có gì lại trên nắm tay bao trùm lấy một tầng đen như mực cô động đến cực hạn bật sổ sổ cụ hạ kỳ không có chút nào năng lượng n g o ạ i tiết lại mang theo một cỗ có thể đem dãy núi đều một q u y ề n đánh xuyên qua lực lượng kinh khủng hướng phía nịu g ạ t gương mặt hung hăng đánh tới cô lạp lạp lạp á gặp người hốn đản này vẫn là như thế gấp gáp nịu g ạ t không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hắn đồng dạng chiến ý xôi chảo trong tay thế đao thậm chí đều chẳng muốn nổ đồng dạng một quyển n ê n đón tiếp lấy cái kia to lớn trên nắm tay thuần bạch s ắ c chấn động v ầ n g sáng trong nháy mắt hội tụ không khí chung quanh đều bởi vì cố lực lượng này mà bắt đầu kịch liệt địa vặt mẹo dạ nước ẩm ẩm hai con đại biểu cho thời đại này thể thuật cùng trái cây năng lực cao cấp nhất trình độ nằm đ ấ m tại tất cả mọi người không có phản ứng kịp trước đó liền đã ẩm vang chạm vào nhau không có kinh thiên động địa bạo tạc cũng không có hủy thiên diệt địa năng lượng phong bạo tất cả lực lượng đều bị hai người lấy một loại cực kỳ tinh diệu phương thức hoàn mỹ địa khống chế tại quyền phong giáo hội kia một điểm trong nháy mắt đó phản phát toàn bộ thế giới thanh âm đều bị kéo một giây sau một cỗ vô hình nhưng lại đủ để xé rách không gian kinh khủng sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm ẩm v a n g quyết tán dưới chân bọn hắn bãi cắt trong nháy mắt bị ép chặt lưu ly hóa biến thành một mảnh bóng loáng như gương tinh thể màu đen mặt đất phương xa mặt biển bị n ạ n h sinh sinh ép ra một cái đường k í n h vượt qua trăm mét to lớn lõm nước biển hướng bốn phía c u ộ n quận hình thành một đạo hình khuyên con sóng lớn màu trắng trên sườn núi kia vài tòa to lớn máy xay gió hắn phiến lá lại cỗ này sóng xung kích quét hạ bắt đầu điên cùng địa đạo ngược xoay trọn tốc độ nhanh đến chỉ còn lại có tàn ảnh phảng phất muốn tránh thoát chói buộc, bay về phía bầu trời. Hoa g ạ t cùng ố đèn nhìn trận mắt hốc mồm bọn hắn cảm giác mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng tại hai vị này trong truyền thuyết trước mặt quái vật đơn giản tựa như con nít danh cái kia hải quân lao đầu nhìn so với lần trước còn mạnh hơn g ạ t trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng biểu lộ hắn cảm giác mình bỏ neo thuyền khả năng nện không mặc đối phương s ỏ não một kích qua đi hai người đồng thời bị đẩy l ù i mấy bước nữ g ạ t dưới chân h ò a rắn mặt đất từng khúc dãn nước mà gặp thì tại trên bờ cắt cậy ra hai đường danh thật sâu khe cân sức ngang tải h a ha ha ha nữ gạt người cái tên này chấn động chi lực càng ngày càng không giảm đạo lý gạp xoa mình kia có ch cất tiếng cười to tiếng cười kia bên trong tràn đầy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly k h o á i ý người hôn đả này nắm đấm cũng vẫn là như vậy c ứ n g rắn cùng hầm cầu bên trong giống như hòn đá nịu g ạ t đ ồ n g dạng miết miệng ý sổ kia phần thuộc về vương giả hào hùng t r i ể n lộ không bỏ sót hai người không có dừng chút nào nghỉ lần nữa giống dận sông về đối phương lần này không còn là đơn thuần lực lượng đối thanh gặp thân pháp trở nên lơ lửng không cố định cái kia nhìn như thân thể cục kịch lại lấy một loại cực kỳ linh xảo phương thức tại nịu gắt kia đủ để đánh rách không gian công kích khe hở ở giữa xuyên thẳng qua như là kinh đào hải lãng bên trong một hắn mỗi một lần ra quyền đều xảo trá tàn nhẫn trực chỉ nịu gạt yếu hại màn nịu gạt thì đại khai đại hợp hắn đem trái gụ dạ gụ dạ no mi năng lực phát huy đến cực hạn mỗi một đao vung ra đều mang đánh rách không gian lực lượng làm cho g ạ t không thể không tạm thời tránh mũi nhọn hai người chiến đấu càng giống là một trận kéo dài mấy chục năm tràn đầy ăn ý vũ đạo bọn hắn đối lẫn nhau phương thức công kích tiết tấu chiến đấu đều rõ như lòng bàn tay mỗi một lần công thủ chuyển đổi đều tràn đầy nghệ thuật cảm giác nhưng lại giấu dếm sắc cơ băng hải tặc dâu trắng đám người sớm đã không thấy kinh ngạc bọn hắn thậm chí chuyển đến ghế đầu cùng từ trên thuyền tịch thu được hẳn dừa làm thành một vòng tràn đầy phấn khởi địa quan sát giống như là đang nhìn một trận cấp cao nhất động tác mạng lớn ta c ự c l ã o cha trong vòng ba chiêu có thể đem l ã o đầu kia áo sơ mi hoa cho chân b ỡ ta c ự c cái kia hải quân l ã o đầu có thể đem l ã o cha khăn trùm đầu cho đánh lệch ra trong góc thì vẫn như cũng là bộ kia người vật vô hại bộ dáng hắn miệng nhỏ địa g ầ m một cái quả táo cặp kia mắt nhỏ lại nhìn chằm chặp giữa sân kia hai cái như là thần minh thân ảnh trong mắt lóe ra so di vang bất cứ lúc nào đều muốn ánh sáng nóng bỏng mang lực lượng đây mới thật sự là, lực lượng. Vô luận là dâu trắng chấn động. vẫn là gặp thiết quyền vậy cũng là đứng ở thế giới này đỉnh điểm thuần túy nhất lực lượng thật ha ha ha ha một ngày nào đó những lực lượng này cũng sẽ là ta i mắng c ù n g thiếu tại đáy lòng của hắn điên cồn quanh quần phù xạ thôn phía sau núi trận này thuộc về hai cái truyền thuyết chiến đấu kịch liệt mà khắc chế gặp thiết quyền như mưa rơi rơi xuống mỗi một quyền đều ẩn chứa đủ để đánh xuyên hòn đảo lực lượng kinh khủng nhưng lại bị hắn tinh chuẩn địa khống chế tại cực nhỏ phạm vi bên trong ngoại trừ đem mặt đất ném ra từng cái phả ra khói xanh hố sâu lại không có đôi chung q u n h thảm thực vận tạo thành quá lớn phá hư hắn chấn động chi lực đủ để xé rách không gian cải biến hình dạng mặt đất nhưng ở dưới sự khống chế của hắn cỗ lực lượng kia càng giống là một thanh vô hình giao giải phẫu tinh chuẩn địa đón đỡ hóa giải g ạ p mỗi một lần công kích ngẫu nhiên phản kích cũng chỉ là đem đối phương bước lui điểm đến là rừng hai người ngươi tới ta đi đánh cho thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang từ sáng sớm đánh tới giữa trưa lại từ giữa trưa đánh tới hoàng hôn bọn hắn p h ả n phất không biết mệnh mọi máy móc đem thể thuật cùng hạ kỳ vận dụng đều phát huy đến phạm nhân khó mà với tới cực hạ băng hải tặc dâu trắng đám người từ ban sơ hưng phấn q u a n chiến càng về sâu đã trở nên h gặt thậm chí bởi vì thấy quá nhàm chán dựa vào một tảng đá lớn ngủ thiết đi to lớn tiếng ngay như là lôi mình cùng hai người chiến đấu âm thanh đan vào một chỗ hình thành một khúc tràn đầy không hài hòa cảm giác hòa âm u i mắt cô ngươi nói bọn hắn đến cùng lúc nào mới có thể đánh sóng a y hoặc y một cái đồng dạng nhàm chán thuyền viên hỏi mắt cô ngáp một cái huệ vải điệu trả lời ai biết được có thể muốn các loại đầu bếp trưởng hô ăn cơm đi phản phất là để ấn chứng hắn một cỗ kho nói l ê n lời hôn hợp nồng đậm mùi thịt cùng tươi mát mũi biện khí tức bá đạo hương khí không có dấu hiệu nào địa từ đằng xa thủy tổ cự quy phương hướng phi tinh chuẩn địa chui vào mỗi người lỗ mũi lộc cộc một tiếng vang r ộ i đến như là xét đánh nuốt tiếng nuốt nước miếng đồng thời từ gặp cùng điệu gặt trong cổ họng phát ra hai người kết như là ma thần không ngừng va chạm thân ả n h bánh địa trì trệ không hẹn mà cùng đ ị a ngừng động tắt trong tay cùng nhau hướng phía mùi thơm đầu nguồn nhìn lại cô lạp lạp lạp nha xem ra là ăn cơm a điệu gạt thu hồi thế đau, n h ấ miệng y s ô ghê thởm mỗi lần đều là dạng này gạt cũng thu hồi nằm đấm hắn xoa mình kia đã đói đến bụng sôi lộn rột trên mặt lộ ra một đứa bé bất mãn biểu lộ người cái tên này trên thuyền đồ biết n một trận kinh tiên h động địa l ạ i chiến cứ như vậy bởi vì một bữa cơm mà qua loa kết thúc hoa ha ha ha không đánh không đánh gặp đặt mông ngồi dưới đất hắn k h o á t tay h á o dáng vẻ đó đâu còn có nửa điểm h ả i quân anh hùng minh nghiêm rất giống một cái vừa vặn đánh xong đỡ chuẩn bị trở về nhà ăn cơm đầu đường lưu manh gần nhất lao phu nghỉ ngơi không nói chính sự chỉ nói ăn uống hắn nhìn xem n u gạt trong mắt l ó e ra một loại cũng địch cũng bạn phức tạp qua mang nhiều năm như vậy bọn hắn đánh vô số lần mỗi một lần đều hận không thể đem đối phương đặt chất điện h ư n g mỗi một lần cũng đều bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không giải quyết được gì bọn hắn là địch nhân, là đối thủ. nhưng cùng lúc cũng làm ảnh này trên đại dương bao la hiểu rõ nhất lẫn nhau người qua nhiều năm như vậy những ân đoán kia tình cựu tại thời gian cọ rửa hạ tựa hồ cũng phai nhạt rất nhiều đánh xong đỡ ngồi xuống uống một chén tâm sự tựa hồ cũng thành một cái lựa chọn tốt cô lạp lạp lạp a muốn lên thuyền của ta ăn trực nhưng không dễ dàng như vậy l i n u g ặ t mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng vẫn là đối cách đó không xa mắt cô đưa mắt liếc r à ý qua một cái mắt cô ngầm hiểu hắn đi đến gặp trước mặt làm ra một cái dấu tay xin mời gặp tiên sinh mời đi chúng ta thuyền trưởng nói bữa ăn tối hôm nay bao no chương hai trăm bảy mươi ba cho gặp làm một món ăn chương hai trăm bảy mươi ba cho gặp làm một món ăn hoa ha ha ha vậy lao phu liền không k h á c h khí gặp c â i lớn đứng người lên vỗ vỗ trên mông bụi đất lại thật nên ngang hướng lấy thủy tổ cự quy phương hướng đi đến phía sau hắn mấy cái kia hải quân tùy tùng nhìn trận mắt hốc mồm muốn ngăn lại không dám cản chỉ có thể vẻ mặt cầu xin theo ở phía sau cảm giác thế giới quan h của bản thân đang bị vô tình địa phá vỡ hải quân anh hùng lại muốn đi túc địch trên thuyền ă n cơm việc này nếu là chuyền đi toàn bộ hải quân bản bộ chỉ sợ đều muốn vỡ tổ băng hải tặc dâu trắng đám người đối với cái này ngược lại là tập mãi thành thói quen bọn hắn cười t u é t u é t điệu theo ở phía sau vây quanh hai vị này vừa vặn còn đánh cho ngươi chết ta sống truyền thuyết hướng phía nhà mình bàn ăn đi đến trang cảnh kia cùng nói là túc địch gặp mặt không bằng nói là một đám lao bằng hữu đánh xong cầu sau hẹn nhau đi l ộ t xuyên nhưng mà làm g ặ p t i a to lớn thân ả n h đạp vào thủy tổ cự quy phía sau lưng cảm nhận được dưới chân kia phiến tràn đầy sinh mệnh lực thổ địa cùng trong không khí kia cố làm cho người tâm thần thanh thản hương khí lúc cho dù là hắn trong mắt cũng lóe lên một tia rung động nữ gạt ngươi cái tên này thật sự là càng ngày càng sẽ hưởng thụ a hắn nhìn chung a n h đối m ả n này di động cốc th tây t ả n ra thất thải quang tráng song sinh thần thụ tia phiến chạy xuôi sinh mệnh quỳnh tương h ồ nhỏ còn có vườn rau xanh trong kia chút tướng mạo kỳ lạ thực vật đều để hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ đây coi là cái gì niệu gạt q u a n h tay trên mặt là không giấu được tự hào nhưng mà gặp hành động kế tiếp lại lần nữa ngoài dự liệu của mọi người hắn không có giống đám người tưởng tượng như thế trực tiếp đi hướng niệu gạt vương tọa cùng vị này đối thủ cũng ngồi xuống nâng cốc ngân hoan chỉ là dùng sức địa hết hạ sau đó giống một đầu khóa chặt mục tiêu cho săn trực tiếp hướng về một phương hướng đi đến cái hướng kia chính là dần phong bếp uy gặt chỉ vào bong tàu trung ương tấm kia đã bày đầy các món ăn ngon to lớn bàn ăn không h i ể u địa hô gặp không để ý tới hắn cước bộ của hắn kiên định mà tràn đầy khát vọng hắn xuyên qua gieo hỏ đám người vòng qua to lớn bàn ăn cuối cùng đứng tại cái kia chính i ê n tĩnh buộc lên tập rể chuẩn bị vì mọi người phân phát cuối cùng một đạo canh phẩm thanh niên trước mặt gặp ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào giai ẩn ánh mắt kia không giống như là đang, bếp, giống là đang nhìn một kiện thất lạc nhiều năm tuyệt thế trên bảo uy tiểu tử đã lâu không gặp a gặp thanh em to tràn đầy không thể nghi ngờ ý vị giai ẩn bình tĩnh ngầng đầu đón nhận ánh mắt của hắn, nhẹ gật đầu. đã lâu không gặp ha ha ha ha gặp dùng sức địa vô ù i trên mặt lộ ra một cái vô cùng xán lạ thậm chí có thể nói là có chút định n ọ ạ tiêu dung lão phu hiếu kỳ ngươi xử lý rất lâu bọn hắn đều nói ngươi xử lý có thể để cho thần minh đều rơi lệ nói tài nấu nướng của ngươi đủ để cải biến một trận chiến tranh lão phu cùng nịu gạt cái này h ố n đạt đánh nhiều năm như vậy quan hệ ăn nhiều như vậy thua thiệt hôm nay nói cái gì cũng phải từ ngươi nơi này lấy điểm lợi tức trở về gặp trong thanh âm tràn đầy lẽ thẳng khí hùng nhanh cho lão phu cũng làm một món ăn liền muốn loại kia có thể khiến người ta ăn xong vừa muốn đem chính nghĩa quán triệt đến cùng đồ ăn lần này kinh thế hai tục tràn đầy phong cách cá nhân gọi món ăn tuyên ôn để tất cả mọi người ở đây bao quát liệu g ạ t ở bên trong tất cả đều hóa đá tại nguyên địa trong nháy mắt đem ánh mắt mọi người đều tập trung đến hắn cùng d i n trên thân trong không khí tràn ngập thịt nướng tiêu hương cùng một loại tên là lúng túng kỳ lạ hương vị Phúc! phủ Há há há há há! thứ nhất nhịn không Hắn hậu cái được, cười vang lên tiếng. Hắn cười Gạt tiếng tiếng vang tiếng. tiền lên đến ra hòa này đầu góc có phải hay không bị c ử a kẹp hắn mới vừa nói cái gì để đầu bếp trưởng cho hắn đơn độc làm đồ ăn vẫn là loại kia có thể khiến người ta quán triệt chính nghĩa đồ ăn yêu cầu này thật đúng là giản dị tự nhiên lại tràn đầy hải quân đặc sắc g a y h o y. mắt cô cũng lời rào rạt đ ị a móc móc lỗ thai trên mặt là nhìn thằng ngốc biểu lộ đ ỏ d ù n thì xuất ra hắn s ắ c nhỏ nhanh chóng đ ị a ghi chép ghi chép hải quân anh hùng mỏ kỳ dê gặp hư hư thực, thực bởi vì trường kỳ dùng ngăn xe bê ẩy dẫn đến não bộ dinh dưỡng bất lương xuất hiện nghiêm trọng nhận biết công năng chứng lại đề nghị tiến hành chủ nghĩa nhân đạo cách ly trị liệu. để tránh hắn ngu xuẩn ngôn luận ô nhiễm chúng ta trên thuyền chân quý không khí l i n u g ạ t nụ cười trên mặt cũng đã biến mất thay vào đó là băng lánh như là t r ư ớ c báo tắp tịch tâm trầm hắn bao lâu chưa thấy qua như thế còn g vọng mà tên ngu xuẩn rồi khi lấy hắn cái này thuyền trưởng trước mặt trực tiếp hướng hắn đầu bếp thêm chút đồ ăn con điểm chính là loại này không h i ể u thấu đồ ăn đây cũng không phải là khiêu khích đây là trần trụi không nhìn gặp người hôn đản này l i n u g ạ t thanh âm trầm thấp mang theo một cố đủ để cho biện cả cũng vì đó run dày tức giận nhưng mà gặp lại giống như là hoàn toàn không có cảm nhận được nịu gạt l ử a giận ánh mắt của hắn vẫn như cũ sáng long lánh mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào giai ẩn dáng vẻ đó rất giống một cái chờ đợi thần tượng ký tên phan g cuồng thế nào thiểu ca có làm hay không gặp trong giọng nói thậm chí mang tới một tia thúc giục lao phu bụng đã đợi không kịp muốn nhấm nháp thần chi xử lý giai ẩn không có trả lời ngay hắn bình tĩnh mà nhìn trước mắt cái này họa phong thanh kỳ hải quân anh hùng hắn có thể từ gặp trên thân nghe được một cố vô cùng thuần tí hương vị đó là một loại hỗn hợp ánh nắng gió biển xe bê ấy mảnh vụn cùng thuần tí nhất không pha bất k loại vị đạo này đối với hắn cái này đầu bếp mà nói đơn giản liền là cấp cao nhất hoàn mỹ nhất nguyên liệu nấu ăn cũng thế nhất bắt bẻ thực khách có thể giải ân rốt cục mở miệng bình tĩnh địa phun ra hai chữ câu trả lời này không chỉ có để băng hải tặc d â u trắng đám người ngây ngẩn cả người liền ngay cả liệu g ạ t đều cảm nhận được một tia ngoài ý mớn giải ẩn thuyền trưởng giải ẩn quay đầu đối liệu g ạ t khẽ gật đầu ánh mắt bình tĩnh mà tràn đầy tự tin không sao chỉ là một món ăn mà thôi hắn dừng một chút ánh mắt một lần nữa trở lại gặp trên thân nếp miệng lên một vòng nhỏ xíu chỉ có đỉnh cấp mị thực ra mới có thể xem hiệu độ con bất quá ta đồ ăn rất đắt quý hoa ha ha ha lao phu cũng không có tiền gặp lẽ thẳng khí hùng địa v ô v ô mình kia giống tuyết ú i ta nói không phải tiền giai đ o n lắc đầu hắn chỉ chỉ gặp cặp kia dãi dầu sương gió nhưng như cũng tràn đầy lực lượng thiết quyền ta muốn ngươi một cái hứa hẹn hứa hẹn không sai giai đ o n ngữ khí vẫn như cũ bình thản lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng nếu như ta đồ ăn có thể để ngươi hài lòng tương lai một ngày nào đó làm ta cần thời điểm ta hy vọng ngươi có thể sử dụng này đôi bảo vệ vô số bình dân thiết quyền vì ta làm một chuyện yêu cầu này để gặp nhìn xem giai đoạn cặp tia luôn luôn mang theo vài phần buồn ngủ trong mắt lần thứ nhất lóe lên ánh sáng sắp bén hắn trầm mặc hắn có thể cảm giác được trước mắt người thanh niên này không phải đang nói đùa kia là một cái bình đẳng thậm chí có thể nói là mang theo vài phần nhìn xuống ý vị giao dịch và ha ha ha Có ý tứ.、Người、tiểu quỷ này thật Ngươi này quỷ sau ự đó tứ. hắn i lâu, l gặp lần nữa bộ p h ở trước mặt tất cả mọi người quay người đi trở về gian kia thuộc về hắn thần thanh phong biết phản phất vừa rồi trận kia liên quan đến thế giới cách cục giao dịch đối với hắn mà nói bất quá là quyết định bữa tối men nu trước một đoạn khúc nhạc dạo ngắn bong thuyền băng hải tặc d â u trắng chúng người đưa mắt nhìn nhau cuối cùng mọi ánh mắt đều hội tụ đến nịu g ạ t trên thân nịu g ạ t nhìn xem phòng bếp k i a cửa lớn đóng chặt lại nhìn một chút bên cạnh cái k i a con mắt ba ba địa xoa xoa tay một mặt mong đợi gạp cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một lần nữa ngồi về hắn vô tọa cô lạp lạp lạp nha đều thất thần làm gì ăn cơm mặc dù mong đợi nhất món chính bị người dự định nhưng tiệc rượu vẫn là phải tiếp tục chỉ là tất cả mọi người đều có chút không quan tâm ánh mắt của bọn hắn kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng địa trôi hướng phòng bếp phương hướng t hiếu kỳ đầu bếp trưởng sẽ vị vị này trong truyền thuyết hải quân anh hùng dâng lên một đạo như thế nào kinh tế h hải tục xử lý trong phòng bếp không có kinh tiên h động địa dị tượng cũng không có tán phát ra cái gì kinh tế h giật mình giật mình tục hương khí giai ẩn chỉ là giống chuẩn bị dừng lại bình thường nhất chuyện thường ngày đồng dạng không nhanh không chậm xử lý lấy nguyên liệu n đồ ăn ngược lại từ phòng chứa đồ bên trong lấy ra một chút thường thấy nhất cũng nhất giản dị đồ vật một khối mới vừa từ phủ xa thôn p ụ cận hải vực câu đi lên chất thịt căng đầy hải ngư mấy cái từ thủy tổ cự quy trên lưng kia phiến vườn rau xanh bên trong m ớ i hái còn mang theo bùn đất hương thơm khoai tây cùng c à rốt cùng một nắm từ đông hải trong ánh nắng phơi n ắ n g ra bình thường nhất mỗi biển hắn đem thịt cá tinh tế địa cạo xương đi đâm dùng đơn giản nhất thủ pháp ướp gia vị đem khoai tây cùng c à rốt c ắ t thành lớn nhỏ đều đều khối hình để vào thanh thủy bên trong nấu chín chất lọc hắn bản nguyên n h ấ t ngọt hắn mỗi một cái động tác đều tràn đầy chuyên chú phản thất không phải tại nấu nướng mà là tại tiến hành một trận cùng nguyên liệu nấu ăn đối thoại thuyền, đáng người chờ đến con mắt. gặp càng là đứng ngồi không yên hắn một hồi chạy đến cửa phòng bếp ý đổ từ trong khe cửa nhìn lén một hồi lại vào đầu bước hai gấp đến độ như cái đợi không được đường ăn hải tử làm sao còn chưa t ố t ra lao phu bụng đều nhanh đói d ẹ y bụng ngay tại sự kiên nhẫn của hắn sắp hao hết thời điểm cửa phòng bếp rốt cục từ từ mở ra ra i a ờn b ư n g một cái nhìn lại so với bình thường còn bình thường hơn đất phó đĩa đi ra trong mâm không có tỏa ra ánh sáng lung linh đặc hiệu cũng không có hương phiêu mười giảm dị tượng chỉ có một khối bị sắp đến hai mặt kim hoàng tản ra nhàn nhạt tiêu hương ngư bày bên cạnh phối thêm mấy khối hầm đến mềm nát vai tây cùng ca rốt phía trên dùng xương cá cùng rau quả nấu chín ra thanh tịnh nước canh món ăn này nhìn tựa như đông hải bất luận cái gì một nhà trong nhà hàng nhỏ đều có thể ăn vào đồ ăn thường ngày phổ thông bình thường thậm chí có thể nói là có chút đơn sơ liền liền cái này gặp nhìn trước mắt cái này bàn giản dị tự nhiên n g ư bài trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng hắn trong tưởng tượng thần c h i xử lý hẳn là loại kia biết phát sáng biết ca hát ăn một miếng liền có thể để cho người ta lực lượng tăng vọt kỳ tích chi vận nhưng trước mắt này cái thấy thế nào cũng giống như hắn khi còn bé hắn lạo mụ vì bất việc tùy tiện lừa gạt hắn bữa tối băng hải tặc dâu trắng đám người cũng đều là một mặt h o a n mang đầu bếp trưởng đây là thất thủ gặt nhỏ giọng thầm thì nhưng mà d a i ẩn trên mặt vẫn như c ũ là bộ kia không có chút rung động nào biểu lộ hắn đem đĩa nhẹ nhàng địa đặt ở gặp trước mặt mời dùng gặp nửa tin nửa ngờ địa cầm lấy dao n ĩ a cắt xuống một khối nhỏ thịt cá đưa vào trong miệng một giây sau cái kia trương tổng là treo tùy tiện nụ cười trên mặt tất cả biểu lộ trong nháy mắt đọc lại không có bạo tạc tính chất vị giác sung kích cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng trào lên chỉ có một cỗ vô cùng thuần、thúy. vô cùng ấm áp hương vị như là ôn nu nhất mưa xuân lặng yên không một tiếng động địa nhưng lại ngang ngược không nói đạo lý địa trong nháy mắt thấm vào hắn toàn bộ linh hồn thịt cá ngon khoai tây mềm nu cá r ố t ngọt cùng kia vẽ dòng điểm mắt muối ở biển mặt tươi tất cả cơ sở nhất bản nguyên nhất hương vị tại thời khắc này bị hoàn mỹ địa tan hợp lại cùng nhau không có chút nào hết u y kỹ nhưng lại đạt đến một loại nào đó phản phát u y chân cảnh giới trí cao càng quan trọng hơn là từ hương vị kia chỗ sâu gặp nếm đến, đến một loại hắn vô cùng quen thuộc nhưng lại hồi lâu chưa từng cảm thụ qua đồ vật kia là nhà hương vị hắn phảng phất về tới vàiên trước cái kia nho nhỏ phủ xạc hồ về tới cái kia cũ nát nhưng lại mái nhà ấm áp bên trong hắn thấy được mình vẫn là cái con xem thời điểm bởi vì nghịch ngợm gây sự bị phụ thân đuổi theo khắp núi chạy c h ẳ n g cảnh thấy được mình lần thứ nhất ra biển đối vô ngần biển cả hưng ơ thuận muốn trở thành mạnh nhất hải quân lợi t h ể cũng nhìn thấy mình mỗi một lần chấp hành xong nhiệm vụ kéo lấy mệnh mọi thân thể về tới lấy lúc trên bàn chén kia vĩnh viễn nóng hôi hổi mặc dù đơn giản nhưng lại vô cùng mỹ vị canh cá hương vị kia bên trong không có ầm ầm sóng dậy mạo hiểm không có kinh thiên động địa chiến đấu chỉ có nhất bình thường thường ngày nhất chất phát quan tâm cùng kia phần hắn vẫn muốn thủ hộ nhưng lại bởi vì thân Luôn luôn t ê như nhưng cho tới hôm nay thẳng đến hắn nếm đến món ăn này hắn mới đột nhiên minh bạch mình nội tâm chỗ sâu nhất muốn nhất bảo vệ có lẽ chỉ là trước mắt phần này đơn giản nhất tên là nhà hương vị món ăn này ta xưng là thủ hộ giai đ o n thanh â m bình tĩnh vâng lên giống một cái tỉnh táo nhất lời bộ bạch ta không có ở bên trong gia nhập bất luận cái gì đặc thù năng lượng cũng không có sử dụng bất kỳ h ò a tiếu gì kỹ xảo ta chỉ là đem ngài trên thân kia cố thuần túy nhất muốn thủ hộ quê quán thủ hộ người nhà ý chí dùng nấu ăn phương thức hiện ra ra mà thôi ngài nghi q u á n triệt chính nghĩa chẳng phải đ a n g cái này mâm đồ ăn bên trong sao giai đ o n như là một cái nặng nệm hung hăng đ ị a đập vào gặp trong lòng gặp rốt cuộc nói không nên lời một chữ hắn cúi đầu xuống dùng một loại gần như thành tín tư thái đem trong mâm còn lại đồ ăn từng chút từng chút mỗi một chiếc đều giống như đang thưởng thức mình thất lạc quá khứ mỗi một chiếc đều giống như tại cùng mình viên kia đã sớm bị chính nghĩa cùng trách nhiệm bao khỏa đến cứng rắn vô cùng tâm tiến hành một lần nhất thẳng thắn đối thoại chương hai trăm bảy mươi lăm cùng gặp tiệc rượu chương hai trăm bảy mươi lăm cùng gặp tiệc rượu khi giọt cuối cùng nước canh đều bị hắn dùng bánh mì chấm đến sạch sẽ lúc gặp từ từ đặt xuống g a o n ĩ a hắn n cầm đầu nhìn xem giai đ h ạ n cặp kia luôn luôn mang theo vài phần buồn ngủ trong mắt giờ phút này là trước nay chưa có thanh tị cùng sáng tỏ tiểu quỷ gặp thanh n h mang theo một tia khẳng hẳng lại tr tương lai một ngày nào đó chỉ cần ngươi cần chỉ cần không vi phạm lao phu trong lòng chính nghĩa này đôi thiết quyền tùy thời vì ngươi sử dụng thủy tổ cự quy trên lưng một trận có thể xưng hải tặc sử thượng ly kỳ nhất tiệc rượu chính tiến hành đến hừng hực khí thế hải tặc cùng hải quân túc địch cùng đối thủ giờ phút này lại ngồi vây quanh tại cùng một t r ư ờ n g to lớn bên cạnh bàn ăn nâng ly c ạ n chén ăn như gió cuốn hình ảnh kia nếu là bị tin tức chim vô xuống đủ để cho thế giới kinh tế thông tấn xã xã trưởng mọt gàng kích động đến tại chỗ đổi một thân tân vũ lông gặp tướng ăn hoàn toàn như trước đây phăng khoáng hắn tay phải nắm một khối so với hắn mặt còn lớn hơn nướng xỉ kinh sơn sắp xếp tay phải mang theo cả một cái thùng rượu ăn đến miệng đầy chảy mỡ thỉnh thoảng cũng bởi vì thức ăn trong miệng quá nhiều mà mơ hồ không rõ mà đối với nịu gạt nói khoác mình năm đó anh dũng sự tích nịu gạt n g ư ơ i hôn đản này còn nhớ hay không đến tại g ộ t vả lì lần kia nếu không phải j o t tên kia lang nha đ ồ n g đem lao phu một quyền đánh sai lệch không điểm lẻ bảy ly đầu của ngươi sớm đã bị ưu đầu sức chán cô lạp lạp lạp、á. đánh rắm nịu gạt đồng dạng không cam lòng yếu thế hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch to lớn chén rượu bị hắn trùng điệp điệu bỗng nhiên trên bàn rõ ràng là lao tử dùng chấn động chi lực quá bé nhiều ngươi hạ kỳ ngươi kia mềm nhũ năm đấm mới không có đánh trúng lao tử hai vị còn sống truyền thuyết tựa như hai cái tại trong t i ể u quán khoác lác lao hoặc kế vì chuyện cũ năm xưa tranh đến mặt đỏ tới mang thai ai cũng không chịu n h ư ờ n g cho t r u n g quanh thuyền viên đoàn sớm đã không thấy kinh ngạc thậm chí còn tràn đầy phấn khởi đ i ệ u mở bàn khẩu cực hai người bọn họ ai sẽ động thủ trước lập bàn giai cần không có tham dự bọn hắn ở mỹ hắn chỉ là yên tĩnh ngồi tại một cái góc miệng nhỏ mà dùng phụ xạ thôn đặc sản cam quýt cùng mối b i ể n chế tác nhẹ nhàng khoan khoái đồ uống hắn nhìn trước mắt này tấm kỳ q u á i cảnh tượng trong lòng dâng lên một cỗ kỳ diệu như cùng ở tại phía sau màn điều khiển hết thẻ h à o g i á c hắn biết trận này đ ế n hội ý nghĩa xa không chỉ tại một bữa cơm gặp xuất hiện cùng hắn cùng băng hải tặc dâu trắng loại này cũng địch cũng bạn quan hệ bản thân liền là một loại hướng chính phủ thế giới truyền lại cực kỳ vi d i ệ u tín hiệu mà mình cùng gặp quyết định cái kia hứa hẹn càng giống một viên trôn sâu hạt giống có lẽ trong tương lai một ngày nào đó sẽ kết xuất đủ để cải biến thế giới cách cục trái cây trong góc vẫn như cũng là bộ kia người vật vô hại bộ dáng. hắn không có đi đoạt những cái kia nhất màu mỡ thịt nướng chỉ là yên lặng địa gặp một cái to lớn bánh mì cặp kia giấu ở trong bóng tối mắt nhỏ lại như là nhạy bén nhất lực ứng một khác không ngừng địa tại đ i n u gạt gặp cùng dần ba người này trên thân vừa đi vừa về lướt nhìn lực lượng q u y ề n thế cùng loại kia có thể đem hết thảy đều đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay tên là trí tuệ đáng sợ đồ vật hắn giống một khối tham lam bạo biển y mắng địa hấp thu cuộc t h ị nghiến này chỗ cho thấy hết thảy sau đó đem nó chuyển hóa làm tầm bổ mình ra tâm chất dinh dưỡng tiệc rượu một mực tiếp tục đến đêm k h y a khi cuối cùng một thùng rượu bị uống、cạn. làm gạt cùng mấy cái đồng dạng lượng cơm ăn hải quân binh sĩ nâng cao tròn vào bụng vừa lòng thỏa ý đ ị a nằm trên b o n g thuyền bắt đầu tranh tài a i tiếng ngáy càng vắng lúc trận này hoang đường mà tràn đầy hào hùng tiệc tùng mới rốt cuộc sắp đến hồi kết thúc gặp đánh cái trưởng trưởng ở một cái hắn đứng người lên vô vô nịu gạt bà vai cặp k i a luôn luôn mang theo vài phần buồn ngủ trong mắt giờ phút này là trước nay chưa có thanh minh nịu gạt uống rượu xong cơm cũng ăn no rồi lao phu cũng nên đi lần tiếp theo lại phân thắng lại tùy thời xin lợi nịu gạt nết miệm ỷ số đúng rồi tiểu tử gạt quay đầu nhìn về phía lời hứa của ngươi lão phu nhớ kỹ bất quá lần sau lúc gặp mặt cũng đừng lại cho lão phu làm như vậy thúc nước mắt thức ăn lớn tuổi trong mắt dùng không được hạ cát nói xong hắn liền cất tiếng cười to mang theo cái k i a bày đồng dạng ngã trái ngã phải cảm giác thế giới quan nhận lấy mánh liệt súng kích hải quân thủ hạ lung la lung lay rời đi thủy tổ cự quy biến mất tại trong màn đêm thủy tổ cự quy trên lưng lần nữa khôi phục y ê n tĩnh chỉ còn lại có thanh lãnh ghẹt cổ cùng ôn nhu tiếng sóng biển nữ gạt nhìn xem gạp rời đi phương hướng trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng chỉ là lắc đầu trên mặt lộ ra một cái tràn đầy bất đắc dĩ cùng cùng trung thời đại này thật sự là càng ngày càng thú vị nhưng mà bọn hắn ai cũng không biết liền t ạ i bọn hắn hưởng thụ lấy phần này sống sót sau hai nạn yên tĩnh thời điểm xa xôi tân thế giới chỗ sâu một trận đủ để cho toàn thế giới đều vì thế mà chấn động kinh lôi ngay tại lạng yên nổ vang tân thế giới nào đó phiến bị thế nhân s ư n g là điểm cuối cùng hải vực nơi này không có biến ảo khó lường khí hậu không có hung tàn ngang ngược xì kìm thậm chí ngay cả một tia gió đều không có mặt biển bình tĩnh đến như là một mặt to lớn tấm ương phản chiếu lấy trên bầu trời kia tuyến cổ bất biến mỹ lệ trói lọi tinh hạ phảng phất thời gian ở chỗ này đều đã mất đi ý nghĩa. một chiếc tràn đầy sắc thái truyền kỳ thuyền đang lẳng lặng địa bỏ neo tại mảnh này yên tĩnh chi hải trung ương ô d ồ r ắ t sơn hảo thuyền cột buồn bên trên k i a mặt vẽ lấy mũ dơm khô lâu hải tặc cờ bất lực địa v ư n g phóng thân thuyền bên trên hiện đầy thật to vết thương nho nhỏ phản phất tại y mắng đ ị a n ó i n ó cái này cùng nhau đi tới gian khổ cùng vinh quang bong thuyền dô dơ băng hải tặc tất cả thành viên đều tụ tập ở đầu thuyền trên mặt của mỗi người đều mang một loại khó nói l ê lời hỗn hợp mỏi mệt kích động mờ mịt cùng mừng như điên phức tạp thân xác ánh mắt của bọn hắn đều tập trung tại liền là bọn hắn truy tầm cả đợi điểm cuối cùng chúng ta thật đến rồi một cái tuổi trẻ thuyền viên âm thanh run dậy mà hỏi thăm hắn không dám tin vào hai mắt của mình đúng vậy a đến minh vương r ễ hội nâng đỡ kính mắt cái thiệt trương tổng là mang theo vài phần trên mặt nho nhã cũng k h ó nén kích động hốc mắt thậm chí có chút tức át bọn hắn bỏ ra quá nhiều hy sinh quá nhiều đã trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm rốt cục đã tới cái này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết địa phương hắn chỉ vào tòa kia tại trong x ư ơ n g mù dậy đặc như ẩn như hiện hòn đảo cười đến tiền phủ hậu ngưỡng nước mắt đều nhanh ra tiếng cười kia bên trong không có chinh phục giả cuồng ngạo không có tầm bảo người tham lam chỉ có một loại thuần túy nhất như là hài đồng phát hiện toàn thế giới nhất có thú cho cười vui sướng thực g ả i tặc, Trưng gồn giờ 276, vua hải h sự là thật là một cái chuyện cười lớn a dỗ dơ một bên cười một bên ho kịch liệt tấu một tia máu tươi từ khoe miệng của hắn c h ẳ n ra nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào dòi bòi tên kia vậy mà cho chúng ta lưu lại như thế một cái như thế một cái để cho người ta cười đáp đau bụng bảo tàng tiếng cười của hắn tràn đầy sức cuốn hút trên thuyền những người khác cũng giống như bị cái kia phần thuần túy vui s ư ớ n g lây nhao nhao đi theo cười ha hả bong thuyền tràn đầy khoái hoặc không khí phản phất bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ tìm tới không phải cái gì đủ để phá vỡ thế giới bí mật to lớn mà là một cái có thể để cho toàn thế giới đều thoải mái cười to trung cực cho cười thuyền trưởng chúng ta cho tòa đảo này lấy cái danh tự đi dây ô ấ cười đề nghị danh、tự. dẫu dơ l a o khỏe mắt cười ra nước mắt hắn nhìn xem tòa kia vẫn tại trong x ư ơ n g m ụ dậy đặc như ẩn hiện hòn đảo lại nhìn một chút mình bọn này cười đến ngã trái ngã phải đồng bạn nhất miệng ý s ô vậy liên gọi dạo keo tốt một cái c h à n đầy đàm tiếu hòn đảo cái tên này trong tương lai mấy chục năm bên trong sẽ thành vô số hải tặc truy tìm cuối cùng mộng tưởng cũng đem trở thành một cái thời đại đại danh tử mà giờ k h ắ c này nó chỉ là đạn sinh tại một đám trên biển hào kiệt thuần tí nhất phát ra từ sâu trong linh hồn thoải mái trong lúc cười to phù xạ thôn sáng sớm luôn luôn mang theo một cỗ tanh đồng g i biển cùng cỏ xanh mùi tướng ác b ă ngày, ngày h thứ hai bọn hắn tại dờn dẫn đầu dưới đối tòa hòn đảo này tiến hành một lần hữu hảo nguyên liệu nấu ăn thu thập thuận tiện giúp các thôn dân tu sửa bông chóc bị gặp cùng nịu gặt chiến đấu dư ba chấn hỏng nóc nhà mặc dù đỏ rụn kiên trì cho rằng bọn họ tạo thành phá hư xa so với chữa trị muốn bao nhiêu ngày thứ ba tiếp tế hoàn tất là thời điểm rời đi thủy tổ cự quy kia thân thể cao lớn chậm rãi địa từ vịnh biển bên trong dân lên không làm kinh động bất luận kẻ nào như là một tòa thức tỉnh viễn cổ thần thú chuẩn bị lần nữa đạp vào nó kia chẳng có mục đích đường đi bong thuyền đám người hưởng thụ lấy cái này khó đ ư ợ c thuộc về đông hải yên tĩnh gặt chính ôm một cây to lớn từ phủ xạ thôn rừng rậm sau núi bên trong đánh tới đùi heo rừng gặm đến quên cả trời đất miệng bên trong còn mơ hồ không rõ địa lẩm bẩm đông hải thịt mặc dù năng lượng thiếu một chút nhưng hương vị cũng thực không t ồ i có c ố tự do hương vị đó là bởi vì ngươi để người ta thôn trưởng c h â n quý ba mươi năm rượu trái cây trộm được làm ước liệu y h o y mắt cô ở một bên hệ n g i địa phơi bày hắn Ngay tại mảnh này tường、hòa、an nhàn bầu không khí bên trong, một trận hòa tại một khí bầu r ồ n dập có á trách n nhảy âm thanh từ xa mà đến gần.、Một、con tận chức tận tin tức chim lượn vòng buồn bên trên. h chức bay bì xa lấy âm mà Một chim mới mổ từ tức cột vào giờ cờ cờ rơi Ồ, có báo chí sao nhanh lấy tới xe một m chút có phải hay không lại tại nói khoác hải quân bắt cái nào bất nhập lưu nhỏ hải tặc một cái thuyền v i ế n cười lại lần nữa nghe chim trên đùi lấy xuống báo mới nhất nhưng mà khi hắn triển khai báo chí thấy do kia dùng cỡ lớn nhất kiểu chữ to thêm thêm hắc cấn soát trang đầu đầu đ ế l ú nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt đ ọ n lại đó là một loại như là bị xét đánh trúng tràn đầy chấn kinh cùng không dám tin biểu lộ Tuy, thế thế tuyên tiếp Một tại địa, miệng há đến có thể tắt đầu vui qua. sau, nguyên giây Chẳng chính phủ hàng cạnh hắn há hạ đến nào? Bên đồng bạn cận cũng xứng miệng là sao? có giới lẽ đi bố địa, sở vừa, quả một rất ứ n g gà. r nhanh phần này báo chí như là ôn dịch trên thuyền truyền đọc ra mỗi một cái nhìn thấy nó người đều lộ ra không có sai biệt biểu lộ bong thuyền ồn ào náo động cùng âm ý dần dần lắng lại thay vào đó là một mảnh yên tĩnh như chết cuối cùng kia phần gánh chịu lấy tin tức động trời báo chí được đưa đến nịu gặt trong tay nịu gặt chỉ là nhàn nhạt, nhạt địa lướt qua cái kia xong luôn luôn mang theo vài phần uy nghiêm chim ưng chi mắt liền bánh địa cò d ụ lại báo trang đầu đầu đề là một chương có chút mơ hồ nhưng như cũ có thể thấy rõ hình dáng ảnh trụ trên tấm ảnh một chiếc vết thương trồng chất thuyền bỏ neo tại một mảnh không biết hải vực đầu thuyền cái kia mang theo mũ rơm nam nhân chính giang hai cánh tay đối bầu trời cất tiếng cười to mà tại tấm hình kia phía trên là một nhóm đủ để cho toàn thế giới cũng vì đó nghẹn n g à o to lớn tiêu đề c h ấ n kinh thế giới g ố n giờ d ồ g ờ đến cuối cùng chi đạo dạp kẹo chinh phục g răng lại nạ thế nhân công nhận vua hải tặc sinh ra vua hải tặc ba chữ này như là một thanh vô hình nặng nệ hông hăng địa đánh tại tim của mỗi người bên trên Kia không còn là một cái hư vô tin tức này tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong lợi dụng một loại trước nay chưa có ngang ngược không nói lý tư thái quét sạch toàn thế giới mỗi một cái góc hải quân bản bộ mạ di nệ phò nguyên soái trong văn phòng cương quốc công đem tờ báo trong tay hung hăng địa vào thành một cục kia trương tổng là uy nghiêm tràn đầy trên mặt nổi cân xanh hỗn đản mọc gẳng tên hỗn đản kia ai cho phép hắn dùng cái danh xưng này vua hải tặc đây quả thực là tại công nhân khiêu khích chúng ta chính phủ thế giới tám trăm năm tới thống trị đứng tại hắn đối diện là thần sắc ngưng trọng tới cực điểm s e n g gỗ cù nguyên soái cái này chỉ sợ không phải mọt gẳng có thể quyết định s e n g gỗ cù trầm giọng nói cái danh s ư n g này là thế nhân tự phát cho là những cái kia bị hắn chinh phục b i ể n cả là những cái kia bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau hải tặc nhóm cộng đồng bắn cho cái này đã thành một loại thế một loại đủ để cho vô số người nhiệt huyết sôi trào lao tới b i ể n cả đại thế tân thế giới đảo bánh gà tô mà, mà mà thôi đi vua hải tặc chất lót kẽn l ì n đem kia phần báo c h i tính cả bên cạnh bơ bánh su kem cùng một trôi nhét vào miệng bên trong trong mắt lóe r a ghen ghét cùng không cam lòng con mang dỗ dơ tên h ô n đ ằ n g kia vậy mà thật bị hắn vượt lên trước bất quá vương vị trí cũng không phải tốt như vậy ngồi nước có nổ đạo ô n ỉ gà s i m a nô lạc lạc l ạ c lạc, lạc. dỗ dơ sao bách thú cái đồ đem trong tay to lớn bắt rượu uống một hơi cạn sạch khinh thường địa gầm thét lên chờ lao t ử tập hợp đủ mạnh nhất quân đội vô luận là vua hải tặc vẫn là chính phủ thế giới đều sẽ bị ta triệt để vỡ nát trong lúc nhất thời toàn thế giới gió nổi mây phun có người kính sợ có người đấu kỵ. có người sợ hãi cũng có người giấy lên trước nay chưa có gia tâm tất cả mọi người biết mảnh này b i ể n cả cách cục bởi vì cái này danh hiệu sinh ra sắp nên đón một trận kịch liệt không thể nghịch chuyển tới b à i mà tại trận này phong bạo trung tâm một cái tên khác cũng bắt đầu lấy một loại không thể ngăn cản t ư thái tiến nhập tất cả thế lực cao cấp tầm mắt d i á kẹo tòa kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết bây giờ được chứng thực chân thực tồn tại cuối cùng trí đạo cùng phía trên khả năng ẩn giấu rồi bôi lưu lại bảo tàng khổng lồ vô số kẻ g i tâm âm lưu g a cường giả kẻ yếu á ý ý cùng cùng thụy tổ cự quy bong thuyền gió biển thổi qua đem báo chí thổi đến hoa hoa tác hưởng lại thổi không tan bong thuyền kia câu ngưng trọng mà phức tạp không khí vua hải tặc sao nữ gắt nhìn xem trên báo chí dô dơ tấm k i a buông thả không bị trói buộc khuôn mặt tươi cười c h ấ m m ặ t hồi lâu cuối cùng chỉ là phát ra một tiếng tràn đầy tâm tình rất phức tạp thăng nhẹ tia tiếng thở dài bên trong có triển vọng túc địch đạt thành mơ ư ớ c thưởng thức có đ ố i một thời đại sắp kết thúc cảm khái cũng có một kia ngay cả chính hắn cũng chưa từng phát giác kỳ phùng địch thủ tịch liêu hắn cùng dô dơ đấu nửa đời người từ đông hải đến tân thế giới từ dô sông hải tặc hủy diện sáng tạo băng hải t ạ c dâu trắng bắt đầu đến bây giờ quân lâm bá chủ mùa phương bọn hắn là địch nhân là đối thủ nhưng cùng lúc cũng làm ảnh này trên đại d cái kia luôn luôn sông lên phía trước nhất ra hỏa rốt cục đã tới điểm cuối cùng mà mình lại lựa chọn một đầu con đường hoàn toàn khác lao cha mắt cô nhìn xem nịu gạt kia hơi có vẻ cô đơn bóng lưng muốn nói gì nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu không có gì nịu gạt khoát tay áo hắn xoay người trên mặt đã một lần nữa phụ lên bộ kia thuộc về vương giả phòng khoáng tiêu d u n g cô lạp lạp lá ạ p tên kia có thể đi đến một bước kia là bản lãnh của hắn chúng ta nên cao hưng cho hắn mới đúng hắn đem tờ báo trong tay tiện tay quăng ra mặt cho hắn bị gió biển cuốn đi chúng ta có chúng ta mạo hiểm hắn có hắn vương tọa mảnh này biển cả cũng đủ lớn d ũ n g hạ được không chỉ một vương n u g ắ t như là một tề cường tâm trâm làm cho tất cả mọi người đều một lần nữa tỉnh lại đúng vậy a sợ cái gì bọn hắn thuyền trưởng là dâu trắng la mảnh này trên đại dương bao la một cái khác đủ để cùng dô dơ địa vị ngang nhau truyền thuyết không sai g ắ t cái thứ nhất giống lên hắn đem cây kia gặp một nửa chân heo ném xuống đất nâng lên thuyền của hắn neo không phải liền là vua hải t ạ c sao có gì đặc biệt hơn người chờ chúng ta tìm được toàn thế giới món ngon nhất nguyên liệu nấu ăn cử hành toàn thế giới tuyệt nhất thiệu danh hào của chúng ta khẳng định so với hắn văn dội đến lúc đó chúng ta liền gọi mỹ thực vương cái này tràn đầy phong cách cá nhân xưng hảo trong nháy mắt đưa tới đám người thiện ý cởi vang cũng làm cho bong thuyền kiêng ngưng trọng bầu không khí triệt để tan thành mây khói mỹ thực vương sao nghe không tệ y h o ặ y kia thuyền trưởng liền là mỹ thực đại đế đầu bếp trưởng liền là mỹ thực c h i thần đám người lao nhau bắt đầu vì tương lai mình xưng hảo bày mưu tinh kế bong thuyền lần nữa tràn đầy khoái hoặc không khí giai thần không có tham dự bọn hắn hồi náo hắn chỉ là yên t ĩ n h đi đến nịu g ạ t bên n g ư ờ đưa qua đi một chén vừa vặn dùng phụ xạ thôn nước suối cua có thể an thần tính khí bạc hà trà thuyền trưởng ngài giai đ n bình tĩnh mà hỏi thăm hắn biết liệu gắt ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng nhưng trong lòng tất nhiên có chỗ xúc động kia dù sao cũng là bọn hắn kia một thế hệ cộng đồng truy tìm m ộ t tưởng liệu gắt tiếp nhận c h é n t r à nhưng không có uống hắn nhìn phía xa kia vô tận mặt biển chầm mặc một lát hối hận hắn trầm thấp địa tái diễn cái từ này lập tức lắc đầu trên mặt lộ ra một cái phát ra từ nội tâm vô cùng nụ cười thỏa mãn không thanh âm của hắn không lớn lại tràn đầy lực lượng ta có lẽ đã mất đi trở thành cái kia duy nhất vương cơ hội nhưng ta được đến so kia thứ càng quý giá hắn dội ra bàn tay khổng lồ chỉ chỉ sau lưng đám kia ngay tại vì thịt nướng đại tướng quân cùng món điểm tâm ngọt nguyên x o á y hai cái này xưng hảo mà làm cho túi bụi người nhà nhóm ta được đến một ngôi nhà cái này đủ lời nói này để dần trong lòng cũng dâng lên một dòng nước ấ m hắn biết mình không có chọn sai thuyền trưởng cái này nhìn như t h u cậy phong khoáng nam nhân có được mảnh này trên đại dương bao la rộng nhất ý chí cùng ôn nhu nhất nội tâm nhưng mà tại bong tàu một góc khác cái kia luôn luôn bị đám người sơ sót thân ảnh đang nghe lần này đối thoại về sau cặp kia giấu ở trong bóng tối mắt nhỏ bên trong lại lóe lên một tia cùng trận này mở tiệc vui vẻ không hợp nhau sâu không thấy đáy hạc đ m thích đem cuối đem ù người nhà thật sự là buồn cười lại tẻ nhạt ràng buộc hắn nhìn xem vương tọa bên trên cái k i a thỏa mãn với hiện trạng nam nhân lại nhìn một chút nơi xa cái tia tựa hồ đối với vương vị không có chút nào hứng thú đâu biết trong lòng tia phần thay vào đó giục vọng trở nên càng thêm nóng bỏng đã các ngươi đều không cần vậy cái k i a cái cuối cùng vương tọa liền từ ta đến ngồi xong thật ha ha ha ha im ắng c u n g thiếu thủy tổ cự quy đi thuyền còn đang tiếp tục nó chở một đám tâm tư dị biệt quái vật hướng phía không biết tương lai chậm rãi chạy tới dô dơ trở thành vua hải tặc tin tức như là một trận không cách nào bị ngăn cản siêu cấp phong bạo phía sau tục dư bà xa so với trong tưởng tượng càng thêm mãnh liệt cùng sâu xa biện cả các cục bắt đầu lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt phát sinh kịch liệt biến hóa nhất trực quan thể hiện liền là hải tặc số lượng tăng vọt vô số bị rô dơ kia truyền kỳ kinh lịch chỗ khích lệ người trẻ tuổi giấu trong lòng đối tài phú thanh danh lực lượng khát vọng n h a u n h a u kéo lên cờ đầu lâu tràn vào mảnh này nguy cơ tứ phía nhưng lại tràn đầy vô hạn khả năng b i ế n cả gờ răng lại nạ nửa đoạn trước trở nên trước nay chưa có náo nhiệt cũng trước nay chưa có hỗn loạn hải quân áp lực đột nhiên gia tăng m ã y liệt bọn hắn không thể không tăng phái đại lượng binh lực đi tiêu diệt toàn bộ những này như măng mọc sau mưa toát ra đại tân sinh hải tặc trong lúc nhất thời lại cũng có chút giật gấu và i mệt mỏi mà tân thế giới thì thành chân chính tu la tràng những cái kia sớm đã thành danh đại hải tặc nhóm tại rô rơ kích t h í c h lưới cũng nao nhao tăng nhanh khuyết trương bộ pháp c h ặ t l t k ẹ t liên vạn quốc bắt đầu điên c u ồ n hướng phía ngoài kéo dài dùng thông gia cùng vũ lực chiếm đoạt lấy chung quanh hòn đảo ý đồ chế tạo một cái chỉ thuộc về chính n à n g món điểm tâm ngọc đế quốc bách thú c á i đột thì tại nước bạn nộ phụ cận hải vượt động tác liên tiếp cái kia chi từ vô số năng lực giả tạo thành bách thú quân đoàn như là cá giết sang sông những nơi đi qua chỉ để lại hủy diệt cùng tuyệt vọng toàn bộ tân thế giới đều bởi vì vua hải tặc ba chữ này chỉ để biến thành một cái mạnh được yêu thua q u ầ n hùng tranh giành to lớn t ố i s a y thịt tại mảnh này x ó g cả mãnh liệt thời đại thủy triều bên trong băng hải tặc dâu trắng tồn tại liền có vẻ hơi không hợp nhau bọn hắn vẫn như cũ lái thủy tổ cự quy không nhanh không chậm địa đi thuyền vu tứ hải ở giữa không tranh địa bàn không đoạt tài bảo bọn hắn đi thuyền chỉ có một cái mục đích tìm kiếm ra ẩn thực đơn bên trên những cái kia chưa bao giờ nghe mậu ảo nguyên liệu nấu ăn loại này không tranh quyền thế tư thái tại cái khác đại hải tặc trong mắt có vẻ hơi một người thậm chí bị cho rằng là h nhưng chỉ có chân chính cùng bọn hắn giao thủ qua người mới biết đầu này nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn màu trắng cự kình hắn thể nội đến tột cùng ẩn giấu đi kinh khủng bực nào đủ để đem hết t h ể đều sẽ thành mảnh nhỏ lực lượng Trưng Đại Hải Thời Tạc một ở Mở Màn, Màn. m là trưng tên Tạc Thời Đại Mở Màn. 278, tên là Đại Hải Tạc Thời Đại Mở Màn. Một ngày này thủy tổ cự quy trên lưng giai ẩ n trong phòng bếp chính tiến hành một trận đặc thù tu hành không đúng không đúng giai ẩ n thanh em khó được mang lên một t i ê m nghiêm khắc hắn dùng trong tay cái t h i a gõ gõ một mụm to lớn nồi sắt gắt ngươi hạ kỳ vẫn là quá tản Ta đây ể n là dần vì mọi người chế định hoàn toàn mới tu hành kế hoạch hắn không còn là đơn phần đem xử lý làm tốt đút cho bọn hắn mà là bắt đầu thử nghiệm dẫn đạo bọn hắn đem riêng phần mình năng lực cùng xử lý quá trình đem kết hợp hắn để gắt dùng bật sổ sổ cũ hạ kỳ đi khống chế hỏa hậu gian luyện hắn đối lực lượng kinh tế điều khiển để m a r c o dùng bất tử điều trị viêm đi tỉnh hóa nguyên liệu nấu ăn bên trong tạp chất tăng lên hắn đối sinh mệnh năng lượng lý giải thậm chí để đỏ dùng dùng thuyền tượng tinh vi tính toán đi phân tích khác biệt nguyên liệu nấu ăn ở giữa tốt nhất kết cấu phối trộn giai đ o n muốn làm không chỉ là đút hắn n o nhóm càng là muốn đem mỗi một người bọn hắn đều bồi dưỡng thành có thể một mình đảm đương một phía đặc cấp đ ầ u b ế p chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể tại cái này sắp đến ầm ầm sóng dậy đại hải tặc thời đại bên trong có được chân chính thủ hộ mình thủ hộ người nhà lực lượng mọi người ở đây bị g a i đ n ma quỷ huấn luyện dạy vò đến dục tiên dục từ thời điểm một tin tức truyền đến lần nữa để mảnh này vốn là ám lưu hung dũng b i ể n cả triệt để sôi trào dô dơ băng hải tặc giải tán tin tức này đến mức như thế đột nhiên như thế không có dấu hiệu nào đến mức tất cả nghe được nó người phản ứng đầu tiên đều là không dám tin cái kia vừa vặn đã tới cuối cùng chi đạo cái kia bị toàn thế giới công nhận là vua hải tặc nam nhân vậy mà tại hắn huy hoàng nhất thời khắc lựa chọn tự tay giải tán mình chi kia vô địch hạm đội đây quả thực so với hắn trở thành vua hải tặc bản thân còn muốn cho người cảm thấy hoang đường cùng không thể tưởng tượng nổi nhưng ngay tại mấy tháng về sau một cái khác càng thêm nặng cân tin tức lần nữa truyền đến gôn g dợ dô cơ một thân một mình ngồi một chiếc thuyền nhỏ hướng hải quân tự thú tin tức này như là một viên dẫn nổ toàn bộ thế giới đạn hạt nhân hắn mang tới lực t r ù n g kích xa so với trước đó bất kỳ lần nào đều muốn kinh khủng mà làm dô dơ tử hình địa điểm cùng thời gian bị phơi bày ra về sau toàn thế giới đều điên rồi vô số người tuân hướng một cái địa điểm đông hải l ọ g v ệ tạo bọn hắn nghĩ tận mắt chứng kiến cái này c h u y ể n kỳ kết thúc cũng nghĩ từ hắn trong miệng đạt được cái kia liên quan tới cuối cùng bảo tàng đáp án cuối cùng mà giờ khác này thủy tổ cự quy phía trên băng hải tặc dâu chẳng đám người cũng lâm vào lâu dài t r ầ mặc bọn hắn nhìn xem trên báo chí dô dơ tấm kia bị giam giữ trong tủ nhưng như cũ cười đến vô cùng sán lạng anh c h ụ trong lòng của mỗi người đều ngũ vị tạp trần t h ế kia đến cùng muốn làm gì gặt trong thanh âm tràn đầy sự khó hiểu có lẽ hắn muốn dùng cái chết của mình đi mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới đi nếu gặt thanh âm châm thấp hắn nhìn xem trên báo chí cái kia cùng mình đấu cả đời nam nhân tập tiếc như chìm ứng trong đôi mắt là tan không ra phức tạp hắn so bất luận cái gì người đều hiểu dô dơ nam nhân kia không bao giờ làm không có ý nghĩa sự tỉnh đời này của hắn đều đang đổi tìm tự do mà bây giờ hắn tự hồ muốn đem phần này tự do lấy một loại kịch liệt nhất triệt để nhất phương thức truyền lại cho toàn thế giới chỉ có giai đoạn bình tĩnh mà nhìn xem kia phần báo chí trong lòng nhẹ nhàng thở dài tới cái kia ầm ầm sống dậy cái kia quần tinh s á n g chói cái kia để vô số người vì đó nhiệt huyết sôi trào chân chính đại hải tặc thời đại rốt cuộc đã tới hắn biết từ rô giơ tại tử hình trên đài nói ra câu nói kia trong nháy mắt lên mảnh này biển cả sẽ không còn ngày yên tĩnh mà bọn hắn băng hải tặc dâu trắng cũng sẽ bị cố này không thể ngăn cản thời đại thủy triều đầy hướng một cái càng rộng lớn hơn cũng càng thêm nguy hiểm sân khấu đông hải lò g ọ tạo cái này được xưng là bắt đầu cùng kết thúc thành chấn giờ phút này đang bị một loại trước nay chưa có cùng nhiệt mà đẻ nén không khí bao phủ từ thế giới các địa nghe hỏi mà đến mọi người giống như nước thủy triều tràn vào tòa này nho nhỏ thành chấn đem mỗi một lối đi đều chen lấn chật như n ê m c ố i hải tặc thợ săn tiền thưởng hải quân bình dân phóng viên ánh mắt mọi người đều tập trung tại thành chấn trung tâm cái k i a cao cao đứng vững băng lánh chỗ trên hình d i b trên hình dài bọn hắn đều đang đợi chờ đợi một cái truyền kỳ kết thúc mà tại khoảng cách lò ghẹ tạo mấy chục trong biển bên ngoài một mảnh yên tĩnh hải vực một chiếp to lớn màu trắng tự kình đang lẳng như là một vị trầm mặc đưa tăng người băng hải tặc d â u trắng đám người đồng dạng trầm mặc đ ị a n g ắ m nhìn phương xa t ò a kia trên mặt biển như ẩn như hiện thành c h ấ n bọn hắn không có tới gần n u gắt biết đây là thuộc về rô d ơ một người sân khấu bất kỳ người nào xuất hiện đều là một loại quái dày hắn chỉ là dùng phương thức của mình vì vị này cả đ ờ i túc địch đưa lên sau cùng tình ý lao cha thật không đi gặp hắn một lần cuối sau mắt cô trong thanh em mang theo vẻ bất nhẫn không cần nữ gắt đầu hắn cầm lấy bên người một cái to lớn thùng rượu n ử a đầu rót một miệng lớn tên kia chuyện muốn làm ai cũng ngăn không được chúng ta có thể làm liền là hào hảo mà nhìn xem sau đó nhớ kỹ hắn sau cùng bộ dáng thời gian tại vô số người trong khi chờ đợi chậm rãi trôi qua khi giữa t r ư a ánh nắng bắn thẳng đến đại địa làm tử hình trên đài bóng ma co lại đến ngắn nhất một khắc này cái k i a mang theo mũ d ơ m trên thân phủ lấy gông xiềng nhưng như cũ cười đến vô cùng sán lạn nam nhân rốt cục tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói chậm rãi đi lên những t i a đoạn thông hướng t ử v o n g cầu thang cuộc đời của hắn tràn đầy mạo hiểm chiến đấu vui cười cùng tự do mà bây giờ hắn đem dùng tính mạng của mình vì cái này chuyển kỳ một đời vẽ lên một cái nhất tráng lệ giấu trầm tròn một cái không biết tên hải tặc đột nhiên rắc cúng họng dùng hết khí lực toàn thân hỏi cái kia tất cả mọi người muốn biết vấn đề n g ư ơ i truyền thuyết kia bên trong đại bảo tàng n g ư ơ i đến cùng đem nó giấu đi nơi nào vấn đề này làm cho cả quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại tất cả mọi người nín thở chờ đợi lấy cái kia đáp án cuối cùng tử hình trên đài rô r ơ nghe được vấn đề này đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức lần nữa buộc phát ra cái kia mang tính tiêu chí tràn đầy phóng khoáng cùng bông thả cười to muốn ta tài bảo sao thanh âm của hắn không lớn lại thông qua điện thoại trùng rõ ràng địa chuyển khắp toàn thế giới mỗi một cái góc nếu như muốn liền đi trên đại dương ba trong mắt của hắn tiêu h đốt lên tên là mơ ước vĩnh viên không dập tắt h ỏ a diễm ta đem toàn thế giới hết thảy đều để ở nơi đó câu nói này giống như một đạo kinh lôi tại tim của mỗi người bên trong ầm vang nổ vang nó giống một cái chìa khóa mở ra toàn thế giới tất cả kẻ dã tâm trong lòng kia phiến tên là dục vọng đại môn nó cũng giống một mồi lửa b a đ ố t đốt lên một cái hoàn toàn mới ầm ầm sóng d ậ y tên là đại hải tặc thời đại mở màn chương hai t r ư n đại hải tặc thời đại chương 279, đại hải tặc thời, thời đại khi dô dơ tin chết truyền khắp thế giới làm câu t i ê tràn đầy dụ hoặc di ngôn bị tin tức chim đưa đến biển cả m toàn bộ thế triệt bộ giới đều triệt để l â một vào Vô chàn tàng hoạt, kéo bảo điện đầu đầy người sinh kia phiến lại cụng. an ổn lên tuân hướng ngờ cùng bảo tàng gờ răng cờ gờ số từ bất bỏ nạ. lâu, m cái trước nay chưa có hỗn loạn mà tràn đầy kỳ ngộ thời đại chính thức kéo ra nó kia h ù n g vĩ m á u tanh màn tre băng hải tặc d â u trắng đám người thông qua điện thoại trùng nghe xong trận kia đủ để được ghi vào sử sách công khai tử hình toàn bộ quá trình v o n g thuyền hoàn toàn tích mịch nữ gà tiên lặng địa đem trong tay thùng rượu uống một hơi cạn sạch sau đó đem nó hung hăng đĩa bóp thành mảnh vỡ hắn không có rơi lệ chỉ là ngầm đầu nhìn xem tia phiến bởi vì một cái nam nhân chết mà trở nên càng rộng lớn hơn cũng càng thêm sóng cả m á n h liệt biển cả cặp k i a như chim ứng trong đôi mắt là tan không r a phức tạp cô lạp lạp lạp nha hồi lâu hắn mới chậm rãi địa nợ nụ cười tiếng cười kia khẳng h ẳ n lại tràn đầy lực lượng dô dơ n g ư y i cái tên này thật đúng là đến chết đều không cho người b ấ t lo a hắn biết từ hôm nay trở đi mảnh này biển cả sẽ không còn ngày yên tĩnh mà hắn dâu trắng e đô nịu i gạt cũng sẽ bị cố này từ hắn túc địch tự tay nhấc lên thời đại thủy triều đẩy hướng một cái hoàn toàn mới càng thêm nguy hiểm cũng càng thêm tràn đầy khiêu chiến vương tọa Chúng thời a k đại đã khai mạc thì nghiến cũng nên bắt đầu mục tiêu của chúng ta là mảnh này trên đại dương bao la tất cả cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn cùng ánh mắt của hắn trở nên vô cùng tâm thúy phản p h ấ t xuyên thấu vô tận sóng cả nhìn phía kia xa xôi chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết cuối cùng chi đ à o cái kia được xưng là hoàn tỷ hệ sơ cuối cùng bảo tàng lịch sử chân tướng đến cùng làm nổi vị gì ta cũng tò mò rất lâu nếu không chính thức bắt đầu lần này lữ trình đi cô lạp lạp lạp á n u gắt nhìn xem tấm kia tràn đầy khiêu chiến và vẻ đẹp vị địa đồ nhìn xem cái này so bất luận kẻ nào đều càng thêm cuồng vọng thanh niên nấu bếp trong lòng cuối cùng một kia mê mang cùng thương cảm tan thành mây khói thay vào đó là không có gì sánh kịp hào hùng cùng chiến ý Chúng trấn i ể u nhân. Xuất phát. Ưu cú cú. thiên tiếng hoan hô bên trong thủy tổ cự quy phát ra một tiếng du trường phản phất đến từ viễn cổ kêu to nó thân thể cao lớn chậm rãi thay đổi phương hướng chờ bọn này tìm được hoàn toàn mới mơ ước quái vật nghĩa vô phản cố địa sông vào kia phiến b ở i vì một cái vương kết thúc mà triệt để sôi trào ẩm ẩm sóng dậy đại hải tặc thời đại dỗ dơ chết như là một viên đầu nhập biển chết mặt trời nhấc lên cũng không phải là thao thiên cự lãng mà là đem chọn phiến biển cả đều triệt để đun sôi tên là mơ ước hơi nước vẹn vẹn hai tháng Gờ r một, cá không không một cái n hoàn toàn thuyền mới hỗn loạn mà tràn đầy vô hạn khả năng thời đại lấy một loại nhất năng ngược nhất không giảng đạo lý phương thức ẩm vang giáng lâm thôi đi thật nhàm chán t h ủ y tổ cự quy rộng lớn trên s ố n g lưng gạt đem một đầu mới vừa từ trong biển câu đi lên hình thể có thể so với quân hạm cự hình xì kỉnh vùng trên bông thuyền phát ra một tiếng trầm m u ộ n tiếng vang hắn biết miệng to lớn trên mặt tràn đầy mất hết cả hứng gần nhất vùng biển này bên trên g i a hỏa càng ngày càng không trải qua đánh vừa rồi đầu kia đại g i a hỏa ta chỉ dùng một n e o liền đem nó nện choáng ngay cả làm nóng người cũng không bằng đó là bởi vì ngươi lại mạnh lên gặt vì sợ ta ở một bên lau sạch lấy song t i ế n của hắn hắn khí tức trên thân so mấy tháng trước càng thêm cốt động cũng càng thêm hào phóng không bị trói buộc mà lại giai l n đầu bếp trưởng xử lý cũng không phải ăn không. cô lạp lạp lạp nha nữ gạt tựa ở dành riêng cho hắn vương tọa bên trên uống vào dần dùng s ở cây ạ mây mạch sản xuất đặc biệt đều i rượu dùm nhìn phía xa mặt biển bên trên những cái kia ngẫu nhiên xuất hiện vừa sợ hoảng mất thất thố địa tránh ra thật xa thuyền phát ra thỏa mãn tiếng cười thủy tổ cự quy thân hình khổng lồ cùng k i a mặt đón gió phấp phới vẽ lấy to lớn màu trắng n g u y ệ t nha dâu ria hải tặc ở, sớm đã thành mảnh này trên đại dương bao la bắt mắt nhất cũng là nhất làm cho người nhìn mà phát k i ế p tiêu chí vô số đại tân sinh hải tặc đều từng tạy thuyền bên trong xa xa x e m từng tới đều sẽ ngay đầu tiên lựa chọn thay đổi đầu thuyền lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi nói đùa đi khiêu chiến dâu trắng đó cùng chủ động nhảy vào xỉ kình miệng bên trong khác nhau ở chỗ nào bất quá luôn có chút không sợ chết lăng đầu thanh mắt cô hề v à i địa tựa ở trên lan g can chỉ chỉ xa xa mặt biển chỉ gặp ba chiếc tạo hình s ố c nổi treo nhìn liền rất yếu cờ đầu lâu thuyền hải tặc lại không biết sống chết hướng lấy bọn hắn bên này bay thẳng mà tới xem ra là đem bọn hắn đầu này to lớn thủy tổ cự quy làm thành cái gì truyền t u y ế t bên trong bảo tàng hòn đảo hoa ha ha mau nhìn phía trước đó là cái gì một toa sẽ động đảo c một, một đ ầ đám nhìn liền dinh dưỡng bất lương hải tặc kêu gào mang trên mặt một loại bệnh trạng của nhiệt nay tấm tràn đầy màu đen hài hước cảnh tượng để băng hải tặc râu trắng tất cả mọi người lộ ra biểu tình của quái bọn gia hòa này ánh mắt có phải hay không không tốt lắm rô du hồ mộng nói không là vận khí của bọn hắn không tốt lắm vì sợ tạm bình tĩnh địa bổ sung đầu bếp trưởng gắt quay đầu dùng một loại tràn ngập ánh mắt mong đợi nhìn về phía phòng bếp phương hướng bọn da hỏa này nghe là mùi vị gì một cỗ thấp kém rượu dung hôn hợp giá rẻ rã tâm tanh hôi khí tức giai đ o n thanh â m từ trong phòng bếp bình tĩnh địa chuyển đến không hề nghi ngờ là ngay cả làm thành sùng vật đồ ăn đều sẽ bị ghét bỏ rác rưởi nguyên liệu nấu ăn kia thật là thật là đáng tiếc gắt tiếc m ố i thở dài hắn thậm chí lời nhắc động thủ chỉ là bởi vì không ăn được hài lòng con mồi mà cảm thấy có chút bực bội đối kêu ba chức càng ngày càng gần thuyền hại tặc đánh một cái to lớn tràn đầy h á n n i ệ m ở một cái nấc một cỗ kinh kh k i u ba chiếc n h ì n liền không thế nào dắn chắc chất gỗ thuyền hải tặc tại cỗ này có thể so với hạm pháo ở một cái trùng kích vào như là bị cấp mười hai gió lốc thổi qua lá rụng trong nháy mắt lăng không bay lên trên không trung biểu diễn một cái bảy trăm hai mươi độ vòng quay toma sau đó ẩm vang giải thể hóa thành một đống trôi nổi trên mặt biển mảnh gỗ vụn về phần trên thuyền những cái kia giấu trong lòng vua hải tặc mơ ước lăng đầu thành nhóm thì ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng liền bị to lớn lực trùng kích chân choáng như là hạ sủi cảo phù phù phù phù địa tiến vào trong biển không rõ sống chết toàn bộ thế giới thanh tĩnh Tây. Thôi đi, thật không trải qua đánh. trong ă góc tịch h i đ vẫn tại hoàn mỹ địa đóng vai lấy cái kia nhu thuận hiệu chuyện nhân vật hắn đem đầu kia bị gặt nghệ choáng xỉ kỉnh kéo tới một bên dùng khăn lau chăm chú địa lau sạch lấy bom thuyền huyết kế trên mặt mang ngây thơ nụ cười vô hại nhưng hắn cặp kia giấu ở trong bóng tối mắt nhỏ lại xuyên thấu qua kia phiến bừa bộn chiến trường nhìn phía càng xa xôi tràn đầy hôn loạn cùng kỳ ngộ tân thế giới d ô dơ mở ra thời đại này đối với hắn mà nói liền làm ộ t trận trước nay chưa có có thể tùy ý cướp đoạt thảo thiết thị n h yến mà hắn sớm đã đói khát khó nhịn thuyền trưởng giai đ n từ phòng bếp bên trong đi ra hắn trong tay cầm một t r ư ơ n g mới tinh từ hắn tự tay vẽ nguyên liệu nấu ăn bản đồ hàng hải phía trên kia dùng màu đỏ bút mực vòng ra cái này đến cái khác tràn đầy truyền thuyết cùng nguy hiểm danh tự thời đại đã khai mạc thị yến cũng nên bắt đầu giai đoạn tên là dã tâm hòa diễm ta mới vừa từ mấy cái kia h ó hạ dạ học giả đống giấy lộn bên trong tìm được một cái thú vị địa phương hắn đem địa đồ tại liệu g ắ t trước mặt trải rộng ra nó g n tay thon dài điểm vào một mảnh bị tiêu ký vì rừng rậm nguyên thủy cùng to lớn dấu chấm hỏi trên hòn đảo căn cứ một bản không c h ọ n vẹn cổ đại thực đơn ghi chép tại mảnh này trên đại dương bao la tồn tại một gốc tên là trăm vị cây thần kỳ thực vật nó kết xuất trái cây không có cố định hương vị mà là sẽ căn cứ nhấm nháp người nội tâm chỗ sâu nhất ký ức cùng khát vọng bày biện g a độc nhất vô nhị chỉ thuộc về người kia hương vị ta muốn đi xem làm một thời đại h nó sẽ kết xuất như thế nào kinh tế h hai tục trái cây cô lạp lạp lạp á nữ gắt nhìn xem tấm kia tràn đầy khiêu chiến và vẻ đẹp vị địa đồ nhìn xem cái này so bất luận kẻ nào đều càng thêm c u ầ n vọng thanh niên nấu bếp trong lòng hào hùng bị triệt để nhóm lửa t ố t kia quyết định như vậy đi hắn vô vương toạ kia như núi cao thân ảnh tràn đầy không thể nghi ngờ hạ kỳ chúng tiểu nhân xuất phát ước ước chấn thiên tiếng hoan hô bên trong thủy tổ cự quy phát ra một tiếng du trường phảng phất đến từ viễn cổ kêu to nó thân thể cao lớn chậm rãi thay đổi phương hướng nghĩa vô phản cố địa sông vào kia phiến bởi vì một cái vương kết thúc mà triệt để sôi trào ẩm ẩm sống dậy đại hải tặc thời đại căn cứ q u y ề n kia không c h ọ n vẹn cổ đại thực đơn chỉ dẫn thủy tổ cự quy ở trên biển đi thuyền gần một tháng rốt cục đã tới tòa kia trong truyền thuyết hòn đảo vừa mới đi vào vùng biển này đám người liền cảm thấy một cố cùng tân thế giới địa phương khác hoàn toàn khác biệt khí tức trong không khí không còn là đơn thuần tanh n ồ n g c u n g n ư ớ át mà là hôn hợp ngàn vạn loại khác biệt thực vật mùi thơ ngát cùng nguyên thủy sinh mệnh lực nặng nề vẹn vẹn hô hấp một ngụm liền khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản phảng phất ngay cả linh h bị nồng đậm rừng rậm nguyên thủy nơi bao bọc hòn đảo chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người đây không phải là một tòa phổ thông hòn đảo trên đảo cây cối cao vút trong m â y mỗi một khoả đều phảng p h ấ t sinh trưởng mấy ngàn năm tráng kiện trên cành cây quấn quanh lấy to lớn như là cự mãng dây leo trong rừng thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng tràn đầy viễn cổ khí t ứ c thù giống chấn người trong lòng phát run hoa、wow, a nơi này cảm giác coi như không tệ mắt cô hóa thành bất tử đ i ể u tại hòn đảo trên không xoay một vòng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng tòa hòn đảo này sinh mệnh năng lượng nồng đậm đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi ta ng có thể để cho xương cốt đều mạnh lên hương vị g ạ t lỗ mùi giống máy quạt gió đồng dạng dùng sức đ i ệ n ngửi n g ư ờ i khắp khuôn mặt là say mê thủy tổ cự quy tại hòn đảo bên bờ c h ậ m rãi cờ bến đám người theo thứ tự đi xuống bước lên mảnh này tràn đầy nguyên thủy cùng thần bí thổ điện nhưng mà bọn hắn vừa mới đạp vào bãi cát một cái giàn mua mà tràn đầy địch lý thanh em liền từ nơi không xa trong rừng rậm chuyển đến rời đi nơi này kẻ ngoại lai đám người mừng rỡ theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp một tên g á n g người còn xuống mặt mũi nhăn nheo mặc một thân tử da thú cùng lá cây may đơn sơ quần áo láo giả chính chống một cây từ cổ mộc chế thành quả i trượng từ trong rừng trong bóng tối chậm rãi đi ra ánh mắt của hắn đ ụ c ngầu nhưng lại mang theo một tia như là b ả n thạch kiên định cùng bất khuất cảnh giác đánh giá bọn này k h í tức kinh khủng khách không mời mà đến lao nhân ra chúng ta không có ác ý nếu g ạ t tiến lên một bước hắn tận lực để thanh em của mình nghe ôn hòa một chút mặc dù cái tia như núi cao thân thể bản thân liền tràn đầy cảm giác áp bách chúng ta chỉ là đến tìm kiếm một loại đặc thù thực vật tìm được liền đi trăm vị cây sao trên mặt lao giả lộ ra một vòng không ngoài sở liệu cười lạnh cùng lấy trước kia chút tham lam ra hỏa đồng dạng m cuối cùng rơi vào gạt kia to lớn mỏ neo thuyền cùng vịt s ở tạ bên hông song k i ế m bên trên ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh vùng rừng rầm này không chào đón các ngươi mang theo vũ khí của các ngươi cùng d i tâm c ú t ngay lập tức ra ta l ĩ n h địa uy ngươi lão nhân này làm sao nói đâu gạt cái thứ nhất không vui hắn nâng lên mỏ neo thuyền to lớn trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ bọn ta thuyền trưởng ôn tồn đ ị a nói chuyện với ngươi ngươi đừng cho thể diện mà không cần im ngay gặt n u gạt n g ă n lại hắn hắn nhìn trước mắt cái này cố chấp lao nhân nhữ mày hắn có thể cảm giác được lao nhân này mặc dù nhìn yếu đuối nhưng thể nội lại ẩn chứa một cỗ cùng cả tòa rừng rậm hòa làm ộ t thể khổng lồ mà thuần túy tự nhiên năng lượng h ạ n tựa như là tòa hòn đảo này ý chí hóa thân l ã o nhân ra chúng ta cũng không phải là những cái kia vì tư dục mà tùy ý phá hư cường đạo mắt cô cũng ý đổ tiến lên giải thích chúng ta chỉ là muốn mượn dùng trăm vị cây một điểm lực lượng tuyệt đối sẽ không tổn thương nó mượn dùng l ã o giả cười nạo một tiếng cái kia đôi mắt giàn mua vần đục trung lưu lộ ra một kia thật sâu bi ai cùng chắc ghét cái trước nói như vậy ra hỏa chặt đi trăm vị cây một cây lớn nhất nhánh cây để nó nghỉ ngơi d ò n dã năm mươi năm mới khôi phục nguyên khí lại đến một cái thì muốn đem cả cái cây đều nổ t ậ n ướp cuối cùng bị rừng rậm phẫn nộ thối vệ ánh mắt của hắn trở nên vô cùng sắp bén nhìn chằm chặp n h u gác các ngươi những n à y hải tặc miệng bên trong nói đủ loại dễ nghe lời nói nhưng thực chất bên trong chạy xuôi đều là tham lam cùng phá hư huyết dịch ta sẽ không lại tin tưởng các ngươi bất cứ người nào lão giả thái độ cường ngạnh tới c c điểm không có bất kỳ cái gì thương lượng d ư đ i ệ u ngay tại song phương rằng co bầu không khí có chút ngưng kết thời điểm một trận đất dung núi chuyển tiếng vang đột nhiên từ rừng rậm chỗ sâu chuyển đến ngay sau đó một tiếng tràn đầy phẫn nộ cùng n g uy nghiêm đủ để cho cả hòn đảo nhỏ đều vì đó run dày kinh khủng gào thét vang tận mây xanh một cỗ so trước đó bất cứ lúc nào đều m u ố n khổng lồ tràn đầy nguyên thủy cùng d ã tính khí tức uy áp trong nháy mắt bao phủ cả hòn đảo nhỏ ở trên đảo tất cả sinh vật đều trong nháy mắt này d ừ n g động t ắ t lại run lẩy bẩy phản phất như gặp phải vua của bọn chúng là là d ừ n g d ậ m c h i vương mặt của lão giả sắc trở nên trắng bệnh trong nháy mắt hắn nhìn xem d ừ n g rậm chỗ sâu trong mắt tràn đầy sợ hai cùng một kia kính sợ đến của các ngươi đánh thức nó rừng rậm tri vương g ạ t hưng phấn địa sóc sóc mỏ n e o thuyền trong mắt chiến ý sôi trào một giây sau một cái to lớn đến không cách nào tưởng tượng đầu lâu từ rừng rậm tán cây phía trên đột nhiên nô ra kia là một viên hoàn toàn do cứng rắn nhất sinh trưởng mấy ngàn năm cổ một cùng bệnh dây leo tạo thành đầu lâu hai con mắt là thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục to lớn cây lựu i trong l ô mũi phun ra chính là hỗn hợp bùn đất cùng lá mục khí tức nồng đậm trương khí ngay sau đó là nó kia như núi lớn thân thể cao lớn thân thể của nó từ vô số loại khác biệt thực vật ghép lại mặt h à n h to lớn cây nấm tổ thành nó rắc xác sắc bén đùi gai cấu thành nó lợi trạo phía sau còn kéo lấy một đầu từ vô số hoa ăn thịt người tạo thành tản ra mê hoặc trí mạng cái đ u ô i cái này rõ ràng là một đầu từ cả tòa rừng rậm ý chí cùng lực lượng hội tụ mà thành còn sống thực vật cử thú nguyên liệu nấu a n tên rừng rậm c h i vương thủ hộ giả hình thái thuộc tính thực vật loại khái niệm sinh mạng thể trăm vị cây thủ hộ thần cùng cả hòn đảo nhỏ sinh thái hệ thống tương liên chỉ cần rừng rậm bất diện liền có thể vô hạn tái sinh bắt được đẳng cấp không cách nào tính ra nên sinh vật miễn dịch tuyệt đại đa số vật lý công kích lại có thể điều khiển cả tòa rừng rậm thực vật tiến hành công kích duy nhất n ư ợ c điểm ở chỗ giai ẩn trong đầu liên quan tới đầu này c ự thú tư liệu phi tốc hiện lên nhưng n à y mấu chốt nhất n h ư ợ c đ i ể m bộ phận lại là hoàn toàn mơ hồ hoa ha ha ha thật là lớn ra hỏa nhìn ta một neo đem nó nện thành gỗ bột phấn gạt hưng phấn địa gầm thét cái thứ nhất xuống tới gạt công kích như là một cỗ mất không chế xe tải nặng hắn đem trôi này to lớn mỏ neo thuyền múa thành một đạo màu đen tử vong gió lốc mang theo đủ để khai sơn phá thạch lực lượng kinh khủng hung hăng đ ị a đánh tới hướng rừng rậm chi vương kia to lớn đầu lâu nhưng mà rừng rậm chi vương chỉ là khinh thường nâng lên một con từ vô số to lớn dây leo bao phủ mà thành cự trào keng mỏ neo thuyền cùng dây leo cự trào và chạm không có phát ra trong dự đoán tiếng vang ngược lại giống đánh vào một khối to lớn tràn đầy c o g i ã n cao su bên trên g ắ t chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng cứng cỏi nhưng lại mang theo một cỗ nhu kỉnh quỷ dị lực lượng chuyển đến cái tia thế không thể đỡ công kích lại bị tùy tiện địa hóa giải cả người không bị khống chế địa hướng về sau bay rớt ra ngoài và n h a n h a n h a giá hỏa này thật trơn g ắ t trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng chật vật địa rơi trên mặt đất khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc thân thể của nó có thể đem lực trùng kích phân tán đến cả tòa rừng rậm ma lực đối với nó vô dụng giai p n thanh â m kịp thời chuyển đến đ ầ u n à y rừng rậm chi vương giản thẳng liền là một cái đánh không nát hao tổn không riêng pháo đài di động chỉ cần tòa hòn đảo này vẫn còn nó liền là vô địch gắt l ư i ra n u gắt thanh âm trầm thấp mà hữu lực hắn chậm rãi đi đến phía trước nhất hắn nhìn trước mắt đầu này tản ra hủy thiên diệt khí tức cự thú trên mặt lại không có vẻ sợ h ã i chút nào ngược lại lộ ra một tia như cùng ở tại đối đáy một khối cực phẩm nguyên liệu nấu ăn thưởng thức nếu là rừng rậm ý chí vậy liền để lao tử nhìn xem là ý chí của ngươi cừng rắn vẫn là lao tử nằm đấm cứng hơn nữ gắt hít sâu một hơi đem trái gụ dạ hắn không có lựa chọn trực tiếp công kích rừng rậm chi vương bản thể mà làm ánh địa một quyền hung hăng đ ị a đánh phía dưới chân đại đ ị a chấn động dưới biển ẩm ẩm lần này không còn là đơn thuần xé rách không gian mà là đối cả hòn đảo nhỏ địa mạnh phát khởi trực tiếp nhất khiêu chiến lấy liệu gạt điểm rừng chân làm trung tâm từng đạo to lớn giống như mạng n ệ n khe hở trong nháy mắt lan tràn đến cả hòn đảo nhỏ đại đ ị a run dày tịch liệt gào thét vô số cổ thụ che trời ẩm vàng sụp đổ rừng rậm chi vương thân thể cao lớn mánh địa cứng đờ nó cùng rừng rậm ở giữa năng lượng kết nối lại bị cố này ngang ngược không nói lý lực lượng ngạnh xinh xinh địa nó vết thương trên người đình chỉ khép lại kia cố liên tục không ngừng lực lượng cung cấp cũng liễu lo mà sinh ngay tại lúc này liễu gạt nổi giận gầm lên một tiếng nhưng mà mọi người ở đây chuẩn bị cùng nhau tiến lên đem đầu này tạm thời mất đi lực lượng cung cấp c ử thú triệt để hủy đi thành q u i lúc giai ẩn thanh â m vang lên lần nữa thuyền trưởng các vị xin dừng tay đám người ngay vậy đều là s ư ơ n g sở giai ẩn bình tĩnh địa đi tới hắn nhìn thoáng qua kia bởi vì mất đi năng lượng cung cấp mà trở nên có chút hệ vải rừng rậm tri vương lại nhìn một chút bên cạnh cái kia bởi vì g a viên bị phá hư mà sắc mặt chắm bệnh toàn thân phát run láo giả thở dài thường nó không phải định nhân nó chỉ là một cái tận trung cương vị thủ hộ giả giai đ n ánh mắt chuyển hướng rừng rậm chi vương ngược vị trí ở nơi đó một gốc toàn thân đ e n nhánh tản ra mục nát cùng khí tức tử vong to lớn ký sinh cây nấm chính như đồng tâm bẩn chậm rãi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động vô số sợi nấm chân khuẩn như là vị tợ thật sâu điệu đâm vào rừng rậm chi vương thân thể hạch tâm cũng đang không ngừng địa ăn mòn trăm vị cây bộ r ễ thì ra là thế giai đ n hiểu rõ đâu nay rừng rậm chi vương cũng không phải là thiên tính bạo ngược mà là bị cái này gốc tên là đau buồn bảo từ ký sinh nấm ăn mòn tâm trí nó cùng bạo chỉ là bởi vì nó tại thống khổ. đ ố i cái kia đã sợ ngây người lão giả khẽ vớt cằm lao nhân ra xin tin tưởng ta một lần ta không chỉ có thể c h ứ a khỏi nó cũng có thể trị tốt các n g ư ờ i t r ă m vị cây lao giả nhìn xem dần cặp kia bình tĩnh mà tràn đầy tự tin đôi mắt lại nhìn một chút đầu kia ngay tại thống khổ d â y r u ộ n rừng rậm c h i vương cuối cùng hắn lựa chọn trầm mặc điều này đại biểu lấy ngầm đồng ý giai ẩ n không tiếp tục nói nhảm h ắ n từ nguyên liệu nấu ăn trong dương lấy ra một vật kia là một nắm lóe ra điểm điểm ánh sáng nhạt bột màu trắng hiện giả chi muối hắn không có đem muối trực tiếp vung hướng rừng rậm tri vương mà là đem nó nhẹ nhàng địa dọi vào sau đó hắn đem cái chén đưa cho m a r c o m a r c o dùng n g ư ơ i thuần túy nhất tái sinh chi viêm đem cái này chén nước vụ hóa sau đó để cỗ này sương mù đi ôm nó m a r c o mặc dù không hiểu nhưng vẫn là làm theo ngọn lửa màu xanh lam ôn nhu địa bao vây lấy ly thủy tinh trong chén đèn xì cấp tốc bốc hơi hóa thành một cỗ tràn đầy sinh mệnh cùng tịnh hóa khí t ứ c ấm áp sương mù màu trắng chậm rãi địa trôi hướng rừng rậm chi vương k i a sương mù phản phất có được sinh mệnh nó nhu hòa địa vô k h n g bất nhập địa thẩm thấu tiến vào rừng rậm chi vương mỗi một tấc thân thể cũng thẩm thấu tiến vào gốc tiết t ác ký sinh cây n đau buồn bào t ử phát ra một tiếng không giống bất cứ sinh vật nào có thể phát ra thê lương dít lên nó kia đen nhánh thân thể tại tiếp xúc đến cỗ này sương mù trong n y mắt lại như cùng bị ánh mặt trời chiếu băng tuyết cấp tốc địa tan giã tăng giã cuối cùng hóa thành một sợi khói đen tiêu tán trong không khí mà rừng d ậ m chi vương tại thoát khỏi ký sinh khuẩn tra tấn về sau thân thể cao lớn chậm rãi địa đ ỉ n h chỉ dãy g ù a nó cặp kia thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục đôi mắt dần dần rút đi cuồn g bạo cùng phẫn nộ thay vào đó là một loại thanh minh củng cảm kích nó chậm rãi túi xuống kia to lớn đầu lâu tại dần trước mặt nhẹ nhàng địa cọ sát sau đó xoay người, m giả giả cả cảm ơn người người trẻ tuổi người cứu được khu rừng rầm này cũng đã cứu chúng ta hắn đem mọi người dẫn đến rừng rậm chỗ sâu nhất ở nơi đó một gốc to lớn đến không cách nào tưởng tượng phán phất liên tiếp trời cùng địa cổ thụ che trời lẳng lặng địa đứng sừng xưng lấy nó thân cây là thải sắc phản phất từ vô số loại khác biệt bảo thạch cấu thành lá cây thì bày biện ra như m ộ n g ả o hơi mờ hình theo gió nhẹ khẽ đung đưa tản mát ra một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được hôn hợp ngàn vạn loại khác biệt hương vị hợp lại hương khí kia、yeah, liền là trăm vị cây lao giả không có ngăn cản h ắ n tự tay bẻ trăm vị trên cây một cây nhất tươi non chạy xuôi thất thải chất lỏng n h á n h cây t r ỉ n h trọng địa giao cho dởn trong tay khi muộn một trận mở ra mặt khác khánh công thị n h i ế n tại thủy tổ cự quy trên lưng cử hành giai ẩn vô dụng bất luận cái gì phức tạp nguyên liệu nấu ăn h ẳ n chỉ là dùng bình thường nhất xương cá cùng rong biện nấu chín một nồi nước dùng. Sau đó, hắn đem cây k i a trăm vị cây nhánh cây nhẹ nhàng địa để vào trong canh trong chốc lát kỳ tích phát sinh tia nổi thường thường không có gì lạ nước dùng lại như cùng bị rót vào linh hồn trong nháy mắt sôi trào lên tàn mắt ra vạn trượt qua mang một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được phản phất đã bao hàm thế gian tất cả mỹ vị trung cực hương khí trong nháy mắt bao phủ cả con thuyền một chén canh vào trong bụng trên mặt của mỗi một người đều lộ ra vô cùng hạnh phúc như là hải tử tiêu dung liệu gắt nếm đến chính là người nhà đoàn tụ ấm áp gắt nếm đến chính là một trận vĩnh viễn không kết thúc thịt nướng thịt yến đỏ dù nếm đến chính là một chiếp vĩnh viễn sẽ không hư thủy tổ cự quy đi thuyền còn đang tiếp tục đâu này sống không biết bao nhiêu năm cổ lao sinh vật như là một mảnh di động quốc thổ bình ổn địa đi thuyền tại đông hải kia phiến lấy hòa bình lấy sừng xanh thảm phía trên ánh mặt trời ấm áp ấm áp gió biển cùng ngẫu nhiên nhảy ra mặt biển cá heo để chiếc này gánh chịu lấy một đám quái vật cự hạm đều nhiễm lên một tầng lười biếng nghỉ phép khí tước mấy năm này bọn hắn cơ hồ đem tứ hải đi dạo mấy lần từ nam hải n h ậ t đới phong tình đến bắc hải băng lanh trật tự từ tây hải học giả c h i đạo đến đông hải hòa bình thôn trang giai ẩ n nguyên liệu nấu ăn đồ g i á n g bị cực lớn địa phong phú thuyền viên đoàn thực lực cũng tại từng tràng mỹ thực thị n h y ế n cùng ngẫu nhiên trong chiến đấu vững bước tăng lên nhưng đối với bọn này thực chất bên trong chạy x ô i mạo hiểm huyết dịch quái vật mà nói tứ hải cuối cùng vẫn là quá nhỏ cũng quá bình tĩnh lao cha mắt cô hề p h i đ i ệ tượng ở trên lan can hắn nhìn phía xa kia phiến m ê n mông vô bờ xanh h ẳ m đột nhiên mở miệng chúng ta đã rời đi tân thế giới rất lâu. Ý dô r u ô mồm địa phụ hòa nói nơi đó biển mới gọi biển rộng rãi đủ k ì n h nơi này xì kìm cái đầu còn không có ta năm đ â m lớn ta cũng cảm thấy gặt lập tức tinh thần tỉnh táo hắn ném đi trong tay xì kìm to lớn đầu b u lại ta neo đều nhanh dị xét ta muốn đi đánh lợi hại hơn đại gia hỏa loại kia một quyền có thể đem đào đánh x u y ê n qua đám người r ă m ba câu trong nháy mắt đốt lên bong thuyền kia cống ngon g h e muốn động mạo hiểm hòa diễm ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng địa hội tụ đến vương tọa bên trên cái kia tựa như núi cao thân ảnh n u gạt gông xuống thùng rượu nhìn xem bọn này tinh lực tràn đầy đến không có địa phương làm các con trong mắt cũng lóe lên tên là hào hùng qua mang hắn biết chiếc thuyền này là thời điểm nên trở về đến chân chính thuộc về nó sân khấu cô lạp lạp lạp á các người đám người kia là ngại nơi này thời gian quá an nhàn sao n u gạt cười lớn thanh âm to như chuông Tốt. kia quyết định như vậy đi chúng ta mục tiêu kế tiếp quay về tân thế giới c ú c cúc cúc cúc chấn thiên tiếng hoan hô cơ hồ muốn đem mây trên trời tầng đều đánh sơ xác vậy chúng ta muốn làm sao đi qua đọ dùn từ thuyền tượng trong phòng n ô đầu ra gác đề. đề nghị kín ưu trong mắt lõe ra vẻ hưng phấn ta nghe nói nơi đó xỉ kỉnh cái đầu đều cùng đạo đồng giặc lớn vừa vặn bắt mấy đầu trở về cho đầu bếp trưởng thêm đồ ăn bác bỏ một cái thanh âm bình tĩnh từ trong phòng bếp chuyển đến là giai ẩn căn bên xỉ kỳ i mặc dù to lớn nhưng bởi vì khuyết thiếu cạnh tranh chất thịt lỏng lẻo năng lượng hỗn tạp cảm giác cực kém không phù hợp chúng ta nguyên liệu nấu ăn tiêu chuẩn gạt mặt trong nháy mắt sụt xuống giống một cái bị mất đồ chơi hải tử kia cũng chỉ còn lại có ngư nhân nào mắt cô giang tay ra ngư nhân nào sao liệu gạt trong mắt l ó e lên một tia hoài niệm nói đến lần trước đi gặp n ẹ tuấn lao ra h o ặ kia vẫn là rất nhiều năm trước chuyện vừa vặn đi xem một chút nơi đó bọn nhỏ trôi qua thế nào cô lạp lạp lá kia quyết định như vậy đi liệu gạt giải quyết dứt、khoát. hạ tử vương tọa bên trên đứng người lên k i a như núi cao thân ảnh tràn đầy không thể nghi ngờ hạ kỳ chúng tiểu nhân lên đường thôi mục tiêu ngư n h â n ả o ức c ức ú c chờ chờ một chút đò r ủ n tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa lặn xuống nói đùa cái gì đây chính là một tòa còn sống đ ả o a ta còn không có cho nó thiết kế chuyên dụng đạo a ta còn k h áp làm s a o bây g i ờ Dưỡng k h í làm sao bây giờ? còn có gặt đánh ở một cái sinh ra b ọ t khí có thể sẽ dẫn phát nổ dây chuyền a nhưng mà tiếng kháng nghị của hắn đã sớm bị đám người hưng phấn gieo hò bạ phủ nếu gạt đi đến hòn đảo đoạn trước nhất hắn không để ý đến đỏ dùng tia gần như sụp đổ kêu trên chỉ là đưa tay nhẹ nhàng địa đặt tại thủy tổ cự quy tiết như là dãy núi thô giáp đầu lâu phía trên một cỗ vô hình tràn đầy thủ hộ cùng tin cậy ý chí thông qua ăn c h i nghĩa kết nối truyền đi qua lao hòa kế nên trở về nhà thủy tổ cự quy phảng phất nghe hiểu hắn phát ra một tiếng du trường phảng phất đến từ viễn cổ kêu to nó thân thể cao lớn chậm rãi thay đổi phương hướng hướng phía kia phiến tràn đầy truyền thuyết cùng bảo tàng g giang lại na bắt đầu nó hoàn toàn mới về nhà đi thuyền sâu hải hoàng ca hố danh b i ể n thủ hộ già hình thái tiến về ngư nhân đ ả o hành trình đối băng hải tặc dâu trắng mà nói càng giống một trận nhàn nhã vũ trang dạo chơi ngoại thành thủy tổ cự quy thân thể cao lớn như là một mảnh di động vĩnh viễn không đắm chìm đại lục không nhìn g ờ răng lại nạ nửa đoạn trước tiêu biến ảo khó lường khí hậu cùng mạch nước ẩ m vô luận là đột nhiên xuất hiện bao tố vẫn có thể thôn vệ thuyền to lớn hữu du mạc kỳ tại nó kiết như là thần mình tuyệt đối vĩ lực trước mặt đều lộ ra giống con nít danh ngây thơ bờ cười ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút bị rô rơ mở ra đại hải tặc thời đại làm choáng váng đầu v ó c đại tân sinh hải tặc đem mảnh này nhìn sinh cơ bừng bừng di động hòn đảo làm thành cái gì truyền thuyết bên trong bảo tàng hương ngao ngao kêu xông lại kết quả đều không ngoại lệ đều tại khoảng cách thủy tổ cự quy còn có số trong b i ể n thời điểm liền bị gặt một cái tràn đầy hoán niệm ở một cái đưa về biển cả ố m g ốc thậm chí đều không thể để bảy quái vật này nhấc lên một tia niềm hứng t h ú thực sự thôi đi thật không trải qua đánh gặt một bực ngắn ngẩm đem mỏ neo thuyền gánh tại trên bay hắn cảm giác mình dọc theo con đường này ngay cả vận động nóng người đều không làm đủ những con cá nhỏ này, còn không có trên thuyền chúng ta vườn rau xanh trong k i a chỉ có thể mình n g ủi thổ loài heo khoai tây có tính kiêu h chiến đó là bởi vì chúng ta quá mạnh g ắ t vì sợ tạ lau sạch lấy song kiếm của hắn khoe miệng mang theo một tia tự tin mỉm cười trên thuyền sinh hoạt trở về thông thường ẩ m ý cùng tường h ò a thằng đến nửa tháng sau khi bọn hắn đến gờ răng lại nạ nửa đoạn trước điểm cuối cùng xạ ba áo đĩ quần đảo phụ cận hải v ữ n lúc một mực phụ trách hoa tiêu đỏ d ù m rốt cục phát ra đã lâu tràn đầy tính kỹ thuật nan để kinh hô thuyền trưởng chúng ta đến chỗ rồi phía trước liền là thông hướng ngư nhân đảo đáy biển cửa vào rét lại nạ to lớn hang、động. đỏ dùn chỉ về đằng trước kia phiến sâu không thấy đáy như là vực sâu miệng lớn sơn hắc hải vực trong thanh âm mang theo vẻ run dày nhưng là chúng ta làm như thế nào xuống dưới ta còn chưa kịp cho những người kia làm độ màng a đây đúng là cái năn đề phổ thông thuyền tiến vào ngư n h â nào đ cần từ chuyên nghiệp độ màng công tượng vì thân tàu bao trùm lên một tầng đặc thù dù kỳ mạn nhựa cây mới có thể tiếp nhận đáy biển mười km kinh khủng thủy áp mà muốn cho thủy tổ cự quy như thế một cái quái vật khổng lồ độ màng cần có nhựa cây lượng chỉ sợ đủ để đem toàn bộ xạ ba ảo đi quần đảo cây đức đều ép、khô. cô lạp, lạp lạp á ai nói chúng ta cần món đồ kia rồi n u gạt cười lớn hắn đi đến đ ầ u thuyền nhìn xem kia thâm thủy đáy biển hang động trong mắt tràn đầy hào hùng hắn đem trái gụ dạ gụ dạ no mi năng lực thôi phát đến cực hạn lại không phải vì phá hư chấn động thủ hộ bong bóng lớn n u gạt hai tay hư trường một cỗ vô hình tràn đầy thủ hộ ý chí chấn động chi lực h u y ế t tảng ra, càng đem không khí chung quanh lấy một loại cực kỳ tinh diệu phương thức tiến hành áp xúc bao k h ỏ a cuối cùng tại thủy tổ cự quy c h u n g quanh hình thành một cái to lớn đến không cách nào tưởng tượng cơ hồ bao trùm cả hòn đảo nhỏ loẽ ra nhàn nhạt màu trắng vầng sáng to lớn bọc khí viên này bọt khí cứng cõi dị th phản phất một cái độc lập tiểu thế giới hoa nha v o n g thuyền buộc phát ra chấn tiên gieo họ lao cha huy vũ cái này so độ màng nhưng đẹp trai nhiều đ ỏ r ù n trận mắt ốc một mà nhìn trước mắt cái này thần tích một màn hắn cảm giác mình cuối cùng cả đời sở học tạo thuyền học c h i thức tại nhà mình thuyền trưởng cái này không d ạ n g đạo lý năng lực trước mặt yếu ớt giống một trăng giấy hắn yên lặng địa xuất ra sách nhỏ tại thân tàu độ màng phương án kia một tờ bên trên vẽ lên một cái to lớn xiên xuất phát liệu gạt ra lệnh một tiếng thủy tổ cự quy phát ra một tiếng du trường kêu to c h ở cái này bị màu trắng b ọ t khí bao bọc di động vương quốc chậm ã i đ ị a trang nghiêm địa chìm vào kia sâu không thấy đáy xanh t h ẳ m bên trong lặn xuống quá trình như là một trận kỳ quá ém mộng cảnh hành trình ánh nắng bị nước biển tầng tầng loại bỏ trở nên càng ngày càng ố ám cuối cùng bị biển sâu cái gì vĩnh hằng hát cám t vân vệ chỉ có kia to lớn thủ hộ b ọ t khí tản ra nhu hòa bạch quang chiếu sáng chung quanh thế giới vô số phát sáng bầy cá như là lưu động tinh hà từ bên cạnh bọn họ bơi qua to lớn như là dãy núi đáy biển núi lửa ở phía xa lặng lạnh hình thành kỳ lạ màu đen n h a n thạch nhưng m à khi bọn hắn lặn xuống đến gần tám ngàn mét sắp đến kia phiến được s ư n g là biển sâu nhạc viên đáy biển bình mỗi lúc một cỗ kinh khủng tràn đầy nguyên thủy cùng dạ tinh khí tức uy áp không có dấu hiệu nào địa từ phía dưới kia phiến càng sâu đen nhánh ránh biển bên trong chuyển đến kia cỗ uy áp lặn như thế khổng lồ như thế thuần thúy thậm chí ngay cả thủy tổ cự quy đều vô ý thức đ ị a n g ừ n g lặn xuống động tác phát ra một tiếng tràn đầy cảnh giác khét đê ừng nếu gà k i ế như vực sâu biển lớn kẽ bùn sổ cụ hạ kỵ có thể cảm giác được một cái to lớn đến không cách nào tưởng tượng sinh m ạ thể có đại gia h g ạ t hưng ơ phấn địa gào thét hắn cảm giác mình huyết dịch cả người đều đang sôi trào một giây sau một cái to lớn đến đủ để che đậy tất cả t i ê n sáng đầu lâu từ ránh b i ể n trong bóng tối chậm rãi nâng lên t i ê là một viên như là viễn cổ hung thú đầu lâu toàn thân bao trùm lấy một tầng màu xanh đậm như là cứng rắn nhất kim cương lóe ra quang trạch giáp sát hai con mắt là như là dung nham thiêu đốt kim s ắ c thủ đ ồ n g tràn đầy bạo n g ư ợ c cùng lĩnh địa bị xâm phạm phẫn nộ nguyên liệu nấu an tên sâu hải hoàng ca hố ránh biện thủ hộ già hình thái t h u tính viễn cổ loại xỉ kình chi vương lấy địa tâm khoáng mạch năng lượng làm thức ăn tính cách bạo ngược linh đ i ệ u ý thức cực mạnh hắn giáp sát độ cứng siêu việt đã biết tất cả kim loại bắt được đẳng cấp không cách nào tính ra nên sinh vật lực phòng ngự vật lý gần như khó giải duy nhất nhược điểm ở chỗ hắn thể nội năng lượng tuần hoàn tiết điểm giống một tiếng trầm muộn phản phất có thể đem biển thủ đô nước chấn động đến sôi trào gào thét vang lên đầu kia sâu hải hoàng cá hố mở ra kia như là vượt sâu miệng lớn lại nhấc lên một c h ố kinh khủng đủ để đem vạn tấn cự luân đều hút đi vào to lớn mạch nước ẩm hướng phía thủy tổ cự quy bổ n h à mà đến trang cảnh kia phản phất toàn bộ danh biển đều sống lại muốn đem bọn hắn bọn này khách không ngờ mà đến triệt để thốt dù dù cái thứ nhất giống giận nên đón tiếp lấy toàn thân hắn bao trùm lên sáng chói kim cương quang mang như là một viên đi ngược dòng nước lưu tình cùng đầu kia sâu hải hoàng cá hố hung h ă n g địa đụng vào nhau vê Và anh kim cương cùng giáp sắc cứng đôi cứng b ộ c phát ra đinh thai nhức q u ó c tiếng vang dù dù kia vô kiên bất tổi kim cương thân thể lần thứ nhất phát ra không chịu nổi gánh nặng r i ê n dị. hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự hôn hợp cự lực cùng đại địa mạch động lực lượng kinh khủng chuyển đến cả người lại bị nảnh sinh sinh đĩa đánh lui lại mấy chục mét hai tay kim cương mặt ngoài lại xuất hiện giống mạng nện nhỏ bé vết rách da hòa này quá cứng dù dù cắn răng. trong mắt tràn đầy h ã i nhiên lực lượng của nó cùng toàn bộ thêm lục địa địa mạch tương liên cứng đôi cứng không phải biện pháp giai đ o n thanh âm kịp thời chuyển đến gắt vì sợ tạ công kích nó hai bên mang bộ nơi đó là nó hô hấp và năng lượng trao đổi tiết điểm cũng là phòng ngự chỗ yếu nhất được rồi gắt cùng vì sợ tạ đồng thời ứng thanh hai người một trái một phải như là hai thanh sắc bén nhất đ a o nhọn hướng phía sâu hải hoàng cá hố hai bên bọc đánh m à đi chiến đấu tại biển sâu tám m trong bóng tối bộc phát lại so bất luận cái gì một trận trên lục địa chiến tranh đều muốn tới kịch liệt cùng rung động chương hai trăm tám mươi bốn lại đến ngư n h â n ả o sâu hải hoàng cá hố cường đại vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người nó kia thân như là kim cương cứng rắn giáp s á t cơ hồ có thể miễn dịch bất luận cái gì vật lý công kích thân thể cao lớn mỗi một lần đong đưa đều có thể nhấc lên đủ để xé rách sắt thép kinh khủng mạch nước ẩ m gạt cự neo nện ở trên người của nó chỉ có thể t ó é lên một chuỗi hòa tinh lưu lại một đạo nhàn nhạt bẩn vấn vì sợ tạ kia đủ để chặt đứt sắt thép kiếm khí cũng vẹn vẹn để nó cảm thấy một tia đau khổ gây tởm một bên tức h ồ n hển địa g à o thét tiếp tục như vậy không phải biện pháp y hoi mắt cô ở trong bọt khí xoay quanh ngọn lửa màu xanh chi rực tung xuống điểm điểm sinh mệnh chi quang vì thụ thương rộ r ù tiến hành trị liệu lực lượng của nó cùng địa mạch tương liên thể lực cơ hồ là vô hạn chúng ta sẽ bị tươi sống mà chết cô lạp lạp lạp á vậy liền chặt đứt nó cùng đại địa kết nối nữ g ạ t cười lớn một tiếng hắn đem trái gù dạ gù dạ no mi năng lực thôi phát đến cực h ạ n nhưng lại chưa trực tiếp công kích cá mái trèo bản thể hắm ra một quyển mục tiêu trực chỉ phía dưới kia sâu không thấy đáy ránh biển chấn động dưới biển vô hình sóng chấn động xuyên thấu mấy ngàn mét nước biển hung hăng đ ị a đánh vào kia phiến đen nhánh thềm lục địa phía trên ẩm ẩm toàn bộ đáy biển cũng vì đó kịch liệt rung động từng đạo to lớn giống như mạng nhện khe hở trong nháy mắt lan tràn ra vô số đáy biển núi lửa bị cố này ngang ngược lực lượng dẫn bạo phun ra nóng bỏng nham tương sâu hải hoàng cá hố thân thể cao lớn mánh địa cứng đờ, nó cùng địa mạch ở giữa năng lượng kết nối lại bị cố này không giảng đạo lý lực lượng ngạnh sinh đ i ệ q u á n nhiễu chặt đứt trên người nó kia cố liên tục không ngừng lực lượng cung cấp cũng liễu lo mà sinh thừa dịp hiện tại liễu gặt một tiếng quát trói t a y đám người thấy thế cũng là chuẩn bị đồng tâm hiệp lực đem đầu này tạm thời mất đi lực lượng cung cấp c ự thú triệt để hủy đi thành lát cá sâu lúc giai ẩn thanh âm lại là vang lên các vị ngừng một chút đám người nghe được thanh âm đều vô ý thức dừng động tác lại quay đầu lại nghi ngờ nhìn lại giai ẩn chậm rãi đi tới nhìn xem đầu kia bởi vì mất đi năng lượng cung cấp mà trở nên có chút h ề loại sâu hải hoàng ca hố lại nhìn một chút nó cặp kia thiêu đốt lên phẫn nộ cùng không cam lòng kim s ắ t t h ụ đồng cười cười g a i ẩn ánh mắt chuyển hướng cá mái trẹo phần dưới bụng ở nơi đó một viên toàn thân đen nhánh tản ra mục nát cùng khí tức tử vong to lớn vô số gai nhọn như là vịt tơ thật sâu địa đâm vào hoàng mang đến cá thân thể hạch tâm không ngừng địa hút lấy tính mạng của nó năng lượng quả nhiên giai ẩn nhẹ gật đầu đầu này cá mái trèo tính cách bản thân cũng không cùng bạo sở dĩ sẽ đối với chúng ta phát động công kích là bởi vì bị loại này tên là đau buồn gan ký sinh sinh vật ăn mòn tâm trí hiện tại nó rất thống khổ giai ẩn xoay người đối liệu gạt khẽ vất c ằ m thuyền trưởng để ta giải quyết đi liệu gạt nhìn xem cái kia bình tĩnh mà ánh mắt tự tin chầm mặc một lát cuối cùng vẫn thu hồi khí thế tốt liền giao cho ngươi g a i ẩn nhẹ gật đầu sau đó từ nguyên liệu nấu ăn trong dương lấy ra một vật kia là một viên lớn t r ừ n g quả đấm toàn thân xích h ồ n g mặt ngoài hiện đầy như là như thiểm điện kim s ắ c đường vân quả ớt ngàn nằm quả ớt hắn không có đem quả ớt trực tiếp ném qua đi mà là đem nó cùng mấy loại có thể phát ra đặc thù chấn an tính sóng âm hương liệu cùng nhau để vào một cái đặc c h ế mài khí bên trong mài thành nhắn nhủi nhất một phấn sau đó hắn đem những này bột phấn chứa vào một cái từ đỏ d ù n hữu nghị tài trợ cỡ nhỏ ngư lôi máy phát xạ bên trong đọ dùng i ú t ta tính toán một chút đường đạn mục tiêu con kia nhím bi đau rủn cảm giác đ buồn gan phát ra một tiếng không giống bất cứ sinh vật nào có thể phát ra thê lương dít lên nó kia đen nhánh thân thể tại tiếp xúc đến những cái kia bột phấn trong nháy mắt lại như cùng bị ánh mặt trời chiếu băng tuyết cấp tốc điệu tan giã tăng giã cuối cùng hóa thành một sợi khói đen tiêu tán tại bên trong biển sâu một à hoàng sâu hải h cá i trận h kinh tiên r n tấn thân lớn g tra thể sau, cao chậm địa đ động địa đại chiến lại lấy dạng này một loại tràn đầy chữa trị cùng ôn nhu phương thức hàm àn tại sâu hải hoàng cá hố hộ tống giới thủy tổ cự quy thuận lợi địa xuyên qua nguy hiểm nhất danh b i ể n khu vực rốt cục đã tới kia phiến trong truyền thuyết đáy biển mười km phía trước một tòa bị to lớn hai tầng bọt khí bao bọc tản ra nhu h ò a quang mang ngộng huyễn đảo tự chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người ngũ thải ban lan san hô rừng rậm thành quần kết đội mỹ lệ nhân ngư từ dần bờ đi ổ s á t xây thành hoa sản dị hạ điện ngư nhân đ ả o đến thủy tổ cự quy đến tại ngư nhân đạo đưa tới trước nay chưa có to lớn bạo động khi mảnh này như là di động đại lục thân h n h chậm rãi tới gần ngư nhân đảo thủ hộ bọc khí vô số ngư nhân nhân ngư hoảng sợ mà nhìn xem cái này chưa từng thấy qua quái vật khổng lồ tưởng rằng tận thế giáng lâm bảo hộ quốc vương bệ hạ tất cả binh sĩ chuẩn bị ninh địch long cung thành nội hoàn toàn đại loạn đúng lúc này một cái uy nghiêm mà tràn đầy thanh âm lo lắng vang lên đều tỉnh táo kia kia mặt cờ xì là long cung vương quốc quốc vương to lớn khang cức cá ngư nhân nẹ tuần chính d ơ kính viết vọng khi hắn thấy do thủy tổ cự quy trên lưng kia mặt đón gió phấp phới vẽ lấy to lớn màu trắng nguyệt nha dâu ria hải tặc cờ lúc cái kia trương tổng là uy nghiêm tràn đầy trên mặt lộ ra khó có thể tin c u n g hỉ là dâu tr là dâu trắng lao đệ hắn đến rồi nẹp tùn u không để ý đám đại thần ngăn cản tự mình cưỡi tọa kỵ của hắn cự hình cá nheo mang theo hắn ba cái nhi tử hưng phần hướng l â y bắt đầu thủy tổ cự quy phương hướng bơi đi dâu trắng lao đệ đã lâu không gặp người làm sao đổi lớn như vậy một chiếc thuyền nẹp tùn u nhìn trước mắt mảnh này còn sống cốt thổ cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn từ miệng bên trong nhảy ra ngoài cô lạp lạp lạp á nẹp tùn u đã lâu không gặp người vẫn là như cũ a liệu gắt đứng ở đầu thuyền khởi mở địa cười lớn lao hữu trùng phùng để ngư nhân đ ả o không khí khẩn trương trong nháy mắt tan thành mấy khói thay vào đó là thịnh đại hoan nên cùng công hoan khi muộn long cung thành cử hành từ trước tới nay nhất thịnh đại tiệt rượu Trưng 285, Lì. Trưng tuần trăm năm, dùng biển sâu chân châu sản xuất tuyệt thế thì trong từ trên tới thịt, tất một trận tràn ra rượu ra rau ngư người Nẹ hắn chân năm, dùng biển chân sản ngon. hần, dùng nhân san mang đỉnh dân lên giác Sơ Sơ sâu Lý, Lý. lấy lục địa phong tình dung hợp loại quý châu hữu, quả, đầ mấy cấp địa hô phối hợp đặc cảm cả Mà đảo veo vì to lớn san hô đèn treo tản ra ánh sáng lưu h ò a đem khảm nạm lấy chân châu cùng bảo thạch vách tường chiếu dọi đến tỏa ra ánh sáng lung linh trong không khí tràn ngập dần tỉ mỉ n ấ u nướng hỗn hợp lục địa thuần hậu mùi thịt cùng hải dương tươi mát ngọt kỳ dị hương khí cùng n ẹ h tuần chân quý mấy trăm năm biển sâu chân châu rượu ngon thuần hậu mùi rượu đan vào một chỗ đủ để cho bất luận một vị nào mị thực ra cũng vì đó say mê ma ma ma ma đây quả thực là đời ta n ế m qua tuyệt nhất t h ị nướng một cái vóc người mập mạc mặc hoa lệ, lệ phục nhân ngư phu nhân đem một khối lớn nướng xỉ kỉnh sống lưng thịt nhét vào miệp vào miệ cái này canh. này tia a ta cảm g á cá c vậy đều đ n g p h á tướng cái ăn g nhân thấy ôm m chung to lớn vỏ sò c quanh đem t nhân h ngư tiểu thư nhóm trận mắt hốt mồm nhao nhao hải nghi cái tia to lớn trong bụng có phải hay không kết nối lấy một cái khác thứ nguyên nấc a n ngon gạt tỏa mãn địa ở một cái một c ỗ hôn hợp thịt nướng cùng cồn sóng nhiệt phun ra ngoài k é m chút đem bên cạnh một cái ngay tại ưu nhãm mà nhấm nháp lấy san hô sa lát nhân ngư quý tộc cho hôn ngất xỉu đi liên là cái này đĩa quá nhỏ còn chưa đủ t a nhét cái răng đồ đ ầ n gạt tại người khác trong vương cung chú ý một chút hình tượng đò r ù n ở một bên nhỏ r ộ n g nhắc nhở đạo nhưng hắn khoe miệng của mình cũng dính đầy m ơ h i ệ n nhiên cũng không ă ngắt ít liệu gạt ngồi dựa vào nẹ tùn cố ý chuẩn bị cho hắn từ cả khối cự hình san hô điêu khắc thành vương tọa bên trên trong tay hắn bưng lấy một cái so với người đầu còn lớn hơn Hoàng Kim c ù nẹ g n tùn vị lao hữu này nâng ly cả chén thỉnh thoảng phát ra cô lạp lạp lạp rồi p h o n g khoáng tiếng cười nẹ tùn n g ư ơ i nơi này nguyên liệu nấu ăn coi như không tệ nhất là loại kia sẽ tự mình phát sáng cây ngấm cảm giác rất đặc biệt oa ha ha ha dâu trắng lao để nếu là thích quay đầu ta để cho người ta cho ngươi lắp đặt một thuyền nẹ tùn đồng d ạ n g uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt hắn vỗ bộ ngực lộ ra cực kỳ hào phóng dài ân không có tham dự đám người của hoan hắn chỉ là yên tính địa đứng tại h ế n hội sảnh nơi hẻo lánh giống một cái tỉnh táo nhất người quan sát bình tĩnh địa nhìn chăm chú lên trước mắt này tấm tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ bức tranh. hắn ăn c h i nghĩa như là vô hình xúc tu trong không khí l ạ g yên lan tràn thưởng thức mỗi người cảm xúc có tin mừng duyệt có thỏa mãn có đ ố i tương lai ước mơ cũng có một tia ẩn tàng trong góc không hài hòa tạ tâm ánh mắt của hắn xuyên qua huyên nào đám người rơi vào yến hội sảnh một cây to lớn s à n hô trụ đằng sau nơi đó một cái màu quýt trường q u y ề n phát mặc lá sen bên cạnh áo nhân ngư thiếu nữ chính nô ra nửa cái đầu vụ trộm đánh giá bọn này trong truyền thuyết hải tặc hắn cặp kia thanh tịnh trong mắt to tràn đầy cùng tuổi tắc không hợp u đu đuần cùng một tia sợ hãi sợ ly g a i ẩn trong đầu hiện lên cái tên này tương la giờ phút này vẫn chỉ là một cái đi theo hạt lòng bên người đôi thế giới tràn ngập hiếu kỳ cùng bất an tiểu nữ hải ngay tại dần chuẩn bị tiến lên dù n g một khối mới g a lô có thể chấn an cảm xúc đám mây kẹo đường đi c h à o hỏi lúc một cái tràn đầy ngang ngực cùng khinh thường thanh â m ở sau lưng nàng v ă n g lên thôi đi một đám c h ỉ biết ăn uống vui đùa nhân loại có gì đáng xem một cái vóc người cao lớn có răng cưa chạm mũi dài l à n ra là như là cá mập màu nâu xanh ngư nhân đi tới chính là hạt lòng hắn nhìn thoáng qua trên biến hội những cái kia cùng nhân loại hải tặc hòa mình đồng bào trong mắt lóe lên một không chút nào che giấu xem thường Sully, đừng xem, chúng ta đi. hát lòng giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ mệnh lệnh thế nhưng hát lòng đại ca sợ huy rụt rè nói ánh mắt của nàng không tự chủ được địa rơi vào cái kia đang cùng nẹ tuần quốc vương chạm cốc như núi lớn thân ảnh bên trên ta ta từ cái kia râu trắng trên thân thấy được một chút không đồ tốt không đồ tốt hát lòng cơi nạo một tiếng hắn nheo nheo n ắ m đấm của mình phát ra r i ắ t băng rung động thanh â m có thể có cái gì không tốt chẳng lẽ còn có so với chúng ta ngư nhân tộc bị nhân loại ước hiếp mấy trăm năm càng không tốt sự tình sao không phải sợ huy gấp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng lên Cặp tia thanh tịnh trong đôi mắt lại hiện ra một vài bức vỡ vụn mà mơ hồ hình tượng nàng nhìn thấy nghiêng v ề một bên sập vẽ lấy màu trắng nguyệt nha râu ria hải tặc cờ thấy được trùng tiên ánh lửa cùng vô số trương tuyệt vào mặt còn chứng kiến một cái mơ hồ bị bóng tối bao trùm thân ảnh đang đứng tại vô số thi hải phía trên phát ra điên cùng nhẹ rằng cười ta thấy được phản bội ta thấy được hủy diệt chiếc tuyền này cái nhà này tương lai sẽ bị từ nội bộ triệt để phá hủy sợ lý thanh âm mang theo tiếng khóc n ư c lở kia có nguồn gốc từ tương lai nặng n ề bi thương để hắn cái này thân thể nho nhỏ cơ hồ không thể thừa nhận ngâm miệm nói bừa bắt đạo hát lòng sắc mặt trong nháy mắt chầm xuống hắn một phát bắt được sơ ly ca nghiêm nghị quát ta cảnh cáo ngươi sơ ly đừng có lại dùng ngươi bộ kia điểm xấu tiên đoán đến yêu nôn hoặc chúng dâu trắng là mạnh nhưng hắn cuối cùng là cái nhân loại nhân loại không có một cái tốt sống chết của bọn hắn không liên quan gì đến chúng ta hát lòng thanh em mặc dù không lớn nhưng ở trận cái nào không phải hai thính mắt t i n h hạng người tiến hội sảnh tiếng huyên náo trong nháy mắt nhỏ đi rất nhiều vô số đạo ánh mắt đồng loạt địa nhìn về phía cái góc này băng hải tặc dâu trắng đám người nụ cười trên mặt cũng đã biến mất thay vào đó là băng lánh xem kỹ uy cái kia mũi dài ra hỏa ngươi tại nói vừa bắt đạo thứ gì đâu gặt cái thứ nhất đứng lên cái kia thân thể cao lớn bỏ ra to lớn bóng ma một câu ngang ngược cảm giác g á p bách để ạt lòng sắc mặt cũng vì đó tái đi ta ta chỉ là đang giáo hấn m ộ i m ộ i ta ạt lòng ngoài mạnh trong yếu địa tranh luận nói giáo hấn y hoi y. mắt cô thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sơ ly bên cạnh hắn ngồi sổn người xuống dùng một loại giọn g ôn nhu nhất hỏi tiểu mượn m ộ i ngươi mới vừa nói cái gì có thể lặp lại lần nữa sao sơ ly bị biến cố bất t ì n h linh dọa đến nói không ra lời chỉ là hung hăng địa rơi nước mắt ngay tại cái này dương cung kiếm bầu không khí có chút ngưng kết thời điểm giai ẩn bưng một cái n h ỏ nhỏ từ dạng quang vỏ sò chế thành đĩa đi tới trong mâm là một khối vừa vặn làm tốt như là đám mây trắng loãng mềm mại sập phở phía trên còn cần ôm ai tương vẽ lên một cái đáng yêu khuôn mặt tươi cười đừng sợ giai ẩn thanh n m bình tĩnh mà ôn hòa phản phất mang theo một loại nào đó có thể chấn an lòng người ma lực nếm thử cái này nó có thể để cho nước mắt biến ngọt chương 286, t r i sáu s lì tiên đoán chương 286, t r i sáu s lì tiên đoán sơ ly nhìn trước mắt cái này sạch sẽ không giống hải tặc đại ca ca lại nhìn một chút trong mâm kia tản ra mùi hương ngây ngất món điểm tâm ngọt do dự một chút cuối cùng vẫn dội ra tay nhỏ đào một n g ỗ n nhỏ đưa vào trong miệng một giây sau hắn cặp kia rưng rưng mắt to mánh địa sáng lên đó là một loại hắn chưa hề thể nghiệm qua đủ để cho linh hồn cũng vì đó hòa tan cực hạn mỹ vị sắp phân vào miệng tan đi cảm giác kia không giống đang ăn đồ vật càng giống là tại hôn một mảnh mề mại m nhất tinh khiết nhất đám ây kia cô ấm áp ý nghĩ ngọt ngào trong nháy mắt xua tán đi trong nội tâm nàng tất cả sợ hai cùng bị thương ăn ngon mặc kệ miệng lại không bị khống chế địa có chút dâng lên bây giờ có thể nói cho chúng ta biết ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì sao g dạ ân mỉm cười hỏi sơ ly nhìn xem d ầ n cặp kia bình tĩnh mà tràn đầy thiện ý đôi mắt rốt cục lấy r ũ khí đem mình nhìn thấy những cái kia hình ảnh vỡ nát đ ứ t quắng nói ra nghe xong lời tiên đoán của nàng toàn bộ hiến hội s ả n h lâm vào yên tĩnh như chết phản bội hủy diệt từ nội bộ bị phá hủy mấy cái này từ giống như một đạo đạo sấm xét tại mỗi một cái băng hải tặc dâu trắng thành viên trong lòng đổ vang bọn hắn vô ý thức nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin cùng một cô lạp lạp lạp nha nịu gạt kia mang tính tiêu chí tiếng cười phá vỡ phần này ngưng kết hắn đặt chén rượu xuống chậm dại đứng người lên thiểu cô đ ư ơ n g lời tiên đoán của ngươi rất thú vị trong giọng nói của hắn nghe không ra bất kỳ cảm xúc bất quá ta dâu t r ắ n g hải đức hoa nịu gạt cũng không tin cái gì vận mệnh hắn giang hai cánh tay một cố quân lâm thiên hạ hạ sổ cụ hạ kỳ ẩm vàng một phát cỗ khí thế kia bên trong tràn đầy với người nhà tuyệt đối tín nhiệm cùng thủ hộ chỉ cần ta còn đứng ở chỗ này một này chiếc thuyền này liền vĩnh viễn sẽ không đắm chìm cái nhà này liền vĩnh viễn sẽ không bị bất luận kẻ nào phá hủi v ánh mắt của hắn đảo qua ở đây mỗi một cái người nhà cuối cùng rơi vào cái kia vẫn như cũ trong góc hiến lạng gặm bánh mì phảng phất đôi hết thảy đều thờ ở thân ảnh gầy nhỏ bên trên người một nhà l i n u g ạ t trị c h địa hữu thanh tràn đầy không thể nghi ngờ hạ kỳ trong nháy mắt trấn an trái tim tất cả mọi người đúng vậy a sợ cái gì bọn hắn thuyền trưởng thế nhưng là dâu trắng là trên thế giới này người đàn ông mạnh mẽ nhất tiến hội bầu không khí lần nữa trở nên nhiệt liệt lên phảng phất vừa rồi kia đoạn không vui khúc nhạc dạo ngắn chưa hề phát sinh qua chỉ có giai đ o n tại mọi người lần nữa lâm vào cuồng hoan lúc bất động thanh sắc đi đến tiệc bên người đem một bàn mới cắt hoa quả đặt ở trước mặt hắn ăn nhiều một chút còn tại lớn thân thể giai đ o n ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình thản thật ha ha ha tạ ơn đầu bếp lớn lên ca típ i nết miệng ỵ s ổ lộ ra một cái thiên chân vô tả tiếu dung giai đ o n nhìn xem hắn không nói gì thêm chỉ là quay người rời đi hắn có thể rõ ràng điệu nghe được tại vừa rồi sờ lì nói ra cái kia tiên đoán lúc ở đây tâm tình của tất cả mọi người đều sinh ra chấn động kịch liệt duy chỉ có đứa bé này tâm tình của hắn từ đầu đến cuối đều bình tĩnh giống một đầm nước động phản phất cái kia tiên đoán cùng hắn không hề quan hệ lại hoặc là nói hắn đã sớm biết kết cục này tại long cung thành trận kia tràn đầy nhạc đệm tiệc rượu sau khi kết thúc băng hải tặc dâu trắng cũng không tại ngư nhân đ ả o quá nhiều dừng lại l i n u gạt từ chối nhã nhận nẹ tuấn liên tục giữ lại tại bổ sung đầy đủ vật tư cùng nước ngọt về sau thủy tổ cự quy liền t r ở bảy quái vật này chậm rãi địa xuyên qua đáy biển mười km thông đạo hướng phía kia tân thế giới lần nữa lên đường mà sơ ly tiên đoán mặc dù tại lúc ấy khơi dậy một chút còn sóng nhưng rất nhanh liền bị đám người kia phản đối lẫn nhau tuyệt đối tín nhiệm cùng đối tương lai vô hạn hào hùng chỗ đối bọn này đem đầu đường ở dây l ư n g quân bên trên trải qua hôm nay không biết rõ ngày sự tỉnh cuộc sống hải tặc mà nói hư vô mở mịt ư ơ n g lai kém xa trước mắt cái này đ ỗ n g nhiên có thể nhét đ ầ y cái bao tử thịt nướng tới thực sự gặt vẫn như cũ mỗi ngày vì cuối cùng một miếng thịt sắp xếp cãi nhau đò dùn vẫn như cũ mỗi ngày vì không ngừng tăng trưởng sửa chữa dự toán mà than thở d a i ẩn trong phòng bếp vẫn như cũ mỗi ngày bay ra có thể để cho thần minh cũng vì đó thèm nhỏ dãi hương khí hết thể tựa hồ cũng giống như trước đây không có bất kỳ cái gì cả biến nhưng mà có nhiều thứ lại trong lúc vô tình phát sinh một ít không giống nhau làm biến hóa n u g á t uống rượu số lần ít hắn tốn nhiều thời gian hơn ngồi tại vương tọa bên trên dùng cặp kiết như chim ưng đôi mắt lẳng lặng địa xem kỹ lấy trên thuyền mỗi một cái người nhà ánh mắt kia thâm thúy để cho người ta nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ gì g i a i ẩ n thì bắt đầu có ý thức địa điều chỉnh đám người thực đơn tại bảo đảm mỹ vị đồng thời hắn bắt đầu ở xử lý bên trong gia nhập càng nhiều có thể rèn luyện ý chí vững chắc tâm thần đặc thù hương liệu hắn biết một cái không thể phá vỡ thành lũy thường thường trước hết nhất từ nội bộ xuất hiện vết rách mà hắn muốn làm liền chỉ dùng của mình xử lý đem cái nhà này bên trong khả năng xuất hiện mỗi một tia khe hở đều một mực địa dán lại. Khi thủy tổ quy tiết quy cự nhưng là di đ ộ dây mà làm những lại xuất ngày khí diễm phách lối những người mới xa xa nhìn thấy kia phiến tre khuất bầu trời bóng ma cùng bóng ma phía trên kia mặt đón gió phấp phới vẽ lấy to lớn màu trắng nguyệt nha dâu ria hải tặc cờ lúc tất cả ồn ào náo động cùng cồn u g vọng đều trong nháy m ắ t hóa thành băng lánh tính mịch là là thủy tổ cự quy là dâu trắng một chiếc treo linh cậu cờ đầu lâu trên thuyền hải tặc hoa tiêu thanh nhấm bởi vì sợ hãi mà đổi giọng cơ hồ là từ trong cổ họng g ặ t ra chuyển hướng nhanh chuyển hướng tốc độ cao nhất rời đi vùng biển này thuyền trưởng thậm chí không chút do dự trực tiếp hạ cấp bậc cao nhất rút lui chỉ lệnh tương tự một màn tại trong mấy ngày tiếp theo không ngừng trình diễn vài nhóm tại tân thế giới có chút danh tiếng tiền treo thưởng quá trăm triệu băng hải tặc tại xa xa x e m đến kia phiến như là thần minh tuần hành tại trên biển to lớn mai rù đều đều không ngoại lệ lựa chọn thay đổi đầu thuyền lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi nói đùa đi khiêu chiến dâu trắng hiện tại băng hải tặc dâu trắng ngay cả cố định đường thuyền đều không có nhà của bọn hắn bản thân liền là một mảnh di động có được bản thân ý chí quốc thổ ngươi thậm chí không biết mình có thể hay không trong giấc ngộng liền trôi đến trên bàn c ơ m của bọn họ thủy tổ cự quy cùng kia mặt nguyệt nha dâu rịa cờ đã thành mảnh này trên đại dương bao la bắt mắt nhất cũng nhất làm cho người nhìn mà phát khiếp tiêu chí thôi đi thật nhầm chán gắt buôn bực ngán ngán ngầm ngắt trên bãi cỏ to neo lớn mỏ chương i c m ì hai từ trăm lại tân thế giới, ngay không giới, cả vận động nóng người đều không làm đủ. Đó là bởi vì chúng tám n gắt. Vì sở ta ngay tại mươi gốc bảy t i a n h huống không thích một tia tự tin hợp i n danh tại chương t hai trăm tám mươi n bảy tình huống không thích hợp, chương 287, tình huống không thích hợp. l i n u gạt tựa ở hắn vương tọa bên trên uống vào giai ẩn dùng mới bồi dưỡng ra đám mây kẹo đường trái cây sản xuất đặc biệt đ i ề u rượu dùm nhìn phía xa những cái kia thất kinh tránh ra thật xa t h u y ề n phát ra thỏa mãn tiếng cười hắn thích loại cảm giác này không phải là bởi vì e ngại mà là bởi vì điều này đại biểu lấy một loại an bình một loại có thể để cho mọi người trong nhà của hắn an tâm tại mảnh này trên đại dương bao la đi thuyền an bình giai ẩn không có tham dự đám người nói chuyện phiếm hắn đang đứng tại trước kia bị bọn hắn gọi đùa vì đệ nhất thế giới nổi đun nước to lớn bồn địa biên giới hắn ăn tri nghĩa như là vô hình xúc tràn đầy hỗn loạn cùng kỳ lộ phức tạp phong vị có dã tâm tay độc có dục vọng tanh hôi có mơ ước ngọt cũng có một tia dấu ở chỗ sâu nhất thuộc về cường g i ả thuần hậu hương vị thuyền trưởng giai đoạn xoay người bình tĩnh địa mở miệng chúng ta nên tìm cái mục tiêu mới Úc. chút có được, đi chép tất cả lịch sử chính Liệu lấy hái Giai kia nơi đi buông xuống rượu, gắt thùng hăng gõ hắn. từ rớt tất tr nhìn ẩn phần văn xem xẩy đó mà đem vị sử Rơi r vào t ê nơi bản bị mảnh hải giả giả giải mảnh hải hải sinh mệnh tuyển cùng Căn văn hiến nhất này xưng lên men ẩn trong thanh mang theo một tia không dễ dàng phát hứng phấn. n đồ đối đại được đặc một mùi mà mới mã, âm một tiêu rất thù. theo tia phát chi ho hạ học chi Giai rượu ký kỳ kỳ vì vực. vực cứ các cổ rắc rú ú là lạ dễ đó nước biển bởi vì lâu dài nhận đáy biển một tòa núi lửa hoạt động năng lượng phóng xạ cùng một loại chỉ tồn tại ở nơi đó đặc thù men khuẩn ảnh hưởng toàn bộ hải vực đều như là một cái to lớn thiên nhiên cất rượu thùng kia phiến b i ể n trung tâm lại bởi vì năng lượng hội tụ mà hình thành một cái to lớn mùi rượu h u du mạ kỳ u du mạ kỳ trung tâm sẽ sinh ra ra một loại tên là sinh mệnh quỳnh tường chất lỏng kia là toàn thế giới nhất tuần hậu nhất ngọt cũng r ồ i dào nhất sinh mệnh lực cứu cực chi rượu giai ẩ n vừa dứt lời bong thuyền trong nháy mắt lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết một giây sau lộc cộc một tiếng vang r ộ i đến như là xét đánh nuốt tiếng nuốt nước miếng đồng thời từ gặt cùng nịu gặt trong cổ họng phát ra toàn, toàn thế giới uống ngon nhất rượu gặt con mắt chừng giống hai cái to lớn trong đồng nước bọt đã lưu thành thác nước nhỏ nịu gặt ạ t c p kia mang luôn luôn h phần h e o vải i n uy g ê mãnh chim địa từ vương tọa bên trên đứng người lên hắn vô đùi kia như núi cao thân ảnh tràn đầy không thể nghi ngờ h ạ kỳ còn chờ cái gì chúng tiểu nhân mục tiêu lên men chi hải lao tử phải dùng nơi đó rượu đến ngâm trong bùn tắm c úc úc úc úc trấn thiên tiếng hoan hô bên trong thủy tổ cự quy phát ra một tiếng du trường phản phất cũng ngửi thấy mùi rượu kêu to nó thân thể cao lớn chậm rãi thay đổi c h ờ bọn này tìm được hoàn toàn mới mục tiêu cuộc sống tự quỷ nhóm hướng phía kia phiến tràn đầy truyền thuyết cùng rượu ngon không biết hải vượt hết tốc độ tiến về phía trước chỉ có đọt rùm ông cái kia bản dạy đến giống cục gạch đồng dạng sổ sách khóc không ra nước mắt địa sông về thuyền tự thất dùng bọn rượu tám các ngươi biết vậy sẽ tạo thành bao nhiêu sóng gió p h í s a o mà lại cồn đối thuyền không là đối nhà chúng ta nền tảng có mánh liệt tính nhăn mòn ta sửa chữa dự toán tóc của ta hắn riêng ì đã sớm bị đám người hưng p ấ n gieo hò ba phủ tiến về lên men chi hải hành trình đối băng hải tặc dâu trắng mà nói càng giống một trận tràn đ thủy tổ cự quy thân thể cao lớn không nhìn tân thế giới kia biến ảo khó lường khí hậu cùng mạch nước ẩ m vô luận là đột nhiên xuất hiện mưa đá bạo vẫn có thể đem sắt thép đều xé rách từ lực phong bạo tại nó k i a như là thần minh tuyệt đối vĩ lực trước mặt đều lộ ra giống con nít danh ngây thơ b u ồ n cười da ẩn thì lợi dụng trong khoảng thời gian này bắt đầu hệ thống nghiên cứu kia phần từ gờ mạ lấy được liên quan tới huyết thống thừa số tư liệu tại cớ lộ vợ tiến sĩ cùng một đám đỉnh cấp học giả t r ợ giút dưới những cái kia nguyên bản tối nghĩa khó hiệu sinh mệnh mật mạ ở trước mặt hắn bị từng cái giải khai hắn kinh ngạc phát hiện vịt mục dục nghiên cứu mặc dù đi lên một đầu cố chấp mà tà ác con đường nhưng hắn đối với sinh mạng bản chất lý giải nhưng vượt xa thời đại này tuyệt đại đa số nhà khoa học thì ra là thế thông qua cải biến huyết thống thừa số không chỉ có thể cường hóa nhục thể thậm chí có thể giao phó không phải sinh mạng thể một ít sinh mệnh g ặ t thù giai đ o n nhìn xem trên tư liệu một đoạn liên quan tới vật thể trái cây phỏng đoán ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy hắn nhớ tới chiếc k i a từ ký ức hợp kim chế tạo to lớn xào nổi có lẽ hắn có thể thử nghiệm vì chính mình vị này có thể g i a nhất đồng bạn cũng giao phó một cái độc nhất vô nhị linh hồn cứ như vậy tại hơi có vẻ bình thản nhưng lại quần c u ộ n sóng ngầm bầu không khí bên trong đi thuyền gần một tháng bọn hắn rốt cục đã tới kia phiến hải vực vừa mới đi vào một cỗ nồng đậm đến tan không ra hỗn hợp mạch mầm trái cây cùng men lên men hợp lại hương khí liền đập vào mặt để trên thuyền trên mặt của mỗi một người đều lộ ra như si như say biểu lộ tan ư hai mùi vị kia so chân quý ba mươi năm rượu ngon còn hương gặt ghé vào đầu thuyền to lớn lỗ mùi giống máy quạt gió đồng dạng dùng sức địa ngửi, ngửi cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị mùi vị này câu đi nhưng mà giai ở lông mày lại tại thời khắc này nhỏ bé không thể nhận ra địa như một chút h ã n tử kia nồng đậm mùi rượu bên trong người thấy một tia không hài hòa tạc tâm đó là một loại cực kỳ yếu ớt nhưng lại rất có lực xuyên thấu tanh hôi khí t ứ c tựa như một thùng cấp cao nhất rượu ngon bên trong không cẩn thận tích nhập một giọt giấm mặc dù không rõ ràng lại phá hủy trình thể hài hòa cùng hóa mỹ tình huống tựa hồ có điểm gì là lạ giai ẩn thanh em bình tĩnh lại làm cho bong thuyền kia cùng nhiệt bầu không khí trong nháy mắt ngồi xuống đám người thuận ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ gặp xa xôi đường chân trời bên trên kia phiến vốn nên là mùi rượu trùng thiên hải vực giờ phút này lại bày biện ra một loại quỷ dị như là biến chất màu xanh trên mặt biển thậm chí nổi lơ lửng một tầng thật mỏng tản ra mùi lạ s ệ n sệt bập biển truyền thuyết kia bên trong như là sinh mệnh chi tuyền mùi rượu ưu dù mạ kỳ giờ phút này cũng biến thành hưu khí vô lực phảng phất một cái sắp chết lão nhân tại làm lấy sau cùng thở dốc cái này đây là có chuyện gì nếu gắt nhìn trước mắt này tấm cảnh tượng trên mặt hưng ơ phấn cũng dần dần bị ngưng trọng thay thế trong truyền thuyết sinh mệnh quỳnh tương làm sao nghe giống một thùng thả một trăm năm triệu giấm lên men chi hải cảnh tượng cùng trong truyền thuyết miêu tả một trời một vực trong không khí tràn ngập không còn là khiến cho người tâm thần thanh thản thuận hậu mùi rượu mà là một loại chua sót, mục nát gây mũi phảng phất một cái to lớn giống nhà máy phát sinh tiết lộ sự cố nước biển nhan sắc cũng từ trong truyền thuyết trong suốt k i m h o à n g biến thành làm cho người không có chút nào muốn ăn đục ngầu ám lục sền sệt b ọ t biển trên mặt biển c u ộ n c u ộ n t ả n ra trận trận hôi thối Trưng 288, cất rượu giờ giả gồng, thủ hộ giờ hình thái. Trưng cất thủ thái. vọt Ta Gạt to trên mặt tràn rượu rượu hư. gồng, hình gồng, hình Nghệ! cũng lên. lớn giờ giả giả giờ giả giả 288, 288, cái che quá Mùi kia mũi mũi, hộ hộ vị bị sắp đầ mắt cô hóa thành bất tử điệu quanh quẩn trên không chung một vòng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng vùng biển này sinh mệnh năng lượng cực kỳ hỗn loạn tràn đầy suy bại cùng bệnh trạng khí tước mảnh này biển giống như ngã bệnh y h o y giai đ o n không nói gì hắn đi đến mép thuyền dùng một cái đặc chế cán dài môi từ trong biển múc một môi màu xanh thấm nước biển hắn không có nhấm nháp chỉ là đem thỉa tiến đến chót mũi nhắm mắt lại dùng cái kia siêu việt bất luận cái gì dụng cụ tinh vi khíu giác cẩn thận đ i ệ phân biệt lấy trong đó thành phần sau một lát hắn mở mắt ra ánh mắt trở nên n ư n g t ọ n g lên đây không phải giấm giai đ n bình tĩnh địa r a kết luận đây là một loại tên là đau buồn khuẩn ký sinh loại vi sinh vật nó sẽ thôn vệ m e n khuẩn cũng bài tiết ra một loại có mạnh tính ăn mòn tính acid độc tố phá hư nước trong cơ thể tất cả sinh mệnh năng lượng đơn giản tới nói giai đ n ngữ khí trở nên băng lãnh có cái gì đang cấp mảnh này biện cả đầu độc phát hiện này để ở đây sắc mặt của mọi người đều trầm xuống đối bọn này đem mỹ thực và vẻ đẹp rượu coi là nhân sinh tối cao theo đổi u quái vật mà nói loại này phá hư nguyên liệu nấu ăn hành vi đơn giản so trực tiếp giết bọn hắn còn muốn cho bọn hắn cảm thấy phẫn nộ là ai là tên hốn đản nào làm gặt cái thứ nhất giống giận hắn vung lên mỏ n e o thuyền to lớn trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ để ta bắt được hắn ta nhất định đem hắn nhét vào bình g i ấ m chua bên trong ước một trăm n ă m có thể ô nhiễm toàn bộ hải vực đối phương địa vị chỉ sợ không nhỏ vì sợ ta lau sạch lấy song kiếm của hắn ánh mắt sắp bén mà lại mục đích làm như vậy lại là cái gì có lẽ đáp án ngay tại mảnh này biển trung tâm giai ẩn ánh mắt nhìn về phía nơi xa tòa kiếp như ẩn như hiện to lớn đáy biển núi lửa nơi đó làm ảnh này lên men chi hải năng lượng đầu mườn cũng là kia cỗ tanh hôi khí tức nồng nặc nhất địa phương tại liệu gặt ra hiệu dưới khi r bọn hắn rốt cục đến núi lửa phụ cận lúc tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người toa kia to lớn đáy biển núi lửa cũng không giống trong tưởng tượng như thế phun trào lấy nham tương ngược lại lâm vào một loại tích mịt miệng núi lửa chung quanh bao trùm lấy một tầng thật dày như là mụ dịch màu xanh tấm sền sệ vật chất vô số to lớn tản ra hôi thối thảm vi khuẩn tại miệng núi lửa trên vách đá lan tràn như là bám vào tại t i n h cầu trên vết thương to lớn lũ ác tính mà ở mảnh này to lớn thảm vi khuẩn trung ương một cái cực lớn đến không cách nào tưởng tượng như là dãy núi liên miên bóng người to lớn chính có cấp tại nơi đó không núp đ í t phản phất đã chết đi đã lâu kia là một con rồng một đầu toàn thân bao trùm l ấ y như là cấp cao nhất mỹ ngọc ôn nhuận quan trạch thúy lớp vẫy màu xanh lục phương đông thần long thân hình của nó tu trưởng mạ ưu nhã dâu rồng như là hai đầu chạy sôi thác nước cho rủ rơi vào trạng thái ngủ say v ẫ này, này nguyên như liệu nấu ăn tên cất rượu giờ ra cổng thủ hộ giả hình thái thụ tính v i ê n cổ loại nguyên thú lên men chi hải thủ hộ thần lấy đáy biển núi lựa địa tâm năng lượng làm thức ăn hắn bài tiết nước bọt là sản xuất sinh mệnh quỳnh tương mấu chốt nhất thiên nhiên men bắt được đẳng cấp không cách nào tính ra nên sinh vật đã lâm vào chiều sâu lây nhiễm sinh mệnh nguy cấp bất kỳ cái gì ngoại bộ kích thích đều có thể dẫn đến hắn sinh mệnh năng lượng triệt để sụp đổ nấu nướng đề nghị hắn dở dạ gồng bạn là trong truyền thuyết sinh mệnh quỳnh t ư ơ n g tri hạch là có thể để cho bất luận cái gì chất lỏng đều hóa thành đỉnh cấp rượu ngon m n g ảo nguyên liệu nấu ăn nhưng đề nghị trước chữa khỏi bệnh của nó nếu không ngươi lấy được sẽ chỉ là một viên toàn thế giới nhất chùa dâm vũ cục thì ra là thế g a i còn h ì n xem đầu kia rơi vào trạng thái ngủ say cất rượu dở dạ gồng rốt cuộc hiểu rõ tất cả đầu đôi sự tình mạnh này biển cũng không phải là bị người đầu độc mà là nó thủ hộ thần bị bệnh d a i ẩn trong thanh âm mang theo một tia t i ế t hận đầu này cất rượu dở dạ gồng bị đau b u ồ n khuẩn lây nhiễm dẫn đến nó bài tiết ra không còn là có thể sản xuất rượu ngon men mà là tràn đầy độc tố dịch acid cuối cùng ô nhiễm toàn bộ hải vực vậy chúng ta làm sao bây giờ có thể trị hết nó sao n u gặt nhìn xem đầu kia thoi thóp thần lòng trong mắt cũng hiện lên v ẻ bất nhẫn có thể thử một chút d a i ẩn trong mắt loẹ ra một cái bác sĩ phát hiện nghi nan tạp c h ứ n g lúc q u a mang bất quá cần một chút đặc thù dược liệu ngay tại dần chuẩn bị trở về thủy tổ cự quy từ hắn vườn rau xanh bên trong tìm kiếm thích hợp phương án trị liệu lúc Đầu kia ngủ say cất rượu giờ dạ gồng t manh nâng ra b bọn hắn bọn này khách bọn mà lên đến, đến. Nó kia to lớn đầu lâu mở ra kia như là v ự t sâu miệng lớn không có phun gia hòa diễm cũng không có phun gia long tước mà là một cỗ áp xúc đến thực hạn đủ để đem bạn tấn cự luân đều trong nháy mắt ăn mòn thành nước thép màu xanh tấm dịch acid như là vỡ đê hồng thủy hướng phía thủy tổ cự quy bổ nhào mà đến trang cảnh kia phản phất toàn bộ biến chất rượu biển đều sống lại muốn đem bọn hắn bọn này khách không mời mà đến triệt để t h ô n phệ tiêu hóa đối mặt k i a như là thiên thai đánh tới ăn mòn dịch acid băng hải tặc dâu t r ắ n g đám người chẳng những không có mảy may e ngại ngược lại từng cái lộ ra nét mặt hưng phấn h a ha ha ha rốt cục có thể hoạt động gắt gác cái thứ nhất khiêng ỏ neo thuyền xúc tới hắn cảm giác mình lại không đánh một trầu xương cốt đều muốn nhìn ta một neo đem nó nện thanh tỉnh d ừ n g tay gặt i a i ẩn thanh âm kịp thời ngăn lại cái kia có thể sưng chữa bệnh sự cố hành vi nó hiện tại rất suy yếu mà lại thần trí không rõ dùng man lực sẽ chỉ làm tình huống của nó càng hỏng bét vậy làm sao bây giờ y h o y mắt cô quanh quẩn trên không trung hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng đối phương phun ra dịch acid bên trong lận chứa một cỗ cực kỳ bá đạo có thể t r ô n vùi sinh mệnh năng lượng quỷ dị lực lượng cho dù là hắn tái sinh c h i viêm chỉ sợ cũng khó mà trong khoảng thời gian ngắn đem nó hoàn toàn tỉnh hóa s ớ một đã đã chuẩn bị đã lâu bị dù trận i ế n toàn thân g t o bao nào hoàn, hoàn. n nháy lên sáng chói kim cương quan mang, như là một mặt không thán tường, hung hăng địa ngàn tại kia cố dịch acid dòng Trưng trưng g cách chi dịch mắt trùm kim một mặt mặt. Một trói vượt tức tại trước bị qua kia acid là lũ siêu siêu điệu rồi. cố cấp dược hoàn, 289, siêu cấp dược 289, 289, Xì xì xì rồi. Một trận giận người như là cường toan rội tại kim loại bên trên tiếng hủ thực v ă n g lên r ù dù, dù kia vô kiên bất tội kim cương thân thể lần thứ nhất phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì hắn chỉ cảm thấy một cỗ băng lanh thấu xương p h ả n phất muốn đem hắn từ nguyên tử phương diện đều triệt để phân giải lực lượng kinh khủng chuyển đến cái k i a sáng chói kim cương mặt n g o à i lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên nằm đạm thậm chí xuất hiện một chút như là bị ăn mòn nhỏ bè cái hố g i a hỏa này nước b ọ n thật độc dù dù cắn răng hai chân tại mai rùa bên trên cày ra hai đường danh thật sâu khe mới miễn cưỡng đứng b ữ n g làn công kích này tiếp tục như vậy không phải biện pháp da ở nánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng hắn giống một cái đứng đầu nhất bác sĩ ngoại khoa trong nháy mắt liền phân tích ra bệnh nhân tất cả tình trạng cũng chế định ra to gắn nhất cũng hiệu suất cao nhất giải ph trong cơ thể nó đau buồn khuẩn đã cùng tính mạng của nó năng lượng hạch tâm sinh ra chiều sâu dung hợp nhất định phải dùng một loại cường đại hơn tràn đầy sinh mệnh cùng sáng tạo khí tức năng lượng từ nội bộ tiến hành cái bia hướng bạo phá mới có thể đem cả hai bóp ra ra mà có thể làm được điểm này ra ờn ánh mắt nhìn về phía thủy tổ cự quy trên lưng cây kia càng thêm thần dị song sinh thần thụ cùng trên cây những cái kia tản ra k h á c b i ệ t pháp tắc khí tức thất thải thụ lá hắn với người đối sau l ư n g gian kia có thể so với cớ nhỏ nhà máy to lớn phòng bếp hạ liên tiếp ngắn gọn mà tràn đầy không thể nghi ngờ quyền ủy chỉ lệ đem bộ kia thiên cơ quỹ đạo nguyên liệu nấu ăn ném đưa pháo cho ta để ra nối liền song sinh thần thụ dự bị năng lượng hạnh tâm tính toán đường vòng cùng mục tiêu con rồng tiêm miệng rõ đỏ r ù n trong mắt l ó e lên một kia thuộc về đỉnh cấp công tượng c ủ a nhiệt hắn biết mình thiết kế những cái kia tràn đầy điên cùng sức tưởng tượng tác phẩm rốt cục lại muốn phát huy được tác dụng m a r c o vì sợ t a siver các ngươi phụ trách quấy dối hấp dẫn lực chú ý của nó vì ta tranh thủ ba phút minh bạch về phần gạt g i o n nhìn xem cái kia kích động từ hán bình tĩnh nói ngươi phụ trách tại ta nã pháo thời điểm dùng ngươi lớn nhất khí lực hô một tiếng ăn cơm một trận vây quanh cho dở dạ gồng chữa bệnh đặc biệt kế hoạch tác chiến liền triển khai như vậy mắt cô ba người như là b a thanh sắc bén nhất đau nhọn từ ba cái phương hướng khác nhau hướng phía đầu kia đã lâm vào nóng nảy cất rượu dở dạ gồng phát khởi công kích bọn hắn công kích cũng không chí mạng lại rất có q u á i dối tính mắt cô tái sinh chi viêm hóa thành vô số thanh đ i ể u không ngừng mổ đấm cự long con mắt vì sợ tạ kiếm quang như là thủy ngân tà địa chuyên môn công kích cự long trên thân những cái kia bị thảm vi khuẩn ăn mòn đến nghiêm trọng nhất đau khổ nhất khó chống chọi bộ vị trong phong phức n bếp giai Cất giả y đoạn n h động tác nước chảy mây trôi nhanh đến mức chỉ còn lại có tan ảnh h á n tử song sinh trên thần thụ lấy xuống máy mảnh nhận chứa khác biệt lực lượng pháp tác diệt tử có đại biểu cho bảo vệ kim sắc diệt tử có đại biểu cho vui sướng màu cam diệt tử còn có n một m ả hắn vừa vặn bởi vì ra lặng nào đó ngu xuẩn ý nghĩ bởi biểu cái đời, đại biểu cho im diệp gạt tử. cho xám mà màu đó ý h đem những n à y diệp tử cùng lúc trước tại viêm i l e n thu thập có trung hòa chi lực hiền giả chi muối cùng một viên từ thế giới chi thụ bên trên mới kết xuất tràn đầy thuần túy sinh mệnh năng lượng khởi nguyên chi quả thịt quả cùng nhau để vào một cái to lớn từ ký ức hợp kim chế tạo thuốc nghiên bên trong sau đó hắn đem thuốc nghiên đưa cho bên cạnh sớm đã chờ đã lâu nhựa g á thuyền trưởng làm phiền này giải ân bình tĩnh nói dùng ngay chấn động chi lực lấy mỗi dây ba phẩy bảy hai một lần tần suất đưa chúng nó trấn thành nhắn n h i nhất có thể thẳng tới linh hồn một phấn cô lạp lạp, lạp á rất nhanh một phần hỗn hợp thủ hộ vui sướng im lặng tịnh hóa cùng sáng tạo các loại nhiều loại phức tạp khái niệm bày biện ra như mậu ảo hào quang bảy màu cứu cực thuốc bột liền đã chế tác hoàn thành giai đ o n đem những thuốc này phấn cùng một chút có dán lại tính nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp cấp tốc địa nào nặn thành một cái đường kính vượt qua một mươi mét nhìn giống một viên to lớn vô cùng kẹo cầu rồng siêu cấp dược hoàn đọc dùm chuẩn bị phát xạ chuẩn bị hoàn tất thần chi q u ả tặng số một chuẩn bị sẵn sàng bộ kia từ đỏ dùng thiết kế tạo hình tràn đầy s ở tìm vụ phong cách to lớn họng pháo chậm rãi nâng lên họng pháo trực chỉ nơi xa đầu kia còn tại điên cuồng gào thét cất rượu giờ dạ gồng giai ân cung nịu g á t hợp lực đem viên kia to lớn cầu vồng dược hoàn nhét vào ống pháo gắt giai ân hô tới rồi g ắ t hít sâu một hơi dùng hết khí lực toàn thân đối đầu kia cự long phát ra đời này của hắn bên trong van rỗi nhất nhất tràn ngập muốn ăn gào thét mở cơm á thanh âm kia như là kinh lôi thậm chí lân át núi lửa bánh nóng này bên trong cất rượu dở dạ gồng nghe được cái này âm thanh tràn đầy lực xuyên thấu la lên lại thật vô ý thức địa s ư ớ n g sốt một chút mở ra kia to lớn miệng phản phất tại đáp lại một loại nào đó đến từ viết cổ liên quan tới a n bản năng ngay tại lúc này phát s ạ hơi anh to lớn cầu vồng dược hoàn vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung mang theo tiếng x é gió kéo lấy thất thải nuôi lửa tinh chuẩn vô cùng điệu bay vào cất rượu dở dạ gồng tâm hồn kia mở miệng lớn bên trong giống cất rượu g i dạ gồng tựa hồ không nghĩ tới mình chờ đến không phải bệnh nhân mà là một viên hương vị như thế một lời kho nói hết bánh keo nó đập đi đập đi miệ kia trương tổng là tràn đầy thống khổ cùng nóng nảy trên mặt lần thứ nhất lộ ra nhân t í n h hóa tràn đầy hoang mang biểu lộ một giây sau viên kia d ư ợ c hoàn bên trong n g ầ n chứa đủ để tịnh hóa vạn vật năng lượng khổng l ồ ở trong cơ thể nó ẩm vang dãy bạo giống một tiếng tràn đầy thống khổ chấn kinh giải thoát cùng một k i a bị kia im lặng hương vị n h ẹ n đến tâm tình rất phức tạp gào thét từ cự lòng trong miệng phát ra thanh âm kia thê lương đến đủ để xé rách tầm mây nó kia thê lương đến đủ để xé rách tầm mây nóng kia như là ưu át tính màu xanh thấm thảm vi khuẩn tại tiếp xúc đến kia cố năng lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc điệu tan giã tan giã cuối cùng nó kia thân thể cao lớn kịch liệt địa có các mấy lần l i ề n triệt để đã mất đi tất cả khí lực như là một tòa chân chính dây núi ẩm vang sụp đổ một lần nữa lâm vào ngủ say nhưng lần này hô hấp của nó trở nên bình ổn mà du trường trên thân kia cỗ suy bại cùng bệnh t r ạ n g khí tức cũng quét sạch sành xanh thay vào đó là một cỗ tinh khiết thuộc về thần thú sinh mệnh khí tức khi cất rượu giờ dạ gồng lần nữa từ trong ngủ mê thức tình lúc đã là ba ngày sau đó nó cặp kia như là phỉ thúy trong đôi mắt tất cả đục n ầ u cùng nóng này đều đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một loại thanh minh. c ả một kích! Nó kia khí chậm cử cọ thủy nhẹ nhàng địa cọ sát, sau đó hẽ miệng phun Nó xuống lớn lớn bên trên miệng đó m dãi túi tại to tổ to bọt đầu lâu, quy sau bao địa ra lấy vây sát, viên lớn trận n quả đấm, toàn thân xanh biếc, tản ra thuần u rượu mùi dờ dạ cơm b làm này đối bọn này ân nhân cứu mạng tạ lễ. Một trận thịnh đại lấy toàn thế giới uống ngon nhất rượu làm món chính thiệt ăn mừng tại mảnh này dành lấy cuộc sống mới lên men chi hải thịnh yến là băng hải tặc dâu trắng trải qua kỳ lạ nhất một trận của hoan kia từ cất rượu dở dạ gổng tự mình tặng cho dở dạ gổng bạn biến thành sinh mệnh quỳ tương hắn hương vị sớm đã siêu việt bất luận cái gì thế gian rượu ngon phạm chủ rượu vào cổ họng không có chút nào cay độc chỉ có một cô ôn nhận u thuần hậu ngọt t h u ậ n h ế t hầu trượt vào trong dạ dày ngay sau đó một cô bảng bạc bên m ô n g sinh mệnh năng lượng như là bị nhen lửa mặt trời tại mỗi người toàn thân bên trong ngầm vang dỡ bạo nấc dễ uống gạt cái thứ nhất đem trước mặt kia như là vại nước nhỏ vỏ sò chén rượu uống một hơi cạn sạch hắn thỏa mãn địa đánh cái trưởng trưởng ở một cái một cô hôn hợp mạch mầm cùng trái cây hương thơm nồng đ Thoa Ta Ta thể ha ha ha. ha. Ta cảm giác.、Ta、có thể một quyền đồ á Cái n xuyên nạ. trương to lớn trên mặt hiện n h khỏe qua kia ra Z lại ạ to mặt m đần gạt đừng với lấy thuyền không là đừng với lấy nhà của chúng ta đánh ở một cái đ ỏ r ủ n tiếng gầm gừ theo sát mà tới nhưng hắn trên mặt của mình cũng treo hai đống cao nguyên đỏ nói chuyện đều có chút đầu lưới lớn rượu này rượu này hậu kình cũng quá lớn ta ta cảm giác mỗi một cái bánh răng đều đang hát nữ gạt tựa ở hắn vương tọa bên trên đồng rạng uống đến cực kỳ tận hứng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng kia cố tinh khiết sinh mệnh năng lượng ngay tại tư dưỡng cái kia bởi vì lâu dài chiến đấu cùng trái gù dạ gù dạ no mi năng lực phản vệ mà lưu lại một chút năm xưa vết thương cũ cơ năng của thân thể chính lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức trở lại đ ỉ n h phong trận này tiệc rượu cùng nói là uống rượu không bằng nói là một trận tập thể sinh mệnh tới lễ tiệc rượu một mực kéo dài hai ngày hai đêm thẳng đến g i ọ t cuối cùng sinh mệnh quỳnh tương bị u ố n g cạn thẳng đến tất cả mọi người nâng cao tròn vói bụng vừa lòng thỏa ý đ i ệ nằm trên bom thuyền bắt đầu tranh tài a i tiếng ngáy càng văng lúc tr khi băng hải tặc dâu trắng chuẩn bị lúc rời đi đầu kia bị chữa trị cất rượu dở dạ gồng lộ ra cực kỳ thân cận nó thân thể cao lớn tại thủy tổ cự quy t r u n g quanh xoay quanh dùng cổ xưa nhất long ngâm vì bọn này ân nhân cứu mạng tiến đường thậm chí chủ động địa tại phía trước kia mãnh liệt trong dòng nước ngầm vì bọn họ mở ra một đầu bình ổn an toàn đường thủy khi thủy tổ cự quy tiết như là di động đại lục thân ảnh chậm rãi lai rời mảnh này giành lấy cuộc sống mới hải v ộ t lúc liên quan tới bọn hắn truyền thuyết cũng bắt đầu lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tại thế giới dưới lòng đất lạng yên lưu truyền tân thế giới lên men c h i h ả i độc tố biến mất k i a phiến tử vong c h i h ả i lại biến trở về trong truyền thuyết rượu non g c h i hương cái gì làm sao có thể nơi đó đau buồn khuẩn thế nhưng là ngay cả hải quân nhà khoa học đều thúc thủ vô sách là thật nghe nói là băng hải tặc dâu chẳng làm bọn hắn trên thuyền cái k i a thần c h i xử lý người chỉ dùng một viên đường liền đem k i a phiến biển chữa lành một viên đường ngươi là đang giảng chuyện cổ tích sao thiên chân vạn s á c còn có người nhìn thấy k i a phiến biển thủ hộ thần cất rượu g i dạ gồng tự thân vì bọn hắn tiến đưa tương tự đối thoại tại thế giới dưới lòng đất mỗi trong một cái góc trình diễn một cái có thể sử dụng xử lý chữa trị một mảnh biển đầu bếp một đám có thể để cho thần lòng cũng vì đó chết phục hải tặc băng hải tặc dâu trắng danh hào tại vô số người trong lòng trở nên càng thêm thần bí cũng càng thêm để cho người ta kính sợ thánh địa m à g ì hệ doi s i quyền lực ở giữa năm vị g ò rô u xịt trầm mặc mà nhìn xem trong tay kia phần từ chính phủ không liều chết từ lên men chi hải phụ cận chuyển về khẩn cấp báo cáo trên mặt của mỗi người đều bao phủ một tầng tan không ra vẻ lo lắng lên men chi hải bị chữa khỏi tóc vàng gọ rô xịt thanh nhâm à n g hẳn hẳn gắt gao năm chặt năm đấm móng tay đều khắc vào trong thịt cái kia đầu b năng lực của hắn lại tiến hóa sao lần trước là cường hóa cá thể lần này vậy mà đã có thể can thiệp nguyên một phiến hải v ự c sinh thái hoàn cảnh đây không phải tiến hóa đây là hắn năng lực một loại khác ứng dụng cầm đao gõ rồi xây ánh mắt băng lãnh trong tay hắn sổ đeon tờ giờ u phát ra một tiếng rất nhỏ vù vù vô luận là cường hóa vẫn là tỉnh hóa hắn bản chất đều là đối sinh mệnh năng lượng cực hạn điều khiển hắn ngay tại đem toàn bộ thế giới đều xem như hắn phóng bếp đem tất cả pháp tắc đều xem như hắn đổ làm bếp chúng ta không thể lại ngồi yên không n g đến thân hình cao lớn gõ rồi xây một quyền nện trên bàn tia từ trăm năm bảo tụ h adam chế thành bản t r ò n phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng riêng ì lại để cho hắn như thế muốn làm gì thì làm số giới chúng ta chính phủ thế giới tám trăm n ă m đến thành lập trật tự trong mắt hắn chỉ sợ cũng thật chỉ là một phần có thể tùy ý nấu nướng menu trong phòng lần nữa rơi vào trầm mặc nhưng mà vô luận bọn hắn như thế nào phẫn nộ làm sao không cam một hiện thực tàn khốc lại bày ở trước mặt bọn hắn không ngăn cản được hai vị gọ do x ả y chiến bại thần chi k ỵ sĩ đoàn thất bại tan tác mà quay trở về hải quân bản bộ bị gặp tên hỗn đạn kia kiềm chế trong tay bọn họ đã không có đầy đủ lực lượng có thể lại đi chính diện khiêu chiến kia trước gánh chịu lấy một đám quái vật di động quốc thổ thời gian thấm thoát lại là một năm lặng yên m à qua một năm nay đại hải tặc thời đại thủy triều càng thêm mánh liệt tân thế giới triệt để biến thành một cái nhược đ ụ c cường thực tu la tràng vô số đại tân sinh hải tặc tại mảnh này máu và lửa trên sân khấu chém giết c u ộ t khởi sau đó lại như là cỗ sao trổi v ỡ lạc chất lót k ẽ l i n h cùng bách thú cái đồ ma sát không ngừng song phương vì tranh đoạt địa bản cùng tài nguyên bạo phát mấy lần đại quy mô xung đột đêm vài tòa hòn đảo đều từ trên bản đồ triệt để xóa đi hải quân bản bộ cũng mệt mỏi bọn hắn bun ba tại biển cả mỗi một cái góc ý đồ dập tắt những cái kia bùng nổ dã tâm chi h ỏ a mà tại mảnh này s ó n g cả mãnh liệt thời đại thủy triều bên trong băng hải tặc dâu trắng tồn tại liền có vẻ hơi không hợp nhau thủy tổ cự quy trên lưng phản p h ấ t một mảnh cùng thế cách t u y ệ t xã hội không tưởng t â y kia từ thế giới chi tâm cùng khởi nguyên chi quả cộng đồng dựng dục song sinh t h ầ n thụ tại cái này thời gian một năm bên trong đã trưởng thành một gốc đúng nghĩa đại thụ che trời nó kia thất thải tán cây cơ hồ muốn chạm đến tầng mây tản ra sinh mệnh năng lượng đem chọn tòa mai rùa đều bao phủ trong đó hình thành một cái độc lập mà hoàn bị sinh thái tuần hoàn chiếc kia bị thuyền viên đoàn gọi đùa v ì đệ nhất thế giới nổi đun nước to lớn b u ồ n trong đất sinh mệnh quỳnh t ư ờ n g đã hội tụ thành một cái sóng gợn lăn tăn hồ nước giai ẩn thậm chí ở bên hồ mở ra một mảnh rộng lớn vườn rau cùng n ô n g trường hắn đem từ thế giới các địa thu thập tới kỳ lạ thực vật hạt giống r i e o xuống những cái kia hạt giống tại mảnh này thần kỳ thổ địa bên trên phát sinh kỳ diệu biến dị một loại từ ả lạ bạ tạ sa mạc mang tới cây xương dưa hấu trong veo giải khát còn mang theo một tia nhàn nhạt cây táo phong vị hắn còn từ gỡ mạ trong kho tài liệu lợi dụng huyết thống thừa số kỹ thuật thành công bồi dưỡng ra một loại hoàn toàn mới sinh vật loài heo khoai tây plus loại sinh vật này không chỉ có bảo lưu lại loài heo khoai tây kia vỏ ngoài xúc giòn bên trong giày đặc tuyệt hảo cảm giác thậm chí còn có được bản thân sinh sôi cùng tự động tìm kiếm nguồn nước năng lực cực lớn địa giảm bất gặt chăn nuôi áp lực Trưng 291, Junica, bọn hắn tại song sinh dưới cây thần kiến tạo một tòa càng thêm to lớn thư viện mỗi ngày đều đắm chìm trong đối lịch sử chính văn cùng q u y ể n kia cổ đại thực đơn nghiên cứu bên trong cỡ lộ vợ tiến sĩ thậm chí tại dần dẫn dắt g ư ớ i khai sáng một môn hoàn toàn mới ngành học nguyên liệu nấu ăn khảo cổ học ý đồ từ những cái kia bị lãng quên cổ đại nguyên liệu nấu ăn bên trong đi tìm kiếm chống không một trăm năm chân tướng lịch sử trên thuyền sinh hoạt bình tĩnh tương hòa tràn đầy sinh cơ bừng bừng đương nhiên loại an tính này chỉ là tương đối như thế Gắt. Người cái này <cười> Ai ta nó Lại nói, bảo ngon nó dáng ăn như dấp h vậy? ô một qua giúp người đem đầu kia sữa giúp người không nghe lời bỏ sữa mánh tượng lời mánh đánh đem cho bỏ t r ậ năm Nó hôm nay sinh ra sữa đều、so、bình thường nhiều thùng. Bong thuyền, vẫn như cũ mỗi ngày đều diễn ra chàn n khói hôm hải mỗi Mỹ. Một ra sữa ra lửa đầy so đều đều cũ ở nay bọn hắn đã từng mấy lần cùng hải quân hạm đội không hẹn mà gặp tân thế giới d 5 c h i bộ hải vực báo cáo d 5 căn cứ trưởng vợ gỗ trung tướng phía trước phát hiện to lớn không rõ di động vật thể chính hướng phía chúng ta bên này cao tốc không là tốc độ như rủa tiếp cận một tên hải quân nhìn tay thanh âm bởi vì sợ hãi mà đổi giọng vội cái gì v ơ gồ ngậm một cây thăm trúc trên mặt là mang tính tiêu chí lãnh khốc biểu lộ quản hắn là cái gì chỉ cần là hải tặc liền cho ta dùng lớn nhất đường kính hỏa pháo ven chịm hắn r ơ i lên kính viễn vọng hướng phía cái hướng kia nhìn lại một giây sau trên mặt hắn biểu lộ đọc lại k i a phiến tre khuất bầu trời bóng ma phía trên một mặt vẽ lấy to lớn màu trắng nguyệt nha d â u ria hải tặc cờ chính đón gió phấp phới v ơ gộ trong tay kính viễn vọng lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất rút lui hạ tử trong hàm răng gạt ra hai chữ này trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run dày toàn viên lập tức thay đổi đầu thuyền Tốc độ cao nhất rút lui. liên l à m chúng ta chưa từng tới qua nơi này tương tự một màn tại hải quân từng cái tri bộ không ngừng trình diễn dần dần một đầu quy định bất thành văn tại hải quân nội bộ lạng yên lưu truyền nếu như ở trên biển thấy được một cái sẽ động đ ả o phía trên còn tung bay một mặt nhìn rất phách lối d â u rĩa cờ đừng do dự cũng đừng báo cáo lập tức thay đổi đầu thuyền làm mình ngủ cái này khiến thủy tổ cự quy đi thuyền trở nên càng thêm thông suốt cũng làm cho băng hải tặc d â u trắng truyền thuyết trở nên càng thêm tràn đầy ma huyện sắc thái một ngày này thủy tổ cự quy chậm rãi lái vào một mảnh quanh năm bị đồng vụ bao phủ thần bí hải vực không khí nơi này âm lánh m à ở bớt mặt biển bình tĩnh không lay động tựa như một mặt to lớn màu đen t ậ m gương tràn đầy chẳng lành cùng tính mịch kỳ quái nơi này là địa phương nào gạ t khiêng mỏ n e o thuyền cảnh giác địa ngắm nhìn b ộ t phía đúng lúc này nhìn trên cây xỉ vợ đột nhiên mở miệng thanh âm so c h ú n g quanh nồng vụ còn muốn băng lánh phía trước phát hiện to lớn bóng ma đám người mừng rỡ theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp xa xôi phía trước một cái to lớn đến không cách nào tưởng tượng như là dãy núi liên miên bóng ma tại trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện không phải hòn đảo xỉ vợ trong thanh âm mang tới một tia hiếm thấy ngưng trọng nó đang di động mà lại ta nghe được một loại kéo dài hơn ngàn năm tiếng khóc tiếng khóc đó là một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được tràn đầy vô tận bi thương cùng hối hận nghẹn nào nó không giống bất cứ sinh vật nào có thể phát ra thanh âm càng giống là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn vượt qua ngàn năm thời gian d i ê n dị nó tại trong x ư ơ n g mù dày đặc q u a n quẩn vô khổng bất nhập chui vào trong thai mỗi một người để trái tim của bọn hắn đều phản phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng năm lấy cảm thấy một trận không h i ể u k i ể m chế cùng tim đập nhanh cái này đây là cái gì thanh âm gặt cảm giác mình lông tơ đều dựng lên theo thủy tổ cự quy tới gần kia phiến to lớn bóng ma cũng rốt cục tại trong x ư ơ n g mù dậy đặt lộ ra nó kia kinh thế hai tục chân dung đây không phải là dây núi cũng không phải hòn đảo kia là một con voi một đầu to lớn đến không cách nào tưởng tượng phản phất là sáng thế thần tự tay tạo ra r a còn sống kỳ tích tứ chi của nó như là trèo c h ố n g thiên địa kình thiên tri trụ mỗi một lần cất bước đều để mặt b i ể n vì đó run dậy nó kia hiện đầy thuế nguyệt khe dánh làn da như là cổ xưa nhất nhang thạch gánh chịu lấy ngàn năm gian nan vất vả trên lưng của nó thình lình trở đi một tòa hoàn trình tràn đầy dị vực phong tình p ồ n hoa quốc gia mà cặp t i ế t như là đầm sâu cổ láo trong đôi mắt đang không ngừng địa chảy ra như là thác nước nước mắt tụ hợp vào phía dưới biển cả t i ê u bi thương tiếng khóc chính là nguồn gốc từ tại đây Junitska, dịu cô lạp lạp lạp nha thật sự là cái đại gia hỏa cho dù là n i u g ạ t nhìn trước mắt đầu này còn sống truyền thuyết trong mắt cũng lóe lên một tia rung động hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng đầu này voi lớn thể nội ẩn chứa một c ố vô cùng to lớn nhưng lại vô cùng bi thương sinh mệnh năng lượng là cái này dù nít ca sao giai n từ jos băng hải tặc thời kỳ liền nghe nói qua liên quan tới nó truyền thuyết nhưng qua nhiều năm như vậy đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến cái kia siêu việt thường nhân ăn c h i nghĩa có thể so sánh bất luận kẻ nào càng cảm nhận được rõ ràng đầu này voi lớn thống khổ đó là một loại hỗn hợp nhục thể cùng linh hồn song trọng t r à tấn h a ha ha ha thật là lớn tượng thịt của nó nhất định rất có nhai kình g ạ t sợ h ã i rất nhanh bị cái kia càng cường đại hơn muốn ăn thay thế hắn nhìn xem dù n h ữ n cả kia như là dây núi tượng chân nước bọt đã bắt đầu ấp ủ ngâm miệng g ạ t giai ẩn thanh âm bình tĩnh lại mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm nó không phải nguyên liệu nấu ăn nó là một bệnh nhân da i ẩ n ánh mắt rơi vào rủ nitska đầu kia ngay tại trầm d ã i di động trái chân sau bên trên ở nơi đó một chỗ to lớn đến có thể so với thành chân vết thương có thể thấy rõ ràng kia vết thương sâu đủ thấy xương chung quanh huyết nhục đã triệt để hoại tử bày biện ra một loại chẳng lành ám t ử sắc thậm chí còn đang không ngừng hướng bên ngoài thấm vào tràn đầy mục nát khí tức n g dịch một cỗ khổng lồ tràn đầy hoán niệm cùng thống khổ mặt trái năng lượng đang từ vết thương nơi trọng yếu không ngừng phát ra như là g i i trong xương điên cồn địa ăn mòn thôn phệ lấy rủ n i t k a sinh mệnh lực thật là nghiêm trọng tổn mắt cô hóa thành bất tử điệu quanh c Hắn thể có c ả mọi giác ràng, trong thương năng lượng lượng. thương Chúng giúp trong thống khổ tập tiến lên lớn, trong lòng cũng kia vùi sinh hỏi kia tại tiến vòi sinh cách bá được chứa cố cực có lực chí có đạo, đã đầu một một mệnh trăm năm, muốn ôm ồm mà thăm, xem m vết thể trôn Vết ít trên ta, tập tênh bất ho hắn nhìn khổ rõ ra này, ẩn nó lên lớn, nhẫn. kỳ sao? vẻ Dô quý dị y người ở đây do dự thời khắc duniska tựa hồ cũng đã nhận ra bọn hắn bọn này khách không mời mà đến đến nó kêu bi thương tiếng khóc mánh địa chỉ trệ to lớn đầu lâu chậm rãi địa quay lại cặp kiếp như là đ ầ m sâu cổ láo t r o n g đôi m ắ t tất cả b i t h ư ơ n g đi ề u trong nháy mắt bị một o nháy bị l ạ tràn đầy bị x â mắng phạm lĩnh địa phẫn lĩnh thay thế. một m nộ cùng nóng này thay thế. Giống một tiếng địa nhưng lại đủ để cho linh hồn cũng vì đó run dày tinh thần gào thét tầm v a n g bộc phát một cỗ khổng lồ tràn đầy ngàn năm hối hận cùng thống khổ mặt trái năng lượng giống như là biển cầm hướng phía thủy tổ cự quy của tới tại c ố này tinh thần sung kích phía dưới cho dù là gạt cùng d ộ dù những này đỉnh cấp chiến l ư c cũng cảm giác mình đầu phảng phất bị một thanh vô hình nặng n ệ hung hăng địa lập chúng mắt tối xâm lại kém chút tại chỗ ngất đi qua chương hai trăm chín mươi hai toàn thế giới quy mô lớn nhất ngoại khoa giải phẫu chương hai trăm chín mươi hai toàn thế giới quy mô lớn nhất ngoại khoa giải phẫu ghê tởm gia hòa này nữ gạt nổi giận gầm lên một tiếng một cỗ càng cường đại hơn hạ sổ cụ hạ kỷ phóng lên tận trời như là một mặt vô hình t â m t r ắ n đem kia cỗ tinh thần hải rít gào một mực địa ngăn tại bên ngoài nó đã bởi vì lâu dài thống khổ mà đã mất đi lý trí giai đ o n ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng kia trong vết thương đồ vật không gần như chỉ ở thôn vệ tính mạng của nó càng tại ăn mòn tâm trí của nó t h u y n trưởng g a i o n xoay người bình tĩnh mà nhìn xem nữ gạt chúng ta đến giút nó cái này không chỉ là ra ngoài đồng tình g a i o n biết dunniskat ồ n tại bản thân liền cùng chống không một trăm năm lịch sử cùng giói voi ước định có thiên ti vạn lũ liên hệ nó không thể chết cô lạp lạp lạp á chính hợp ý ta nếu gạt cười lớn một tiếng lão tử đã sớm nhìn khối kia thịt nhau không vừa mắt hắn đưa ánh mắt về phía kia vết thương thật lớn vậy liền để lão tử đến cho cái này cái đại gia hỏa làm một trận toàn thế giới quy mô lớn nhất ngoại khoa giải phâu đi. cho một đầu như là di động hòn đảo voi lớn làm ngoại khoa giải phâu ý nghĩ này bản thân liền tràn đầy thiên phương dạ đ à n điên cuồng nhưng đối với băng hải tặc dâu trắng bọn này chưa từng theo lẽ thường ra bài quái vật mà nói đây bất quá là bọn hắn đi thuyền nhật ký bên trên lại một bút tràn đầy khiêu chiến cùng niềm vui thú ghi chép tốt đều nghe ta an bài giai ẩn giống một cái đứng đầu nhất ngoại khoa giải phẫu mổ chính bác sĩ trong n g á y mắt liền chế định ra to gắn nhất cũng hiệu suất cao nhất giải phẫu phương án kia vết thương nơi trọng yếu c h i ê m cứ một con lấy tâm tình tiêu cực làm thức ăn ký sinh sinh vật ta xưng là hoán niệm c h i thư trước hết đem nó thanh trừ nếu không bất luận cái gì trị liệu đều là phi công gắt dỗ du hai người các ngươi phụ trách mổ chính giai đ n chỉ vào rủ n i t cả trên đùi kia như là to lớn đ ũ ác tính vết thương dùng các ngươi lực lượng mạnh nhất đem khối kia đã triệt để hoại tử thịt nhau cho ta toàn bộ móc ra nhớ kỹ phải nhanh muốn chuẩn muốn hung ác không thể có bất luận cái gì lưu lại được rồi đầu bếp trưởng gặt cùng dồ rủ hưng phấn địa lên tiếng hai người l i ê nhau n đều từ đối phương trong mắt thấy được kỳ phùng địch thủ chiến ý mắt cô v i s e r t a silver các ngươi phụ trách làm sạch vết thương g a i đ n chỉ lệnh một đạo tiếp lấy một đạo làm thịt nhau bị đào ra về sau các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất xông đi vào dùng các ngươi hỏa d i ễ m cùng kim ế khí đem trong vết thương bích lưu lại độc tố cùng sợi nấm chân khuẩn toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ minh bạch về phần ta giai ẩ n nhắc lên hắn nguyên liệu nấu ă n dương ta phụ trách sau cùng khâu lại cùng điều trị vậy chúng ta thì sao lao cha trên thuyền cái khắc chiến đấu viên môn cũng kích động các ngươi l i ế u g ặ t nhất miệng ỷ sổ hắn đem trái cụ dạ cụ dạ no mi năng lực thôi phát đến c ự c h ạ n một cố vô hình tràn đầy thủ hộ ý chí chấn động chi lực quyết tán ra đem chọn đầu thủy tổ cự quy tính cả chúng quanh hải vực đều bao phủ trong đó nhiệm vụ của các ngươi chính là cho thầy thuốc của chúng ta nhóm sáng tạo một cái an ổn nhất giải phẫu hoàn cảnh một trận vây quanh truyền thuyết cự thú quy mô chưa từng có ngoại khoa giải phẫu chính thức khai hỏa Gắt cùng dồ như là hai viên ra khỏi nòng lưng góc thướng thẳng cũng mang hắn, tháo, tư thủy tổ cử quy trên lưng nhảy lên một cái, đạp trên tủ, Junitska Junitska tự to lớn núi dài như là thần phạt trì tiền, mang theo cử cái, chân của như viên đạn nhảy lên như núi lớn nhận bọn nó lớn núi như dồ dụ dãy dài hồ đồ hai khỏi phía là là là mà ra kia bay ra kia đi. vỡ đạp đã đủ để quy ý một cái thế đại lực trầm không chấn cách không a n h ra tinh chuẩn cùng kia to lớn m ũ i dài ở giữa không trung ẩ m vang đ ụ n g nhau ngạnh xinh xinh mà đem thế công cản trở một chút liên là cái này trước mắt là qua khoảng cách gặt cùng r ồ dù đã tới mục đích điện kim cương khai sân phủ r ồ dù hai tay kim cương hóa hóa thành hai thanh sắc bén nhất cự phủ hung hăng địa bổ tiến vào kia ám tử sát hoại tử vết n ụ c bên trong cự neo thiên thạch chui gặt thì đem mỏ neo thuyền cao tốc xoay tròn như là một cái to lớn mũi khoan từ rộ dù bổ ra vết nước chỗ điên cùng hướng bên trong khoan thăm dò hai người phối hợp ăn ý một cái phụ trách cắt một cái phụ trách chui lại thật như là hai đài công suất lớn máy xúc tại kia vết thương thật lớn bên trên bắt đầu điên cuồng làm việc ám tử sắc tản ra hôi thối huyết nhục như là như mưa to rơi xuống c h à n g cảnh kia huyết tinh mà tràn đầy bạo lực mỹ học j u nitska phát ra một tiếng thống khổ riêng g nó điên cuồng địa vung vẩy lấy chân lớn ý đồ đem hai cái này tại trên người nó động thổ nhỏ bé sâu kiến bỏ rơi đi nhưng niệu gà sớm đã dùng hắn chấn động chi lực tại j u nitska chân chúng quanh hình thành một cái tương đối ổn định không gian mặc cho dù nitska dễ ruộ như thế nào đều không thể ảnh hưởng đến kia hai đài ngay tại vận chuyển hết tốc lực hình người máy rốt cục tại đã trải qua gần nửa giờ điên quần đảo móc về sau nương theo lấy gặt một tiếng hưng phấn gào thét một khối đường kính vượt qua trăm mét giống như núi nhỏ to lớn ám tử sắc đẽo thị t bị hắn n g ạ n h sinh sinh địa từ vết thương chỗ sâu nhất cho nảy ra ra r tiêu b i o thị t phía trên còn chiếm cứ một con toàn thân đ e n nhánh mọc đầy vô số v ạ n mẹo xúc tu cùng têu trên gương mặt như là to lớn bạch tuộc kinh khủng ký sinh sinh vật Kêu, liền là đoán nghiệm chi hoán bản thư thể. Mắt tạ, ô, vì sợ phượng hoàng viêm t ị n h hóa c h i vũ mắt cô tái sinh chi viêm không còn là đơn thuần trị liệu mà l à hóa thành một trận tràn đầy t ị n h hóa c h i lực màu xanh h ỏ a vũ đem trong vết thương bích lưu lại độc tố cùng sợi nấm chân khuẩn đốt cháy hầu như không còn hoa tường vi n ở kiếm c h i lĩnh vực ưu ảnh đâm bách đ i ề u triều phượng vì sợ tạ cùng x ì vợ kiếm cùng thương thì như là hai thanh tinh tế nhất giao giải phẫu đem những cái kia giấu ở huyết n ụ c chỗ sâu nhất ngoan cô ẩ bệnh từng cái loại bỏ giải phẫu tiến hành đến đâu vào đấy tràn đầy hiệu suất và vẻ đẹp cảm giác mà g a i t ầ n thì sớm đã tại khối kia bị đào ra to lớn đẽo thị phía d toàn thế giới lớn nhất nổi đủ nước hắn không để ý đến con kia còn tại dương nanh múa vớt ư oán niệm chi thư mà là đem khối kia to lớn tràn đầy mặt trái năng lượng hoại tử huyết nhục làm thành cấp cao nhất t ú y lửa hắn đem đéo thịt đầu nhập đáy nổi sau đó dùng mát cô cung cấp thuật ý nhất sinh mệnh chi hỏa đem nó nhóm lửa khối kia thịt nháo tại sinh mệnh chi hỏa đốt c h á y dưới chẳng những không có tản mát ra hôi thối ngược lại phát ra từng đợt thê lương dây lên gì tất cả mặt trái năng lượng đều bị hóa, chuyển hóa, cuối cùng biến thành một cỗ tinh hóa tràn đầy sinh mệnh khí tức nhiên liệu da ẩn đem từ song sinh trên thần thụ gỡ xuống ẩn chứa thủ hộ cùng chữa trị chi lực lá cây đầu nhập trong Màu màu đọ dùm chuẩn bị ném đưa tại đọ dùm tinh chuẩn điệu khiển dưới chiếc kia to lớn nổi đun nước bị thủy tổ cự quy trên lưng bộ kia thiên cơ quỹ đạo nguyên liệu nấu ăn ném đưa pháo tinh chuẩn điệu phát bắn ra ngoài vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung đem tiêu màu xanh biết dược cao đều đều địa bôi lên tại dù ních cả kia sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ phía trên chương hai trăm chín mươi ba người nhất định rất đói bụng a chương hai trăm chín mươi ba người nhất định rất đói bụng a ẩm một trận như là mưa xuân nhuận vật nhẹ vang lên truyền ra dù nitska kia giữ t ậ n vết thương tại tiếp xúc đến dược cao trong n y mắt lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại kết vậy mọc r a hoàn toàn mới tràn đầy sinh mệnh lực màu hồng huyết đ ủ một trận có thể xưng thần tích ngoại khoa giải phâu như vậy kết thúc h o à n mỹ khi dù nitska kia như là dây núi chân lớn bên trên một điểm cuối cùng giữ t ậ n vết thương tại dư ẩn kia tràn đầy sinh mệnh cùng sáng tạo khí tức dược cao hạ triệt để khép lại lúc đầu này sống hơn ngàn năm cổ lão sinh vật phát ra một tiếng du trường phản phất tháo xuống ngàn năm gánh nặng ngâm khẽ. nó cặp kia luôn luôn tràn đầy bi thương cùng thống khổ cổ lao trong đôi mắt tất cả đục ngầu cùng nóng này đều đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một loại trước nay chưa có thanh minh trí tuệ cùng cảm kích một cỗ vô hình nhưng lại vô cùng hùng vị ý chí giống như nước thủy triều tràn vào mỗi người náo hải đây không phải là ngôn ngữ mà là một loại càng thuần túy từ hình tượng cùng khái niệm tạo thành tinh thần cộng minh cảm t ạ n các ngươi dù nít cả thanh âm cổ lão mà ôn hòa mang theo một k i a bệnh nặng mới khỏi suy yếu cùng mừng rỡ ha ha ha ha không cần cảm ơn nhớ kỹ lần sau có loại chuyện tốt này còn tìm chúng ta là được g c khiêng mỏ neo thuyền tùy tiện địa đáp lại nói trên người của các ngươi có mùi của c ổ nhân dù nít cả ý chí lần nữa truyền đến cặp tiếp như là đầm sâu trong đôi mắt lại t o á t ra một tia hoài niệm ngay sau đó một vài bức vỡ vụn mà tràn đầy lịch sử nặng nề cảm giác hình tượng như là phim ảnh tại tất cả mọi người trong đầu hiện lên bọn hắn thấy được một cái to lớn mà phồn vinh tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ cổ đại vương quốc thấy được một cái mang theo mũ dơm trên mặt luôn luôn treo sán lạ nụ cười nam nhân đang cùng đầu này voi lớn ước định lấy cái gì cũng nhìn thấy phản bội hủy diệt cùng một cái kéo dài tám trăm năm không cách nào được tha thứ tội n g h i ệ t cuối cùng tất cả hình tượng đều dừng lại tại một vòng to lớn sắp dâng lên trên thái dương r i i bòi cỡ lộ vợ tiến sĩ nhìn xem trong đầu kia sau cùng hình tượng kích động đến toàn thân run rẩy nước mắt tuân đầy mặt ước định cũng nhanh muốn hoàn thành junitska ý chí bên trong chuyển đến một k i a vui mừng hành động c ả m t ạ n junitska kia to lớn mũi dài chậm rãi địa tham d ò vào phía dưới kia sâu không thấy đáy sơn h ắ t hải trong khe q u y lên to lớn đủ dù m kỳ sau một lát khi nó mũi dài lần nữa khi nhấc lên trên chóc mũi lại vòng quanh một khối to lớn vô cùng toàn thân đen nhánh phía trên khắc đầy cổ lao văn tự bia đá bia đá kia tản ra một cỗ cùng thế cách tuyệt không thuộc về thời đại này cổ lao khí t ứ c lịch sử chính văn ố、oh, hạ dạ các học giả phát ra không dám tin kinh hô mà lại từ bia đá kia chất liệu cùng phía trên lưu truyền nhỏ không thể thấy năng lượng ba động đến xem đây cũng không phải là phổ thông lịch sử chính văn đây là bọn hắn lưu lại sau cùng manh mối dù nít cá đem khối kia to lớn lịch sử chính văn bia đá cẩn thận từng ly từng tí địa đặt ở thủy tổ cự quy trên lưng động tác kia nhu hỏa phản p h t tại sắp đặt một kiện nhất bảo vật trật quý cô lạp, lạp lạp á thật sự là phần ghê gớm tạ lễ a nhìn xem khối kia tản ra khí tức thần bí bia đá trong mắt cũng hiện lên một k i a tinh quang mọi người ở đây vì phần này niềm vui ngoài ý muốn mà kinh n g ạ c lúc d a i ẩn ánh mắt nhưng không có rơi vào tấm bia đá kia bên trên hắn nhìn xem dù nits cả cặp kia đã khôi phục thanh minh cổ lao đôi mắt bình tĩnh mà hỏi thăm người nhất định rất đói bụng a vấn đề này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người dù nits cả kia thân thể khổng lồ cũng nhỏ bé không thể nhận ra địa chấn động cặp kia cổ lao trong đôi mắt toát ra một tia nhân tình hóa tràn đầy khát vọng tâm tình rất phức tạp nó bị kia bán niệm tri thư hành hạ mấy trăm năm sớm đã qu chỉ còn lại có vô tận thống khổ cùng tiêu hao thuyền trưởng các vị giai đ o n xoay người bình tĩnh địa tuyên bố bữa ăn tối hôm nay thêm đ ồ ă n hắn vô dụng dù nít cả trên người bất luận cái gì bộ vị làm nguyên liệu nấu ăn kia là đối vị này đáng giá tôn kính trưởng giả khinh n h ậ n hắn chỉ là đem khối kia bị hắn dùng sinh mệnh c h i hỏa t ị n h hóa qua hoán niệm c h i thư hoại tử huyết đ h ụ c cùng một chút từ song sinh trên thần thụ gỡ xuống có thể chấn an linh hồn lá cây cùng nhau đầu nhập vào trước kia toàn thế giới lớn nhất nổi đun nước bên trong sau đó hắn đem viên kia từ cất rượu dờ dạ gồng nơi đó lấy được có thể để cho bất luận cái gì chất lỏng đều hóa thành đỉnh cấp rượu ngon giờ dạ gồng b ả n đầu nhập trong đó trong chốc lát kỳ tích phát sinh tia nổi nguyên bản tràn đầy mặt trái năng lượng tiếng não tại giờ dạ gồng bạn cùng thần thụ chi lá cộng đồng tác dụng dưới lại như cùng phượng h o a n g niết bản tất cả oán nghiệm cùng thống khổ đều bị tình hóa c h u y ể n hóa cuối cùng nấu chín thành một nồi tràn đầy thuần hậu ngọt còn mang theo một tia như có như không tên là hối hận phức tạp hương vị cứu cực nấm canh giai ẩn đem tia nổi nước đều hiến tặng cho dù nhịt cả khi dù nitska kia to lớn mũi dài cẩn thận từng ly từng tí địa hút ăn một n g ụ m tiêm màu xanh biết nồng canh lúc nó kia thân thể cao lớn chấn động mạnh một cái hai hàng càng thêm to lớn lại không còn là bị thương mà là tràn đầy thoải mái cùng cảm động nước mắt theo nó cặp kia cổ lao trong đôi mắt chậm dãi t r ư ớ p xuống nó nếm đến nó nếm đến mình kia kéo dài hơn ngàn năm tràn đầy thống khổ cùng hối hận hương vị cũng nếm đến bị chữa trị bị lý giải bị giọng lựa ấm áp tạ ơn n i t k a ý chí bên trong tràn đầy trước nay chưa có yên tính cùng phá mãn trận này đặc thu từ tối băng hải tặc dâu trang đám người chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem bọn hắn phảng phất c ũ n g t ừ kiên nổi nước hương vị trung phẩm nếm đến một cái linh hồn ngàn năm cô tịch cùng chờ đợi đó là một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được trực kích sâu trong linh hồn rung động trong góc thì yên lặng mà nhìn xem đây hết thảy hắn không có đi nhấm nháp kia nổi nước hương vị nhưng hắn cặp kia d i ấ u ở trong bóng tối mắt nhỏ bên trong lại lóe ra một loại trước nay chưa có tên là sợ hãi con mang cái này đâu biết hắn không chỉ có thể nấu nướng đồ ăn có thể nấu nướng khái niệm hắn thậm chí có thể nấu nướng một cái linh hồn đi qua loại lực lượng này đã hoàn cũng làm cho cái kia khỏa tràn đầy dã tâm trái tim cảm nhận được chân chính phát ra từ sâu trong linh hồn hàn ý cùng du niska gặp nhau như là một trận tràn đầy thần thoại cùng s ự thi sắc thái kỳ huyện l ư u trình tại băng hải tặc dâu trắng đi thuyền nhật ký bên trên lưu lại một trang nổi bật khi thủy tổ cự quy t r ở khối kia gánh chịu lấy chân tướng lịch sử to lớn bia đá chậm rãi lái rời mảnh này tràn đầy truyền thuyết hải v ữ n lúc đầu kia sống hơn ngàn năm cổ lao voi lớn vẫn như c ũ lẳng l ặ n địa đứng sừng sững ở nguyên đ i ệ dùng nó kia khôi phục thanh minh tràn đầy trí tuệ cùng cảm kích đôi mắt vì bọn này họ、oh, hạ giả các học giả triệt để lâm vào cồng nhiệt nghiên cứu bên trong bọn hắn đem khối kia từ zunis cả tặng cho lịch sử chính văn bia đá coi như thần minh ngày đêm không ngất tiến hành lấy giải mã cùng giải đ ọ c cỡ lộ vợ tiến sĩ thậm chí kích động địa tuyên bố tấm bia đá này bên trên ghi lại nội dung đủ để đem bọn hắn đối không bạch một trăm năm lịch sử nhận biết thúc đẩy đến một cái trước nay chưa có cao độ toàn mới mà băng hải tặc dâu trắng đám người thì tại thấy tận mắt trận kia vượt qua ngàn năm ước định cùng thủ hộ về sau trong lòng kia phần thuộc về hải tặc hào tình tráng trí tựa hồ cũng nhiều một kia lịch sử nặng nề cảm giác